Chương 109, Dư phủ. Tháp Lâm trấn trên đường cái, đem bọn người đưa đến Tháp Lâm trấn trưởng trấn phủ đệ, lão phu liền rời đi. Long gia Tam trưởng Lao nói: "Ân." Bạch Vân Mộng ngậm rắc nửa đáp, tại Bạch Vân Mộng sau lưng mấy người là cái kia mấy chiếc trở tại xe BM đút. Lúc này, trong hôn mê Long Nạo Thiên đã là đi qua Bạch Vân Mộng đề nghị, bị thả ở trong đó một cỗ thanh gia không vị lại vật trên xe ngựa. "Đa tạ Tam trưởng lão." Tạ ký nói. Một lát sau, Bạch Vân Mộng mấy người đã là đi vào một tòa trang nghiêm phủ đệ trước. Chỉ thấy phủ đệ đại môn tả hữu đều có hai tên uy nghiêm thủ vệ trấn giữ lấy tại trên cửa chính bảng hiệu khắc dương phủ hai cái chữ to các ngươi người nào tới đây có chuyện gì gặp bạch vân mộng mấy người hướng phủ đệ đi tới trong đó một tên thủ vệ trầm giọng nói chúng ta là đế đô đỏ vân thành người long gia tới đây có chuyện tìm tháp lâm chấn chấn trưởng đại nhân thương nghị tạ kỳ đi lên một bước lấy ra long gia lệnh bài bày ra hướng cái kia hai tên thủ vệ long gia hai tên thủ vệ hơi kinh hãi mấy vị xin chờ một chút Ta đây liền đi thông truyền chấn trưởng đại nhân một tên thủ vệ có chút quét mấy người cùng mấy chiếc lại vờn xen ngựa một chút mở miệng nói hảo tạ kỳ gật đầu nói một lát sau chỉ thấy một đại hán trung niên vội vội vàng vàng mang theo tên kia đi thông truyền thủ vệ ra đón mấy vị quý khách ta lão dương không có từ xa tiếp đón cái kia đại hán trung niên hơi đứng vững liền cung kính nói đồng thời bí mật quan sát lấy bạch vân mộng mấy người cái này đại hán trung niên chính là tháp lâm chấn trưởng chấn dương lập thân chấn trưởng đại nhân khách khí tạ kỳ đáp lễ nói mấy vị quý khách mời đến sát trời đã tối chớ có cảm lạnh một hồi lão dương liền để hạ nhân chuẩn bị kỹ càng thị rượu cho mấy vị quý khách tới trần dương lập thân cung kính nói tốt như là đã đem bọn ngươi cái này mấy tiểu tử kia đưa ở đây vậy lao phu cũng phải rời đi làm việc long gia tam trưởng lão đột nhiên mở miệng nói nói xong chính là trong nháy mắt tại chỗ biến mất không chung chỉ để lại một trận huyền lực ba động trước mắt một màn cùng không chung lưu lại huyền lực ba động không khỏi làm dương lập thân trong lòng một bầm huyền đế cái kia hai tên thủ vệ cũng là một mặt hoảng sợ đa tạ tam trưởng lão tạ kỳ hướng về phía trong hư không cảm kích nói trong lòng thầm nghĩ tam trưởng lão cũng là cẩn thận trước khi đi cũng không quên lưu lại huyền lực ba động chấn nhiếp một chút cái này tháp lâm chấn chấn chấn kể từ đó ta thiết lập sự tình đến lại là thuận lợi nhiều vừa rồi vị tiền bối kia dương lập thân không khỏi chần chờ nói. Chúng ta long ra Tam trường lão, hắn còn có chuyện quan trọng xử lý, chỉ là thuận tiện hộ tống chúng ta tới đây bên trong." Tạ Kỳ cười nói. "Thì ra là thế, mấy vị kia công tử tiểu thư mau mau mời đến đi." Dương Lập Thân cung kính nói. "Ừm." Tạ Kỳ đáp một tiếng, liền quay người đến trong đó một chiếc xe ngựa nơi đó đem trong hôn mê long nạo thiên ôm. "Vị công tử này hắn?" Dương Lập Thân nhìn lấy Tạ Kỳ trong ngực long nạo thiên nghi ngờ nói. "Đây là nhà ta thiếu gia, chúng ta trên đường gặp được một chút ngoài ý muốn, bất quá bây giờ cũng không có gì đáng ngại." Tạ Kỳ nói. "Nếu vị công tử này thân thể khó chịu, mấy vị kia quý khách mau mau mời đến đi." ta cũng an bài song hạ nhân chăm sóc chăm sóc dương lập thân nói không cần làm phiền thiếu gia để ta tới chiếu cố liền có thể tạ kỳ lắc đầu nói chấn trưởng đại nhân ngươi giúp chúng ta đem cái này mấy xe hàng hóa giữ gìn kỹ đây chính là tam trưởng lão nhờ chúng ta mang về lòng gia muôn ngàn lần không thể có chút tổn thất nếu không hậu quả tạ kỳ ngưng tiếng nói là ta biết nên làm như thế nào dương lập thân một bẩm vội vàng thấp giọng đáp vân mộng tiểu thư ngạo kiều tiểu thư chúng ta đi vào đi tạ kỳ hướng về phía bạch vân ngọng cùng long kiều nói ân bạch vân ngọng nhẹ đáp một tiếng liền cùng Long Nạo Kiều đi đầu hướng Dương Phủ đi đến. Dương Lập Thân liền vội vàng tiến lên dẫn đường. Vào đêm, Dương Phủ tiếp khách trong đại sảnh, một trận mùi rượu mỹ vị bay ra. Lúc này, Bạch Vân Mộng mấy người đi qua một phen sau khi rửa mặt, đã là bị Dương Lập xin đến đi ăn cơm. Mà Long Nạo Thiên thì là bị Tả Kỳ đặt ở Dương Lập Thân an bài trong phòng. Mỹ vị món ngon trải rộng đầy bàn, Dương Lập Thân ngồi ở chủ vị, bàn ăn phía bên phải theo thứ tự ngồi xuống Dương Lập Thân hai vị phu nhân, cùng hai tử một nữ. Mà bên trái theo thứ tự ngồi xuống Bạch Vân Mộng, Long Nạo Tiều, Tả Kỳ ba người. Thịt rượu mới vừa lên tốt. Không chờ Dương Lập Thân khách khí mở miệng, nhỏ vụn vào ăn thanh âm đã là thỉnh thoảng truyền ra. Lại là Long Nạo Kiều nhìn như trầm trạm, kỳ thực tốc độ kinh người đang ở đối với trên bàn cơm mỹ vị tiến hành đại cắn quét. Dương Lập Thân người một nhà thấy thế, không khỏi trợn mắt hồ mồm. Nhìn lấy ngồi ở bên cạnh trắng trợn vào ăn Long Nạo Kiều, Bạch Vân Ngụm không khỏi không thể làm gì cười cười. "Nạo Kiều tiểu thư, ngươi ăn chậm một chút." Tạ Kỳ khóe miệng có chút run rẩy nói, tiếp lấy liền là hướng về phía Dương Lập Thân mấy người xấu hổ cười cười. Vị này Nạo Kiều tiểu thư không hổ là người lòng dạ, quả nhiên là nữ trung hào kiệt, cá tính không bị trói buộc, nơi này thịt rượu phần lớn là, ăn hết mình đi đến, mọi người cũng đừng khách khí, đều vào ăn đi. Dương lập thân ho khan hai tiếng, cất cao giọng nói. cả đám liền bắt đầu chậm rãi vào ăn. Chấn trưởng đại nhân, chúng ta ngày mai liền muốn rời khỏi, cho nên ta chuẩn bị tại ngươi nơi này trưng dụng một chi bộ đội tinh nhuệ hộ tống chúng ta hồi Đọ Vân Thành. ăn một trận về sau, Tạ Kỳ mở miệng nói. không có vấn đề. Dương lập thân sảng khoái trả lời, nhìn tiếp đang ở đi ăn cơm hai tử một chút, giống như nghĩ đến cái gì, hai mắt đột nhiên sáng lên. ngày mai ta sẽ nhường ta hai vị này khuyên tử tự mình mang một đội binh lính tinh nhuệ hộ tống mấy vị quý khách trở về Đọ Vân Thịnh. Nhất định cam đoan mấy vị quý khách một đường thông suốt." Dương Lập Thân nói tiếp. "Như thế rất tốt." Tạ Kỳ đáp. Đêm khuya, Dương phủ một gian phòng bên trong, đèn đuốc trống lên, chỉ thấy Dương Lập Thân hai tử Dương đại, Dương bàn tập hợp một chỗ. "Ca, cái này người Long gia quả nhiên bất phàm a. Chỉ là hộ vệ kia, cũng cảm giác so với chúng ta những cái này làm thiếu gia cao hơn nhất đẳng, ngay từ đầu ta đều tưởng rằng Long gia công tử đâu, cũng không biết thực lực của hắn như thế nào. Còn nữa, nhìn thấy cái kia Vân Mộng tiểu thư không, khí chất kia cản là không thể chê, ở trước mặt nàng thật là làm cho ta tự ti mặc cảm a." nếu là có thể cua nàng vào tay, đời này đều đáng giá. Dương Bàn cảm thán nói, ta ngược lại thật ra tương đối vừa ý cái tiêu ngạo tiểu tiểu thư. Này thiên chân, ngay thẳng, bộ dáng khả ái, thực sự là làm người thương yêu yêu. Liên xem như có như thế một vị muội muội đều tốt ta. Mặc dù chúng ta tiểu nội cũng không tệ, nhưng là cùng cái tiêu ngạo tiểu tiểu thư so ra còn kém quá nhiều. Dương Đại nói, cha không phải để cho chúng ta ngày mai hộ tống các nàng hồi đỏ vân thành sao? Đến lúc đó chúng ta biểu hiện tốt một chút một phen, có lẽ không cẩn thận có thể có được mỹ nhân ưu ái. Bởi vậy liền ôm mỹ nhân về cũng nói không chừng đấy chứ. Dương Đại nói bổ sung. Nói đúng, hy vọng đến lúc đó có thể gặp được đến chút không có mắt ra hỏa, để cho chúng ta biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Dương Bàn gật đầu nói. Long Nạo Thiên gian phòng bên trong, chỉ thấy Long Nạo Thiên nằm ở trên giường ngủ mê man, Bạch Vân Mộng đường cong là lướt bờ mông nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, đùa lấy Long Nạo Thiên nho nhã khuôn mặt tuấn tú. Nạo Kiều muội muội, muội như vậy, còn chưa ngủ sao? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị ở chỗ này qua đêm? Bạch Vân Mộng ngón tay nhỏ nhắn tại Long Nạo Thiên trên mặt xoa bóp, sau đó liền trực tiếp nắm Long Nạo Thiên cái mũi. Kéo kẹt kéo kẹt. Ngươi nói biểu ca hắn phải bao lâu mới có thể tỉnh lại a? Không gặp Long Nạo Kiều trả lời. Bạch Vân Mộng tiếp tục nói, ngón tay nhỏ nhắn vẫn như cũ nắm vướt Long Nạo Thiên cái mũi, bị nắm cái mũi không thể hô hấp Long Nạo thiên, không tự chủ được hé miệng để hô hấp. Kéo kẹt kéo kẹt. Nạo Kiều muội muội, làm sao ngươi có thể ăn như vậy? Một ngày ăn vào mượn, ngươi cái kia tiểu bụng nhỏ thế mà tuyệt không gặp nâng lên đến. Gặp Long Nạo Thiên hé miệng hô hấp, Bạch Vân Mộng liền bung ra Long Nạo Thiên bị nắm lỗ mũi. Đầu ngón tay tại Long Nạo Thiên khuôn mặt tuấn tú bên trên vô nhẹ nhẹ đập, sau đó lại xoa xoa. Giống như trà đạp Long Nạo Thiên khuôn mặt tuấn tú là chuyện rất có ý tứ sự tình. Kéo kẹt kéo kẹt. Nạo Kiều muội muội, Lúc này, Bạch Vân Ngộng vô ý thức vươn tay ra mở ra Long Nạo Thiên mí mắt, lập tức, vòng trắng ám chi đồng dống hiện trước mắt. Khiếp người ám chi đồng, không khỏi làm Bạch Vân Ngộng run lên trong lòng, thân thể mềm mại lắc một cái. A! Một tiếng kinh hô. Bạch Vân Ngộng trong nháy mắt từ trên mép giường nhảy dựng lên, thân thể mềm mại cứng ngắc, đầy mắt kinh hãi nhìn qua trên giường Long Nạo Thiên. Kéo kẹt tiếng lập tức dừng lại, Long Nạo tiểu chấp ngây thơ hai con ngươi nhìn về phía Bạch Vân Ngộng. Chuyện gì xảy ra? Một tiếng phá cửa tiếng truyền đến, Tả Kỵ cấp tốc chạy vào, một mặt ngưng trọng nói. Tại bên ngoài cũng xuất hiện không ít hộ vệ chắn tại cửa ra vào. Hách! Không! Không có gì, mới vừa. Mới vừa. Mới. Vừa mới nhìn thấy một con chuột. Bạch Vân Ngộng lắp bắp nói. "Ách, chuột." Vân Ngộng tiểu thư người sợ chuột? Tạ Kỳ sững sờ. "Kéo kẹt, kéo kẹt." "Phải, phải. Hiện tại không có việc gì, lão kia chuột đã bị dọa chạy, các ngươi có thể xuống dưới." Bạch Vân Ngộng đáp. "Cái này." "Tôi a." Tạ Kỳ không nhìn ra trong phòng có cái gì dị trạng, đành phải đáp một tiếng, liền lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Phát giác được bên ngoài Tạ Kỳ cùng một đám hộ vệ triệt để rời đi về sau, Bạch Vân Mộng trầm dãi hô hấp mấy lần, bình phục lại vừa rồi nhận kinh hãi, tiếp lấy bước chân có chút như nhun ra đi vào trước bàn, ngồi ở Long Nạo Kiều đối diện. Biểu ca thực không có chuyện gì sao? Bạch Vân Mộng lòng vẫn còn sợ hai nói, trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Biểu ca hai mắt vì sao sẽ giận này? Từ trong cặp mắt kia để lộ ra tức giận tức vậy mà như thế dạng người. Ân. Long Nạo Kiều cái đầu nhỏ hơi khăng khăng, một mặt hồn nhiên không hiểu nhìn lấy Bạch Vân Mộng. Kéo kẹt kéo kẹt. Nạo Kiều muội muội, ngươi hãy thành thật nói với ta, Biểu ca hắn là thế nào ngất đi? Bạch Vân Mộng cau mày nói, không biết ta Lần trước Ngạo Thiên ca ca hắn và ta nói hắn mê man mấy ngày liền không sao, sau đó liền ngủ mê mang. Long Nạo Kiều Kiều khờ nói: "Biểu ca hắn vì sao lại ngủ mê mang? Tổng sẽ không vô duyên vô cớ đi." Bạch Vân Mộng nói. Long Nạo Kiều Kiều khờ lắc đầu, kéo kẹt kéo kẹt. Nạo Kiều muội muội, gặp Long Nạo Kiều không trả lời, Bạch Vân Mộng không khỏi ngựa khí hơi trọng nói: "Kéo kẹt kéo kẹt. Ai? Tính. Ngươi xác định Biểu ca thật không có sự tình. Bạch Vân Mộng giận dữ nói: "Ân." Long Nạo Kiều cái đầu nhỏ hơi điểm: "Ngươi vì sao có thể khẳng định như vậy? Cũng bởi vì là Biểu ca nói." Bạch Vân Mộng nghi ngờ nói, "Ân." Long Nạo Kiều gật gật đầu. Ách. Bạch Vân Mộng lập tức một trận nghẹn lời. Trong lúc nhất thời, hai người lại là bắt đầu trầm mặc, kéo kẹt kéo kẹt. "Tốt, Nạo Kiều muội muội, ta trở về phòng nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Một lát sau, Bạch Vân Mộng mở miệng nói. Nói xong, liền đứng dậy hướng đi cửa phòng. "Ân." Long Nạo Kiều đáp một tiếng, cũng là đứng dậy cùng sau lưng Bạch Vân Mộng. Bạch Vân Mộng thấy thế, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Vân Mộng gian phòng bên trong, nhanh phải trở về ra. Sau khi trở về, Đoan Trường khó tránh khỏi bị giáo huấn một trận. Bất quá Mang nhiều như vậy tài bảo trở về, hẳn là sẽ không bị giáo huấn quá trọng. Nô! No. biểu ca hắn thực không có chuyện gì sao? Cặp mắt kia có thể không tầm thường a. Ai, hy vọng mấy ngày nữa, biểu ca thật có thể tỉnh lại đi. Nạo Kiêu muội muội hỏi gì cũng không biết, quả thực để cho người ta không triệt. Bạch Vân Mộng đầu ngón tay dựng ở trước cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài ánh trăng nỉ nó nói. Thôi thổi một trận gió mát về sau, Bạch Vân Mộng liền nhẹ nhàng đóng cửa cửa sổ, quay người đến trên giường nghỉ ngơi. Chương 110, thảo ương dòng binh đoàn. Hôm sau, dương phủ bên ngoài. Bạch Vân Mộng mấy người đã là chờ xuất phát. Dương lập thân an bài mười mấy tên binh lính tinh nhuệ, ngay ngắn trật tự đứng ở mấy chiếc chuyên trở xe ngựa buôn phía. Mười mấy tên binh lính tinh nhuệ cầm đầu là Dương Đại, Dương Bản cùng một người trung niên, mà Bạch Vân Ngộn cùng Long Nạo Tiểu cùng trong hôn mê Long Nạo Thiên thì là tại một chiếc xe ngựa sang trọng bên trên. Tạ Kỳ tiểu huynh đệ, ta an bài cái này đội binh sĩ còn hài lòng không? Dương lập thân cười nói, rất tốt. Tạ Kỳ quét mắt một vòng cái kia mấy chục tinh nhuệ, nhất là tại trung niên nhân kia trên người hơi nhìn chăm chú một hồi. Từ chúng ta Tháp Lâm chấn vệ binh thống lĩnh Phạm Văn Thụy dẫn đầu mấy trục tinh nhuệ, tất nhiên có thể bảo chứng chư vị an toàn trở lại Đọ Văn Thành. Dù sao từ chúng ta tháp lâm trấn đến Đỏ Vân Thành trên đoạn đường này cũng không có gì thế lực cường đại tồn tại. Chư vị cứ yên tâm đi một bên du ngoạn một bên chạy về. Dương Lập Thân cười nói, "Đa tạ trấn trưởng đại nhân, chúng ta long ra tất nhiên sẽ không quên các ngươi dương phụ nhiệt tình khoản đãi." Tạ Kỳ cười nói, "Không cần phải khách khí." Dương Lập Thân nói, "Vậy chúng ta cáo từ trước." Tạ Kỳ Trịnh trọng nói, tiếp lấy liền trở mình lên ngựa. Lúc đầu Dương Lập Thân cũng cho Tạ Kỳ an bài một chiếc xe ngựa, bất quá cũng là bị Tạ Kỳ từ tuyệt. "Cáo từ." Dương Lập Thân chấp tay trả lời. "Vân Mộng tiểu thư, Nạo Kiều tiểu thư một đường đi thong thả." Dương Lập Thân hướng về phía Lật ra xe Liêm Bạch Vân Mộng cung kính nói: "Thân." Bạch Vân Mộng nhẹ nhàng gõ đầu đáp một tiếng. Một lát sau, mấy chục kỵ nhân mã cùng số cỗ xe ngựa đã lả lái ra Tháp Lâm trấn. Những cái kia trước đó tại Bạch Vân Mộng mấy người vừa mới đến Tháp Lâm trấn lúc, liền trong bóng tối thăm dò giương binh, tại Bạch Vân Mộng mấy người đến Dương phủ, Long Gia Tam trưởng lão lưu lại một trận huyền lực ba động lúc rời đi, đã diệt làm tiền chủ ý. Là lấy hiện tại Bạch Vân Mộng mấy người mang theo cái kia mấy xe tài bảo gia đến Tháp Lâm bên ngoài trấn, cũng không thấy những lính đánh thuê kia có động tác gì. Trên đường, "Vân Mộng tiểu thư, xe ngựa này có thể thoải mái dễ chịu." Dương Bản rục ngựa đi vào bên cạnh xe ngựa, hướng về phía Bạch Vân Mộng cười nói. Lúc này, Bạch Vân Mộng chính đầu ngón tay nâng cái má dựa cửa sổ nhìn ra xa, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì mà ra thần bên trong. "Ân, còn tốt." Nhìn lấy đột nhiên chạy tới Dương Bản, Bạch Vân Mộng khẽ gật đầu, nhẹ đáp một tiếng. "Vân Mộng tiểu thư, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, nhất định nhưng đã đi ra làm lính đánh thuê, hơn nữa còn là cấp 3 doanh binh, xem ra thực lực không tệ a." Dương Bản tán thán nói. "Ân." Bạch Vân Mộng tùy ý đáp một tiếng. Trong lúc nhất thời, Dương Bản câu được câu không cùng Bạch Vân Mộng trò chuyện, mà Bạch Vân Mộng lại là vô ý thức ứng phó một tiếng. Xe ngựa một bên khác. Nạo Kiều tiểu thư, ngươi ở đây ăn cái gì a? Thoạt nhìn mùi vị không tệ. Dương Đại hướng về phía Long Nạo Kiều thân thiết cười nói, một mặt hảo ca ca bộ dáng. Kéo kẹt kéo kẹt. Chỉ thấy Long Nạo Kiều một mặt hồn nhiên nhai nuốt lấy, lại là không để một chút để ý Dương Đại. Dương Đại trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Vị công tử kia là ca ca người sao? Hắn không có sao chứ? Dương Đại ngược lại nhìn lấy trong xe trong hôn mê Long Nạo Tiên, mở miệng nói. Kéo kẹt kéo kẹt. Vẫn như cũ không gặp trả lời, Dương Đại khẽ miệng không khỏi có chút co lại, trong lòng thầm mắng nói, lại là một nha đầu độc. Chứ ăn, giống như cái gì cũng không hiểu. Xem ra chỉ có thể lấy mỹ vị đến gây nên nàng chú ý, đáng tiếc trên người bây giờ không mang những cái này ăn. Ngạo Kiêu tiểu thư, ta rời đi trước. Dương đại một mặt không thú vị nói. Kéo kẹt kéo kẹt. Phụp phụp. Một bên Bạch Vân Ngộng thấy thế, không khỏi bật cười. Ngạo Kiêu tiểu thư thật đúng là đáng yêu. Dương bàn nhìn lấy Bạch Vân Ngộng lúng đồng tiền, không khỏi đi theo cười nói. Trong lòng cũng là cười trộm không thôi, cái này ngớ ngẩn ca ca xem như kinh ngạc. Cái kia nha đầu ngốc xem xét chính là một thân hàng, không theo an vật tới tay, có thể là hi vọng xa vời. Đó là Nhà ta ngạo tiểu muội muội cũng không phải cái gì người đều phản ứng. cũng đừng nhìn nàng ngây thơ, liền cho rằng dễ bị lừa." Bạch Vân Mộng hơi cao giọng nói, thanh âm vừa vặn có thể làm cho chạy đến trước xe ngựa Dương Đại nghe được. Bạch Vân Mộng lời vừa nói ra, không khỏi làm Dương Bản cùng Dương Đại hai trên mặt người đồng thời lộ ra vẻ lung túng, lại là hai người trong lòng biết Bạch Vân Mộng đã biết mình hai người có chủ ý gì. Phía trước Phạm Văn Thụy cùng Tả Kỳ hai người nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười cười. "Ha ha, Nạo Kiều tiểu thư thật đúng là có cá tính a." Dương Bản lúng túng nói. "Đương nhiên." Bạch Vân Mộng nói. "Ta đến phía trước đi cảnh giới, sẽ không quấy rầy hai vị tiểu thư." nếu là có gì cần cứ việc phân phó, tại hạ tùy thời cho hai vị tiểu thư làm tốt. Dương Bàn gặp chuyện trò tiếp nữa cũng không có ý nghĩa, tại là chuẩn bị rời đi. Ân, Bạch Vân ngọng tùy ý đáp. Tại Bạch Vân ngọng cả đám con đường phía trước nơi xa, chỉ thấy một chi mấy chục đại hán tạo thành đội ngũ rụt ngựa đi tới. Đáng chết, nơi nào đến nhà đầu? Lại có bốn tên huyền quân trung giai thực lực trở lên hộ vệ. May mắn Âu Dương Huynh ngươi kịp thời phát hiện vấn đề, không phải chúng ta đều phải xong đời. Một tên cường tráng đại hán đối với bên cạnh một an mặc gọn gàng đại hán nói, xem ra đế đô bên này còn thực không phải người bình thường có thể ngốc tuy tiện đều có thể gặp được mấy tên huyền quân cường giả chúng ta tàng tại như vậy vắng vẻ đỉnh núi đều có thể bị người đánh đến tận cửa lại còn là mang theo bốn tên huyền quân hộ vệ tiểu nha đầu có thể nghĩ phía sau nàng thế lực có bao nhiêu khổng lồ nha đầu này xem xét chính là ra đến rèn luyện nhiều địa phương như vậy không đi làm sao hết lần này tới lần khác liền chạy đến chúng ta bên này thực sự quậy an mặc gọn gàng đại hán nghiến răng nghiến lợi nói đại ca xem ra chúng ta chỉ có thể nô no. phía trước có biến cường tráng đại hán ngưng thần nhìn hướng về phía trước chỉ thấy một chi tử mấy chục binh lính tinh nhuệ hộ tống đội xe chậm rãi lai tới chính là bạch vân ngọng cả đám đừng hoang hốt hẳn không phải là hướng về phía chúng ta tới chúng ta vừa mới từ nha đầu kia trong tay trốn tới tin tức không có khả năng truyền đi nhanh như vậy chúng ta tiếp tục đi Án mặc gọn gàng đại hán nói ân đại ca nói đúng cường tráng đại hán gật đầu nói bạch vân ngọng bên này phía trước có một chi hơn 10 người đội ngũ đội ngũ này thực lực thoạt nhìn không đơn giản phạm văn thụy cao mày nói cái này nơi hẻo lánh có rất ít loại này quy mô đội ngũ đi qua chúng ta cẩn thận một chút tả kỳ cũng là cao mày nói tả kỳ đại ca không cần lo lắng chúng ta phạm thống lĩnh thế nhưng là huyền quân sơ giai thực lực, lựa bọn hắn cũng không lá gan này. Dương Bàn cười nói, vị này Tả Kỳ Tiểu huynh đệ cũng là huyền quân sơ giai thực lực. Phạm Văn Thụy cười nói, cái gì? Dương Bàn cùng Dương Đại hai người nghe vậy, không khỏi giật mình, hắn lại là huyền quân cường giả. thật trẻ tuổi, đoán chừng cũng không so long ra những cái kia trụ cột đệ tử kém đi nơi nào. Tiếp lấy Dương Bàn ánh mắt trôi hướng dần dần tiếp cận mười mấy tên đại hán, thầm nghĩ trong lòng, xem xét chính là một đám bất nhập lưu du côn. ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi không có mắt điểm tới treo chọc dưới chúng ta. Đến lúc đó để cho ta biểu hiện tốt một chút một phen, có hai tên huyền quân cường giả tại, lượng các ngươi cũng lật không nổi cái gì bột nước. Lúc này, cái kia mấy chụp đại hán đã đi tới trước mặt ngừng chân quan sát. Mà phát giác được thực lực đối phương bất phàm phạm văn thủy cũng để đội ngũ dừng lại, cẩn thận xem kỹ lấy đối phương. Các vị quan binh đại gia, đây là tiến về Đỏ Vân thành sao? Một lát sau, ăn mặc gọn gàng đại hán nhếch miệng cười một tiếng, nhưng trong lòng thì thầm nói, hừ, liền biết đội ngũ này không thể nào là tới tìm chúng ta phiền phức. Nhìn tình hình này, cái kia mấy cổ xe ngựa kiếm hàng vật sỡ là có giá trị không nhỏ ngay trong bọn họ giống như cũng không đặc biệt gì nhân vật lợi hại. vừa vặn chúng ta trốn tới lúc cũng không mang cái gì vật tư. đám gia hỏa này ngược lại là đến kịp lúc à? một bọn tạp chúng, mui các ngươi mắt cho sao? không thấy được chúng ta là tháp lâm chấn quân đội sao? còn không cho ta? dương bàn duục nửa có chút bước về phía trước một bước, đầu tăng lên quát, nhưng mà còn chưa có nói xong liền bị phạm văn thụy quát tay cất ngang. chư vị hảo hán, chúng ta đúng là muốn chờ một chút vật tư tiến về đỏ vân thành. nhìn chư vị hảo hán có thể dơ cao đánh khẽ, chớ muốn làm khó. phạm văn thụy cười nói, nhìn tại vị quan quân này đại gia như thế hữu hảo phơn thượng. Ta cứ việc nói thẳng đi. Huynh đệ chúng ta nhóm trước mắt trong tay có chút lấp, ngươi cái này vật tư chúng ta muốn. An Mặc Gọn Gàng đại hán cười nói. Tả Kỳ hai mắt có chút ngưng tụ. Ngươi đây là tìm. Một bên Dương đại lúc này giận dữ, nhưng mà cũng là bị Phạm Văn Thụy ngăn cản. Những vật tư này thế nhưng là long Gia. Chẳng lẽ không có thể châm trước một chút sao? Phạm Văn Thụy nói. Long Gia. An Mặc Gọn Gàng đại hán sững sờ, đây chính là cái quái vật khổng lồ a. Bất quá, lần này chúng ta đều đã tìm được rồi đi xích vấn đế quốc đường an toàn, trực tiếp làm xong vụ này lại như thế nào? Đến lúc đó trời cao hoàng đế sa chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? cường tráng đại hán cùng cái kia mấy chục đại hán nghe vậy lại là hơi kinh hãi. chúng ta thảo ưng dông binh đoàn nhưng không biết cái gì long ra, phượng gia vẫn là hồ gia. an mặc gọn gàng đại hán lúc này cười gần nói, thảo ưng dông binh đoàn. phạm văn thụy trong lòng cảm giác nặng nề, không ổn, lại là bọn hắn, cái này thảo ưng dông binh đoàn lần trước thế nhưng là tại biên cảnh cướp giết một chi vận chuyển quân bị bộ đội tinh nhuệ, lúc ấy thế nhưng là gây nên một phen náo động, đế quốc thế nhưng là hạ lệnh toàn diện truy nã bọn hắn. không nghĩ tới bọn hắn vậy mà ẩn thân tại đế đô đỏ vân thành phụ cận, một bên tả kỳ cũng là trong lòng một bẩm lại là thảo ương dương binh đoàn trong bọn họ thế nhưng là có hai tên huyền quân trung giai cường giả cùng ba tên huyền quân sơ giai cường giả tại nếu bọn hắn đã trải qua từ lộ thân phận sợ là không có ý định để cho chúng ta rời đi dương đại cùng dương bàn hai người đã là thân thể cứng nhắc sắc mặt hơi tái nhợt phía sau bạch vân Mộng cùng một đám binh lính tinh nhuệ riêng phần mình âm thầm đề phòng các vị không cần đến suốt sáng như vậy chúng ta lại không phải là cái gì giết người không chấp mắt ba đầu như vậy đi cũng đừng nói chúng ta khi dễ người chúng ta người văn minh văn minh giải quyết xung đột an mặc gọn gàng đại hán một mặt hiền lành cười nói a không biết vị hảo hán này ý muốn thế nào. Phạm Văn Thụy sững sở, chúng ta liền quyết đấu giải quyết đi. Năm đôi năm, chúng ta song phương các phái 5 tên huyền quân phía dưới nhân tuyển tiến hành đào thải quyết đấu. Nếu như các ngươi thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, như vậy chúng ta liền để cho các ngươi rời đi. Nếu như các ngươi thua, như vậy. An mặc gọn gàng đại hán nói đến phần sau mỉm cười lắc đầu. Phạm Văn Thụy không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, nô, no. cái này thảo ương giang binh đoàn cũng không phải cái gì người lương thiện. Nếu bọn hắn biết mở ra điều kiện như vậy, sợ là có nắm chắc thắng, hoặc là coi như thua cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta chỉ là muốn tại đem chúng ta đánh giết trước tiêu khiển một phen thôi. Nhưng, trước mắt coi như biết rồi bọn hắn mắt, chúng ta cũng chỉ có thể thuận lấy bọn hắn, lấy bọn hắn đế quốc thứ 5 dòng binh đoàn thực lực, chúng ta sợ là trốn không bao xa. Chỉ có thể kéo một hồi xem như một hồi. Làm sao? Không đồng ý sao? An Mặc Gọn Gàng đại hán trong hai mắt hơi hơi lộ ra hiện ra vẻ dữ tợn, cái kia mười mấy tên đại hán cũng là hơi lộ ra một kia sát khí. "Hảo, chúng ta đã ứng." Phạm Văn Thụy ứng tiếng nói. "Dạng này mới đúng không? Tới tới tới. Mọi người xuống ngựa xem náo nhiệt." An Mặc Gọn Gàng đại hán hài lòng nói. Một lát sau, Song Vương tại một cái đất trống bốn phía đối lập đứng vững. Bạch Vân Mộng bên này cả đám thần sắc hơi khẩn trương, mà An Mặc Gọn Gàng Đại Hán cả đám lại là một bộ biếng nhác không thèm để ý chút nào. Chương 111, anh em nhà họ Dương. Các ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa? Cũng đừng khiến ta thất vọng a." An Mặc Gọn Gàng Đại Hán lắc đầu cười nói, "Lão Lục, ngươi đi lên trước thăm dò sâu cạn." Tiếp lấy An Mặc Gọn Gàng Đại Hán tùy ý điểm ra một gã đại hán. Cái kia bị điểm đến tên đại hán xoay và cổ, nắm đại hào lưu tinh chủ ý tùy ý vẫy vẫy, liền nhanh chân đi đến giữa đất trống ở giữa. Đại hán kia hơi đứng vững một thân huyền vương sơ giai huyền lực ba động ngay sau đó khuyết tán mà ra thật có lỗi, chư vị bằng hưu, chúng ta bên này thực lực yếu nhất cũng là huyền vương sơ giai thực lực, muốn tìm nhược điểm cho các ngươi tráng tráng sĩ khí cũng khó khăn. An mặc gọn gàng đại hán nheo miệng cười một tiếng. Bạch vân ngọng cả đám nghe vậy, trong lòng càng lại trầm xuống. Tạ kỳ trong lòng kinh nghi nói, thấp nhất cũng là huyền vương sơ giai thực lực, cũng chính là có vài chục tên huyền vương thực lực chiến lực, tăng thêm cái kia mấy tên huyền quân cảnh giới, chúng ta nếu là có thể chạy ra một hai người đều đã là vận hạnh. Ta tới đi. Dương bàn mở miệng nói tiếp lấy liền rút ra song đao trực tiếp nhanh chân đi hướng cái kia lưu tinh chủ y đại hán, không sợ hai ánh mắt, lại là trong nguy cảnh bất khuất thoải mái. Dương bàn công tử, Phạm Văn Thụy mở miệng muốn ngăn cản, "Để hắn đi đi, không có gì đáng ngại." Tạ Kỳ lắc đầu ngắt lời nói, "Thế nhưng là, đây là đào thải quyết đấu, tận lực phải thực lực mạnh hơn nhất đi, phần thắng mới có thể lớn." Phạm Văn Thụy cao mày nói, "Tiến tâm đi, có Vân Mộng tiểu thư tại, nhất coi như chúng ta ngay từ đầu liên tiếp bại bốn trận, đều không được nhất định sẽ thua." Tả Kỳ đạm thanh nói, "Cái gì?" Phạm Văn Thụy không khỏi kinh nghi nhìn về phía vẫn như cũ cùng Long Nạo Tiểu cùng một chỗ ngồi ở trong xe ngựa Bạch Vân Ngộng. Một bên Dương đại cùng mấy tên binh lính tinh nhuệ cũng là kinh ngạc nhìn về phía xe ngựa bên kia. Dương đại thầm nghĩ, cái này Vân Ngộng tiểu thư thực lực đã vậy còn quá mạnh sao? Xem ra đệ đệ hắn là không hy vọng. Lúc này, Bạch Vân Ngộng cùng cái miệng nhỏ nhắn nhai không ngừng long nạo tiểu đã trải qua ngồi ở cùng một bên cạnh, nhìn lấy bên này tình huống, gặp Phạm Văn Thụy mấy người nhìn sang, liền lộ ra vẻ mỉm cười ra hiệu. "Vân Ngộng tiểu thư nàng đã là Huyền Vương cao giai." Phạm Văn Thụy kinh nghi nói, "Cái này ngược lại không đến nỗi." bất quá đồng dạng huyền vương cao giai cũng không phải vân mộng tiểu thư đối thủ tạ kỳ cười nói nô no. phạm văn Thụy lộ ra một tia trầm tư tốt đừng nghĩ nhiều như vậy nếu như không đoán sai lời nói vô luận kết quả như thế nào bọn hắn sợ là đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta tạ kỳ trầm giọng nói tầng này ta cũng minh bạch có lẽ bọn hắn đối với chúng ta giống như mèo kia giết chuột chết trước có khi ưa thích treo đuổi một phen đồng dạng nhưng là có như vậy một chút hy vọng tổng lá nghĩ cần phải nắm chắc phạm văn thụ trầm dài nói trên đất trống dương bàn đã đi tới lưu tinh chủ y đại hán thân dừng đứng lại Trên người Huyền Lực Ba Động chậm rãi chăn ra, lại là Huyền Đem cao giai. A, thiếu niên anh hùng sao? Án mặc gọn gàng đại hán cười nói. Lúc này, Dương Bàn thân thể hơi bên cạnh, hạ bàn hơi thấp, song đao nghiêm nắm, bảy làm ra một bộ tư thế chiến đấu, hai mắt lạnh lẽo nhìn lấy Lưu Tinh Chủ Y đại hán. Tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi! Hét lớn một tiếng, đại hán trong tay Lưu Tinh Chủ Y gào thét mà ra, trực tiếp đánh về phía Dương Bàn. Đối mặt phủ kín cứng rắn cùn đinh Lưu Tinh Chủ Y tật rít gào mà đến. Dương Bàn thân một bên, linh xảo né qua đánh tới Lưu Tinh Chủ Y, đồng thời bước chân một bước, một tay trường đao nghiêng gọn mà ra, trực tiếp tức hướng đại hán kia lựu. Lưu Tinh Chủ Y bị tránh, gặp lại lăng Lệ đao Quang gọt đến, Đại Hán Đại Thủ vật kỉnh, cấp tốc kéo về Lưu Tinh Chủ Y, đồng thời thân thể vừa lui nhất chuyển, né qua gọt đến đao Quang, không lấy như rắn con hồi truy liên để Lưu Tinh Chủ Y gấp theo thân thể khép quấn, lại là hung mãnh nện gõ lần thứ hai đánh ra. Đối mặt lần thứ hai gào thét mà đến Lưu Tinh Chủ Y, Dương Bàn tay kia chuẩn bị truy kích trưởng đao lúc này liền là chém ngang mà ra, lại là trực tiếp bổ về phía Lưu Tinh Chủ Y truy liên. Thu lực tác dụng dưới, cái tên Lưu Tinh Chủ Y lập tức quấn quanh trên thân đao. Lúc này Dương Bàn đã là bước ra một bước, tay kia tấm lụa đao quang hướng về phía Đại Hán kia chính là chém thẳng vào mà ra. Binh khí trong tay bị chế, đồng thời đối mặt tập thân bẩm bẩm đảo quang, đại hán trong lòng cảm giác nặng nề. Vội vàng nghiêng người né tránh, đồng thời trong tay lại dùng lực. Một tiếng kim thiết ma xoa thanh âm bên trong, đao quang huyết ảnh tràn ra. Bạch Vân Mộng bên này do binh truyền ra một trận reo hò. Tiểu tử này không tệ a. Bất quá mặc kệ kết quả như thế nào, hôm nay đều phải chết. Ăn mặc gọn gàng đại hán thấp giọng cười gần nói. Hảo đao pháp. Đại hán trầm giọng nói. Lúc này vừa mới né qua dương bản đại hán trước ngực đã là một đạo vết đao. Vừa rồi tại tránh né trong ngáy mắt, Sở Diệu thu hồi lưu tinh chủ y nắm chặt tại tay. Đối với đại hán khen kiêu kiệt, Dương Bàn lại là mắt biết thay ngơ, song đao lắc ra hai thất Hàn Quang đã là hướng Đại Hán công liên tiếp mà ra. Trong lòng biết Dương Bàn thực lực bất phàm Đại Hán, gặp Dương Bàn cường hãn thuê công, đã là không dám có chút khinh thường, Trong tay Lưu Tinh chủ ý huy vũ liên tục, lại là công ít phòng nhiều. Cái này Dương Bàn đao pháp không tệ a, chỉ bằng vào cái này một thân đao pháp liền với di bổ huyền lực không đủ. Tạ Kỳ khen, xác thực. Dương Bàn cùng Dương Đại hai vị công tử thực lực đều là coi như không tệ, lấy bọn hắn Thiên Tư Tiến Thiên Vũ Học Viện là không có vấn đề gì cả. Chỉ Tiết Thiên Vũ Học Viện kiểm chất Thiên Phú đều là lấy huyền lực cảnh giới làm tiêu chuẩn. Thêm nữa bọn hắn cũng không phải những cái kia con em đại gia tộc, cho nên hai vị công tử cũng là bị đào thải ra khỏi đến. Kết quả, hai vị này công tử lại là dứt khoát trực tiếp ở lại nhà. Phạm Văn Thụy bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Ai, như thế khá là đáng tiếc. Thiên Vũ học viện mỗi lần tuyển nhận học viên lúc, báo danh nhân số thật sự là quá nhiều. Chứ những cái kia danh môn con em quý tộc là được công nhận thiên phú không tồi, còn lại mấy cái bên kia người, Thiên Vũ học viện thật sự là không có cách nào từng cái kiểm tra." Tạ Kỳ thở dài nói. Giữa sân chiến đấu đã là tiến vào gay cấn nói đạo ánh đao truy ảnh bên trong chỉ thấy dương bản cùng cái kia toàn lực ứng phó đại hán chiến đến lực lượng ngang nhau dương bản song đao liên kích xảo diệu đại hán nện gõ liên cản cũng là bản lĩnh thâm hậu liệt điệu nện gõ gầm lên một tiếng đại hán thể nội huyền lực trong nháy mắt tôi động trong tay lưu tinh chủ y bên trên bao trùm tầng một cô động truy hình khí kình ngay sau đó lưu tinh chủ y mang theo cái kia truy hình khí kình thẳng lên mà ra vì thế nhất thời như liệt điệu cái thạch giao ảnh thắc thích quát khẽ một tiếng dương bản ánh mắt ngưng tụ thể nội huyền lực liên tục thúc lên song đao huyền múa trong nháy mắt ngưng ra hai đạo lăng lệ đao khí bao trùm trên đao ngay sau đó, song đao tuột tay rảo xoáy đánh ra. Lượn vòng cường hãn đao thế đúng là phát sau mà đến trước. Tại lưu tinh chủ ý còn anh ở giữa không chung lúc, song đao đã là xoáy to lớn hán trước người. Mặt đối trước mắt cái kia sắp đem chính mình rảo thủ song đao, đại hán kia không khỏi một mặt vẻ kinh hãi. Nhưng vào lúc này, một đạo cường hãn khí kình phá không mà ra. Trong nháy mắt đem dương bàn đánh ra song đao đánh tan. Người, một tiếng kinh sợ, lại là phạm văn thụy bị ăn mặc gọn gàng đại hán đột nhiên xuất thủ nhiễu loạn quyết đấu sợ kinh. Mà một bên tả kỳ tại dương bàn song đao bị đánh tan lúc liền kịp phản ứng vội vàng chém ra một đạo đao khí đánh vào cái kia đánh phía Dương Bản Lưu Tinh chủ y bên trên. Đạo mà, Tạ Kỳ trong lúc vội vã phát ra đao khí, lại không cách nào đem cái kia cường thế văng ra Lưu Tinh chủ y ngăn trở, kêu đau một tiếng bên trong, đã làm ra phòng bị Dương Bản vẫn như cũ bị cái kia lực đạo cường hãn Lưu Tinh chủ y đánh cho nội thương, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Người đây là ý gì, chẳng lẽ nói không giữ lời sao? Tạ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Hai tên binh lính tinh nhuệ cấp tốc đem giữa đất chống ở giữa Dương Bản viện trở về, những người còn lại đã là nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cũng không có ý gì, chúng ta làm sao có thể để các ngươi giết, có phải hay không là? Nếu ta xuất thủ quá nhiều, tự nhiên là coi là ta bên này thua. huống chi, ta lúc trước cũng không có nói quyết đấu bắt đầu, chỉ là để cho ta thủ hạ này thử xem thực lực các ngươi, xem các ngươi một chút có hay không tư cách cùng chúng ta tiến hành cái này quyết đấu trò chơi. Hiện tại, ta xác định các ngươi tư cách, có thể bắt đầu." An Mặc gọn gàng đại hán lắc đầu cười nói, còn lại đại hán cũng là cười ha ha. "Ngươi rất tốt." Tạ Kỳ hừ lạnh nói. "Ta đương nhiên hảo." Chuẩn bị kỹ càng trận đấu thứ nhất đi. "Nối sói, trận đấu ngươi bên trên An mặc gọn gàng đại hán nứt miệng cười nói. Tiếp theo, liền gặp một tên cầm trong tay đại đao đại hán đi đến giữa đất trống ở giữa. Từ nơi này tên gọi núi sói trên người đại hán huyền lực ba động nhìn, lại là huyền vương cao giai. Trận đầu, ta tới. Dương đại trầm giọng nói. Dứt lời, liền cầm trong tay song đao nhanh chân đi đến núi sói đối diện. Một thân huyền lực ba động trong nháy mắt tuấn ra. Song đao một kéo, tuấn lãng trên mặt lại là hai giữa minh đệ, đồng dạng thần vận. Huyền vương sơ giai. Nhìn lấy đối diện dị thường tuổi trẻ dương đại, núi mắt sói thần ngưng lại, đang kinh ngạc dương đại tuổi còn trẻ liền đạt tới huyền vương sơ giai cảnh giới đồng thời trong lòng cũng là trong bóng tối cảnh giác nhưng cũng không dám vì Dương Đại chỉ có Huyền Vương sơ giai thực lực mà lên mảy may lòng thính thị dù sao một chút liền có thể nhìn ra Dương Đại cùng Dương bản là hai huynh đệ ha <cười> ha không tệ không tệ bắt đầu đi an mặc gọn gàng Đại Hán hướng về phía Dương Đại tán thán nói tiểu tử để ta kiến thức một chút ngươi đao pháp đi núi sói trầm giọng nói vừa dứt lời bước chân di chuyển Đại Đao trong tay vung lên chính là một đạo lạnh lẽo Đao quang trực tiếp quét về phía Dương Đại đối mặt cường hãn Đao phong tập thần Dương Đại bước chân vừa lui đồng thời một tay trường Đao nhẹ tiếp kẽn một tiếng vang dòn Dương Đại tùy tiện tránh đi núi sói quét ngang mà đến đại đao, Đạo. Mà núi sói một đao quét ra lại là không ngừng chút nào trệ, bước chân một bước, lần thứ hai tới gần Dương Đại, ngay sau đó chở tay một đao cấp tốc bổ ra. Lúc này chỉ thấy Dương Đại thân thể xoay tròn, linh xảo tránh thoát lăng lệ lưỡi đao. Trở lại đồng thời, một tay trường đao đã là trực tiếp chém ra. Công kích lần thứ hai bị tránh thoát núi sói gặp Dương Đại một đao hồi trả mà ra. Lúc này liền là đại đao lần thứ hai quất tay trái ra. Bang một thanh âm vang lên, Dương Đại khí lực không đủ, trường đao trong tay trong nháy mắt bị đánh ra. Nhưng mà cắt tay trái trường đao lại là bên tay phải trường đao bị đánh ra lúc đã trải qua sau bộ tiếp ứng, song đao vững vàng đặt ở núi sói chém ngược đến trên đại đao. ngay sau đó dương đại thân thể dùng sức hướng về phía trước để ép vững vàng ngăn chặn núi sói đại đao đồng thời tay trái trường đao đã là một đạo hàn quang lướt đi, trực tiếp tức hướng núi sói. gặp bầm bầm hàn quang cắt tới, núi sói trong lòng không khỏi xiết chặt. tại một trận kim thiết ma xoa âm thanh bên trong, trường đao trong tay đã là cấp tốc rút về hoành thân chặn lại. ken một tiếng thúy minh, núi sói khó khăn lắm ngăn trở dương đại gọt dài đao. một đao bị cản, dương đại song đao giao nhau dùng sức tại núi sói trên đại đao để ép hướng về phía trước một nghiêng, song đao lập tức liền là hướng về phía núi sói rào kéo mà ra. lúc này đối mặt một mạch mà thành rào kéo mà đến đoạt mệnh song đao, núi sói trong lòng kinh hãi, một tay cấp tốc ép tại đại đao trong tay trên xuống đao, hướng về phía trước đầy, bước chân đồng thời hướng về sau nhanh chóng tối lui. lập tức hai vệt ánh sáng lạnh lẽo giao hội sẽ qua, một đạo huyết quang tràn ra. chương 112, binh sĩ đại đội trưởng dương đại trong tay song đao rào kéo, lập tức chính là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo giao hội sẽ qua, hai vệt huyết quang tràn ra lại là núi sói miễn cưỡng tránh thoát Dương đại sử xuất chí mạng song đao, mà trước ngực bị song đao vạch ra hai đạo huyết ngân. gặp núi sói tránh thoát một kích chí mạng, Dương đại ánh mắt ngưng lại, song đao không ngừng, xảo diệu liên kích mà ra. lập tức đem núi kia sói làm cho chật vật không chịu nổi. hảo, tốt lắm. một đạo âm thanh ủng hộ từ mười mấy tên binh lính tinh nhuệ bên trong truyền ra. không hổ là Dương đại công tử. một tên binh lính tinh nhuệ quát, Dương đại công tử. Dương đại công tử. một tên khác binh lính tinh nhuệ liên tục hô to. trong lúc nhất thời, mười mấy tên binh lính tinh nhuệ bên này lại là một trận âm thanh ủng hộ. Mà cái kia mười mấy tên đại hán cũng là không khỏi liền ngay cả phát ra từng tiếng thấp giọng tàn thưởng. Không sai." An mặc gọn gàng đại hán tuét miệng nói. Mặc dù Dương đại công tử hiện tại huyền lực thấp điểm, nhưng muốn đạt tới huyền quân cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian. Tạ Kỳ khen. Lúc này, giữa đất trống, tại Dương đại song đao liền mùa dưới, đại hán kia núi sói đã là dần dần thối lui đến đất trống biên giới tuyến. Đao Vũ chi phong gầm lên một tiếng. Bị Dương đại làm cho chật vật không chịu nổi núi sói đã là giận không kìm được, thể nội huyền lực cấp tốc vận. Đại đao trong tay bữa nay lúc ngưng ra từng mảnh đao vũ sẽ ở đó từng mảnh đao vũ kích động ra thời khắc, cho ta bại. Một tiếng quát khẽ, Dương Đại thể nội huyền lực khẽ nhất, tay trái trường đao trong nháy mắt cầm ngược, tay phải trường đao huyễn quang nhấp nhlóáng, ngay sau đó chính là cực tốc xoáy múa, bước chân hướng về phía trước dạo bước tiến lên. Mấy đạo huyết châu mang ra, lại là cái kia vô số đao vũ tại Dương Đại xoáy múa tay phải trường đao dưới, có mấy đạo đao vũ may mắn tránh thoát bị xoáy diệt vận mệnh, tại Dương Đại quanh thân sẽ qua, lưu lại số đạo vết thương. Keng một tiếng, xoáy múa trường đao tại xoáy diệt núi sói phát ra đao vũ bên kích về sau, vững vàng đặt ở núi sói đại đao trong tay bên trên, không ngừng chút nào trẻ. Dương Đại thân eo xoay tròn, tay trái trường đao trong nháy mắt vạch ra một đạo đoạt mệnh hàn quang. Nhưng vào lúc này, một bên quân chiến An Mặc Gọn Gàng đại hán lật bàn tay một cái, một đạo cường hán khí kình bắn ra. Lập tức chính là ken một tiếng thúy minh, nhảy lên không mà ra khí kình lúc này đem Dương Đại vạch về phía núi sói cổ họng trường đao đánh ra. Trận này chúng ta bên này thua. An Mặc Gọn Gàng đại hán vỗ tay nói. Núi sói giận hừ một tiếng, liền quay người rời khỏi đất trống. Vị kế tiếp, lệnh lùng quét cái kia An Mặc Gọn Gàng đại hán một chút. Dương Đại quát lệnh nói, cái ánh mắt này không tệ, ta thích. An Mặc Gọn Gàng đại hán cười lạnh nói, Đoàn trưởng trận này ta tới, một tên lam bảo đại hán trầm giọng nói, a, lôi bên trong, từ ngươi ra sân lời nói, hẳn là có thể đem tiểu tử kia cầm xuống. ăn mặc gọn gàng đại hán nhìn lấy cái tên lam bảo đại hán, mở miệng nói, lam bảo đại hán lôi bên trong chậm rãi đi đến giữa đất trống ở giữa, cùng dương đại đối xử lạnh nhạt tương đối. tiểu tử, trận này, ngươi thất bại. lôi bên trong hướng về phía dương đại từng chữ nói ra âm thanh lạnh lùng nói, tiếp lấy lấy ra bên hông huyền trưởng, nằm ngang ở trước ngực, chậm rãi thôi động thể nội nguyên lực, khí thế dần dần kéo lên. huyền vương trung giai, dương đại hai mắt ngưng tụ loại khí tức này. Không phải bình thường Huyền Vương trung giai, cảm tụ được lôi bên trong trên người khí thế, An Mặc gọn gàng đại hán lộ ra vẻ hài lòng tiểu dung. "Nô, no. loại khí thế này, xem ra hắn đã trải qua phát giác được pháp tắc tồn tại, chỉ cần huyền lực tích lũy đủ, liền có thể trực tiếp đột phá tới Huyền Quân cảnh giới." Tạ Kỳ cao mày nói, "Như là đã phát giác được pháp tắc tồn tại, nhưng hắn cái tuổi này cũng chỉ có Huyền Vương trung giai cảnh giới, sợ là mới vừa lĩnh ngộ không lâu. Bất kể như thế nào, Dương đại công tử trận này lại là thắng bại khó liệu." Phạm Văn Thụy trầm giọng nói, "Một hồi, nếu là Dương đại công tử gặp được nguy hiểm, chúng ta có thể phải kịp thời xuất thủ." Nếu cái kia thảo ưng dung binh đoàn không để ý quý củ, như vậy chúng ta cũng không cần đến khách khí." Tạ Kỳ hừ lạnh nói. "Ân, ta minh bạch." Phạm Văn Thụy gật đầu đáp. Lúc này, giữa đất chống Dương Đại cùng Lôi bên trong hai người đã là các có động tác. Chỉ thấy Dương Đại song đao nắm chặt, bước chân một bước, cấp tốc phóng tới Lôi bên trong. Mà Lôi bên trong lại là trong tay Huyền Trượng xoay tròn, ngay sau đó vung lên, gọn nước thoáng hiện bên trong, một đạo lăng lệ thủy tiễn bắn nhanh mà ra. Hướng Lôi bên trong tật tốc tới gần bên trong Dương Đại bên cạnh bực lóe lên, lại là nhẹ nhõm tránh thoát phóng tới lăng lệ thủy tiễn. Ngay tại Dương Đại chuẩn bị lần thứ 2 tới gần Lôi bên trong lúc, đã thấy ba đạo lăng lệ thủy tiễn tiếp theo mà tới. Đúng là đem chính mình tất cả né tránh lộ tuyến phong bế. Quẹt, quẹt khẽ một tiếng. Gặp không cách nào né tránh, Dương Đại lúc này song đao huy động liên tục, ba đạo tấm lụa đao quang phát hiện, trong nháy mắt chạm giật đánh tới ba đạo lăng lệ thủy tiễn. Đạo, mà, vừa mới chạm giật ba đạo lăng lệ thủy tiễn, còn đến không kịp làm ra cái khác phản ứng, Dương Đại liền gặp lại là ba đạo thủy tiễn tiếp theo mà đến. Cái gì? Dương Đại trong lòng giận mình, chỉ được lần thứ 2 vung đao ngăn lại đánh tới ba đạo lăng lệ thủy tiễn. Mới vừa ngăn lại ba đạo thủy tiễn, vẫn là không kịp làm ra dư thừa phản ứng mặt khác ba đạo thủy tiễn đã là lần thứ hai đánh tới, lăng lệ thủy tiễn một đợt lại là một đợt, nhất định là liên miên bất tuyệt. Giao ảnh tác kích, một tiếng quắc khẽ, lần thứ hai ngăn trở một đợt thủy tiễn công kích, dương đại cấp tốc thôi động thể nội về lực, trong tay song đao một kéo, hai thanh trên trường đao trong nháy mắt lưng ra hai đạo lăng lệ đao khí. Tại một cái khác đợt thủy tiễn công kích sắp tới thời điểm, song đao đã là tuột tay rảo xoáy đánh ra. Ba đạo lần thứ hai công lăng lệ thủy tiễn, trong nháy mắt bị rảo xoáy mà ra song đao kết diệt. Song đao khí thế không giảm tiếp tục tấn công về phía lôi bên trong. Cùng một thời gian. Dương Đại cũng là bước chân phóng ra, theo sát song đao về sau, phóng tới lôi bên trong. Cường thế rảo xoáy mà ra song đao đúng là liên tục rảo diệt lôi bên trong phát ra mấy làn sóng thủy tiễn công kích. Song đao tốc độ kinh người, trong khoảnh khắc liền xoáy đến lôi bên trong trước người. Ngưng bộ thủy thuần, quát khẽ một tiếng, chỉ thấy lôi bên trong trước người trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo khoan hậu thủy thuần. Thủy thuần bên trên từng đạo từng đạo gợn nước gợn sóng quét tán. Rảo xoáy song đao trong nháy mắt đánh vào lôi bên trong trước người thủy thuần bên trên. Lập tức chính là hai đạo mãnh liệt gợn nước ba động tại thủy thuần bên trên cấp tốc huyết tán ra. Nhưng mà, ngay tại song đao rảo tiến thủy thuần lúc, Xoay thế lại là dần dần chậm xuống tới, cuối cùng còn chưa xuyên thấu thủy thuần, đã là bị triệt để chói buộc tại thủy thuần phía trên. Lúc này, Dương Đại đã là tới gần lôi bên trong trước người. Mặc dù trong mơ hồ phát giác được một tia không ổn, nhưng lại là không kịp nghĩ nhiều, Dương Đại đã là hai tay nắm chắc bị chói buộc song đao chô đao. Thủy Mãng tuốt vệ. Một tiếng quắc khẽ, lại là tại Dương Đại nắm chặt song đao chô đao lúc, lôi bên trong thể nội huyền lực lần thứ hai thôi động. Trước người cấp tốc xuất hiện một trận mãnh liệt gợn nước ba động. Không ổn. Cảm thụ được trước người đột nhiên xuất hiện kịch liệt nước năng lượng ba động, Dương Đại lập tức trong lòng tính hãi. Lúc này Dương Đại đã là phát hiện không hợp lý chỗ, lại là song đao bị đạo kia thủy Thuận một mực chói buộc chặt, giống như rơi vào sắp ngưng kết nước bùn bên trong. Dù cho hai tay toàn lực vật kỉnh, cũng chỉ là có thể có chút di động song đao. Nguy cơ sắp tới người, Dương Đại đúng là quyết tâm trong lòng, thể nội huyền lực trong nháy mắt cuộn. cuộn. Xuyên vân song cực đao, hét lớn một tiếng, Dương Đại trong tay song đao trong nháy mắt ngưng ra hai đạo lam mang đại tắc cường hãn đạo khí. Chói buộc chặt song đao thủy thuần đúng là kịch liệt rung rung, lộn xộn gợn nước ba động tấp nập tràn ra. Thủy thuần đã là ẩn ẩn có bị phá chi thế. Cái gì? lấy bộ phận huyền lực không chế thủy thuần, đại bộ phận huyền lực thi triển cường chiêu lôi bên trong lập tức kinh hãi. Nhưng mà, trong tay đã hình thành cường chiêu đã là không khỏi lôi bên trong làm tiếp cái khác lựa chọn. Bành một tiếng bạo hưởng. Đạo kia ngưng buộc thủy thuần không cần lôi bên trong tự mình trở hồi, đã là bị Dương Đại cái kia cường hãn la mang đạo khí chống đỡ tán. Lập tức chính là hai đạo cự hình lam mang nhảy lên không mà ra. Hai đạo khí thế kinh người lam mang hướng về lôi bên trong rào trả mà đến. Lúc này, chỉ thấy tại lôi bên trong trước người kịch liệt gợn nước ba động bên trong, một cái cự hình thủy mãng cường thế thoát ra, trực tiếp đánh phía Dương Đại. Hai đại cường chiêu giao thoa mà qua hướng về đối phương đoạt mệnh đánh ra, thời khắc mấu chốt chỉ nghe mấy tiếng quát khẽ đồng thời vang lên, lại là an mặc gọn gàng đại hán phạm văn thụy tả kỳ ba người riêng phần mình phát ra một đạo công kích trực tiếp đánh phía giữa đất chống dương đại cùng lôi bên trong phát ra cường chiêu, vang một tiếng vang thật lớn, doa người thủy mãng cùng cường hãn la mang lập tức tan thành mây khói, trận này thế hỏa không phân thắng bại, an mặc gọn gàng đại hán mở miệng nói, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hiện tại để cho các ngươi cứu lại như thế nào, sớm muộn cũng là phải chết, buông phía công phu giữa đất trống dương đại cùng lôi bên trong hai người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau liền quay người rời khỏi đất trống, mà lôi bên trong sắc mặt lại là hơi có vẻ khó xử. Đoàn trưởng, thật có lỗi, không thể áp chế tiểu tử kia nhuyễn khí. Đi đến ăn mặc gọn gàng đại hán trước người lúc, lôi bên trong sắc mặt khó xử nói, không có việc gì, đã đầy đủ. Cho hay còn ở phía sau, ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn kế tiếp còn có thể phái ra cái dạng gì nhân vật, cũng đừng để cho ta thất vọng a. ăn mặc gọn gàng đại hán nét miệng cười nói, trận tiếp theo, người bên trên. Tiếp theo, ăn mặc gọn gàng đại hán tùy ý điểm ra một tên đại hán áo đen, mà phạm văn thụ bên này lại là một gạ cầm trong tay trường thương vì mãnh binh sĩ đại hán nhanh chân bước vào giữa đất trống ở giữa, người này lại là mấy chục binh lính tinh nhuệ đại đội trưởng. "Tới đi." Binh sĩ đại đội trưởng hai tay hổn nắm trường thương, đối với lên trước mặt đại hán áo đen cất cao giọng nói, trầm ổn ngữ khí, khí thế sắc bén, hiện thị rõ binh sĩ đại đội trưởng Vũ Dũng. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, đại hán áo đen trường kiếm cấp tốc ra khỏi vỏ, bước chân một bước, nhanh chóng hướng về hướng binh sĩ đại đội trưởng. Đang đến gần binh sĩ đại đội trưởng lúc, trường kiếm trong tay lúc này nhanh chóng đâm mã ra. Gặp đại hán áo đen trường kiếm nhanh đâm mã đến, binh sĩ đại đội trưởng trường thương vậy một cái lại là cấp tốc đánh ra đâm tới trường kiếm. Ngay sau đó trường thương một lần, tay phải cấp tốc rời đi đuôi thương vận kính đưa tới, đồng thời nắm chặt thân thương trái nhẹ buông tay, tinh thiết trường thương lập tức mãnh liệt đâm mà ra. Đâm ra trường kiếm bị tùy tiện đánh ra, Trường thương bên trên truyền đến ổn kính lực nói, lập tức để đại hán áo đen hơi kinh hãi. Lúc này, gặp binh sĩ đại đội trưởng một thương như mạnh long xuất hải giống như đâm tới, đại hán áo đen lúc này trường kiếm cấp tốc hành thân đón đỡ. Ken một tiếng, binh sĩ đại đội trưởng đâm ra trường thương lực kình không khỏi làm đại hán áo đen thủ đoạn tê dận. Đồng thời cơ thể hơi ngửa ra sau, bước chân tiểu lùi một bước. Đại Hán áo đen lập tức trong lòng lại kinh. Đạo, ma, binh sĩ đại đội trưởng một thương đánh lui đại Hán áo đen, đã là bước chân hướng về phía trước rời một cái. Trường thương cấp tốc vừa thu lại, tiếp lấy lần thứ hai cường thế đâm ra. Sắc nhọn mang lấp lóe mũi thương lập tức đâm ra một đạo mảnh liệt mũi thương xé gió. Đối mặt lần thứ hai mạnh đâm mà rũ cảm thương, đại Hán áo đen chỉ được lần thứ hai huy kiếm đón đỡ. Khen một tiếng, thủ đoạn hơi tê dại bên trong, đại Hán áo đen lần thứ hai bị đánh lui một bước. Vừa mới ngăn lại một kích này, đại Hán áo đen đã thấy binh sĩ đại đội trưởng một cái khác kích lần thứ hai đánh tới. Khen khen khen, liên thanh dòn vang bên trong đại há áo đen bị binh sĩ đại đội trưởng trường thương đâm đến liên tiếp lui về phía sau. đột nhiên, quát, hét lớn một tiếng. lần thứ hai đánh lui đại hán áo đen binh sĩ đại đội trưởng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, thân thể mang theo trường thương cấp tốc xoay tròn. lập tức chính là một đạo kình phong xoáy ra. trường thương đã là toàn tạo mà ra. khen một tiếng. kéo dài kim tiết chiến minh văng lên. một thanh trường kiếm bị đánh về phía không trung, ngay sau đó lượn vòng rơi xuống đất. lúc này chỉ thấy đại há áo đen ngây ngốc tại chỗ, tay bên trong bảo trì lấy cầm kiếm hoành cản tư thế, nhưng mà trường kiếm trong tay đã là rỗng tuyết. đại đội trưởng, đại đội trưởng đại đội trưởng một trận âm thanh ủng hộ từ mấy chục binh lính tinh nhuệ bên trong bộc phát ra vị kế tiếp binh sĩ đại đội trưởng trầm giọng nói cái kia đại hán áo đen nhìn binh sĩ đại đội trưởng một chút lại là không nói hai lời liền bay người rời khỏi đất trống không sai an mặc gọn gàng đại hán hướng về phía giữa đất trống ở giữa binh sĩ đại đội trưởng vỗ tay khen lão kiệt ngươi cũng là dùng trường thương trận này liền từ ngươi đi linh giáo một chút hắn thương kỹ tiếp theo an mặc gọn gàng đại hán điểm ra một tên cầm trong tay trường thương tóc dài đại hán giữa đất trống quyết đấu lần nữa mở ra chương một tài chiến lúc này Đối mặt đồng dạng cầm trong tay trường thương tóc dài đại hán, binh sĩ đại đội trưởng lần này lại là đi đầu khởi xướng tiến công. Chỉ thấy, binh sĩ đại đội trưởng mũi thương chia xuống đất, khí thế kinh người bước nhanh bước về phía tóc dài đại hán. Tinh tiết mũi thương lập tức trên đồng có nứt ra một đạo trường ấn. Cho dù là ngẫu nhiên đụng tới kiên thạch cũng là bị mạnh mẽ mũi thương trực tiếp nứt nát. Binh sĩ đại đội trưởng cái kia cường hãn thế sông, không khỏi làm tóc dài đại hán trong lòng một bầm Tóc dài đại hán ánh mắt ngưng lại, trên người khí thế cấp tốc điều đến tốt nhất. Chỉ là trong khoảnh khắc, binh sĩ đại đội trưởng đã là đi vào tóc dài đại hán trước người liệt địa trường thương lúc này từ thấp tới cao nghiêng quét mà ra, lập tức chính là một đạo hẹp dài hàn quang thoáng hiện. khai một tiếng, tóc dài đại hán song tay nắm chặt trường thương hoành thương bên cạnh cản, miễn cưỡng ngăn trở binh sĩ đại đội trưởng quét tới trường thương. ngay sau đó, hai tay vật đỉnh, thân thương vừa thu lại va chạm, cấp tốc đánh ra binh sĩ đại đội trưởng trường thương. tại phá tan binh sĩ đại đội trưởng trường thương trong nháy mắt, tóc dài đại hán chính là một thương nhanh đâm mà ra. binh sĩ đại đội trưởng bị đánh ra trường thương vừa thu lại một đập, lập tức đem tóc dài đại hán đâm tới trường thương đánh ra. nhưng mà mới vừa đánh ra tóc dài đại hán đâm tới trường thương liền gặp tóc dài đại hán trường thương cấp tốc thu về, lần thứ 2 đâm liên tục mà đến. Binh sĩ đại đội trưởng lúc này nắm chặt trường thương liên tục vung cản. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy binh sĩ đại đội trưởng đang khoác lên phát đại hán công liên tiếp dưới, vững như Thái Sơn, đúng là để cái kia tóc dài đại hán không có cách nào đột phá phòng thủ. Lúc này, cái kia mấy chục binh lính tinh nhuệ đã là gọi tốt liên tục. Ngay cả thảo ứng doanh binh đoàn mấy chục đại hán bên trong cũng là truyền ra mấy tiếng tiếng than thở. Lần thứ 2 ngăn trở mấy thương về sau, binh sĩ đại đội trưởng đột nhiên phát ra một tiếng quát khẽ, trường thương trong tay hướng về phía tóc dài đại hán đâm tới trường thương chặn lại khẽ quấn, cấp tốc để ép Ngay sau đó chính là mũi thương hướng về kia tóc dài đại hán ngực nghiêng gọt mà ra. Mũi thương vạch ra, lập tức để tóc dài đại hán run lên trong lòng. Bước chân vội vàng hướng lui về phía sau tránh. Một đạo đỏ tươi tràn ra. Tóc dài đại hán ngực đã là nhiều một đạo vết thương, nhưng mà, còn không kịp nghĩ nhiều, binh sĩ đại đội trưởng ngay sau đó lăng lệ một thương đâm tới. Tóc dài đại hán vội vàng trường thương nghiêng người mình cản, mới vừa ngăn trở binh sĩ đại đội trưởng đâm tới trường thương, đã thấy thanh trường thương kia đột nhiên khẽ cuốn đâm một cái. Đúng là từ trường thương trong tay của chính mình về sau cùng hai tay ở giữa hướng cùng với chính mình đầu đâm tới. Giữa lúc nguy cấp, tóc dài Đại Hán Chỉ được thân thể hướng về sau hơi nghiêng, đầu lại ra. Một đạo huyết trâu vọt ra. Tóc dài Đại Hán Chỉ cảm thấy bộ mặt có chút mát đau nhức. Lúc này, chỉ thấy binh sĩ đại đội trưởng trường thương trong tay lăng luyện đang khoác lên phát đại hán hai tay ở giữa vừa đi vừa về cắt gõ một kích. Cái kia tóc dài Đại Hán chợt cảm thấy hai tay riêng phần mình một trận chập choạng đau nhức. Cầm thương chi thế không khỏi có chút bướng lỏng. Ngay sau đó trường thương trong tay đã là rời khỏi tay. Lại là binh sĩ đại đội trưởng thừa dịp hai tay mình chập choạng đau nhức thời điểm, đem trường thương trong tay của chính mình đánh bay. Vị kế tiếp Chết để để tóc dài đại hán mất đi chiến lược về sau binh sĩ đại đội trưởng trưởng thương vừa thu lại trầm giọng nói lúc này mười mấy tên binh lính tinh nhuệ đã là reo hò tiếng hò hét không ngừng phi thường tốt ăn mặc gọn gàng đại hán nhìn lấy binh sĩ đại đội trưởng khen tiếng nói chúng ta bên này thế nhưng là chỉ còn lại một chỗ a ăn mặc gọn gàng đại hán lắc đầu thở dài nói nhưng mà trên mặt lại là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng ai không có cách nào ti liệt mộ xem ra chúng ta thảo hưng dòng binh đoàn y danh chỉ có thể để ngươi đến bảo trụ ăn mặc gọn gàng đại hán nét miệng cười nói cũng là để cho ra một tên áo bào đen đại hán. Cái kia bị kêu lên áo bào đen đại hán ti lịch mộ chậm rãi đi vào giữa đất trống ở giữa, đứng ở binh sĩ đại đội trưởng đối diện. Ánh mắt sắc bén, chìm liếm khí tức, lập tức để bốn phía an tĩnh lại. Binh sĩ đại đội trưởng thấy thế, trong lòng không khỏi một bầm, cường định. Nô! No. cái này khí thế, đúng là cách huyền quân cảnh giới chỉ có cách xa một bước." Phạm Văn Thụy không khỏi trầm giọng nói. "Xem ra trận này muốn bại." Tạ Kỳ nói, "Ra tay đi." Áo bào đen đại hán ti lịch mộ lấy ra bên hông đen kịt huyền trượng, trong tay tùy ý xoay tròn quân nắm ổn. Tiếp lấy đối với binh sĩ đại đội trưởng đạm thanh nói, trong giọng nói một mảnh ung dung không đổi. binh sĩ đại đội trưởng hai mắt ngưng lại, trường thương bên cạnh nắm, sắt nhọn mang thương nhọn chỉ hướng ti lịch mộ. tiếp lấy một bước chậm rãi phóng ra, bước chân vừa rơi xuống đất, chính là trong nháy mắt ra tốc. kích thứ nhất lại là trường thương ra tốc bắn vọt. nhìn lấy cấp tốc vọt tới binh sĩ đại đội trưởng, ti lịch mộ hiển trường vung lên, trong nháy mắt vung ra mấy đạo sắc bén hắc khí đánh út về phía binh sĩ đại đội trưởng. mấy đạo sắc bén hắc khí liên tiếp mà ra, không khỏi là binh sĩ đại đội trưởng trong lòng giật mình, bắn vọt bên trong trường thương liên tục hồi khắc căng, khó khăn lắm đem mấy đạo tập thân hắc khí tách ra. nhưng mà đem mấy đạo hắc khí tách ra về sau binh sĩ đại đội trưởng thế sông đã là đại giảm, cứ việc bắn vọt trường thương uy thế đại giảm, nhưng binh sĩ đại đội trưởng vẫn là cấp tốc sông đến ti lịch mũi trước người. Ngay sau đó trường thương thuận thế đâm ra, nhưng vào lúc này ti lịch mũi trên người huyền lực có chút ba động, một đạo hơi mờ hắc sắc huyền lực che đậy lập tức xuất hiện ở trước người binh sĩ đại đội trưởng bắn vọt trường thương lúc này đâm vào ti lịch mũi trước người đạo kia hơi mờ hắc sắc huyền lực quát lên, nhưng mạnh mẽ lưỡi lê vẹn vẹn chỉ là đem cái kia huyền lực che đậy đâm ra mấy đạo hình lưỡi với rách, liền lại không cách nào tiến lên mảy may. Tình cảnh như thế binh sĩ đại đội trưởng trong lòng không khỏi hoang hốt, mặc dù mới vừa rồi đánh tan cái kia mấy đạo hắc khí lúc, ta đây bắn vọt một kích đã là yếu không ít. Nhưng theo bình thường mà nói, nhưng cũng chân đã tùy tiện đánh tan huyền vương cao giai hộ thân huyền lực che đợi. Không cần kinh ngạc, ngươi nhất định thua tại trong tay của ta, đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Một tiếng nhàn nhạt khinh miệt, lại là Ti Lịch Mộ hưởng thụ nhìn lấy binh sĩ đại đội trưởng trên mặt kinh hãi, không khỏi thốt ra. Ti Lịch Mộ tất nhiên là biết mình tình huống, mặc dù vẫn là huyền vương cảnh giới huyền lực, nhưng thực lực lại sớm đã không phải bình thường huyền vương cảnh giới có thể so sánh với, sợ là chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa liền muốn đột phá tới huyền quân cảnh giới, không phải an mặc gọn gàng đại hán cũng sẽ không dễ dàng đưa ra lần này quyết đấu, mặc dù vạn nhất thua, an mặc gọn gàng đại hán cũng sẽ không tuân thủ ước định, nhưng làm một cái xích vân đế quốc bài danh thứ 5 đại hình doanh binh đoàn đoàn trưởng, cứ việc đã là tiếng xấu rõ ràng, mặt mũi nhiều ít vẫn làm ốm. Nói xong, ti lệch mộ trong tay huyền trưởng tùy ý vung lên, trước người huyền lực che đậy trong nháy mắt tan đi, tiếp lấy chính là một đạo cô động hắc khí đánh ra. Đối mặt ti lệch mộ gần trong gang tức phát tới cường hán hắc khí công kích, binh sĩ đại đội trưởng trường thương cấp tốc về đỡ, mới vừa ngăn lại đạo kia hắc khí, trường thương trong tay chính là liên tục vũ động phát ra như mưa to liên miên thương thế trực tiếp tấn công về phía Ti Lịch Mộ Đạo mà lúc này Ti Lịch Mộ đã là lần thứ hai trước người bố trí dưới một đạo hất sắc huyền lực che đậy. lập tức như mưa to trường thương liên kích toàn bộ đánh vào Ti Lịch Mộ trước người hộ thân huyền lực quát lên nếu là dưới tình huống bình thường binh sĩ đại đội trưởng chiêu này trường thương liên kích chân đã đánh tan đại bộ phận đối thủ nhưng lúc này đối mặt Ti Lịch Mộ trước người đạo kia kiên cố huyền lực che đậy, số lượng tuy nhiều nhưng lực đạo không đủ bảo vũ liên kích tạo thành hiệu quả lại là so ra kém vừa rồi bắn vọt một ít liên loại trình độ này sao xuất ra ngươi đặc ý nhất chiêu thức. Ngươi ngươi bị bại chụp để. Tuy ý binh sĩ đại đội trưởng liên miên thương thế kích tại chính mình hộ thân huyền lực quát lên, Ti Lịch Mộ một mặt ngạo nghệ đạm thanh nói: "Binh sĩ đại đội trưởng nghe vậy, động tác không khỏi trì trệ, ngay sau đó chính là cấp tốc thu thường, bước chân rời khỏi mấy bước, hai mắt nhìn chăm chú Ti Lịch Mộ. Đồng thời trên người khí thế dần dần kéo lên. Trời cao liệt phong đâm. Một tiếng quát khẽ, chỉ thấy binh sĩ đại đội trưởng trường thương trong tay tràn ra từng đạo từng đạo cường hãn sức gió. Bước chân phóng ra, lập tức hình phong sao động. Ti Lịch Mộ thấy thế, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Lăng Huyền nắc ảnh. Một tiếng quát khẽ Ti Lịch Mộ Thể Nội Huyền Lực Thôi Động, Huyền Trượng có chút nắm chặt, cấp tốc trước người ngưng tụ ra một khối hắc ám hình toại tinh thể. Cường Hán hắc ám khí tức lập tức từ hình toại tinh thể bên trên tàn phá bưởi bãi mà ra. Lúc này, binh sĩ đại đội trưởng đã là tay cầm trường thương mang theo kinh người khí thế, phá không liệt phong giống như hướng Ti Lịch Mộ bắn vọt mà ra. Mà Ti Lịch Mộ trước người hắc ám hình toại tinh thể cũng theo Ti Lịch Mộ trong tay Huyền Trượng đại lực vung lên, mang ra từng đạo từng đạo huyền ảnh trực tiếp đánh phía đâm vọt lên binh sĩ đại đội trưởng. Mang theo cuồng phong bắn vọt mà ra, binh sĩ đại đội trưởng một thương trực tiếp đánh về phía đánh tới hắc ám hình toại tinh thể. Vang một tiếng vang thật lớn. Hắc ám sức do tứ tán tràn ra, một đạo máu tươi xẹt qua hư không, chỉ thấy binh sĩ đại đội trưởng lập tức bị hoành bay ra mấy mét, quỳ một gối xuống tại đất. Một tiếng ho nhẹ, binh sĩ đại đội trưởng nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi, lại là đã bản thân bị trọng thương. Vị kế tiếp, Ti Lịch mộ nhàn nhạt, nhạt nhìn quỳ một chân trên đất binh sĩ đại đội trưởng một chút, trầm giọng nói: "Mấy tên lính cấp tốc tướng sĩ binh đại đội trưởng từ giữa đất trống ở giữa viện trở về." Tướng sĩ binh đại đội trưởng viện sau khi trở về, tạ kỳ bên này trong lúc nhất thời lại là lặng im y mắng: "Làm sao? Các ngươi còn có 3 cái danh lệch, không ai dám lên sao?" Ti Lịch Mộ khẽ miệng dương lên, hướng về phía Tả Kỳ cả đám khinh miệt nói. Đối mặt Ti Lịch Mộ xem thường, mấy chục binh lính tinh nhuệ trong lòng mặc dù giận, nhưng lại không người dám tùy tiện ứng thanh. Phần lớn tự biết thực lực sai biệt quá lớn, đi lên cũng là tự dứt lấy đủ, chẳng những không được tác dụng, ngược lại lãng phí một chỗ. Phạm Văn Thụy cùng Tả Kỳ hai mắt tại mấy chục binh lính tinh nhuệ trên người từng cái đảo qua, lại là không người dám chính diện nên xem, cuối cùng không thể không đem ánh mắt đặt ở còn tại trong xe Bạch Vân Ngộn trên người. Lúc này, Bạch Vân Ngộn gặp Phạm Văn Thụy cùng Tả Kỳ hai người nhìn qua. Không khỏi nhìn xem bên cạnh Long Ngạo Kiều một chút, đã thấy Long Ngạo Kiều vẫn như cũ không tim không phổi nhai lấy kéo kết quả. Trong lòng không khỏi chần chờ, Thảo Ưng Dung Binh đoàn bên kia chỉ còn lại cái kia một người, hơn nữa người kia thực lực chỉ sợ không được so với chúng ta lần trước gặp được Lôi Báo yếu đi nơi nào. Nghĩ đánh bại hắn, sợ rằng phải dùng đến tê ánh trăng vòng. Hơn nữa, nếu là ta hiện tại đi lên đem người kia đánh bại, như vậy Thảo Ưng Dung Binh đoàn thực biết thả chúng ta rời đi sao? Hiện tại chúng ta bên này còn có 3 cái danh ngạch, không bằng tùy ý gọi nhiều hai người đi lên kéo kéo giải thời gian đi. Không được, gọi nhiêu một người cũng được ta kéo một trận, cuối cùng một trận để ngạo kiểu muội muội giữ cửa ải. Nếu là có thể đợi đến, nghĩ đến đây, Bạch Vân Ngộng trong lòng đã định, chuẩn bị để Phạm Văn thủy cùng Tả Kỳ hai người tùy ý tìm người đi lên kéo dài thời gian. Nhưng mà, ngay tại Bạch Vân Ngộng sắp lúc mở miệng, lại là đột nhiên khẽ giật mình, tiếp lấy hai con người sáng lên. Khoe miệng dương lên. Sau đó, thân thể hơi động một chút, lại là chuẩn bị đứng dậy ra trận. Đáng giận. Nếu không phải vừa rồi cái kia một trận thế hỏa không phân thắng bại xuống tới, ta nhất định sẽ phải sẽ tên kia. Lại là dương đại tại Bạch Vân Ngộng sắp ra trận lúc, đột nhiên mở miệng tức giận nói: "A, tiểu tử Đối phương mới thế hòa không phân thắng bại không có cam lòng sao? Ta liền cho ngươi một lần khiêu chiến ta cơ hội. Đoàn trưởng, có thể. Ti Lịch Mộ hướng về phía Dương Đại Đạm Thanh nói, nói đến phần sau liền nhìn về phía An Mặc Gọn Gàng Đại Hán, lại là đang chừng cầu An Mặc Gọn Gàng Đại Hán ý kiến. Có thể. Ta xem bọn hắn bên kia cũng không có gì đem ra được chiến lực, liền để tiểu tử kia lại đến một trận đi, không phải cứ như vậy qua loa kết thúc, có thể không có ý nghĩa. An Mặc Gọn Gàng Đại Hán có chút hăng hái cười nói. Sở Đoàn làm Cao Hán đáp ứng, Dương Đại lúc này nhảy vào giữa đất chống ở giữa, đứng ở Ti Lịch Mộ đối diện. Dùng hết ngươi toàn lực đánh với ta một trận. Không phải chỉ sợ còn chưa đủ ta làm nóng người. Ti Lịch Mộ hướng về phía Dương Đại một chỉ, Đạm Thanh nói, tiếp lấy chính là một đạo huyền lực che đậy cấp tốc trước người hình thành. Dương Đại hai mắt ngưng tụ, song đao nắm chặt, thân thể khẽ động, lập tức vạch ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cấp tốc phóng tới Ti Lịch Mộ. Trư 114, Bạch Vân Ngộm xuất chiến. Dương Đại hai mắt ngưng tụ, song đao nắm chặt, thân thể khẽ động, lập tức vạch ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cấp tốc phóng tới Ti Lịch Mộ. Khoảng cách cận thân, một đao cấp tốc gõ ra. Dương Đại trường đao trong tay tại Ti Lịch Mộ trước người huyền lực quát lên gọt ra một đạo chói hai tiếng ma sát. Nhưng Cái kia huyền lực che đậy lại là không hư hao chút nào. Một đao qua, Dương Đại một đao khác tiếp theo mà tới. Song đao liên tục đánh ra, trong nháy mắt đã là vung ra mấy chục đao. Nhưng mà, ti lực mộ trước người huyền lực gắn vào Dương Đại song đao dày đặc công liên tiếp dưới, nhưng chỉ là hơi rung nhẹ. Trong nháy mắt mấy chục đao công ra, lại là không thấy hiệu quả quả. Dương Đại trong lòng không khỏi thầm nói, quả nhiên không được. Xem ra chỉ có thể dùng sức mạnh triêu vênh phá. Liền chút năng lực ấy, sợ là còn so ra kém vừa rồi cái kia bình quân đi. Ti lực mộ trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Lúc này Dương Đại Song Đao vừa thu lại, bước chân liền lùi lại, thẳng đến rời khỏi một khoảng cách, nghiêng người đứng vững, Song Đao giao thoa. quát khẽ một tiếng, trên người khí thế liên tục tăng lên. Nô, như thế tốn thời gian tụ lực chiêu thức, dưới tình huống bình thường, tại một trọi một trong quyết đấu, ngươi sợ không cách nào xuất ra. Hôm nay, liền để ta kiến thức một chút ngươi cái này một kích mạnh nhất. Ti Lịch Mộ ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Ngay sau đó, hộ thân huyền lực che đậy trong nháy mắt triệt hồi, thể nội huyền lực có chút vận chuyển, huyền trượng cầm ngang trước người, chậm rãi điều tức trên người khí thế. Thiên cực ba đoạn chạm, một tiếng quát khẽ. Dương Đại đạt đến cực hạn khí thế lần thứ hai tăng gọn. kinh người khí thế đúng là siêu việt thân thể phụ tải. Song trên đao dày đặc đao khí bao trùm trên đó, khí lưu tùy theo kích loạn, lập tức gió mạnh nổi lên bốn phía. Rất tốt, ảnh chi tam liên lăng. Một tiếng hét dài, Ti Lịch mội trên người áo bảo đen săn động, ba cái chấm đen đột nhiên xuất hiện trước người. Trong hư không từng đạo từng đạo hắc ám khí tức cấp tốc bị ba cái chấm đen hấp thu, ba cái chấm đen dần dần hóa thành ba đạo đã giống như thực thể lại như huyền ảnh hắc ám hình thỏi tinh thể. Mấy đạo tia trước màu đen tại ba đạo hắc ám hình toa tinh thể ở giữa liên tiếp xuất hiện, lại là đem ba đạo hắc ám hình toa tinh thể một mực dẫn dắt ở. Ba đạo hắc ám hình toa tinh thể đúng là khí tức nội liễm, để cho người ta khó mà phát giác kỳ thực chính vi lực. Ảnh chi tam liên lăng một hình thành, theo ti lịch mộ huyền trượng vung lên, lúc này hướng về dương đại đánh tới. Lúc này, dương đại đã là bước nhanh phóng ra, khí thế như kinh lôi giò điện, đang đến gần đánh tới ba đạo hắc ám hình toa tinh thể lúc, trí cường chi chiêu đệ nhất đao chém ngang mà ra. Cường hắn một đao đánh vào ảnh chi tam liên lăng bên trên đúng là vô thanh vô tức. Nếu không phải Ảnh Chi Tam Liên Lăng bị đánh trúng lúc phát ra lắc lừ, đều sẽ cho người Hoài Nghi Dương Đại một đao kia phải chăng trong số mệnh. Một đao qua đi, một đao khác tiếp theo mà ra. Trong nháy mắt tiếp nhận hai đao, Ảnh Chi Tam Liên Lăng đã là xuất hiện sụp đổ chi tượng. Dương Đại cuối cùng chém một cái, lại là song đao chém thẳng. Cường Hãn song đao đồng thời chém xuống. Một tiếng bạ minh. Lại là Ảnh Chi Tam Liên Lăng bị Dương Đại song đao đánh tan. Cùng một thời gian, song trên đao dậy đặc đao khí cũng là bắn ra. Đi qua Ảnh Chi Tam Liên Lăng tiêu hao, Dương Đại cuối cùng này chém một cái vẫn là uy thế cái người. Dây đặc hai đạo lăng lệ đao khí trong nháy mắt sẽ qua đánh tan ti lệch mộ lần thứ hai bố trí xuống hộ thân huyền lực che đậy cuối cùng đánh vào ti lệch mộ hành cản trước người đen kịt huyền trượng phía trên để ti lệch mộ sau lùi một bước a một tiếng đau nhức âm chỉ thấy dương đại song đau trụ quỳ một chân trên đất lại là siêu phụ tải sử xuất cường chiêu xuất hiện thoát lực hiện tượng ai quả nhiên vẫn là không được phạm văn thụy không khỏi thở dài nói tiểu tử ngươi thiên phú để cho ta mặc cảm nhưng hiện tại ngươi không đủ để trở thành đối thủ của ta vị kế tiếp nhìn lấy quỳ một chân trên đất dương đại ti lệch mộ đạm thanh nói trận này ta tới một đạo êm hai trung bạc tiếng truyền ra lại là Bạch Vân Ngộng từ trên xe ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống, tú bước nhẹ bước, chậm rãi hướng đi giữa đất trống ở giữa. Trên gương mặt xinh đẹp là tự tin mỉm cười, linh động hai con ngươi nhìn quanh sinh huy. "Vân Ngộng tiểu thư." Nhìn lấy Bạch Vân Ngộng cái kia nhẹ nhõm ý cười, Tạ Kỳ không khỏi mở miệng nói, "Vân Ngộng tiểu thư, cẩn thận." Phạm Văn Thụy không quá yên tâm nói. Nô. Bạch Vân Ngộng trẻ tuổi thiếu dung không khỏi làm thi lịch mộ khẽ nhíu mày. "Tiểu nữ a." Thú vị, có chút hăng hái nhìn qua Bạch Vân Ngộng, ăn mặc gọn gàng đại hán mở miệng nói, "Dương đại công tử, không sai. Đang cùng bị hai tên lính viện chở về Dương đại thất thân mà quá hạ." Bạch Vân Mộng cười khen. Đều xấu. Dương Đại cười khổ nói, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm hiếu kỳ Bạch Vân Mộng thực lực. Giữa đất chống ở giữa. Tiểu nữ hoa, chẳng lẽ là biết rồi các ngươi số mạng cuối cùng, cho nên tại trước khi chết nghĩ biểu hiện một phen. Có cái chiêu số gì sự hết ra đi, nhìn xem có thể hay không tại ta hộ thân huyền lực khoác lên lưu lại một điểm điểm dấu vết. Nhìn lấy Bạch Vân Mộng trẻ tuổi đến quá phận khuôn mặt, Ti Lịch Mộ bĩu môi cười nói, "Ngươi." Đối mặt Ti Lịch Mộ khiêu khích, Bạch Vân Mộng lại là chỉ ngón tay, khóe miệng dương lên. "Ở trước mà ta, không đáng giá nhất tới. Có cái chiêu số gì sự hết ra đi." Bạch Vân Ngộng tự tin cười nói, ngay sau đó, trên người Huyền Vương Sơ Gai khí thế trong nháy mắt phóng xuất ra. Cái gì? Chư Tà Kỳ, mọi người tại đây nhao nhao kinh ngạc không thôi. Lại là Huyền Vương Sơ Gai. Ti Lịch mộ kinh ngạc nói, thật trẻ tuổi Huyền Vương Sơ Gai. Hơn nữa, khí thế loại này, thiên tài, tuyệt đối thiên tài. An Mặc gọn gàng đại hán một mặt kinh ngạc tán thán nói, nàng thật là lợi hại, con trẻ như vậy cũng đã là Huyền Vương Sơ Gai thực lực. Hơn nữa khí thế kia vậy mà so ca ca ngươi còn phải mạnh hơn không ít. Không hổ là người long ra. Nhìn lấy giữa đất chống ở giữa Bạch Vân Ngộng, dương bàn lẩm bẩm nói, Tiểu cô đương, ngươi tên là gì? Ti Lịch Mộ giọng nói vừa chuyện, mang theo một vẻ kính nể nói. Xích Vân Thịnh, Bạch Gia, Bạch Vân Ngộng. Bạch Vân Ngộng mỉm cười nói. Bạch Gia, Bạch Vân Ngộng. Ta còn tưởng rằng là con em Long Gia đâu. Bất quá nghĩ đến cũng là, từng nghe nói Long Gia cơ hồ liền không có đệ tử sẽ đi tu luyện huyền thuật, chúng chi là thiên tài như thế Huyền Thoạt Sư. Ti Lịch Mộ không khỏi lắc đầu cười nói. Bạch Gia, Bạch Vân Ngộng. Phạm Văn Thụy cùng Dương Đại, Dương Bàn hai huynh đệ một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tả Kỳ. Thật có lỗi, Vân Ngộ tiểu thư đúng là Bạch gia nhân. Chỉ là trước kia. Vân động tiểu thư cũng không có muốn cho thấy thân phận ý tứ, cho nên ta cũng không có nói. Tạ Kỳ cười nói, Nô, no. ăn mặc gọn gàng đại hán lại là hiếp đôi mắt một cái, bạch gia, nghĩ không ra lại là hai đại gia tộc đội xe. Xem ra trên xe những hàng hóa kia sợ là có giá trị không nhỏ. Hơn nữa, có như thế một tên bạch gia thiên tài đệ tử ở chỗ này, ngược lại là có thể đem nàng tính mệnh lưu lại, thời khắc tất yếu nhưng làm hộ thân phủ. Đợi đến triệt để rời đi xích vân đế cốt lúc, lại xử lý cũng không muộn. Vân động tiểu cô đương, ngươi thiên tư quả thật làm cho ta sợ hãi thán phục, cũng tương tự đội phục ngươi khí phách, nhưng chỉ bằng vào như vậy thì nghĩ đánh bại ta, sợ là không thể nào. Ti Lịch Mộ đột nhiên trầm giọng nói, ngay sau đó trên người khí thế trong nháy mắt tăng vọt, bất nói nhiều lời, bắt đầu đi. một tiếng khét eo, Bạch Vân Mộng cấp tốc tế ra huyền trượng, hơi tụ lực, tiêm giơ tay lên, hơn 10 nói lăng lệ quan cầu trong nháy mắt vung ra. đối mặt Bạch Vân Mộng đột nhiên đánh tới hơn 10 đạo quang cầu, Ti Lịch Mộ nhưng cũng không dám kinh thường, huyền trượng vung lên, mấy đạo sắc bén hắc khí trong nháy mắt phát ra, đánh phía đánh tới hơn mười đạo quan cầu. một trận nổ vang âm thanh bên trong. Bạch Vân Mộng phát ra hơn 10 nói lăng lệ quang cầu đúng là cùng Ti Lịch Mộ vanh ra mấy đạo sắc bén hắc khí triệt tiêu lẫn nhau. Không sai. Ti Lịch Mộ khen một tiếng, tiếp lấy huyền trượng lại vùng, lại là đuổi tại Bạch Vân Mộng trước đó mấy đạo sắc bén hắc khí lần thứ hai phát ra. Ra chiêu tốc độ so ra kém Ti Lịch Mộ, gặp đã trải qua đánh tới mấy đạo sắc bén hắc khí, Bạch Vân Mộng tiện tay vanh ra mấy đạo quang cầu, tại dùng quang cầu triệt tiêu đánh tới hắc khí lực lượng lúc, Bạch Vân Mộng đồng thời bước chân rời qua một bên, né qua đánh tới hắc khí phong mang, tiếp lấy lợi dụng hộ thân huyền lực che đậy triệt tiêu gần đánh tới một đạo hắc khí. Lúc này, Ti Lịch Mộ kích thứ hai thế công cấp tốc phát ra nhưng mà cũng là bị Bạch Vân Ngộ dùng thủ pháp giống vậy lần thứ hai ngăn lại liên tiếp bị Bạch Vân Ngộ ngăn lại mấy lần công kích về sau Ti Lịch Mộ trên mặt không khỏi lộ ra một tia không kiên nhẫn Lăng Huyễn nát ảnh quát khẽ một tiếng lại là lần thứ hai bị ngăn lại công kích Ti Lịch Mộ thôi động thể nội huyết lực trước người cấp tốc ngưng tụ ra một khối hắc ám hình toa tinh thể ngay sau đó đen kỳ huyền trượng vung lên một mực khóa chặt Bạch Vân Ngộ hắc ám hình toa tinh thể lập tức mang theo cường hàn hắc ám khí tức đánh phía Bạch Vân Ngộ Thanh Quan Thuận một tiếng khẽ rừ trong lòng biết không cách nào triệt để tránh né Bạch Vân Ngộc cấp tốc vận thể nội nguyên lực lập tức trước người cấp tốc ngưng tụ ra một đạo thâm hậu to lớn quang thuẫn như ẩn như hiện chú văn trải rộng tại to lớn quang thuẫn bên trên ẩn ẩn để lộ ra cổ phát tăng thương khí tức vang một tiếng vang thật lớn Bạch Vân Ngộc trước người Thánh Quang Thuẫn lại là vững vàng đón lấy đánh tới hắc ám hình thoi tinh thể mới vừa ngăn lại đánh tới hắc ám hình thoi tinh thể Bạch Vân Ngộc mắt hạnh ngưng tụ lần thứ hai phát ra một tiếng két đều trong tay Huyền Châu thúc dụ trước người Thánh Quang Thuẫn hóa thành hơn mười nói lóa mắt quang cầu trong nháy mắt đánh phía Tỳ Lực Mộ. Thanh Quang Tuần Hóa thành hơn 10 đạo quang cầu uy thế lại là so sánh với Bạch Vân Mộng trước đó phát ra quang cầu mạnh lên không ít. Nhưng mà, Ti Lịch Mộ chỉ là hơi hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc, tiếp lấy Huyền Trượng vung lên, chính là mấy đạo hắc khí quanh ra. Hơn 10 nói lóa mắt quang cầu cùng mấy đạo sắc bén hắc khí trong nháy mắt quanh cùng một chỗ. Lập tức, chính là một trận bạo hưởng. Tiếng nổ vang bên trong, mấy đạo lóa mắt quang cầu từ mới vừa mới đụng nhau trong bạo tạc bay ra, tiếp tục đánh phía Ti Lịch Mộ. Lại là Ti Lịch Mộ phát ra mấy đạo hắc khí không cách nào triệt để triệt tiêu cái kia hơn 10 nói lóa mắt quang cầu. Đối mặt tiếp tục đánh tới mấy đạo lóa mắt quang cầu Ti Lịch Mộ cấp tốc né người như chớp. Ba tiếng bạo hưởng phát ra, lại là Ti Lịch Mộ hộ thân huyền lực che đậy bị trong đó ba đạo quang cầu đánh chúng, lập tức phá toái. "Tiểu cô nương, chơi chắn đi. Nếu như ngươi liền chút năng lực ấy, có thể nhận thua." Ti Lịch Mộ đứng vững, trầm giọng nói, "Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút cùng trước đó gặp được cái kia lôi báo xoa so ra, ai lợi hại một chút. Nếu là ta ra tay toàn lực, chỉ cần một kích, ngươi không chết cũng phải trọng thương." Bạch Vân ngậm cười nói, "Hừ, cuồng vọng." Ảnh chi tam liên lăng, một tiếng hét dài, Ti Lịch Mộ trong nháy mắt thôi động thể nội huyền lực, Thế thế cường hãn lập tức để trên người áo bào đen không gió mà bay. Ba cái chấm đen bỗng nhiên xuất hiện trước người, cấp tốc hấp thu trong hư không hắc ám khí tức, cuối cùng hóa thành ba đạo đã giống như thực thể lại như nguyên ảnh hắc ám hình thoi tinh thể. Từ mấy đạo kia chớp màu đen dẫn dắt ba đạo hắc ám hình thoi tinh thể hào không một tiếng động đánh phía Bạch Vân Ngộng. Chương 115, cơ hội. Thánh quan thuần. Đối mặt đánh tới ba đạo hắc ám hình thoi tinh thể, Bạch Vân Ngộng phát ra một tiếng khẽ thê Một đạo chói mắt chi quang bên trong, lại là lần thứ 2 sử xuất kiên dạy Thánh quan thuần. Vô thanh vô tức ba đạo hắc ám hình thoi tinh thể trong nháy mắt tập thần. Trong một tiếng nổ vang, Thánh quang thuẫn đúng là bị trực tiếp vây hủy. Bạch Vân Ngộng không khỏi phát ra rên lên một tiếng, một vệt đỏ tươi từ bên miệng tràn ra. Ngay sau đó trên người một trận bạch quang hiện lên, Bạch Vân Ngộng lại là sắc mặt như thường đứng tại chỗ. Trên điều nhan vẫn là nhẹ nhõm mỉ cười. "Hừ, quang hệ huyền thuật sư năng lực phòng ngự sát thực đến." Ti Lịch Mộ hừ lạnh nói. "Nhưng, một chiêu này ta ngược lại muốn xem xem ngươi có không có năng lực chống được." Cự lăng ám kích. Một tiếng quá khẽ, Ti Lịch Mộ thể nội huyền lực kịch liệt vận chuyển, một cú cường hàn hắc ám khí tức trong nháy mắt buột ra. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Ngây thơ Bạch Vân Ngộng khẽ miệng dương lên, huyền lực hơi xúc, trong nháy mắt chính là hơn 10 nói lăng lệ quang cầu vạch ra từng đạo từng đạo bạch quang, gào thét oanh ra. Hơn 10 đạo quang cầu mới vừa vặn ra, Bạch Vân Ngộng chính là bước nhẹ lên bước, trên lòng bàn tay huyền châu huyền lực dần dần ngưng tụ, cấp tốc theo sát vạch ra hơn 10 đạo quang cầu về sau phóng tới Ti Lịch mộ. Người, Ti Lịch mộ hơi kinh hãi, lúc này dừng lại tụ lực động tác, mấy đạo hắc khí trong nháy mắt oanh ra. Hơn 10 đạo quang cầu cùng mấy đạo hắc khí trong nháy mắt oanh động vào nhau, liên tiếp bạo hưởng bên trong, chỉ thấy Bạch Vân Ngộng đầu ngón tay nắm trong tay thánh quang chói mắt huyền châu. Từ quang cầu cùng hắc khí đối với lúc sinh ra bạo loạn khí lưu bên trong sung ra, cấp tốc tiếp cận còn chưa kịp phản ứng Ti Lịch Mộ. Năng lực công kích rất mạnh, bất quá thực lực tổng hợp so với lần trước gặp được cái kia lôi báo nhược điểm. Xông đến Ti Lịch Mộ trước người Bạch Vân Mộng khoe miệng nhẹ sao chép lấy một vòng tự tin mỉm cười, đồng thời đầu ngón tay đã là khống lấy huyền lực kịch liệt ba động huyền châu trực tiếp hướng Ti Lịch Mộ đánh tới. Cảm thụ được đánh tới huyền châu bên trên mãnh liệt huyền lực ba động, Ti Lịch Mộ trong lòng một bầm, quyết quyết trước người bố trí dưới một đạo hộ thân huyền lực che đợi. Một tiếng vang ròn, trói mắt thanh quang huyền châu trong nháy mắt đem Ti Lịch Mộ trước người hộ thân huyền lực che đợi anh phá. Thánh Quang Chi Huy trực gặp hướng Ti Lịch Mộ. Đối mặt cái kia sắp tới người cường hạn Thánh Quang Chi Huy, trong lúc vội vã, Ti Lịch Mộ chỉ tới kịp Huyền Trượng Hành ở trước người, ngăn cản Bạch Vân Mộng đánh tới tụ lực Huyền Châu. Một tiếng vang trầm. Ngay sau đó kêu đau một tiếng. Một đạo huyết châu từ Ti Lịch Mộ trong miệng phun ra. Ti Lịch Mộ đã là bị Bạch Vân Mộng Thánh Quang Huyền Châu một kích văng lùi lại mấy bước. Một kích đem Ti Lịch Mộ đánh lui. Bạch Vân Mộng tú bước lần thứ 2 phóng ra, đồng thời trên lòng bàn tay huyền lực vừa mới hoành xong Huyền Châu cũng lần nữa tụ lực, lại là hướng bị văng lùi Ti Lịch Mộ gấp công mà đến. Huyền Châu hoành kích lại đến, Ti Lịch Mộ trong tay Huyền Trượng vận kình đón lấy. Lần thứ hai phát ra kêu đau một tiếng. Mặc dù lần thứ hai bị văng tột thương, nhưng lúc này Ti Lịch Mộ đã kịp chuẩn bị, tăng thêm lần này Bạch Vân Ngộng đánh tới tụ lực Huyền Châu so với lần thứ nhất lại là yếu không ít. Bởi vậy, Ti Lịch Mộ lại là vững vàng ngăn trở đánh tới Huyền Châu, bước chân cũng là ổn đứng tại chỗ. Văng ra tụ lực Huyền Châu bị ngăn trở, Bạch Vân Ngộng tay trái trắng non tiêm trưởng một vận kình, trong nháy mắt tụ lại một cỗ huyền lực, tiêm trên lòng bàn tay thánh quang chớp lên, một cái khắc kích đã là chuẩn bị công ra. Quắt. Một tiếng quát khẽ, Ti Lịch Mộ thể nội huyền lực trong nháy mắt khôi động, một cỗ cường hãn khí kình tràn ra lập tức đem thân chuẩn bị trước tiếp tục công tới Bạch Vân Mộng đẩy lui. Lần này ngược lại là ta chủ quan." Ti Lịch Mộ trầm giọng nói, "Tiếp đó, ngươi sẽ không còn có dạng này cơ hội." Ám Lăng hộ thuẫn. quát khẽ một tiếng, Ti Lịch Mộ nắm chặt ấn trượng, thôi động thể nội nguyên lực, trong khoảnh khắc, trước người ngưng tụ ra một đạo tán phát ra trận trận hắc ám, khí tức hình thoi hộ thuẫn. cự lăng ám kích. Tiếp lấy một tiếng quát khẽ, Ti Lịch Mộ lần nữa thôi động thể nội nguyên lực. "Tiến lối, nên ra đi." Thật chẳng lẽ muốn cho ta ất chủ bài ra hết đánh bại cái này lại thúc? Dạng này có thể không tốt lắm đâu. Phải biết Ta đây át chủ bài thế, nhưng là thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh." Bạch Vân Mộng đột nhiên cao giọng cười nói. Bạch Vân Mộng lời vừa nói ra, mọi người tại đây không khỏi hơi ngơ ngẩn. Ti lịch mộ động tác trong tay cũng dừng lại. Tạ Kỳ trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ là An mặc gọn gàng đại hán trong lòng giật mình, cái gì? Trong bóng tối có người? Ha ha ha ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi đến lúc đó không chịu ăn thì tỏi. Sớm biết liền không truyền âm nói cho ngươi, lão phu đã trải qua trở về." Một tiếng cười sang sảng bằng bầu trời vang lên. Quả nhiên là Tam trưởng lão." Tạ Kỳ mừng lớn nói. Phạm Văn Thụy cả đám nghe vậy, cũng là trên mặt lộ ra một trận vui sướng, không ổn. Huyền Đế cường giả, Hàn Mặc Gọn Gàng đại hán một mặt kinh hãi, cái kia mấy chục đại hán cũng là một mặt kinh hãi. Giữa đất chống ti lịch mộ lúc này cấp tốc thu chiêu, lui về. Một cỗ vô cùng khí thế lăng không tôn ra, chỉ thấy một đạo cứng cấp thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở giữa đất chống ở giữa, đứng ở Bạch Vân Mộng trước người. Lăng Thế thân ảnh chắp hai tay sau lưng, trực diện ăn mặc gọn gàng đại hán cả đám, chính là Long Gia Tam trưởng lão. Mạnh mẽ khí thế, không giận tự uy. Long Gia Tam trưởng lão đạm nhiên đứng tại nơi đó, lại là để ăn mặc gọn gàng đại hán hơn 10 người cảm thấy không tỏ nổi. Long gia tiền bối, An Mặc Gọn Gàng lớn hán ngữ có vẻ run rẩy run cung kinh nói, "Là muốn lao phu tự mình động thủ, vẫn là tự vẫn trước mắt?" Long gia tam trưởng lão Đạm thành nói, "Bình thản ngữ khí lại là để An Mặc Gọn Gàng đại hán hơn 10 người kinh hồn táng đạm. Tiền bối, tha mạng." An Mặc Gọn Gàng đại hán run giọng nói, "Tha mạng. Chỉ các ngươi phạm phải đến sự tình, chết cái 10 lần 8 lần cũng chê ít. Hung chi bây giờ còn chọc tới chúng ta Long gia trên đầu. thực làm chúng ta Long gia dễ bắt nạn." Long gia tam trưởng lão lạnh rên một tiếng, một đạo dọa người uy áp trong nháy mắt hiện lên An Mặc Gọn Gàng đại hán, rên lên một tiếng. Ăn mặc gọn gàng đại hán khoẹt miệng trong nháy mắt tràn ra một kia máu tươi sắc mặt lập tức trắng bệch tiền bối vừa rồi văn bối đều cho các ngươi Long gia những người kia một cái quyết đấu tranh thủ mạng sống cơ hội trước đó nếu là chúng ta trực tiếp động thủ sợ là các ngươi Long gia những người kia sớm đã thành ta vong hồn dưới đao văn bối cả gan suy đoán tiền bối ngươi cũng chỉ là mới vừa tới chỗ này không lâu Ăn mặc gọn gàng đại hán liền vội mở miệng nói a chiếu ngươi nói như vậy nếu là lão phu không được cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội cũng có vẻ chúng ta Long gia chi nhân hệ hỏi Long gia tam trưởng lão Bạch Mi vậy một cái văn bối không dám. Chỉ là trước kia, các ngươi long già những người kia đáp ứng cùng chúng ta quyết đấu đến định bọn hắn sinh tử. Nếu không phải Tiền Bối đi ra làm dối, lúc này bọn hắn sợ là đã trải qua triệt để bại trận. Cho nên, về tình về lý, chúng ta cũng cần phải đem lần này quyết đấu tiến hành tiếp. Chỉ bất quá, hiện tại có Tiền Bối như thế một vị cường giả tại, chúng ta chi trước định ra điều kiện tất nhiên là muốn sửa đổi đến. Chỉ cần chúng ta thắng lần này quyết đấu, Tiền Bối liền thả chúng ta rời đi, nếu là chúng ta thua, không nói hai lời, tự vẫn trước mắt." An Mặc gọn gàng đại hán cắn răng nói. "Ha, lần này quyết đấu tiến hành tiếp, vậy các ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ." Bất quá, nếu vân mộng nha đầu không muốn bại lộ át chủ bài, lão phu có thể khát cho các ngươi một cái cơ hội. Long gia tam trưởng lão cười nhạt nói, không cần, không từng thử, làm sao biết chúng ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. An mặc gọn gàng đại hán nhìn chăm chú Long gia tam trưởng lão nói, làm sao, coi là lão phu tại lửa các ngươi. Long gia tam trưởng lão trầm giọng nói, văn bối không dám. Mặc dù tiền bối thực lực cao cường, nhưng là khó tránh khỏi cũng sẽ có nhìn lầm trước mắt đợi. An mặc gọn gàng đại hán liền vội mở miệng nói, hừ, đã các ngươi khăng khăng tìm chết, vậy lão phu cũng không ngăn trở. Long gia tam trưởng lão hừ lạnh nói. Vân Mộng nháy đầu, không phải lão phu không giúp ngươi ẩn tàng át chủ bài, chỉ là có người không có mắt. Tiếp xuống quyết đấu, muốn xử lý như thế nào, như vậy tùy ngươi. Bọn hắn sinh tử liền nắm giữ trong tay ngươi. Tiếp theo, Long gia tam trưởng lão đối với Bạch Vân Mộng nói, nếu bọn hắn khăng khăng tìm chết, vậy ta cũng không để ý để bọn hắn mở mắt một chút, dù sao biết rồi ta át chủ bài người cũng không ít, cũng không kém ở đây những người này. Bạch Vân Mộng một mặt tự tin cười nói, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Bạch Vân Mộng chỉ ngón tay, hướng về phía An Mặc gọn gàng đại hán cả đám cười nhạt một tiếng, lại là kêu căng khí người, ngươi. ngươi Ăn mặc gọn gàng đại hán không khỏi chần chờ, chẳng lẽ lần này thực nhìn nhầm. Từ nơi này tiểu nữ hoa mỗi tiếng nói cử động cùng cái kia long gia tiền bối cùng nàng đối thoại nhìn lên, cũng không giống như làm bộ. Hơn nữa cái này long gia tiền bối đối với cái này tiểu nữ hoa thái độ thế nhưng là từ ái rất nhiều. Phải biết, cái này tiểu nữ hoa cũng không phải người long ra, có thể làm cho một tên huyền đế cường giả coi trọng như thế, chỉ sợ thực không đơn giản. Hơn nữa, có thể nhìn ra được cái này tiểu nữ hoa quả thật có cái gì cường đại át chủ bài. Bọn hắn thế nhưng là còn có một cái danh ngạch a, nếu là cái này tiểu nữ hoa át chủ bài thật là cường hãn dị thường coi như không thể đem Ti Lịch Mộ đánh bại, sợ là cũng sẽ để Ti Lịch Mộ hao tổn nghiêm trọng. Đến lúc đó, cuối cùng một trận coi như nguy hiểm. Làm sao? Các ngươi, sợ sao? Sở Đoàn làm cao hán trầm mặc không nói, mà cái kia mười mấy tên đại hán cũng đang chờ đợi hắn quyết định. Bạch Vân Mộng khẽ mở môi anh đảo, lạnh bẩm cười một tiếng. Tiền Bối. Văn Bối suy đi nghĩ lại, cảm thấy lấy tiền bối ánh mắt, từ chắc là sẽ không nhìn lầm. Không biết hiện tại đang để cho tiền bối khác cho chúng ta một cái cơ hội, phải trang tới kịp. An Mặc gọn gàng đại hán đột nhiên sửa lời nói. Hừ. Bạch Vân Mộng nghe vậy, không khỏi khinh thường lạnh rên một tiếng. Mà cái kia ăn Mặc Gọn Gàng Đại Hán lại là mắt điếc tai ngơ. A, cải biến chú ý. Này lại ngươi phải nhìn Vân Mộng Nha đầu ý tứ." Long gia Tam trưởng lao nói, "Cái này, Vân Mộng cô nương, chắc hẳn ngươi cũng không nguyện ý bại lộ ngươi át chủ bài đi. Không biết việc này." An Mặc Gọn Gàng Đại Hán lúc này hướng về Bạch Vân Mộng trầm trồ nói, "Hiện tại bản cô nương tâm tình cũng không phải rất tốt. Bây giờ muốn bản cô nương cải biến chú ý, sợ là đã trễ." Bạch Vân Mộng âm thanh lạnh lùng nói, "An Mặc Gọn Gàng Đại Hán nghe vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống. Bất quá, muốn cho bản cô nương cải biến chú ý, cũng không phải là không được sự tình." Chỉ là bản cô nương có một điều kiện." Bạch Vân Mộng đột nhiên đạm thanh nói. "Điều kiện gì?" Vân Mộng cô nương cứ việc nói. "Chỉ cần tại hạ có thể làm được, nhất định hết sức cho Vân Mộng cô nương hoàn thành." An Mặc Gọn Gàng đại hán liền vội mở miệng nói. "Việc này rất đơn giản, các ngươi nhất định có thể làm được. Ta muốn ngươi và bên cạnh ngươi người kia tay bên trên không gian giới chỉ, bao quát các ngươi trong giới chỉ tất cả mọi thứ." Bạch Vân Mộng nhế răng cười một tiếng. Từ khi cẩn thận tháo qua long nạo kiểu cùng y hồng điệp không gian giới chỉ về sau, Bạch Vân Mộng nhưng cũng có thể miễn cưỡng nhận ra An Mặc Gọn Gàng đại hán cùng cường tráng đại hán trên tay hai cái nhận chính là không gian giới chỉ. Ngụy An Mặc Gọn Gàng Đại Hán bên cạnh Cường Tráng Đại Hán lập tức giận dữ, nhưng mà cũng là bị An Mặc Gọn Gàng Đại Hán đưa tay cản lại. "Làm sao? Không nguyện ý sao?" Bạch Vân Ngộng ngữ khí lạnh lẽo, trên người khí thế trong nháy mắt tăng gọn, lại là hùng hổ dọa người. "Cho nàng, không phải, chúng ta liền mạng nhỏ cũng không bảo đảm." An Mặc Gọn Gàng Đại Hán đối với Cường Tráng Đại Hán quát khẽ nói, "Thế nhưng là." "Tốt ta! Cường Tráng Đại Hán cuối cùng cắn răng đáp, tiếp lấy liền hộ tống An Mặc Gọn Gàng Đại Hán cùng một chỗ lấy xuống tay bên trên không gian giới chỉ ném Bạch Vân Ngộng. "Tiến thôi, những cái này tạm thời giao cho các ngươi." Bạch Vân Mộng tiếp nhận ném đến hai mai không gian giới chỉ, lập tức nét mặt vui cười, đối với Long gia Tam trưởng lão nói một tiếng, liền quay người, nện bước nhẹ nhàng bước chân hướng đi xe ngựa. Người cái tiểu nha đầu này ngược lại là biết tính toán. Long gia Tam trưởng lão có chút hừ một tiếng, hiển nhiên đối với Bạch Vân Mộng dứt khoát trực tiếp đem hai mai không gian giới chỉ lấy đi, hơi cảm thấy bất mãn. "Tiền bối, chúng ta sự tình." An Mặc Gọn Gàng đại hán hướng về phía Long gia Tam trưởng lão thận trọng nói. "Lão phu đáp ứng sự tình, tự nhiên không ăn nói lý lẽ, gấp cái gì?" Long gia Tam trưởng lão hừ lạnh nói. "Vãn bối không dám." An Mặc Gọn Gàng đại hán cẩn thận đáp. Lão phu đến ba tiếng. Các ngươi cứ việc trốn, ba tiếng về sau, lão phu liền ra tay khẻ vây. Một chiêu về sau, các ngươi sống hay chết, lão phu không còn hỏi đến. Long gia tam trưởng lão Đạm Thanh nói, "Hảo." An Mặc Gọn Gàng đại hán lúc này ứng tiếng nói. Chương 116, Long chiến tám hoang. "Hảo." An Mặc Gọn Gàng đại hán lúc này ứng tiếng nói. "Như vậy, các ngươi có thể bắt đầu trốn." Long gia tam trưởng lão Đạm Thanh nói. Long gia tam trưởng lão vừa dứt lời, An Mặc Gọn Gàng đại hán một đám hơn 10 người trong lòng biết giờ phút này nếu là hơi chậm một bước, có lẽ liền muốn mất mạng, lúc này nhanh chân cấp tốc tứ tán bỏ chạy. Long gia Tam trưởng lão đạm thanh nói, không lớn tiếng âm lại là khuyết tán đến phương viên vài dặm. An Mặc gọn gàng đại hán cùng cái kia cường tráng đại hán một người một bên, riêng phần mình xa xa dẫn trước tại những người khác, đã là vọt ra cách xa hơn trăm mét. 2. Long gia Tam trưởng lão tiếng thứ hai phát ra. Cái kia mấy chục đại hán dưới chân tốc độ lại thêm. 3. Long gia Tam trưởng lão cuối cùng một tiếng ra. Lúc này, An Mặc gọn gàng đại hán cùng cái kia cường tráng đại hán đã là chạy ra xa vài trăm thước. Long chiến bắt hoang, một tiếng quát khẽ. Long gia Tam trưởng lão một tay thành kiếm chỉ, hai ngón kình tiên, hung hồn khí thế khoáy động mà ra lập tức gió nổi lên bắt long hiện hư ảnh chi long dần dần rõ ràng giật mình thế long ngâm ra cuồng cuộn long uy chấn động bát hoang cuồng cuộn long uy lập tức để ở đây bạch vân mộng cùng tạ kỳ một trong lòng mọi người tối bẩm thân thể thẳng băng kéo kẹt kéo kẹt kiếm chỉ quất ra tại long gia tam trưởng lão bốn phía tám đạo hùng hồn cự long chạy xiết bay múa hạo động chi thế giật bát hoang giật mình đời anh ra cuồng cuộn cự long những nơi đi qua lập tức khí lưu nước cuồn cuộn cuồn phong kích thạch tám đạo cự long trong đó năm đạo lại là một mực khóa chặt ăn mặc gọn gàng đại hán Cường Tráng Đại Hán cùng ba tên Huyền quân sơ giai cái này nằm cái khí tức cường đại mục tiêu, còn lại ba đạo thì là tùy ý đánh phía chạy trốn đám người so sánh dày đặc phương hướng. Lúc này, buôn đến xa nhất An Mặc Gọn Gàng Đại Hán chỉ nghe sau lưng chuyển đến Cao Long Nâm tiếp lấy chính là một cố dạng người uy thế bay thẳng mà đến, kịch liệt khí lưu ba động lập tức để An Mặc Gọn Gàng Đại Hán trong lòng hoảng hốt không thôi, khóa chặt khí cơ để An Mặc Gọn Gàng Đại Hán mồ hôi lạnh chạy ròng, sinh tử tồn vong thời khắc. An Mặc Gọn Gàng Đại Hán tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thể nội nguyên lực khỏe động thôi động, lại là trong nháy mắt đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. A. Hư ảnh huyết kích, giống to một tiếng, chỉ thấy ăn mặc gọn gàng đại hán thân ảnh liền luyến, huyển ra số đạo hư ảnh, trong nháy mắt thoát ly cường long quá chặt. Tiếp lấy bước chân nhất chuyển, lại là hướng một bên tả phi mà ra. Lập tức, hàng dài quả cảnh, Dật Minh đời khí kình sượt qua người, một đạo đỏ tươi thẳng bắn ra, lại là nhảy vọt đến giữa không trung ăn mặc gọn gàng đại hán bị dọa người cự long gần mà qua cường hán khí kình áp bách đến nội thương. Cả người bị nhấc lên bay ra ngoài, thân thể bị ném đi rơi xuống đất, ăn mặc gọn gàng đại hán lần thứ 2 ho ra bùng máu tươi lớn. Tiếp lấy cấp tốc từ trong ngực móc ra một viên thuốc phục vào trong miệng, hơi ổn định tương thế. Kinh Hoàng Chật vật đứng lên, một mặt kinh hãi nhìn sau lưng vài trăm mét có hơn Long gia Tam trưởng lão một chút, An Mặc Gọn Gàng Đại Hán lúc này quay người lảo đảo bỏ chạy. Tám đạo giật mình đời cự Long đã là không biết oanh đến nơi nào, mà cự Long những nơi đi qua, chứ An Mặc Gọn Gàng Đại Hán cùng những cái kia dài rác đạo vong Đại Hán. Những người còn lại bao quát cường tráng Đại Hán cùng ba tên huyền quân sơ giai cường giả ở bên trong, nhao nhao bị vây thành mạnh vụt. Hừ, tiểu tử này ngược lại là có chút năng lực. Nhìn lấy An Mặc Gọn Gàng Đại Hán đi xa lảo đảo bóng lưng, Long gia Tam trưởng lão hừ một tiếng. Mặt đất tám đạo kéo dài đến nơi xa xọa người phá vỡ ép vết tích để Tả Kỳ cá đám kinh lăng tại chỗ tốt chúng ta có thể đi Long gia Tam trưởng lão mở miệng nói nói xong liền bay người hướng đi Bạch Vân Mộng cùng Long Nạo Thiên vị trí xe ngựa này là trưởng lão Tả Kỳ ngây ngốc một hồi liền kịp phản ứng tranh thủ thời gian thu thập xong chúng ta rời đi Tả Kỳ la lớn lập tức để Dương Đại Dương bàn Phạm Văn Thụy cùng mấy chục binh lính tinh nhuệ lấy lại tinh thần trên đường Bạch Vân Mộng Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiều vị trí trong xe ngựa chỉ thấy Long gia Tam trưởng lão đã là ngồi ở rộng thùng thình trong xe ở giữa tiểu tử này còn chưa tỉnh sao nhìn lấy nằm trường trên nệm long ngọc tiên, long gia tam trưởng lão cao mày nói, không, theo biểu ca nói, hẳn là cũng kém không nhiều ở nơi này trong vòng 2 ngày đi. bạch vân Mộng không xác định nói, nô, tính, nhìn hắn khí tức hẳn là cũng không có việc gì. long gia tam trưởng lão lắc lắc đầu nói, tiền bối, vừa rồi ngươi cũng đủ hung ác, liền long chiến bắt hoang loại này cường triều cũng xuất ra. bất quá cái kia thảo hưng dòng binh đoàn đoàn trưởng âu dương địch cũng là mạng lớn, nếu có thể ở dưới chiêu này sống sót. bạch vân ngọng hướng về phía long gia tam trưởng lão mở miệng cười nói, lão phu bản không có ý định để bọn hắn cái kia mấy tên đầu ngục sống sót mặc dù là tại vài trăm mét có hơn tránh thoát ta một đạo long khí anh kích, nhưng là chân đã nói rõ tiểu tử kia đúng là có chút bản lãnh. Long gia tam trưởng lão đạm thanh nói, bất quá nói đến hung ác, cùng ngươi tiểu nha đầu này so ra, lão phu ngược lại là mặc cảm. Liên vừa rồi cái kia thảo ưng giông binh đoàn tình hình đến xem, trên người bọn họ duy nhất có giá trị đồ vật, chỉ sợ sẽ là trên tay ngươi cái này hai mai không gian giới chỉ đi. Tiểu nha đầu ngươi khẩu vị ngược lại là lớn, mới mở miệng chính là hai mai không gian giới chỉ bao quát trong giới chỉ đồ vật, đông dạng có thể thả tại trong không gian giới chỉ đồ vật, có mấy thứ lại là vật tầm thường. Tiểu nha đầu. Người ở đây hai mai trong không gian giới chỉ có thể phát hiện bảo bối gì? Long gia Tam trưởng lão dường như hứng thú nhàn nhạt quét Bạch Vân Mộng mang theo trên tay hai mai không gian giới chỉ một chút. Nào có cái gì bảo bối, cũng chính là chút vàng bạc tài bảo cái gì, sợ là nhập không tiến thế hệ chi nhãn, cũng không phải cái gì người đều giống tiền bối ngươi dạng này thực lực cao cường, có thể tùy ý ra vào cái kia chút địa phương nguy hiểm siêu tập bảo vật. Cũng chưa chắc người khác thả tại trong không gian giới chỉ bảo bối đối với người khác mà nói cũng là bảo bối. Bạch Vân Mộng nún nún vai, nói đến phần sau giống như nghĩ đến cái gì giống như Một đôi mắt hạnh lại là tùy ý liếc về phía Long Nạo Kiểu trên tay mang theo không gian giới chỉ. Nô. Long Gia Tam trưởng lão theo Bạch Vân ngẩng ánh mắt nhìn sang, khi nhìn đến Long Nạo Kiểu trên tay mang theo không gian giới chỉ lúc, không khỏi sửng sở, ngược lại là không chú ý tới cái này ngạo kiểu tiểu nha đầu trên tay vậy mà mang theo một mai không gian giới chỉ. Xem ra Long Thắng lao tiểu tử kia ngược lại là đối với cái này ngạo kiểu tiểu nha đầu yêu thương phải phép à. Ngay cả ngạo thiên tiểu tử đều không thể xứng có không gian giới chỉ, ngược lại là trước cho ngạo kiểu tiểu nha đầu. Nô. nhìn thấy cái này thèm ăn nha đầu đến nay, tấm kia cái miệng nhỏ nhắn giống như liền không có dừng lại trong nhà ngược lại có thể hiểu được nhưng chạy đến cùng ngạo thiên tiểu tử đi làm lính đánh thuê nơi nào đến nhiều như vậy ăn vật mang ở trên người từ vừa rồi vân mộng nha đầu nói chuyện đến xem chẳng lẽ cái này ngạo tiểu tiểu nha đầu trong không gian giới chỉ đều là chút nghĩ đến đằng sau long gia tam trưởng lão trên mặt không khỏi lộ ra một tia cái gì vân mộng nha đầu cũng không cần ở trước mặt lão phu giả bộ nỡ ngẩn để lừa đảo có thể cầm giữ có không gian giới chỉ có mấy cái lại là người bình thường không phải có thực lực chính là có thân phận cũng không phải ai cũng biết đem một chút thứ lộn xộn nhét vào trong không gian giới chỉ hướng chi lấy cái kia thảo ưng dung binh đoàn thực lực tăng thêm bọn hắn giết người đoạt bảo sự tình cũng không ít làm thả ở tại bọn hắn trong không gian giới chỉ đồ vật không có một hai kiện là bảo vật lão phu sẽ tin có lẽ thực nhập không giả phu mắt nhưng cho lão phu lấy về đưa tiểu bối chơi đùa cũng là có thể chỉ là không nghĩ tới ngươi tiểu nha đầu này xuất thủ ác như vậy lại là trực tiếp đem hai mai không gian giới chỉ nuốt long gia tam trưởng lão đạm thanh nói Ê, tiên bối lời này của ngươi đem vân ngọc nói đến cùng cái gì giống như ở tiên bối trước mặt vân ngọc làm sao sẽ không biết cấp bậc lệ nghĩa đâu cái này hai mai không gian giới chỉ nha Tự nhiên là chúng ta Bạch ra cùng Long gia, một nhà một cái. Chờ biểu ca tỉnh về sau, ta liền đem bên trong một cái đưa cho biểu ca, dù sao đều là chúng ta những bọn tiểu bối này lấy ra chơi đùa. Tổng sẽ không tiền bối ngươi cũng đối cái này không gian giới chỉ cảm thấy hứng thú đi. Bạch Vân mộng một mặt thuộc thanh nhã ý cười. Lão phu tất nhiên là không có hứng thú, chỉ là tùy ý hỏi một chút thôi. Long gia Tam trưởng lão Đạm thanh nói, nhưng trong lòng thì thầm nói, hừ, tiểu nha đầu này ngược lại là một nhân tinh. Chờ ngạo thiên tiểu tử tỉnh lại, sợ là hai mai trong không gian giới chỉ bảo vật đều bị tiểu nha đầu này chuyển đi hảo. Nhưng nàng cái này lời nói đều nói đến phân thượng này, ta bây giờ lại cũng không dễ lại mở miệng. Lúc chạm vào tối, Bạch Vân Ngộng cả đám đội xe đã là đi vào Long Ngạo Thiên cùng Long Ngạo Kiều rời nhà lúc trải qua cái kia thôn trang nhỏ. Mật tính thôn trang nhỏ, vẫn như cũ cái kia phiên trắng cảnh, đồng dạng khói bếp, đồng dạng nói chuyện phiếm, đồng dạng đám kia tiểu hài vui đùa ầm ĩ. Lúc này, Bạch Vân Ngộng cả đám đến, ngược lại là hấp dẫn những đứa bé kia tới hiếu kỳ vây xem. Mà đang nghỉ ngơi nói chuyện phiếm đại nhân cũng là tò mò nhìn qua, dù sao dạng này ngũ đối với cái này cái thôn trang nhỏ mà nói, vẫn là ít đòi nhìn thấy. Tiễn tối Phạm vốn nhớ kỹ nơi này có một gian lưu điểm, ta cùng với Tạ Kỳ tiểu huynh đệ trước dẫn người tiến đến chuẩn bị, các ngươi ở chỗ này chờ một chút." Phạm Văn Thụy đi vào Bạch Vân Mộng mấy người vị trí bên cạnh xe ngựa kính sợ nói. "Ân." Long gia Tam trưởng lão khẽ gật đầu đáp. Một lát sau, Tạ Kỳ cùng Phạm Văn Thụy đã làm mang theo hơn 10 binh lính tinh nhuệ đi vào thôn trang nhỏ duy nhất một ở giữa lưu điểm, thường đến trong lưu điểm. "Chư vị quan lớn ra, có cần gì không?" Gặp Tạ Kỳ một đám người khí thế bất phàm, Điệp tiểu nhị liền vội vàng tiến lên cung kính nói. "Chư vị quan lớn ra, mời vào trong." Tiểu Điểm dẫn sơ, nếu là có cái gì chiêu đãi không chủ đáo, xin chớ chơi mai. một hơi có vẻ mập ra nam tử trung niên cấp tốc đi tới đẩy ra điếm tiểu nhị một mặt cẩn thận cười làm lành nói nhìn bộ dáng lại giống như lữ điếm lão bản phạm văn thụy ở trong khách sạn tùy ý quét mắt một vòng lúc này đang có 6-7 bàn người đang ở đi ăn cơm trong đó có 3 bàn lại là bắt mắt nhất chỉ thấy cái kia ba bà trong bàn ở giữa một bàn kia yên tĩnh thanh nhã thiếu nữ tại cái kia chậm rãi vào ăn đối với tả kỳ cả đám đến giống như không để ý chút nào thiếu nữ một bộ dạng tiện quần dài trắng trên váy dài xanh nhạt đường vằn sao chép xuyết thanh nhã bên trong mang theo một tia trang phục cảm giác thanh tao lịch sự cử chỉ Tĩnh giật khuôn mặt, nhưng lại ẩn ẩn tản mát ra một cỗ thống xoáy chi khí. Thiếu nữ chỉ là tĩnh tĩnh ngồi tại nơi đó, lại làm cho người cảm thấy một tia bẩm nhưng mỹ áp. Tại thiếu nữ tả hưu hai bàn lại là mỗi bàn các hai tên hộ vệ bộ dáng trung nhân nhân, hết thảy bốn người, bốn tên trung niên nhân, nhân trang phục thoạt nhìn mặc dù giống người bình thường, nhưng khí tức lại là thâm trầm nội liễm. Cái này bốn tên trung niên nhân, nhân tại tả kỳ cùng phạm văn thụy cả đám lúc đi vào, chỉ là nhẹ nhàng quét mắt một vòng, liền riêng phần bình yên tĩnh đi ăn cơm, tựa hồ sợ quấy rầy ở giữa bàn kia thiếu nữ lồng dạng, mà còn lại mấy bàn người lại là trong bóng tối hiếu kỳ lưu ý lấy tả kỳ cùng phạm văn thụy cả đám. Tạ Kỳ cùng Phạm Văn Thụy một ánh mắt mọi người tại cái kia ba bản trên thân người dừng lại thật lâu, hoặc giả nói là tại người thiếu nữ kia trên người dừng lại thật lâu, mới dần dần lấy lại tinh thần, nhớ tới đến đây mắt, ngươi chính là cái này Lữ Điếm lão bản. Phạm Văn Thụy hướng về phía cái kia hơi có vẻ mập da nam tử trung niên đạm thanh nói, là, tiểu nhân chính là cái kia hơi có vẻ mập da nam tử trung niên vội vàng ứng tiếng nói, nô, no. ngươi căn này Lữ Điếm chúng ta bao, làm phiền ngươi đem nơi này ở khách nhân đều mời đi ra ngoài, chúng ta quan binh đang ở xử lý lấy chính sự. Phạm Văn Thụy gật gật đầu, giọng mang ra lệnh, cái này. Vị đại nhân này, tiểu nhân nơi này chỉ là ở giữa tiểu điếm, có chút khách nhân sợ là đắc tội không nổi. Chủ tiệm mang theo trần trở thấp giọng trả lời: "Ta minh bạch ý ngươi, ta chỗ này sẽ có người cùng đi ngươi đi mời những khách nhân kia rời đi, chắc hẳn bọn hắn cũng biết nên làm như thế nào." Phạm Văn Thụy hiểu ý đạm thanh nói, nói vừa xong, bên cạnh mấy tên binh lính tinh nhuệ liền tiến tới chủ tiệm hai bên. "Đa tạ đại nhân, tiểu nhân liền đi cho chư vị quan lớn ra làm tốt." Chủ tiệm không khỏi thở phào, nói xong liền dẫn cái kia mấy tên binh lính tinh nhuệ hướng lữ điểm trên lầu bước đi. "Quan binh làm việc. Nơi này chúng ta chiếm dụng, các ngươi đều cho ta mau chóng rời đi." gặp chủ tiệm dẫn người rời đi, Phạm Văn Thụy lần thứ hai quét lượm điếm một chút, ánh mắt tại tinh thanh nhã thiếu nữ ba bàn hơi dừng lại chốc lát, tiếp lấy liền quát lớn. Phạm Văn Thụy một lời mới ra, trừ tinh thanh nhã thiếu nữ ba bàn, những người còn lại lúc này qua loa ăn hai cái, liền cấp tốc rời đi, lại là liền tiền cơm cũng không lưu lại. Điểm này Tiểu Nhị thấy thế có lòng muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy Tạ Kỳ cùng Phạm Văn Thụy cả đám lúc, nhưng lại không dám lên tiếng. Yên Tâm, bọn hắn sổ sách tính tới chúng ta nơi này. Phạm Văn Thụ đối với Điếm Tiểu Nhị kia đạm thành nói. đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Điếm Tiểu Nhị vội vàng cung kính nói. lúc này. Phạm Văn Thụy cùng Tả Kỳ đã là nhìn về phía cái kia còn chưa rời đi Tĩnh Thanh Nhã thiếu nữ ba bàn tiếp lấy Phạm Văn Thụy cùng Tả Kỳ hai người cùng nhau nhìn nhau một cái liền tất bước hướng tên kia Tĩnh Thanh Nhã thiếu nữ đi đến nhưng mà Phạm Văn Thụy cùng Tả Kỳ mới vừa đi tới cách Tĩnh Thanh Nhã thiếu nữ còn có mấy bước xa lúc đã thấy Tĩnh Thanh Nhã thiếu nữ Tả Hưu hai bản bốn tên trung niên nhân đã là nho nhau, nhau đứng lên lạnh lẽo nhìn về phía Phạm Văn Thụy cùng Tả Kỳ hai người từ bốn tên trung niên nhân thân bên trên phát ra khí tức đúng là để Phạm Văn Thụy cùng Tả Kỳ trong lòng hai người một bầm bước chân đã là không dám lại hơi tiến một bước chương một trăm Nhã thiếu nữ Từ bốn tên trung niên nhân thân bên trên phát ra khí tức đúng là để Phạm Văn Thụy cùng Tạ Kỳ trong lòng hai người một bầm, bước chân đã là không dám lại hơi tiến một bước. Lúc này Tạ Kỳ cùng Phạm Văn Thụy trong lòng hai người đã là kinh nghi bất định, cái này bốn tên trung niên nhân vậy mà không có một tên là huyền quân bên trong dưới bậc thực lực, thiếu nữ kia đến tận cùng là lai lịch gì, lại có bốn tên huyền quân trung giai thực lực trở lên hộ vệ, để bọn họ chạy tới đi. Một đạo tĩnh linh thanh âm truyền ra, chỉ thấy cái kia tĩnh nhã thiếu nữ nhẹ nhàng buông xuống đi ăn cơm bắt bữa, hướng Tạ Kỳ cùng Phạm Văn Thụy hai người nhìn qua, một đôi ưu nhã yên tĩnh chi trong mắt, ẩn hàm một tia không thể lay động kiên nghị quan mang. Điểm tĩnh khuôn mặt, khí tức trầm ổn, lại như một tên tôn quý mà lại cao nhã đế vương. Là, Tiểu thư. Bốn tên trung niên nhân nghe vậy, lúc này cung kính nói, tiếp lấy liền thu liễm khí tức, riêng phần mình ngồi xuống. Tại Hạ Long gia hộ vệ Tạ Kỳ, không biết vị cô nương này xưng hôi như thế nào. Tạ Kỳ đi lên hai bước, chắp tay thi lễ nói. Lúc này, Tạ Kỳ trên trán đúng là ẩn ẩn chạy ra một tia mồ hôi dịn. Trong lòng kinh ngạc không thôi, thiếu nữ này đến tột cùng là người nào? Vì sao tại nàng nơi yên tĩnh hai con ngươi nhìn soi mói, lại có cô đế vương giống như vi áp. Long gia, thân phận ta, ngươi không cần biết rồi. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta không phải là các ngươi Long gia địch nhân liền có thể. Ngươi có thể xuống dưới. Tính nga thiếu nữ bình tĩnh nói, nghe rất bình tĩnh thanh âm, lại là mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Là tại hạ minh bạch. Tạ Kỳ cẩn tiếng nói, tiếp lấy liền quay người cùng Phạm Văn Thụy rời đi. Phạm thống lĩnh, thiếu nữ kia lai lịch bất phàm, chúng ta đi về trước đi. Tạ Kỳ hướng về phía Phạm Văn Thụy thấp giọng nói, ta biết, trước mắt liền chúng ta những người này cũng treo chọt không nổi thiếu nữ kia, chỉ có thể trước đem Long gia tiền bối mời đến. Phạm Văn Thụ trả lời. Ta cùng với Tạ Kỳ tiểu huynh đệ về trước đi tìm Long gia tiền bối bọn hắn, các ngươi ở chỗ này đánh cho ta đi hảo. Còn nữa, tuyệt đối đừng treo chọc bên trong thiếu nữ kia. Đi vào lữ cửa tiệm, Phạm Văn Thụy đối với mấy tên đang xem trông coi binh lính tinh nhuệ dặn dò. "Là, thống lĩnh đại nhân." Mấy tên binh lính tinh nhuệ cung kính nói. Một lát sau, Tạ Kỳ cùng Phạm Văn Thụy đã là trở lại Long gia Tam trưởng lão bên này. "Chuẩn bị hảo." Long gia Tam trưởng lão hướng về phía Tạ Kỳ cùng Phạm Văn Thụy đạm thanh nói. "Là, tiền bối." "Chỉ là," Phạm Văn Thụy chần chờ nói, "chỉ là cái gì?" Long gia tam trưởng lão Bạch Mi vậy một cái. "Trưởng lão, chỉ là chúng ta gặp được một tên phi thường đặc thù thiếu nữ. Thiếu nữ kia cho ta cảm giác tựa như Thiên Sinh Đế Vương đồng dạng. Hơn nữa tại cái kia bên cạnh cô gái còn có bốn tên huyền quân trung giai thực lực trợ lên hộ vệ." Tạ Kỳ tiếp lời nói, Nô. No. ở loại địa phương này vậy mà lại gặp được cái này đám nhân vật." Long gia tam trưởng lão trắng nhíu mày một cái. "Thiếu nữ, Thiên Sinh Đế Vương." Một bên bên cạnh Bạch Vân ngẩng lại là hai con người sáng lên. "Làm sao? Vân Ngọc nha đầu ngươi biết thiếu nữ kia hay sao?" Long gia tam trưởng lão kỳ quái nói, "Hẳn là sẽ không tính sai." Chúng ta mau đi qua đi. Rất lâu không có gặp nàng. Bạch Vân Mộng một mặt hưng phấn nói. Sau đó không lâu, Long gia Tam trưởng lão cả đám đã là đi vào thường đến lữ cửa tiệm. Xe ngựa dừng lại, Bạch Vân Mộng lại là đi đầu nhảy xuống ngựa xe, buôn tiến lữ điếm. Linh Nguyệt tỷ, quả nhiên là ngươi, ta muốn chết ngươi. Bạch Vân Mộng tiến đến trong lữ điếm, liền phát hiện cái kia tính nhã thiếu nữ, tiếp lấy kinh hỉ hồ lớn, đồng thời bước nhanh chạy về phía cái kia tính nhã thiếu nữ. Cái kia bốn tên trung niên nhân nhìn thấy Bạch Vân Mộng không khỏi nháo nháo trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, cũng không đứng dậy ngăn cản, giống như nhận ra Bạch Vân Mộng đâu dạng. Vân Mộng mượn một Nhìn lấy chạy tới Bạch Vân Mộng, Tĩnh Nhã thiếu nữ không tự chủ được đứng lên, điểm tính trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Một làn gió thơm thổi qua, Bạch Vân Mộng đã là buôn đến Tĩnh Nhã thiếu nữ trước người, tiếp lấy cả người đều bổ nhào vào Tĩnh Nhã trên người cô gái, gắt gao ôm Tĩnh Nhã thiếu nữ. Tĩnh Nhã thiếu nữ theo thói quen ôm ngược lấy Bạch Vân Mộng, điểm tính khuôn mặt cười lộ ra một chút bất đắc dĩ ấm áp ý cười. Một lúc sau, Long gia Tam trưởng lão cùng Tả Kỳ mấy người đã đi vào trong lữ điếm. Tả Kỳ ôm trong hôn mê Long lão tiên, một mặt kinh ngạc nhìn qua Bạch Vân Mộng cùng Tĩnh Nhã thiếu nữ hai nữ. Tiếp lấy liền lên lầu chuẩn bị trước sắp xếp cẩn thận Long Nặng Tiên, mà Long Ngạo Kiều cũng là theo chân tả Kỳ đi lên lầu. Long gia Tam trưởng lão cùng Phạm Văn Thụy cùng Dương Đại, Dương Bàn hai huynh đệ lại là hướng Bạch Vân Mộng cùng Tĩnh Nhã thiếu nữ hai nữ đi qua. Vân Mộng muội muội, có người tới. Hẳn là cùng ngươi cùng một chỗ đi. Tĩnh Nhã thiếu nữ vỗ nhẹ nhẹ đập Bạch Vân Mộng đường con ưu mỹ phần lưng, ra hiệu Bạch Vân Mộng buông tay. Ân. Bạch Vân Mộng tùy ý đáp một tiếng, lại vẫn là một mặt thân mật đem trán chôn ở Tĩnh Nhã thiếu nữ trong ngực, đôi tay nhỏ chăm chú ôm ấp lấy, không có chút nào buông tay ý tứ. Nhìn lấy dần dần đi tới Long Gia Tam Trưởng lão cùng Phạm Văn Thụy mấy người, mặc dù tính nhã Thiếu nữ đã trải qua ngầm đồng ý, nhưng bốn tên trung niên hộ vệ vẫn là không khỏi lộ ra một tia âm thầm để phòng biểu lộ. Bởi vì bốn người đều từ Long Gia Tam Trưởng lão trên người cảm nhận được một cỗ không giống bình thường cường hãn khí tức. Khụ khụ. Vân Ngọc nha đầu, không cho lão phu giới thiệu một chút sao? Long Gia Tam Trưởng lão ho khan hai tiếng, nhìn như tùy ý rơi vào tính nhã trên người cô gái trong hai mắt tận qua một đạo tinh quang, thầm nghĩ trong lòng, chúng ta xích vấn đề quốc lúc nào xuất hiện cái này đám nhân vật. Quả thật là thiên sinh đế vương. Chỉ là phần khí độ này Tương lai thành tiểu chỉ sợ cũng không tại ngạo thiên tiểu tử kia phía dưới. Đối mặt cái kia tính nhã thiếu nữ, Dương Đại, Dương Bàn hai huynh đệ đồng thời cảm nhận được một tia không hiểu áp lực, nhưng cũng không dám có chút thất thố. Một lát sau, Bạch Vân Mộng mới mê luyến từ tính nhã thiếu nữ trong lực đi ra ngoài, bắt đầu chậm rãi sửa sang lại dáng vẻ, linh động hai con ngươi lại là lặng lẽ lo chuyển. Tiên bối, vị này là tỷ tỷ ta Bạch Linh Nguyệt. Bạch Vân Mộng hướng Long gia Tam trưởng lão mỉm cười giới thiệu nói: "Linh Nguyệt tỷ, mấy vị này theo thứ tự là Long gia Tam trưởng lão cùng Tháp Lâm Chấn Thống Linh Phạm Văn Thụy, cùng Tháp Lâm Chấn Dương gia Dương Đại cùng Dương Bản công tử." Bạch Vân Mộng hướng Bạch Linh Nguyệt giới thiệu nói: Nguyên lai là Long gia tiền bối, còn có mấy vị Tháp Lâm Trấn bằng Hưu. Bạch Linh Nguyệt một mặt bình tĩnh mỉm cười nói: Linh Nguyệt cô nương hảo. Dương Đại cùng Dương Bàn hai người cung kính nói: Gặp qua Linh Nguyệt cô nương. Phạm Văn Thụy thi lễ nói: Vân Mộng nha đầu, các ngươi Bạch gia ngược lại là dấu sâu a. Long gia Tam trưởng lão cười nhạt nói: Đâu có đâu có. So với các ngươi Long gia tiểu cách nhau xa, các ngươi Long gia vị kia thế nhưng là giấu càng sâu. Bạch Vân Mộng mang theo một tia không hiểu ý cười, nhìn về phía Lữ Điếm Lầu hai tả kỵ cùng Long Nạo Thiên, Long Nạo Kiều ba người tiến vào cái tia căn phòng khách trong lòng nói bổ sung, rất được liền ngươi đều không biết. Ha ha ha. Nha đầu, ngươi miệng ngược lại là ngọn. Bất quá chúng ta Long gia trẻ tuổi trong đồng lứa quả thật có không ít anh tài tuấn kiệt, nhất là biểu ca ngươi Ngạo Thiên tiểu tử kia thế, nhưng là coi như không tệ, các ngươi cũng ở chung một đoạn thời gian, chắc hẳn cũng có tương đương hiểu. Không bằng hai người các ngươi tỷ muội gả vào chúng ta Long gia như thế nào? Long gia Tam trưởng lão cao giọng cười to nói, nhưng trong lòng thì coi là Bạch Vân Mộng nói tới vị kia là Long Nạo Thiên. Vì già không biết xấu hổ. Bạch Vân Mộng lập tức khuôn mặt tưởng đỏ sỉ mắng. Tiên đối, ngươi nói đùa. Bạch Linh Nguyệt cười nhạt nói. "Lão phu cũng nên đi nghỉ ngơi. Tối hôm qua bởi vì lo lắng các ngươi mấy cái này bé con sẽ xảy ra chuyện, lão phu thế nhưng là đi đường suốt đêm, không phải hôm nay cũng không thể kịp thời ra hiện tại nơi đó. Từ từ biệt các ngươi đến bây giờ, lão phu đều còn không hảo hảo nghỉ ngơi." Các ngươi mấy người trẻ tuổi hảo hảo tâm sự đi. Long gia tam trưởng lão suy ngẫm trắng bóng dâu ria nói, "Tiền bối, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi. Một hồi cần để cho người đưa thức ăn đến tiền bối ngươi trong phòng sao?" Phạm Văn Thụy liền vội mở miệng nói, "Ân. Tiểu tử ngươi ngược lại là bắt mắt." Long gia tam trưởng lão ưng tiếng nói. Nói xong, Long gia tam trưởng lão liền cùng Phạm Văn Thụy quay người rời đi. Hai vị cô nương, vừa rồi chiến đấu, chúng ta tổn thương còn chưa khôi phục, bởi vậy chúng ta cũng đi nghỉ trước dưỡng thương. Cáo tử, Dương Đại cùng Dương Bàn liếc mắt nhìn nhau, liền hướng Bạch Vân Mộng cùng Bạch Linh Nguyệt cáo tử rời đi. Thơm nhỏ chú tâm, lại là có thể nhìn ra hai người lúc này câu nệ. Long gia tam trưởng lão cả đám sau khi rời đi, Bạch Vân Mộng cùng Bạch Linh Nguyệt đã là ngồi xuống. Tiểu nhị, thêm một phần bắt đúa, thuận tiện lại đến một chút thức ăn mang đến. Bạch Linh Nguyệt rõ ràng tiếng nói là cô đương. Điếm Tiểu nhị kia vội vàng cẩn thận cúi đầu thấp giọng đáp. Cái kia câu nệ bộ dáng lại là một chút liền có thể nhìn ra được. Linh Nguyệt tỷ, người thực thân mật. Lúc này, Bạch Vân Mộng lại là cầm lấy Bạch Linh Nguyệt sử dụng tới đũa, tùy ý kẹp lên trên bàn cái kia mấy đĩa Bạch Linh Nguyệt trước đó dùng ăn thức nhắm phóng tới trong miệng nói lẩm bẩm. Nhìn lấy Bạch Vân Mộng cử động, Bạch Linh Nguyệt lại là bất đắc dĩ cười cười, lại nói, Linh Nguyệt tỷ, ngươi làm sao sẽ chạy đến a? Ngươi trước kia thế nhưng là chưa bao giờ đi ra. Bạch Vân Mộng vừa ăn vừa mở miệng nói, lúc này lại là không có chút nào phong phạm tục nữ. Đây còn không phải là bởi vì muội muội ngươi lâu như vậy đều không tới tìm ta, tỷ tỷ ta tưởng nhầm ngươi, cho nên ra tới tìm ngươi rồi. Bạch Linh Nguyệt lắc đầu cười nói: "Hử? Ta vậy mới không tin. Ta xem Linh Nguyệt tỷ ngươi là một người ngốc tại nơi đó, quá mức nhàm chán, cho nên mới đi ra giải sầu một chút, mới không phải tới tìm ta đây." Bạch Vân Mộng nũng nịu nhẹ nói: "Vị cô nương này, đây là ngươi bắt dỗ. Về phần thứ nhắm, tiểu đã trải qua thuốc dục phòng bếp mau chóng làm, tin tưởng rất nhanh liền có thể đưa lên." Điếm tiểu nhị kia đã là cấp tốc đi về tới, cẩn thận từng ly từng tí đem bắt dỗ phóng tới Bạch Vân Mộng trước người trên bàn. "Ân." Bạch Linh Nguyệt rõ ràng tiếng gật đầu nói: "Không biết hai vị cô nương còn có gì phân phó sao?" Điếm tiểu nhị thấp giọng cung kính nói: Bạch Linh Nguyệt nghe vậy, liền nhìn về phía Bạch Vân Mộng. Không, Bạch Vân Mộng cầm trong tay đũa thả lại Bạch Linh Nguyệt bên kia, tiếp tục mở miệng nói, nhưng mà thanh âm lại là đột nhiên ngừng, chỉ thấy lúc này trên lầu Long Ngạo Kiều cùng Tả Kỳ đã từ cái kia trong gian phòng đi ra khỏi đến. Nhìn lấy Long Ngạo Kiều cái kia cái miệng nhỏ nhắn vẫn như cũ không ngừng nhấm nuốt hồn nhiên bộ dáng, Bạch Vân Mộng không khỏi tức giận lắc đầu cười cười. Chưn 118, trăm mười chuyện. Không, Bạch Vân Mộng cầm trong tay đũa thả lại Bạch Linh Nguyệt bên kia, tiếp tục mở miệng nói, nhưng mà thanh âm lại là đột nhiên ngừng, chỉ thấy lúc này trên lầu Long Ngạo Kiều cùng Tả Kỳ đã từ cái kia trong gian phòng đi ra khỏi đến. Nhìn lấy Long Nạo Kiều cái tia cái miệng nhỏ nhắn vẫn như cũ không ngừng nhấm nuốt hồn nhiên bộ dáng, Bạch Vân Mộng không khỏi tức giận lắc đầu cười cười. Lúc này, Bạch Linh Nguyệt cũng theo Bạch Vân Mộng hướng lầu hai nhìn trước, cuối cùng ánh mắt định tại Long Nạo Kiều trên người, trên mặt vẫn như cũ tính nhã đạm nhiên, tiên tính trong hai con ngươi ẩn lấy một tia chấn động, lại là không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Nhị, lại thêm nhiều hai phần bắt đúa, đến nhiều một chút thức nhắm, tận lực nhiều. Bạch Vân Mộng một mặt ý cười phân phó nói, "Là, cô đương, tiểu nhân lập tức đi làm." Điểm Tiểu Nhị vội vàng hướng tiếng nói, tiếp lấy liền nhanh chóng lui xuống đi. Tả Kỳ đại ca, Nạo Kiều muội muội, bên này Bạch Vân Ngộm chào hỏi, Tạ Kỳ cùng Long Ngạo Kiều nghe vậy, liền nhìn sang. Tiếp theo từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Linh Nguyệt Tỷ, vị kia đang yêu quả vật hàng, là Long Ngạo Kiều muội muội, nàng có thể là một vị rất có ý tứ tiểu muội muội à? Một hồi Ngạo Kiều muội muội nếu là có cái gì thất lễ địa phương, Linh Nguyệt Tỷ cũng đừng trách tội à. Bạch Vân Ngộm cười nói, nô, có đúng không? Ta cũng cảm thấy tiểu muội muội kia giống như rất có ý tứ. Bạch Linh Nguyệt rõ ràng tiếng mỉm cười nói, gặp qua Vân Ngộm cô đương, còn có, vị cô đương này, từ lâu hai xuống tới Tả Kỳ thi lễ nói, kéo kẹt kéo kẹt. Tạ Kỳ đại ca không cần khách sáo như thế, vị này là tỷ tỷ ta Bạch Linh Nguyệt, người nàng rất dễ thân cận." Bạch Vân Mộng cười nói. Tạ Kỳ nghe vậy, không khỏi sững sờ, Bạch Linh Nguyệt, vị cô nương này lại là Bạch gia nhân. Nghĩ không ra Bạch gia lại có cái này đám nhân vật. Quang là một vị Vân Mộng cô nương đã là đầy đủ để cho người ta chấn kinh, lại thêm cái này Bạch Linh Nguyệt cô nương, xem ra Bạch gia thế hệ này thực là nhân tài liên tục xuất hiện à. "Tốt, Tạ Kỳ đại ca, náo kìu muội muội, đừng lo lắng, ngồi xuống ăn cơm đi." Bạch Vân Mộng nói tiếp. Bạch Vân Mộng vừa dứt lời, Long Nạo Kiều lại là làm ngồi xuống trước, từ lầu 2 đi xuống đến nay, một đôi sinh đẹp tinh tuyết chi mắt lộ ra hồn nhiên ánh mắt liền không rời đi trên bàn cái kia mấy đĩa thức ăn. Tả Kỳ cùng Bạch Vân Mộng thấy thế, không khỏi lắc đầu cười cười. Vân Mộng cô đương, ta một sẽ cho người đem đồ ăn đưa lên trên lầu đi ăn cơm liền có thể. Ta lưu tại nơi này sợ là có nhiều bất tiện, ngạo kiều tiểu thư cứ giao cho người chiều cố. Linh Nguyệt cô đương, mời. Tả Kỳ nhìn Bạch Linh Nguyệt một chút, có chút thi lễ, không đợi trả lời liền quay người rời đi. Ân. Bạch Linh Nguyệt nhẹ đáp một tiếng. Ai? đều nói không cần khách sáo như thế. Bạch Vân Mộng bất đắc dĩ hô. Mấy vị cô đương, các ngươi bắt đũa cái kia chút thức ăn lập tức liền tốt, mời chờ một chút. lúc này, điếm Tiểu Nhị đã là đi về tới, lưu lại một phần bát đũa là được. một hồi ngươi đưa một phần thức ăn đến vừa rồi cái kia vị đại ca trong phòng. Bạch Vân Mộng gật đầu nói, Tiểu Minh Trắng. Điếm Tiểu Nhị cung kính đáp, tiếp lấy liền lui xuống đi. bát đũa mới vừa đến tay, Long Nạo Kiều liền bắt đầu đối với trên bàn thức nhắm quét dọn. cái này thèm ăn nha đầu. Bạch Vân Mộng tức giận cười mắng, Nạo Kiều muội muội sao? Bạch Linh Nguyệt rõ ràng tiếng mỉm cười nói, ân, Linh Nguyệt tỷ tỷ ngươi tốt. Long Nạo Kiều lại là dừng lại trong tay động tác. Hồn nhân tiểu trên mặt lộ ra một tia đáng yêu tiêu dung. Nói xong, liền tiếp theo vùi đầu tiêu diệt thức ăn trên bàn. Thần Oan. Bạch Linh Nguyệt không khỏi khẽ giật mình, tiếp lấy tĩnh nhã tiểu dung bên trên lộ ra một tia tình thiết ý cười, nhưng trong lòng thì lộ ra vẻ nghi hoặc, "Nô, no. vì sao cái này tiểu muội muội sẽ để cho ta có một loại tình thiết cảm giác? Thật giống như thân nhân đồng dạng." Lúc này, Bạch Vân Ngọc đã là trưởng lớn hai con ngươi nhìn một màn trước mắt. Nhà đầu chết tiệt kia, làm sao chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, không gặp biết điều như vậy? Bạch Vân Ngộng nhìn lấy Long Ngạo tiểu thấp giọng thầm mắng, "Linh Nguyệt tỷ, nhìn tới vẫn là ngươi mị lực lớn a." tiếp lấy bạch vân ngọng hướng về phía bạch linh nguyệt giọng mang ghen tĩ nói bạch linh nguyệt nghe vậy lại là cười một tiếng một lát sau đĩa tiểu nhị đã là đem thức nhắm dần dần đưa lên vân ngọng muội muội ngươi hơn một năm nay đến chạy đi đâu vì sao một mực không có tới đi tìm ta bạch linh nguyệt mở miệng nói nô ta một năm qua này đều là trộm lén chạy ra ngoài làm lính đánh thuê bạch vân ngọng hoặc bắt le le cái lưỡi đinh hương trả lời làm lính đánh thuê thì ra là thế ngươi trước ngực cái viên kia liền là lính đánh thuê huy chương đi bạch linh nguyệt lắc đầu cười nói ngược lại là quên linh nguyệt tỷ ngươi cơ hội không đi ra Môn không biết những cái này. Bạch Vân Mộng bất đắc dĩ nói, cùng tỷ tỷ nói một chút, ngươi một năm qua này gặp được cái gì thú vị sự tình đi. Bạch Linh Nguyệt mỉm cười nói, ừ. Lần kia ta từ trong nhà trộm lén chạy ra ngoài. Bạch Vân Mộng lúc này mang theo Hương phấn bắt đầu tự thuật. Một lát sau, trên bàn thức nhắm đã không sai biệt lắm bị Long Nạo Tiều tiêu diệt sạch sẽ, mà Long Nạo Tiều trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lộ ra một tia thỏa mãn biểu lộ, tiếp lấy liền tùy ý để đuối xuống, nhìn về phía một lần nói một lắng nghe Bạch Vân Mộng cùng Bạch Linh Nguyệt hai nữ. Về sau ta liền đến luyện nguyệt thành, tỷ tỷ, chúng ta lên trên lầu lại tiếp tục nói đi. Nạo Tiều muội muội. Đêm nay ba người chúng ta ngủ chung, chen một chút vừa vặn rất tốt. Bạch Vân ngậm dừng lại tự thuật, hướng hai người đề nghị. Cuối cùng Linh động hai con ngươi định tại Long Ngạo Kiều trên người, thầm nghĩ trong lòng, Ngạo Kiều muội muội sự tình trước đừng nói cho Linh Mật tỷ. Mặc dù biểu ca có lẽ không thèm để ý, nhưng vẫn là đạt được hắn đồng ý rồi nói sau. Dù sao, bây giờ nhìn lại giống như liền toàn bộ Long gia đều không biết Ngạo Kiều muội muội sự tình, cũng không biết là biểu ca cố ý gây nên, vẫn là cử chỉ vô tâm. Lại hoặc là biểu cô cha biết rồi việc này, nhưng không muốn nhanh như vậy để Ngạo Kiều muội muội thực lực để ngoại nhân biết, cho nên trong bóng tối để biểu ca bọn hắn tận tàng. Nô. No. Khả năng này ngược lại là so sánh lớn, dù sao biểu cô cha không có khả năng không biết mình nữ Nhi thực lực đi. Phải biết ngạo kiều muội muội trên tay thế nhưng là mang theo một mai không gian giới chỉ à, mà biểu ca lại là không có, nếu như biểu cô cha không biết ngạo kiều muội muội thực lực, làm sao sẽ cho ngạo kiều muội muội không gian giới chỉ đâu? Ân. Long ngạo kiều nhìn Bạch Linh Nguyệt một chút, liền gật đầu đáp. Mà Bạch Linh Nguyệt lại là một mặt ôn nhã ý cười, yên tĩnh trong hai con người lộ ra một kia tỉ tỉ đối với muội muội giống như cương triều. Lầu hai một gian phòng bên trong. Ca, nghĩ không ra Sích Vân thành ba đại gia tộc bên trong luôn luôn vai trò thấp nhất mà ra nhất định sẽ có nhân vật như vậy." Dương bản đối với Dương Đại cảm thán nói, "Đúng vậy a, chỉ là Vân Ngộng cô nương một người đã đủ để để cho chúng ta kinh thán không thôi, không nghĩ tới còn sẽ có như thế một vị Bạch Linh Nguyệt cô nương. Đây mới thực sự là nhân trung long vực a." Dương Đại nói, mặc dù không biết cái kia Linh Nguyệt cô nương thực lực như thế nào, nhưng chỉ là phần kia khí độ, liền với để cho ta không dám có chút nhẹ đợi. Vẹn vẹn đứng ở trước mặt nàng, liền để ta có một loại không dám lớn tiếng thở cảm giác. Cái này cùng cái kia long gia tiền bối cho ta cảm giác gấp bội khác biệt, long gia tiền bối cái kia là cường giả uy áp, là để cho người ta thở không nổi cường hãn khí tức mà cái kia linh nguyệt cô nương lại là đúng như cái kia long gia hộ vệ tạ kỳ đại ca nói thiên sinh đế vương đế vương uy áp mặc dù ta chưa thấy qua chúng ta xích vân đế quốc hoàng đế bệ hạ nhưng sợ là so với cái kia linh nguyệt cô nương liền xem như hoàng đế bệ hạ đế vương chi uy cũng mạnh không được đi nơi nào dương đại tiếp tục cảm thán nói Xuyệt. Ca. đừng nói lung tung dương bàn vội vàng một mặt kinh hoàng mở miệng nhắc nhở Cắt. sợ cái gì không can đảm dương đại cao mày nói nói trở lại cái này long gia ngược lại là kỳ quái trừ cái kia long gia tiền bối cùng hộ vệ tạ kỳ đại ca để cho chúng ta hơi kinh ngạc dưới Mà vị kia đến bây giờ vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh công tử cùng vị kia ăn hàng cô nương ngốc cho ta cảm giác, cũng có vẻ lòng già so với kia bạch gia thấp mấy cái cấp bậc. Không biết vị công tử kia đến tuột cùng là dạng gì nhân vật, sợ là cũng rất khó cùng cái kia hai vị cô nương so sánh. Bất quá cái này cũng bình thường, liền xem như tại chúng ta toàn bộ xích vân đế quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, sợ là cũng khó có thể lại tìm ra một vị có thể cùng cái kia hai vị cô nương so sánh người đi. Dương đại lắc đầu tiếp tục nói: "Ai, tính, đừng nói, gặp được hai vị này bạch gia cô nương, đều bị ta lòng tự tin bị đạt kích lớn. Ca, ta về phòng trước nghỉ ngơi." Dương bàn đứng lên nói: "Ân, Xác thực, canh giờ cũng không sớm, ta cũng nên nghỉ ngơi." Dương Đại gật đầu nói: "Ngày kế tiếp, Bạch Vân Ngộng cả đám đã là chuẩn bị xuất phát." Lúc này, bên trong xe ngựa lại là nhiều một người, chỉ thấy ba đạo đáng yêu thân ảnh chen ngồi ở một bên, lại là Bạch Vân Ngộng, Bạch Linh Nguyệt, Long Ngạo tiểu tam nữ. Mà Long Gia tam trưởng láo lại là tại trong xe ở giữa trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, khác một bên là vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Long Na Tiên. "Linh Nguyệt tỷ, ta liền biết ngươi sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, hi hi." Bạch Vân Ngộng ôm chặt Bạch Linh Nguyệt cánh tay phải, một mặt thân mật cười đùa nói: Nếu không phải đáp ứng cùng các ngươi cùng một chỗ trở về, tối hôm qua tỷ tỷ ta cũng không cần ngủ." Bạch Linh Nguyệt tức giận lắc đầu cười cười. "Kéo kẹt kéo kẹt, cùng lắm về sau, ta nhiều buổi buổi tỷ tỷ mà." Bạch Vân Mộng dịu dàng nói. "Hai người các ngươi tỷ muội tình cảm ngược lại là rất tốt." Hai mắt khép hờ long gia Tam trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. "Đó là." Bạch Vân Mộng tự hào nói. "Vị công tử này chính là Vân Mộng muội muội tối hôm qua nói tới biểu ca, Long Nạo Thiên công tử đi." Bạch Linh Nguyệt đột nhiên nhìn lấy trong hôn mê Long Nạo Thiên mở miệng nói, nhưng trong lòng thì thầm nói, "Cái này Long Nạo Thiên công tử ta hẳn là là lần đầu tiên nhìn thấy mới đúng." thế nào sẽ có loại cảm giác quen thuộc trước kia tối đa cũng chính là biết rồi hắn lấy huyền sư cao giai cảnh giới đánh bại cái kia huyền đem cao giai cảnh giới tiêu phong công tử cái này dù thế nào cũng sẽ không phải để cho ta sinh ra cảm giác quen thuộc căn nguyên đi đúng vậy a đây chính là cái kia đáng chết biểu ca đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh thứ bạch vân mộng bất mãn ghen nói nhưng trong giọng nói lại là ẩn ẩn mang theo một vẻ lo âu nhìn cái này long nạo thiên công tử khí tức giống như cũng không lo ngại chẳng lẽ liền tiền bối ngươi cũng vô pháp nhìn ra Ngạo thiên công tử hôn mê nguyên nhân sao bạch linh nguyện hướng long gia tam trưởng lão hỏi nhìn không ra Long gia tam trưởng lão lắc lắc đầu nói, như thế kỳ quái. Bạch linh nguyệt nói, làm sao? Đối với ngạo thiên tiểu tử này cảm thấy hứng thú. Tiểu tử này quả thật không tệ, có thể suy nghĩ một chút. Long gia tam trưởng lão nói bổ sung, phi, ngươi cái này giả không biết xấu hổ. Vốn đang cảm thấy ngươi rất có tiền bối phong phượng, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Hừ. Bạch vân ngậm khe nói, nếu là ngạo thiên công tử có thể thắng được ta, có lẽ ta sẽ cần nhát dưới. Bạch linh nguyệt bình tĩnh nói, không có chút nào ba động yên tĩnh trí mắt, lại là để cho người ta nhìn không ra nàng sâu cạn. A. Xem ra Linh Nguyệt tiểu nha đầu người đối với thực lực mình rất có tự tin. Bất quá, chúng ta long ra cái này, náo thiên tiểu tử cũng không đơn giản. Long gia tam trưởng lão mở hai mắt ra mỉm cười nói: "Hừ, gia không biết xấu hổ, biểu ca sát thực không đơn giản. Nhưng, biểu ca thế nhưng là liền bình thường ta đều thắng không được, càng không nói đến Linh Nguyệt tỷ." Bạch Vân Mộng Tú mỹ cái cằm có chút giơ lên. Nô, Long gia tam trưởng lão nghe vậy, không khỏi bình tĩnh nhìn về phía Bạch Linh Nguyệt, thầm nghĩ trong lòng, lấy cái kia Vân Mộng nha đầu thực lực, coi như không dụng thần khí, náo thiên tiểu tử sát thực cũng thắng không để cho nhưng không dụng thần khí nàng thực lực tại Huyền Quân phía dưới đã là tương đối. Nghe nàng khẩu khí, cái kia Linh Nguyệt Nha Đầu thế nhưng là so không dụng thần khí nàng còn mạnh hơn. Mà, cái này Linh Nguyệt Nha Đầu niên kỳ sợ là cũng liền cùng Lộng Nạo Thiên tiểu tử tương tự. Xem ra, cái này Linh Nguyệt Nha Đầu có thể có được loại kia khí độ, quả nhiên không đơn giản a. Chương 119, Long Nạo Thiên tỉnh. Gia không biết xấu hổ, không lời nào để nói đi. Bạch Vân Mộng chế nhạo nói, "Không." Long gia Tam trưởng lão Đạm thanh nói, tiếp lấy liền tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Ách. Bạch Vân Mộng không khỏi sững sờ. "Uy, gia không biết xấu hổ." ngươi sẽ không phải là sinh khí đi. Bạch Vân Ngộc cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Long Gia Tam trưởng lão. Không được, chỉ là hâm mộ các ngươi bạch gia mà thôi. Long Gia Tam trưởng lão bình thản nói. Ai, tiền bối, kỳ thật các ngươi Long Gia không cần đến hâm mộ chúng ta bạch gia. Gặp Long Gia Tam trưởng lão bộ dáng như thế, Bạch Vân Ngộc mở miệng nói. A, vì sao vậy? Long Gia Tam trưởng lão tùy ý đáp. Về sau ngươi liền biết. Bạch Vân Ngộc lắc đầu cười cười. Ngô Không Vân Ngộc nháy đầu ngươi chuẩn bị gả vào chúng ta Long Gia. Long Gia Tam trưởng lão có chút mở ra đôi mắt giàn mua nhìn về phía Bạch Vân Ngộc. Vì. Quả nhiên vẫn là cái giả không biết xấu hổ, Linh Nguyệt tỷ chúng ta không cần để ý hắn." Bạch Vân Ngọng xì mắng. Long gia Tam trưởng lao thấy thế, lắc đầu liền tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần. "Đúng, Linh Nguyệt tỷ, ngươi lần này chạy đến, sẽ không phải là bởi vì bị tên kia dây dưa đến phiền đi." Bạch Vân Ngọng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, một mặt danh mánh cười nói: "Tiên kia? A, ta biết, không phải nguyên nhân này, Tiên kia đã trải qua đi Thiên Vũ học viện." Bạch Linh Nguyệt lắc đầu nói: "Đi Thiên Vũ học viện a? Vậy tỷ tỷ ngươi ngược lại là có thể thanh nhàn thanh nhàn. Bất quá về sau, tỷ tỷ ngươi cũng phải đến Thiên Vũ học viện đi thôi." Đến lúc đó, sợ là càng hiểu được hơn Tiễn. Bạch Vân Ngộng như có điều suy nghĩ cười nói, "Cái này ngược lại không cần lo lắng, đến lúc đó Ngạo Thiên công tử có lẽ sẽ giúp ta giải quyết." Bạch Linh Nguyệt nhìn lấy Long Ngạo Thiên, tinh nhã khuôn mặt cười lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. "Biểu ca." Bạch Vân Ngộng không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, "Long gia Tam trưởng lão cũng có chút mở ra một con mắt liếc về phía Bạch Linh Nguyệt, "Tỷ tỷ, lời này của ngươi là có ý gì?" Bạch Vân Ngộng truy vấn. Nhưng mà, lúc này Bạch Linh Nguyệt lại là một mặt ôn nha ý cười, không nói một lời. "Tỷ tỷ, ngươi nói nha, mau nói cho ta biết." Bạch Vân Mộng cơ hồ toàn bộ thân thể mềm mại đều ép hướng Bạch Linh Nguyệt, bắt đầu không thuận theo làm nũng. "Ngươi nha đầu này, thu không được ngươi, sau khi trở về, ta lại nói cho ngươi hay." Bạch Linh Nguyệt nhìn xem Long Gia Tam Trưởng lão một chút, tức giận lắc đầu cười nói: "Thôi ta." Bạch Vân Mộng gặp Bạch Linh Nguyệt đáp ứng, liền thu hồi nũng nịu thế công. Đội xe chậm rãi đi vào, Bạch Vân Mộng tại trong xe hào hứng giật giảo cùng Bạch Linh Nguyệt nói chuyện tiếng. Tới gần buổi trưa, một tiếng than nhẹ truyền ra, lại là trong hôn mê Long Nạo Thiên có động tĩnh. Long Gia Tam Trưởng lão hai mắt vừa mở, lập tức một đạo tinh quang lóe ra. "Biểu ca tỉnh." Bạch Vân mộng kinh hỉ nói, đồng thời cấp tốc chạy tới đem Long Nạo Thiên đỡ dậy. Long Nạo Kiều cùng Bạch Linh Nguyệt cũng hơi đi tới. Ngừng. Một tiếng quát khẽ, lại là Long Gia Tam trưởng lão đem chọn cái đội ngũ kêu dừng. Thiếu gia tỉnh. Tả Kỳ sắc mặt vui vẻ, cấp tốc đi vào bên cạnh xe ngựa. Dương Đại, Dương Bàn, Phạm Văn Thụy ba người cũng cùng lên đến. Trong xe, nước. Long Nạo Thiên nhắm hai mắt, hơi có vẻ yếu ớt nói. Bạch Vân mộng vội vàng xuất ra một bình nước chậm rãi rót vào Long Nạo Thiên trong miệng. Biểu ca, chậm một chút. Bạch Vân mộng ôn nhu nói. Thiếu gia, ăn chút lương khô, lấp vào trong bụng đi. Sau khi. Gặp Long Nạo Thiên uống nước xong, Tạ Kỳ từ cửa sổ xe tiến dần lên một phần lương khô. Tạ Kỳ, đã lâu không gặp. Long Nạo Thiên nhắm hai mắt đón lấy Tạ Kỳ truyền đạt lương khô, mỉm cười nói: "Thiếu gia." Tạ Kỳ lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Một lát sau, "Biểu ca, tốt đi một chút không?" Nhìn lấy ăn xong lương khô Long Nạo Thiên, đã trải qua tọa hồi nguyên vị Bạch Vân Mộng quan tâm nói: "Ân, ta không có việc gì." Long Nạo Thiên lắc đầu nói: "Phạm Thống lĩnh, hiện tại chính là nóng bức thời gian, đem đội ngũ đưa đến chỗ thoáng mát nghỉ ngơi đi." Bạch Linh Nguyệt đột nhiên hướng ngoài cửa sổ xe bình tĩnh nói: "Là đa tạ linh Nguyệt cô đương, phạm văn thụy vội vàng cung kính nói cảm tạ. lúc này mười mấy tên binh lính tinh nhuệ sắc mặt bên trên mặc dù nhìn không ra gì trạng, nhưng trong đó đã có không ít là mồ hôi đồng địa. tỷ tỷ, ngươi ngược lại là cẩn thận. bạch vân ngọng cười nói. linh Nguyệt cô đương, tỷ tỷ, long nạo thiên nghi ngờ nói. ân, vị này là tỷ tỷ ta bạch linh Nguyệt. bạch vân ngọng trả lời. nạo thiên công tử ngươi khỏe, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. bạch linh Nguyệt yêu nha nói. linh nguyện cô nương tốt, chiếu cố không dám nói. có khó khăn gì có thể giúp đỡ, tại hạ hết sức vì đó chính là. long nạo thiên cười nói. biểu ca. Ngươi, mắt làm sao? Vì sao một mực nhắm? Bạch Vân Mộng chần chờ nói, nhưng trong lòng thì nhớ tới lần trước trong lúc vô tình đem Long Nạo Thiên mắt mở ra sự tình. A, không có gì, chỉ là còn có chút khó chịu, đoán chừng qua một đoạn thời gian thuận tiện. Long Nạo Thiên một mặt tùy ý cười nói, thoạt nhìn giống như thực không có việc gì. Bạch Vân Mộng nghe vậy, lại là lông mày nhăn lại. Nạo Thiên tiểu tử, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhìn xem? Long gia Tam trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Nô! vị này là? Long Nạo Thiên nhắm hai mắt đối với hướng Long gia Tam trưởng lão. Tam trưởng lão? Long gia Tam trưởng lão đạm thính nói. Nguyên lai là tam trưởng lão, ra mắt trưởng lão, việc này không cần làm phiền trưởng lão, ta không có việc gì. Long nạo thiên lễ phép nói, không có chuyện gì sao? Làm sao ta cảm thấy ngươi tiểu tử này toàn thân đều lộ ra cổ quái? Long gia tam trưởng lão nghi ngờ nói, ách, trưởng lão ngươi nhạy cảm. Long nạo thiên lúng túng nói, thôi, đã ngươi không có việc gì liền tốt, lão phu cũng lười quản nhiều như vậy. Long gia tam trưởng lão lắc đầu nói, biểu ca, muốn đừng đi ra ngoài đi đi. Chúng ta cũng dự định ra ngoài thấu gió lửa, thuận tiện ăn chút lương khô. Bạch vân ngậm mở miệng nói, lúc này. Đội ngũ đã đi tới một rừng cây chỗ thoáng mát, mấy chục binh lính tinh nhuệ đã riêng phần mình ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Cũng tốt. Long Nạo Thiên gật đầu nói, dứt lời, liền khởi hành chuẩn bị xuống xe. Nhưng mà, lúc này một đôi mềm mại đầu ngón tay đưa tới. "Biểu ca, ta dịu ngươi đi." Bạch Vân Mộng nói. Nô. No. không cần, ta tự mình tới liền có thể." Long Nạo Thiên lắc đầu cười nói. "Ách." Bạch Vân Mộng sửng sở, tiếp lấy liền gặp Long Nạo Thiên nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa xe, nhưng lại như là cùng bình thường đồng dạng không có gì khác biệt. Mà Long Nạo tiểu cùng theo sát Long Nạo Thiên về sau, nhảy xuống ngựa xe. "Tiểu gia, ngươi không sao chứ?" nhìn lấy nhắm hai mắt đứng trên mặt đất Long Nạo Thiên Tả Kỳ lo lắng nói không có việc gì chỉ là còn cần hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian Long Nạo Thiên lắc đầu nói trong xe Bạch Linh Nguyệt Tiên tĩnh hai con ngươi có chút đợt động một cái không đơn giản Long Gia Tam trưởng lão hai mắt hiện lên một đạo tinh quang tiểu tử này thật mạnh cảm giác lực vậy mà không tới Huyền Quân cảnh giới liền có thể không được dựa vào hai mắt tự do hành động Nạo Thiên tiểu tử ngươi bây giờ cảnh giới gì Long Gia Tam trưởng lão đạm thanh nói Huyền đem sơ giai Long Nạo Thiên trả lời Huyền đem sơ giai Long Gia Tam trưởng lão nhún mày vì sao huyền lực tăng trưởng sẽ như vậy chậm linh nguyệt tỷ chúng ta cũng đi xuống đi bạch vân ngọc nói ừ bạch linh nguyệt rõ ràng tiếng đáp lão phu cũng không dưới đi miễn cho ảnh hưởng các ngươi mấy vị trẻ tuổi long gia tam trưởng lão như có thâm ý nói phi già không biết xấu hổ bạch vân ngọc xì mắng vân ngọc nháy đầu lão phu có thể không nói gì a ngươi dạng này quá thất lễ long gia tam trưởng lão đạm thành nói ừ lười nhắc cùng ngươi nói bạch vân ngọc kêu nói linh nguyệt cô đương vân ngọc cô đương ngạo kiều cô đương còn có vị công tử này Phạm Văn Thụy mang theo Dương Đại cùng Dương Bản hai huynh đệ đi tới thi lễ nói. Bạch Vân Mộng cùng Bạch Linh Nguyệt khẽ gật đầu xem như đáp lễ. Tại Hạ Long Ngạo Thiên, mấy vị. Long Ngạo Thiên đáp lễ nói. Nguyên lai là Ngạo Thiên công tử. Tại Hạ Tháp Lâm Trấn quân đội thống lĩnh Phạm Văn Thụy, hai vị này là Tháp Lâm Trấn Dương Phụ Đại công tử Dương Đại cùng nhị công tử Dương Bản. Phạm Văn Thụy giới thiệu nói. Tháp Lâm Trấn. Nô. No. Chẳng lẽ lại trở lại Tháp Lâm Trấn sao? Long Ngạo Thiên trầm ngâm một hồi, nghĩ đến đi ra đến nay phát sinh sự tình không khỏi lắc đầu cười cười. Không phải, Ngạo Thiên công tử chúng ta bây giờ cũng không tại Tháp Lâm Trấn. Phạm Văn Thụy sững sở, tiếp lấy trả lời. "A." Long Nạo Thiên nhàn nhạt đáp một tiếng. "Không biết Nạo Thiên công tử ngươi mắt?" Phạm Văn Thụy trần chờ nói, "Đa tạ quan tâm, tại hạ cũng không lo ngại. Tạ Kỳ, Nạo Kiều, biểu muội, còn có Linh Nguyệt cô nương, chúng ta đến bên kia hóng hóng gió đi." Long Nạo Thiên một mặt tùy ý nói, tiếp lấy liền dẫn đầu quay người hướng một rưỡi đại thụ đi đến. Mấy người còn lại cũng nhao nhao đuổi theo. Hai mắt mặc dù nhắm, nhưng coi như trước mặt bên trên có ngăn thạch, Long Nạo Thiên vẫn như cũ hành động không trở ngại. Một màn này rơi vào Phạm Văn Thụy, Dương Đại Cùng Dương Bản hai huynh đệ trong mắt, không khỏi làm ba người hơi kinh hãi. Biểu muội, chúng ta bây giờ đang ở chạy về Sích Vân Thành." Ngồi dưới tàng cây, Long Nạo Thiên mở miệng nói. "Không phải, ngươi cho rằng đi đâu?" Bạch Vân Mộng mỉm cười. Long Nạo Thiên lắc đầu cười cười. "Chúng ta bây giờ ở nơi nào?" Long Nạo Thiên nói. "Chúng ta sáng nay mới từ cái kia tại Sích Vân Thành cùng Tháp Lâm chấn chi ở giữa thôn trang nhỏ bên trên xuất phát, hẳn rất nhanh liền có thể trở lại Sích Vân Thành đi." Bạch Vân Mộng nói. "Cái kia thôn trang nhỏ a?" "Đúng, ngươi là làm sao tìm được ta và Ngạo Kiều tiểu muội, còn có Tạ Kỳ cùng Tam trưởng lão hắn làm sao cũng sẽ ở?" Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. "Việc này nói rất dài dòng." Ta chậm rãi cùng ngươi nói đi, ngươi và ngạo kiều muội muội rời đi hôm đó. Bạch Vân mộng chậm rãi tự nói đến. Thì ra là thế. Long Ngạo Thiên gật đầu nói, "Tạ Kỳ, xem ra trong khoảng thời gian này ngược lại là cho ngươi thêm không ít phiền phức." Long Ngạo Thiên xin lỗi nói. "Hừ, biết rồi liền tốt, lần sau có thể đừng tiếp tục cho ta chơi mất tích." Tạ Kỳ nói. Yên tâm đi, Tạ Kỳ, lần sau ta sẽ cân nhắc mang lên ngươi." Long Ngạo Thiên gật gù đắc ý nói. "Thiếu gia." Tạ Kỳ lập tức khẽ miệng có chút khó lại. "Nói đùa." Long Ngạo Thiên vội vàng nói bổ sung. "Đúng, Tạ Kỳ." Ngươi biết cha mẹ bọn hắn hiện tại thế nào sao? Long Nạo Thiên nhìn như tùy ý nói. Tộc trưởng cùng tộc trưởng nhị phu nhân bọn hắn hiện tại. Nô. Thiếu gia ngươi bây giờ biết rồi sợ hay sao? Sau khi trở về, sợ là không hảo quả tử cho ngươi ăn. Tạ Kỳ nói nói đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì giống như, lời nói phong nhất chuyện chế nhạo nói. A. Ha ha. Hẳn là sẽ không làm gì ta. Long Nạo Thiên cười khăng nói. A. Có đúng không? Tạ Kỳ lộ ra một bộ chờ lấy xem kịch vui bộ dáng. Đúng. Biểu ca, chiếc nhẫn này cho ngươi. Bạch Vân Mộng đột nhiên xuất ra một chiếc nhẫn, mở miệng nói: "Lại là lần trước từ thảo ứng trong binh đoàn nơi đó đoạt lại hai mai không gian giới chỉ một trong." "Ngô, no. đây chính là từ thảo ứng trong binh đoàn nơi đó được đến giới chỉ." Long Nạo Thiên nghi hoặc tiếp nhận Bạch Vân Mộng truyền đạt giới chỉ. "Ân." Bạch Vân Mộng gật đầu cười nói: "Kỳ quái, loại vật này đến biểu muội trong tay ngươi, nếu sẽ còn lấy ra." Chậc chậc. Long Nạo Thiên nuốt ve cái kia mai không gian giới chỉ lạ thường nói. Bạch Vân Mộng nghe vậy, khíp đôi mắt một cái. "Biểu ca, lời này của ngươi là có ý gì?" Bạch Vân Mộng ngữ khí bất thiện nói, lại là một bộ cọp cái sắp phát tác trạng thái chưa 120, tính minh một khắc. Biểu Ca, lời này của ngươi là có ý gì? Bạch Vân mộng ngữ khí bất thiện nói, lại là một bộ cọp cái sắp phát tác trạng thái. Không, Biểu Mộ đối với ta tốt như vậy, ta nào dám có ý gì? Long Nạo Thiên liền vội vàng hai tay liền bày nói, nhưng trong lòng thì thầm nói, đoán chừng là bởi vì Tam trưởng lão nguyên nhân, cho nên Biểu Mộ mới đem giới chỉ cho ta đi. Hơn nữa trước nhẫn kia bên trong đồ tốt chỉ sợ đều đã bị Biểu Mộ rời đi. Vừa mới thô sơ giản lược dò xét một phen, mặc dù đồ bên trong cũng coi là có tương đương giá trị, nhưng là không có một việc chân chính có thể được không bả vật. Hừ thính ngươi thất thời, bạch vân ngọng khe nói, một bên tả kỳ thấy thế, không khỏi đầu đầy mồ hôi, thầm nghĩ trong lòng, khó trách vân ngọng tiểu thư trước đó sẽ nói có biện pháp để thiếu gia đáp ứng đem những thu phong chấn đó tài bảo cho nàng mang đi một nửa, nguyên lai là bạo lực uy hiếp, nhìn tình hình này thiếu ra sợ là cũng không ít bị cái này vân ngọng tiểu thư giày vò, đoán chừng để thiếu gia đáp ứng đem thu phong chấn những cái kia tài bảo để cho nàng toàn bộ mang đi cũng không thành vấn đề. đúng, biểu ca, ngươi là thế nào đã hôn mê? ta nhớ lần trước ngươi lúc rời đi còn rất tốt, chẳng lẽ là bị người áo đen kia kích thương? bạch vân ngọng đột nhiên hiếu kỳ nói, ách, cái này sát thực cùng người áo đen kia có chút quan hệ nhưng lại không phải bị người áo đen kia kích thường việc này trong lúc nhất thời cũng rất khó nói rõ đừng hỏi cái này long não tiên lập lờ nước đôi nói a vậy được rồi bạch vân mộng nửa tin nửa ngờ nói trong lòng thầm nghĩ thử hôn đà này biểu ca quả nhiên là giấu giếm thứ gì bất quá hắn không chịu nói ta cũng không làm gì được hắn ấm áp gió nhẹ quét mang đến từng tia thanh lương lúc này buôn ba một đoạn thời gian long não tiên mấy người lặng lặng hưởng thụ lấy cái này một phần tĩnh mịch tĩnh nha thiếu nữ yên tĩnh phong cảnh tĩnh mịch bầu không khí kéo kẹt kéo kẹt cách đó không xa dương đại công tử Dương bản công tử, nơi này chỉ các ngươi những người tuổi trẻ này, các ngươi không đi qua sao? Mấy vị kia công tử tiểu thư cũng không giống như cao ngạo không thể leo tới chi nhân. Nhìn lấy Long Nạo Thiên mấy người bên kia ấm áp tiến tĩnh, Phạm Văn Thụy đối với Dương Đại cùng Dương Bản hai người mở miệng nói: Ta, chúng ta, chúng ta cùng giữa bọn hắn trên lệnh quá lớn. Dương Đại nhìn Dương Bản một chút, ngập ngừng nói: đúng vậy à, bọn hắn quang mang quá loa mắt. Mặc dù không biết cái kia Nạo Thiên công tử thực lực, nhưng lấy cái kia không được dựa vào hai mắt liền có thể hành động tự nhiên, tăng thêm tại cái kia Linh Nguyệt Cô nương trước mặt có thể nói nói cười cười cử chỉ cũng đủ để chứng minh hắn bất phạm. Xem ra ba đại gia tộc chi nhân sắc thực không phải chúng ta có thể so sánh a. Dương Bản không khỏi thở dài một tiếng. Cái gì có thể so không thể so sánh. Hai vị công tử các ngươi như thế tự coi nhẹ mình, xứng đáng Dương Trấn trưởng ký thác các ngươi kỳ vọng cao sao? Phạm Văn Thụy lông mày cao chản nói. Phạm thống lĩnh, chúng ta. Dương Đại cùng Dương Bản hai trên mặt người không khỏi có chút thẹn đỏ. Các ngươi lại biết rồi Dương Trấn trưởng lần này vì sao để hai huynh đệ các ngươi đến đây hộ tống sao? Phạm Văn Thụy nói tiếp bởi vì cha hắn nghĩ để cho chúng ta ở nơi này người Long gia trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, lấy chiếm được người Long gia hảo cảm, nhờ vào đó cùng người Long gia trèo lên điểm quan hệ, như vậy đối với tại chúng ta tiền đồ cũng là rất có giúp ích. Dương Bàn thấp giọng trả lời, không sai. Phạm Văn Thụy gật đầu nói, nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng. Kỳ thật Dương Trấn trưởng hắn còn có tầng một tâm tư, liền là hy nhìn hai huynh đệ các ngươi có thể thắng cái kia Vân mộng Tiểu thư cùng Ngạo Tiểu tiểu thư phương tâm, cho dù là một vị cũng tốt, đến lúc đó liền có thể cùng Long gia trực tiếp trèo lên quan hệ thân thích. Hiện tại phải nói là Bạch gia hoặc là Long gia, nhưng Hiện tại xem ra lại là không thể nào. Nhưng, hiện tại các ngươi thì sao? Các ngươi lại là như thế nào biểu hiện?" Phạm Văn Thụy tiếp tục nói. "Phạm thống lĩnh, chúng ta biết rồi sai." Dương Đại xấu hổ nói. "Hơn nữa, hiện tại cái này còn không là trọng yếu nhất. Hiện tại nhất vấn đề quan trọng là các ngươi đã trải qua đánh mất trở thành cường giả tâm." Phạm Văn Thụy trầm giọng nói. Dương Đại cùng Dương Bàn nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút một bầm. "Hiện tại, các ngươi liền cùng cái kia long gia cùng công tử nhà họ Bạch tiểu thư tiếp cận lá gan đều không có, lấy loại tâm tính này, tương lai làm sao có thể trở thành một tên cường giả?" chỉ sợ liền đột phá tới huyền quân cảnh giới đều sẽ thành một đạo lật trời ngay cả vị tiến lốc nạo kiêu tiểu thư đều có thể như thế nhẹ nhõm tự nhiên tại giữa bọn hắn đợi. chẳng lẽ các ngươi ngay cả vị kiêu nạo tiểu tiểu thư cũng không bằng sao phạm văn thụy tiếp tục nói đa tạ phạm thống lĩnh nhắc nhở chúng ta minh bạch dương đại cùng dương bàn hai người trên chán bạch ra một kia mồ hôi lạnh lúc này đã là nắm đấm có chút nắm chặt nhìn về phía bên kia chính một mặt ngây thơ hồn nhiên nhai nuốt lấy kéo kẹt quả long nạo kiều hai người thẩm nghĩ đúng vậy à có nói chúng ta cả kia nháy đầu ngốc cũng không bằng sao minh bạch liên tốt hiện tại biết rồi nên làm như thế nào đi nhìn lấy lúc này Dương Đại Cung Dương bàn hai người ánh mắt lộ ra kiên định Phạm Văn Thụy hài lòng nói ân Dương Đại Cung Dương bàn hai người gật gật đầu tiếp lấy liền bước dài hướng Long Nạo Thiên mấy người trong khoảnh khắc Dương Đại Cung Dương bàn hai người liền tới đến Long Nạo Thiên mấy người bên này mấy vị công tử tiểu thư để ý hai huynh đệ chúng ta nhập tòa sao Dương Đại mỉm cười thi lễ nói tinh tế nhìn qua vẫn là có thể nhìn ra hai người câu nệ. lúc này hai người tuy là đã trải qua có chuẩn bị tâm lý nhưng thực đến đối mặt Long Nạo Thiên mấy người nhất là Bạch Linh ngay lúc trong lúc nhất thời lại không cách nào triệt để chiến thắng đấy lòng e ngại chỉ được kiên trì đối mặt Hai vị công tử khách khí, mặt đối với chúng ta không cần đến như thế khách sáo, tùy ý một chút liền có thể." Bạch Vân Ngộng cười nói. "Đa tạ Vân Ngộng tiểu thư." Dương Đại cùng Dương Bàn hai người đáp một tiếng, liền ngay tại châu ngồi đến. "Hai vị công tử, dọc theo con đường này ngược lại là vất vả các ngươi." Bạch Vân Ngộng mỉm cười nói. "Vân Ngộng tiểu thư khách khí, đây là chúng ta chức trách, ngược lại không có gì vất vả không khổ cực." Dương Đại đáp. "Đúng, ta xem các ngươi hẳn là còn không có qua nhập học tọa tác, lấy các ngươi thiên phú coi như tiến thiên Vũ học viện cũng là dư xài mới đúng, làm sao sẽ còn ở lại nhà đâu." Bạch Vân Ngộng giống như rất ngạc nhiên nói cái này, thực không dám dâu dím. hai huynh đệ chúng ta mấy năm trước muốn đi hôn khắc võ học viện, làm sao huyền lực cảnh giới quá thấp. mặc dù miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng bởi vì tuyển nhận nhân số đã hơn phân nửa, cho nên chúng ta bị ưu đào thải trước. ta là ba năm trước đây quá đào thải xuống tới, mà đệ đệ ta là hai năm trước bị đào thải xuống tới. dương đại hơi ngượng ngùng nói, lúc này bởi vì cùng bạch vân mộng đối thoại, hai huynh đệ ngay từ đầu câu nệ ngược lại là dần dần hòa hóa lại. a, thì ra là thế. lấy hai vị công tử thiên phú thế mà bị qua loa như vậy đào thải, cái tiên ngược lại là đáng tiếc. Bạch Vân Ngộ khuôn mặt cười lộ ra một kia dần mình, tiếp lấy liền tiếp hợp nói. Nhưng trong lòng thì thầm nói, quả là thế. Đa Tạ Vân Ngộ tiểu thư quá khen. Dương Đại sắc mặt biến thành vui vẻ nói. Nô, no, đây cũng không phải là quá khen. Bạch Vân Ngộ gật đầu, lấy hai vị công tử Thiên Phú không thể tiến vào Thiên Vũ Học Viện bồi dưỡng, đây chính là chúng ta Xích Vân Đế quốc một tổn thất lớn. Không biết hai vị công tử nhưng có tiếp tục thử nghiệm đến Thiên Vũ Học Viện bồi dưỡng dự định. Ta sau khi trở về, chuẩn bị để gia gia của ta cho hai vị công tử đề cử một phen. Gia gia của ta có thể là chúng ta Bạch gia đại trưởng lão, có hắn đề cử hai vị công tử tiến vào thiên vũ học viện đó là ván đã đóng thuyền sự tình. tiếp theo, bạch vân ngọng một mặt nghiêm túc nói, đa tạ vân ngọng tiểu thư coi trọng. nếu vân ngọng tiểu thư nói như thế, hai huynh đệ chúng ta nếu không phải đáp ứng, lại là không thể nào nói nổi. dương đại có chút kích động nói, một bên dương bản cũng là một bộ vẻ kích động. nguyên bản bị thiên vũ học viện cự tuyệt, tâm cao khí ngạo dương đại cùng dương bản hai người lại là không có ý định lại đi thử nghiệm tiến bảo. lúc này, bị bạch vân ngọng trải qua tán thưởng, lại là nhiệt huyết dâng lên. một bên long ngạo thiên không khỏi múa mảy kỳ quái, biểu ngộ cử động này cũng không quá bình thường a, không cần phải khách khí đề cử các ngươi đến Thiên Vũ Học Viện bồi dưỡng tương lai các ngươi nếu là biểu hiện tốt cái kia ngược lại là hiện đến chúng ta bạch gia biết nhân chi có thể hơn nữa các ngươi nếu có thể đột phá đến Huyền Quân Cảnh giới càng là bị chúng ta Sích Vân Đế quốc tăng thêm thực lực phải biết Thiên Vũ Học Viện tuyển nhận nhân tài tuy nhiều nhưng có thể đột phá đến Huyền Quân Cảnh giới lại là không đến một hai phần mười Bạch Vân Mộng mỉm cười nói hai huynh đệ chúng ta định sẽ không cô phụ Vân Mộng tiểu thư kỳ vọng cao Dương Bàn nghiêm túc nói ân Bạch Vân Ngọc gật gật đầu đúng biểu ca A. ta có một chuyện quên muốn nói với ngươi Bạch Vân Ngọc đột nhiên lộ ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Long Nạo Thiên thấy thế, trong lòng không khỏi máy động, không thích hợp. Biểu ca, Bạch Vân Ngộng tiểu hô một tiếng. Thập, chuyện gì? Biểu muội, ngươi nói thẳng đi. Long Nạo Thiên khẹt miệng có chút co lại, hiển nhiên không quá thói quen lúc này Bạch Vân Ngộng. Ngươi biết, tại ngươi mê man lúc, ta cùng với Tả Kỳ đại ca cùng một chỗ thu được những cái kia đạo phỉ dòng binh từ thu phong chấn vơ vét đến tăng vật, chính là chúng ta hiện tại vận chuyển cái kia mấy xe đồ vật rồi. Bạch Vân Ngộng dịu dàng nói. Ách, vừa rồi biểu muội ngươi không phải nói sao? Làm sao? Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. Một bên Tả Kỳ bị nhức lên, không khỏi toàn thân không được tự nhiên. Ngươi nói, nếu cái kia tang vật là ta cùng Tả Kỳ đại ca cùng một chỗ thu được, có phải hay không là hẳn là chia đều mang trở về xử lý đâu? Bạch Vân Mộng quyệt miệng nói. Trên lý luận, xác thực như thế, làm sao? Chẳng lẽ Tả Kỳ không đáp ứng? Long Nạo Thiên Kỳ quay nói. Lúc này, Tả Kỳ không khỏi khoe miệng giật một cái, thầm nghĩ, cái này Vân Mộng tiểu thư quá dào hoạt, thế mà khi dễ thiếu gia không hiểu phương diện này sự tình. Bất quá, ta không phải đã trải qua đáp ứng để cho nàng mang đi một nửa sao? Tại sao lại nhắc lên việc này? Cái này cũng không phải, Tả Kỳ đại ca cũng đáp ứng. Chỉ là. Bạch Vân Mộng lần thứ hai giả trang ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. "Biểu muội, ngươi đến tụt cùng muốn thế nào?" Long Nạo Tiên không khỏi sạm mặt lại. "Hiện tại các ngươi Long gia tam trưởng lão ở chỗ này, ta cùng với Linh Nguyệt tỷ hai tên cô gái yếu đuối cũng không tiện đem những cái kia tang vật mang đi." "Biểu ca, ngươi cũng biết, lấy các ngươi người Long gia tính tỉnh, chỉ cần đem cái này mấy xe tang vật đưa đến các ngươi Long gia về sau, sợ chắc là sẽ không để cho ta tùy tiện đem cái kia một nửa tang vật mang đi. Đương nhiên Biểu ca ngươi tốt như vậy người, tất nhiên là sẽ không như thế làm. Chỉ là, sợ là ngươi cũng khó có thể làm được chủ đi." "Ai?" Nếu là cái này vận chuyển trong đội ngũ có chúng ta bạch gia nhân tốt biết bao nhiêu à, như thế liền có thể không tới các ngươi long gia trước đó, gạt các ngươi long gia tam trưởng lao trước đem cái kia một nửa tam vật trở đi. Biểu ca, ngươi nói ta hiện tại nên làm thế nào cho phải a? Bạch Vân Mộc lã chã trừ không nói. Chương 121, trở lại Sích Vân Thành. Biểu mọi lời này của ngươi xem như khen ta đi. Long Ngạo Thiên lúc này lộ ra một tia tình ngộ, nguyên lai like biểu mọi vừa rồi liên tiếp tiểu động tác chính là vì là một bước này. Vân Mộng tiểu thư, hai huynh đệ chúng ta giúp ngươi. Cái này ngươi long gia thật sự là khinh người quá. Thật sự là bá đạo điểm đương nhiên Long gia bên trong cũng có thật nhiều giống ngạo thiên công tử cùng Tả Kỳ đại ca tốt như vậy người. Một bên Dương đại lập tức lòng đầy căm phẫn, không nói chuyện nói đến phần sau, lại là nhớ tới nơi này liền có một vị Long gia công tử cùng hộ vệ. Thanh âm không khỏi thấp đến. Long ngạo thiên cùng Tả Kỳ hai người nghe vậy, không khỏi khoẹt miệng có chút run rẩy. Lúc này, Long ngạo thiên thầm nghĩ, quả nhiên, mà Tả Kỳ trên mặt cũng giống như lộ ra một tia tỉnh ngộ. Hai vị công tử nguyện ý giúp ta, nhưng cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Các ngươi nếu là bởi vì ta mà đắc tội Long gia, vậy liền. Bạch vân ngọng trần trờ nói. Lúc này. Long Nạo Thiên cùng Tả Kỷ dứt khoát hai mắt nhắm lại, nhắm mắt làm ngơ, giễn phần mình ở trong lòng đối với Bạch Vân Mộng oán thầm không thôi. Hừ, cái này có gì? Nếu nơi này có một nửa tang vật đã về Bạch gia xử lý, như vậy giúp Vân Mộng tiểu thư ngươi đem cái này một nửa tang vật trở đi cũng là chuyện đương nhiên. Mặc kệ Long gia có bao nhiêu không thèm nói đạo lý, chúng ta Dương gia cũng sẽ không khuất phục. Dương bàn một mặt hào khí can vân nói, cái kia, như thế liền đa tạ hai vị công tử. Bạch Vân Mộng một mặt cảm kích nói, Vân Mộng tiểu thư, khách khí. Dương đại trả lời. Cả đám nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, liền bắt đầu tiếp tục đi đường lúc này trong xe trừ Long Nạo Kiều Nhai An và Tâm Thành, liền chỉ có mấy đạo rất nhỏ tiếng hít thở cùng thùng xe vì xe ngựa hành tẩu mà sinh ra yếu ớt dùng động tiếng Long Gia Tam trưởng lão vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần Bạch Vân Mộng chính ôm Bạch Linh Nguyệt một tăm cánh tay thân thể mềm mại nhẹ nhàng duỗi vào Bạch Linh Nguyệt trên người nhẹ ngủ Bạch Linh Nguyệt một mặt bình tĩnh nhắm mắt tản mắt ra làm cho người an tâm khí tức mà Long Nạo Thiên lúc này lại là lấy một chiếc thành điều trạng miếng vải đen bịt kín hai mắt nhìn thần sắc giống như trong lúc trầm tư tiếp cận lúc chạm vào túi Long Nạo Thiên cả đám đã là đi vào Sích Vân Thành bên ngoài giờ phút này Sích Vân Thành bên ngoài lại là tụ hơn mười người Cầm đầu hai người đúng là Long Thắng cùng Trắng Nón Lá Hoa. Những người còn lại từ bộ dáng nhìn lên đi thì là một chút hộ vệ cùng binh sĩ. Phía trước những người kia là, nhìn lấy phía trước Long Thắng cùng Trắng Nón Lá Hoa cả đám, Phạm Văn Thụy trầm chờ nói: "Chúng ta người Long gia, cầm đầu hai người kia là chúng ta Long gia tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân, cũng chính là thiếu gia cùng ngạo kiểu tiểu thư cha và mẹ." Tạ ký Đáp tiếp lấy liền dục ngựa quay người hướng Long Ngạo Thiên mấy người đang xe ngựa đi đến. Phạm Văn Thụy nghe vậy không khỏi hơi sửng sở, thầm nghĩ, nghĩ không ra vị kia ngạo thiên công tử cùng ngạo kiểu tiểu thư lại là Long gia tộc trưởng chi tử cùng tộc trưởng chi nữ. Tam trưởng lão Thiếu gia, tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân đã ở phía trước chờ chúng ta." Tạ Kỳ đi vào thùng xe bên cạnh thấp giọng nói. "Ừm." Long gia Tam trưởng lão nhẹ đáp một tiếng. "Cái gì? Cha và nương làm sao lại nhanh như vậy biết nói chúng ta trở về?" Long Ngạo Tiên không khỏi kinh hai nói. Bạch Vân Mộng cũng là hơi sửng sở. "Ách. Thiếu gia, ta tại Tháp Lâm chấn đã đem tin tức truyền về." Tạ Kỳ trả lời, tiếp lấy trên mặt lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ. "Ngươi, trước đó làm sao không nói cho ta?" Long Ngạo Tiên nhẹ giọng nói. "Thật có lỗi, tiểu gia, ta quên." Tạ Kỳ xin lỗi tiếng nói. Nói xong liền dục ngựa quay người đi đầu hướng Long Thắng bên kia đi đến. Nếu là lúc này Long Ngạo Thiên có thể nhìn thấy Tạ Kỳ biểu lộ, sợ là sẽ phải chửi ầm lên, bởi vì lúc này Tạ Kỳ trên mặt trừ cười trên nỗi đau của người khác bên ngoài, lại là không, có chút nào ấy nấy. Đi vào Long Thắng cùng Trắng Nón Lá Hoa cách đó không xa, Tạ Kỳ liền nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa. Gặp qua tộc trưởng. Tộc trưởng phu nhân. Tạ Kỳ chắp tay túi đầu nói. Ân. Bọn hắn không có sao chứ? Thiên Nhi hiện tại thế nào? Long Thắng đáp. Không, tất cả mạnh khỏe. Ngạo Thiên thiếu gia hắn đã trải qua tỉnh lại. Chỉ là thiếu gia ánh mắt hắn không được biết rõ làm sao chuyện. Theo thiếu gia nói ý tứ, giống như tạm thời không thể dùng, qua một thời gian ngắn liền có thể khôi phục bình thường. Tạ Kỳ trả lời: Nô! No. thiên nhi con mắt thụ thương." Long Thắng nhướng mày, một bên trắng nón lá hoa sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thiếu gia cũng không có nói cho ta nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ sở thiếu gia có phải hay không là thụ thương. Hơn nữa tam trưởng lão hắn cũng không nhìn ra thiếu gia nhận qua cái gì tổn thương. Tạ Kỳ lắc đầu nói: "Nhưng, từ nhỏ ra ngữ khí đến xem, giống như thực không có vấn đề gì lớn." Tạ Kỳ nói bổ sung: "Hử?" liên hôn tiểu tử này có nhiều việc, tốt, không có việc gì. Long Thắng hừ một tiếng nói, nghe được Tả Kỳ bổ sung, một bên trắng nón lá diễn viên hy khúc sắc cũng là hơi hòa hóa lại. Tả Kỳ nghe vậy liền cung kính đứng ở một bên. Lúc này Long Ngạo Thiên mọi người đã đuổi tới. Nương. Một tiếng hét to, Phạm Văn Thụy đem đội xe đứng ở Long Thắng cả đám trước người cách đó không xa. Tháp Lâm chấn quân đội thống lĩnh Phạm Văn Thụy gặp qua Long Gia tộc trưởng, tộc trưởng phu nhân. Phạm Văn Thụy xuống ngựa hành lễ nói, Tháp Lâm chấn trưởng chấn Dương lập thần chi tử Dương Đại Dương bản gặp qua Long Gia tộc trưởng, tộc trưởng phu nhân. Dương Đại cùng Dương Bản cũng nhao nhao xuống ngựa hành lễ nói: "Ân." Long Thắng gật gật đầu, đạm thanh đáp: "Cha." "Nương." Long Nạo Thiên tử trên xe ngựa nhảy xuống, tiến lên mở miệng nói: "Long Nạo Kiều là theo sát tại Long Nạo Thiên về sau." Nhìn lấy trước người miếng vải đen che mắt nhưng lại hành động không ngại Long Nạo Thiên, Long Thắng ánh mắt ngưng lại, tiếp lấy một đạo tinh quang hiện lên: "Thiên Nhi, ngươi không sao chứ?" Tráng đón lá hoa đúng là mang theo một tia giọng nghẹn ngào hướng về Long Nạo Thiên trước khi đi hai bước. "Ách." Long Nạo Thiên không khỏi sửng sở. Tại Long Nạo Thiên ngây người thời khắc, chẳng nón lá hoa đã là duỗi ra trắng nón hai tay bưng lấy long ngạo thiên nho nhã khuôn mặt tuấn tú tiếp lấy liền kiểm tra trái phải đứng lên cuối cùng lại là chuẩn bị giật xuống ngăn trở long ngạo thiên hai mắt miếng vải đen mỏng nương ta không sao phát giác được trắng nón lá hoa động tác long ngạo thiên vội vàng đầu có chút ngửa về đằng sau đi để nương nhìn xem ánh mắt người chuyện gì xảy ra trắng nón lá hoa đè lại long ngạo thiên đầu khiến cho long ngạo thiên chỉ được lấy tay kéo ổn che ở trước mắt miếng vải đen mỏng nương con mắt ta không có việc gì chỉ là tạm thời không thích hợp tới hết long ngạo thiên liền vội mở miệng nói thứ không có chuyện gì sao Trắng nón lá hoa quan tâm nói, không, không có việc gì. Long nạo thiên gắt gao che chở cái kia miếng vải đen mỏng trả lời, không, sự tình liền hảo. Trắng nón lá hoa đột nhiên giọng nói vừa chuyện, đúng là mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi. Nương, a, phát giác được trắng nón lá hoa ngữ khí không thích hợp, Long nạo thiên đầu tiên là sưng sở, đột nhiên một trận mãnh liệt nắm chặt đau nhức từ bên thay chuyển đến, tiếp lấy chính là một tiếng tiêu thê lương tham thiết vang vọng khắp nơi. Lại là trắng nón lá hoa đột nhiên đại lực nắm chặt Long nạo thiên một lỗ thay, tiếp lấy liền không chút khách khí đại lực xoay đứng lên lập tức khiến cho long nạo thiên nội vàng dùng hai tay che hướng lô thai, đồng thời thân thể cũng là theo chăng nón lá hoa động tác trong tay tới gần, lấy giảm bớt sở thụ đau khổ ra thịt. tiểu tử túi, ngươi ngược lại là học được bản sự a, hảo có học hay không, vậy mà học người tiểu gia, lại còn đem đứa bé được chiều chuộng mang đi ra ngoài, may mắn đứa bé được chiều chuộng không có việc gì, không phải không vặn dưới ngươi lô thai không thể. chăng nón lá hoa nổi giận mắng, động tác trong tay lại là không có chút nào thả nhẹ ý tứ, kéo kẹt kéo kẹt, nương, hải nhi biết sai, thủ hạ lưu tình a. trong lúc nhất thời, long ngạo thiên chỉ được ngao ngao gọi vậy. Phốc phốc. Lúc này đi theo Long gia Tam trưởng lão đằng sau, cùng Bạch Linh Nguyệt cùng đi đến Bạch Vân Mộng gặp Long Nạo Thiên bộ dáng chật vật, không khỏi suýt cười ra tiếng. Hừ. Đồ hỗn trướng, sau khi trở về lại thu thập ngươi. Gặp Long gia Tam trưởng lão đã ở, Long Thắng hướng về phía đang bị trắng nón lá hoa gãy đằng Long Nạo Thiên hừ một tiếng. Tam trưởng lão, sự kiện kia làm phải đáng? Long Thắng hỏi. Ừm. Chuyện này đã giải quyết, cụ thể sau khi trở về rồi nói sau. Long gia Tam trưởng lão nhìn xem vẫn như cũng bị nheo lấy lỗ tai Long Nạo Thiên một chút, đạm thanh nói. Hảo. Long Thắng đáp tiếp lấy liền nhìn về phía Long Gia ba trưởng lao sau lưng hai bên Bạch Vân Ngộng, Bạch Linh Nguyệt cùng Bạch Linh Nguyệt bốn tên hộ vệ. Cuối cùng ánh mắt lại là rơi vào Bạch Linh Nguyệt trên người. Tính nhã trong hơi thở nhưng lại tản mát ra một tia đế vương chi uy, như thế không giống bình thường khí tức không khỏi làm Long Thắng trong lòng tối bẩm, thực sự là nghe danh không bằng gặp mà ta. Khí độ như thế sợ là so với hoàng đế bệ hạ còn vượt qua. Cô gái này chỉ sợ sẽ là tả Kỳ nói tới thiên nhi biểu muội Bạch Vân Ngộng. Cái này Bạch gia ngược lại là dấu xấu a. Ngay cả nón lá hoa cũng không biết các nàng Bạch gia khi nào xuất hiện như thế một tên như thế kinh tài tuyệt diễm đệ tử cũng chỉ có thể đại khái suy đoán ra là bà còn xa chất nữ Kim Long không được Long Thắng nhìn bị trắng nón lá hoa nắm chặt Long Ngạo Thiên một chút trong lòng âm thầm so sánh lúc này Thiên Nhi so với nàng này lại là kém hơn một chút đa nếu không phải huyền lực tăng trưởng quá chậm lấy Thiên Nhi Thiên Phú sợ là xa không ở Đông Vũ Đế quốc vị Tia yêu nghiệt phía dưới ngoại nhân có lẽ không biết nhưng ta cùng với mấy vị trưởng lão lại là vô cùng rõ ràng lấy Thiên Nhi bậc này đến kỳ chỉ dựa vào lấy một bản giản phổ liền ngộ ra chọn bộ bản thân đặc biệt ngự Long Tiệp kỹ cái này là bậc nào chỉ sợ nội tính liên ngay cả chúng ta long ra sáng tạo ra bộ này ngự long kiếm kĩ tiên tổ chỉ sợ cũng xa kém xa cùng sánh bay. vân mơ thấy qua biểu cô cha biểu cô bạch vân mộng gặp long thắng nhìn qua lúc này Nhu thuận mở miệng nói linh nguyệt gặp qua ba bá ba mẫu bạch linh nguyệt một mặt bình tĩnh nói ngoan ngoan trắng nón lá hoa một tay níu lấy long lạo thiên lỗ thay một mặt ôn nhu đối với hai nữ đáp lúc này trắng nón lá hoa hai con ngươi sáng rõ đối với hai nữ lại là phi thường yêu thích trong lòng cũng là bắt đầu treo lên tính toán nhỏ nhặt đến ngoan nô long thắng thuận miệng đáp tiếp lấy long mày đột nhiên nhíu một cái ngươi là vân mộng chất nữ vậy vị này long thắng một mặt kinh ngạc đối với bạch vân mộng nói tiếp lấy tiếp tục xem hướng bạch linh nguyệt tỷ tỷ của ta bạch linh nguyệt bạch vân mộng cười nói tự nhiên đáp cái gì long thắng lập tức lại là giật mình từ tả kỳ chuyển về thông tin bên trong cái này vân mộng chất nữ đã là phi thường xuất sắc vậy mà lúc này vẫn còn có một tên như thế lóa mắt tỷ tỷ bạch gia thế hệ này quả nhiên là nhân tài liên tục xuất hiện a làm sao biểu cô cha bạch vân mộng giống như một mặt kỳ quái nói không không có gì long thắng lắc đầu nói đối với biểu cô cha Vân Ngộng xuất ngoại hồi lâu, hiện tại trong lòng phi thường tưởng niệm thân nhân trong nhà, cho nên bây giờ nghị cáo từ trước. Bạch Vân Ngộng một mặt ngựa ngùng nói: Ân, không cần phải khách khí, cô phụ có thể hiểu được Vân Ngộng chất nữ ngươi tâm tình. Cái kia cô phụ ta chờ mong Vân Ngộng chất nữ các ngươi lần sau có thể tới chúng ta Long gia làm khách. Long Thắng gật đầu đáp. Biểu cô cha, Vân Ngộng rời đi xích Vân Thành hồi lâu, hiện tại trong lòng lại là có một tia lạ lẫm cùng sợ hãi, cho nên Vân Ngộng tưởng cùng Dương Đại, Dương Bàn hai vị công tử trước mang cái này mấy xe tang vật vào thành, đến lúc đó để Dương Đại cùng Dương Bàn hai vị công tử thuận đường đưa ta cùng với tỷ tỷ hồi bạch ra. Bạch Vân Ngộ một mặt cẩn thận nhìn lấy Long Thắng nói, a, các ngươi bên người không phải có mấy tên thực lực không tệ hộ vệ sao? Sợ là chỉ riêng hắn nhóm liền so với ta mang đến những người này cùng Tháp Lâm Trấn đến quân đội còn mạnh hơn đi. Vân Ngộ chất nữ ngươi ngược lại là không cần đến sợ hãi. Long Thắng lông mày nhíu lại, nhìn qua Bạch Linh Nguyệt sau lưng bốn tên hộ vệ nói, nhưng trong lòng thì thầm nói, hừ. cái này Vân Ngộ nha đầu ngược lại là dảo hoạn. Nếu không phải trước đó Tả Kỳ từ Tháp Lâm Trấn truyền về tin tức, nói bị nha đầu này phân một nửa tài bảo, chỉ sợ hiện tại ta còn thực sự muốn bị lừa gạt. Đến lúc đó mất đi một chút tiền tài ngược lại là việc nhỏ. Mặt mũi bị rơi xuống, về sau ta uy nghiêm còn để nơi nào? Gặp được trắng Chư phòng, Tiêu cũng khúc mày tên kia lúc, chỉ sợ đều không có ý tứ ngẩng đầu. Bạch Vân Mộng nghe vậy, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Chương 122, Bạch gia. A. Ha ha ha. Biểu cô cha, chỉ đổ thừa Vân Mộng nhắc an, chúng ta nơi này thực lực mặc dù không tệ, nhưng dù sao nhân số quá ít, thoạt nhìn vẫn là không được quá an toàn, cho nên nếu là có Dương đại, Dương bàn hai vị công tử dẫn đội ngũ, Vân Mộng ngược lại là có thể an tâm về đến nhà. Bạch Vân Mộng cười khan nói: tiếp lấy vụn trộm tức giận trừng Tả Kỳ một chút, thầm nghĩ nếu không phải cái này đáng chết Tả Kỳ đại ca, sợ là sớm liền mang theo cái kia mấy xe tài bảo về đến nhà. Tả Kỳ bị Bạch Vân mộng trừng một cái như vậy, cũng là tỉnh ngộ lại, không khỏi lộ ra vẻ lúng túng thiếu dung. Hừ, nha đầu ít cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, không phải liền là muốn cái kia một nửa từ thu phong trấn thu được đến tang vật sao? Ta để cho người ta tự mình mang về cho ngươi chính là người tới. Long Thắng khẽ nói, tiếp lấy liền từ phía sau cái kia hơn 10 người bên trong hô lên một tên sĩ quan. Long gia tộc trưởng, xin phân phó. Thiên Quan quân kia chắp tay cung kính nói ngươi mang một đội người đem cái kia mấy xe tang vật phân ra một nửa, cùng đi Vân động chất nữ cùng linh nguyệt chất nữ cùng một chỗ đưa đến Bạch gia đi." Long Thắng đạm thành nói. "Là." Tiên quan quân kia đáp, tiếp lấy liền bắt đầu triệu tập nhân mã. "Vân Ngục ở đây đa tạ biểu cô cha." Bạch Vân Ngục lập tức vui vẻ ra mà nói. "Ừm." Long Thắng tùy ý đáp một tiếng. "Hảo, chúng ta cũng trở về đi." Long Thắng nhìn xem Long lão thiên, tiếp lấy hướng bốn phía quét mắt một vòng. Một lát sau, Long Thắng, trong nón lá hoa, Long lão thiên cả đám liền bắt đầu chậm rãi tiến vào xích Vân Thành. "Nương, phải trở về tốt." có thể buông tay không, lỗ thai ta đều sắp bị ngươi vặn rơi. trên đường, long nạo thiên hô. hừ, tiểu tử thúi, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, không cho điểm nhan sắc ngươi nhìn một cái, còn tưởng rằng lao nương là ăn chay, hiện tại không cho tiểu tử ngươi hảo hảo cảm thụ dưới lao nương thủ đoạn, ngươi còn hội trưởng chỉ nhớ. trắng nón lá hoa tức giận hừ nói, tiếp trong tay lực đạo lại là một tăng. a, nương, hài nhi biết sai, lỗ thai ta sắp rơi. long nạo thiên bịt lấy lỗ thai lần thứ hai phát ra một tiếng kêu thêm lương thảm thiết. lúc này, ngay cả một bên tả kỳ cũng không nỡ nhìn thẳng. bạch gia, một viện bên trong. Mộc Nhi, ngươi nha đầu này cũng quá tinh nghịch, bỏ nhà ra đi không nói, còn nhắn lại nói láo đi Đông Vũ Đế quốc, hại đến chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Bạch một trận dễ tìm. Một bữa chán đầy đặn Tuấn lãng trung niên nhân bất mãn nói, nhưng ẩn ẩn có thể nghe ra trong giọng nói vẻ tương triệu, giống như cũng không quá mức trách tội ý tứ. Trung niên nhân này chính là Bạch Vân Mộng phụ thân trắng trèo chống chất. Đúng vậy a, Mộc Nhi ngươi quá tinh nghịch, may mắn ngươi bình an trở về, không phải có thể muốn lo lắng chết ngươi non ta. Một ôn nhu thành thạo xinh đẹp mỹ phụ nhân lắc đầu nói, cái này xinh đẹp mỹ phụ nhân chính là Bạch Vân Mộng mẫu thân la luyện rõ ràng. Cha, Nương. Nữ Nhi biết sai, lần sau cũng không dám lại." Bạch Vân Ngọc nhu thuần nói, "Lời này của ngươi, ta nghe nghe coi như, có phải là thật hay không không dám, cha có thể không thể tin được." Trăng Trẹo trồng chất lắc lắc đầu nói, "Cha." Bạch Vân Ngọc lập tức mân mê cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng bất mãn, "Hảo, đừng núp nỉu, ngươi bỏ nhà ra đi trong khoảng thời gian này, có thể hại thảm phụ thân ngươi ta. Thương Thương liền bị tộc trưởng cùng gia gia ngươi đi tìm vấn một trận. May mắn ngươi lần này từ Long gia nơi đó phân một nửa thu được tài bảo trở về, ngược lại là có thể để cho ta ít bị chút tội." Ngọc Nhi Một hồi ngươi đến tộc trưởng nơi đó đi một chuyến, tộc trưởng cùng gia gia ngươi đã trải qua tại nơi đó chờ ngươi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, bọn hắn hẳn là sẽ không quá mức trách cứ ngươi, bởi vì có tức giận gì đều đã vung đến trên người của ta. Trắng trèo trông chất bất đắc dĩ cười cười. Kỳ dị. Bạch Vân Mộng không có ý tứ đùa cười một tiếng. Ngươi a. Lan Uyển rõ ràng tức giận vùi ra trắng non thon dài ngón tay nhỏ nhắn tại Bạch Vân Mộng chán bên trên nhẹ nhàng gõ một chút. Một lát sau, bạch gia một trong đại sảnh. Lúc này, Bạch Vân Mộng đã là thanh tú động lòng người đứng trong đại sảnh. Tộc trưởng bá bá hảo. Gia gia, ta trở về. Bạch Vân Mộng đầu tiên là hướng một tên mặt như Quan Ngọc Trung niên nhân thi lễ, tiếp lấy liền hướng ngồi tại Trung niên người bên cạnh một hiền lành lão giả tiếng cười nói. Trung niên nhân kia chính là Bạch gia tộc trưởng Bạch Chiêm Phong, mà lão giả kia thì là Bạch gia đại trưởng lão trắng Trang Xanh, cũng chính là Bạch Vân Mộng gia gia. Ân. Trắng Chiêm Phong nhàn nhạt đáp một tiếng. Nha đầu chết tiệt kia, có thể bỏ về được. Trắng Chi Xanh tưởng cả giận nói. Bạch Vân Mộng thấy thế, không khỏi hoạt bát rối rối tiểu xào đầu lưỡi. Vân Mộng chất nữ, ngươi nói một chút một năm qua này tại bên ngoài kinh lịch đi. Trang Chiêm Phong mở miệng nói. Tốt. Trưởng bà bá. Bạch Vân Mộng đáp một tiếng liên bắt đầu tự thuật một năm này kinh lịch, trong đó rất trọng yếu bao nhiêu địa phương cũng là bị Bạch Vân Mộng thô sơ giản lược mang qua. A, ngươi thế mà gặp được Long Nạo Thiên tiểu tử kia. Mặc dù cùng ngươi so ra còn kém chút, nhưng tiểu tử kia nhưng cũng là tương đối. Nghe được Bạch Vân Mộng đằng sau kinh lịch, Trắng Chiêm Phong hơi kinh ngạc nói, "Ân, tộc trưởng bá bá ngươi đã trải qua biết rồi biểu ca tên kia thực lực." Bạch Vân Mộng không khỏi hiếu kỳ nói, "Ta cũng chỉ là đoạn thời gian trước mới biết được tiểu tử kia thực lực. Nghĩ không ra cái này, lòng dạ cũng giấu sâu." ta vốn cho rằng tại các ngươi đời này trong đám người tuổi trẻ, chúng ta bạch gia có thể là chúng ta xích vân đế quốc một nhà độc đại, lại không nghĩ giết ra một cái long nạo tiên. Trang chiêm phong đạm thanh nói. Tộc trường bà bá, việc này cũng dự đoán không đến, chắc chắn sẽ có chút để cho người ta lường trước không bằng người hoặc sự tình xuất hiện à. Bạch vân mộng khẽ gật đầu một cái nói, thầm nghĩ trong lòng, bây giờ đang ở cái này xích vân đế quốc bên trong, liền ta biết, đã có hai vị thực lực tại trên ta. Hơn nữa một vị trong đó vẫn là ta xa xa cũng không hơn đáng yêu tiểu muội muội. Sát thực à, trong khoảng thời gian này, ta luôn có một loại thế sự khó liệu cảm giác. Trang chiêm phong thở dài. Đúng, tộc trưởng bá bá ngươi là làm sao biết biểu ca thực lực? Ta nhớ được trước đó biểu ca đều là một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng a." Bạch Vân Mộng đột nhiên hiếu kỳ nói, bởi vì đoạn thời gian trước, Long Nạo Thiên tiểu tử kia cùng Tiêu gia Tiêu Phong tiểu tử tại Đế Đô sân quyết đấu quyết đấu, Long Nạo Thiên tiểu tử vẹn vẹn lấy Huyền Sư cao giai liền chiến thắng cái kia Huyền Đem cao giai Tiêu Phong. Phải biết cái kia Tiêu Phong tiểu tử cũng không phải bình thường Huyền Đem cao giai, sợ là cũng gần như chỉ ở Huyền Vương cao dưới bậc. Cho nên cái kia Long Nạo Thiên tiểu tử hiện tại mặc dù không bằng ngươi, nhưng tương lai coi như khó nói. Lấy hắn hiện tại biểu hiện đã trải qua có thể đoán trước đến hắn tương lai có thể đi được so người càng xa. Trương Chiêm Phong chậm rãi nói: "Đương nhiên, tương lai Vân Mộng chất nữ ngươi nếu là lại có ngộ hiểu, đến lúc đó ai cao ai thấp cũng là chuyện khác, dù sao các ngươi đều còn trẻ. Cho nên, ngươi bây giờ có thể không thể phóng túng tự mãn." Trương Chiêm Phong nói bổ sung: "Ân." "Vân Mộng sẽ cần tuân tộc trưởng bá bá dạy bảo." Bạch Vân Mộng tôn kính thấp giọng nói: "Biểu ca hắn vì sao sẽ cùng cái kia tiêu, tiêu Phong quyết đấu a?" Bạch Vân Mộng nói tiếp: "Ngô, cái này có lẽ ngươi đến hoàng cung tìm ngươi biểu tỷ chơi lúc, hỏi một chút ngươi biểu tỷ sẽ tương đối rõ ràng." Nói thực, ta một mực đều rất tò mò ngươi biểu tỷ thực lực như thế nào, vậy hạ cố ý che giấu coi như, làm sao liền Vân Mộng chất nữ ngươi cũng là như thế giữ kín không nói ra. Dù sao sang năm các ngươi đều muốn đến Thiên Vũ Học Viện đi bồi dưỡng, đến lúc đó cũng là muốn bại lộ thực lực, không được như bây giờ Vân Mộng chất nữ ngươi trước hết tiết lộ điểm phong thanh đi, chăm chiêm phong trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ, khó mà làm được. Bạch Vân Mộng liền vội vàng lắc đầu nói, thôi ta, việc này tạm không nói đến. Vân Mộng chất nữ, liên quan tới lần này ngươi bỏ nhà ra đi sự tình, ta liền không truy cứu. Mặc dù ngươi bây giờ còn nhỏ. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ngươi bây giờ đối với tại chúng ta Bạch gia tầm quan trọng. Ngươi về sau cũng không thể tại như thế tùy hứng làm bậy. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, đối với tại chúng ta Bạch gia tạo thành tổn thất là khó mà đoán chừng. Chúng ta Bạch gia hiện tại cũng chỉ có gia gia ngươi có thể giữ thể diện." Trương Chiêm Phong đột nhiên nghiêm túc nói. "Tộc trưởng bà bá, ta minh bạch." Bạch Vân Mộng vội vàng cần tiếng nói. "Tốt, hiện tại không có việc gì, ngươi vừa trở về, sợ là cũng mệt mỏi, ngươi chưa xuống nghỉ ngơi đi." Trương Chiêm Phong gật đầu nói. "Đa tạ tộc trưởng bà bá." Bạch Vân Mộng đáp một tiếng liền quay người rời đi lại sảnh đêm, gió mát quét, long ra, khắp nơi đèn đuốc không ngừng lấp lóe. Long thắng trong thư phòng. Thiên Nhi, hiện tại đêm ngươi mấy ngày này kinh lịch sự tình cùng ta hảo hảo nói một chút đi. Long thắng hướng về phía trước người miếng vải đen mỏng che mắt Long Nạo Thiên Đạm thanh nói. Cha, kỳ thật cái này đã không còn gì để nói, cũng chính là ra ngoài đi một vòng trở về mà thôi. Long Nạo Thiên không kiên nhẫn trả lời. Hôn trưởng, Bảo ngươi nói ngươi cứ nói, cái kia đến nói nhảm nhiều như vậy. Long thắng lúc này cà giận nói. Long Nạo Thiên lập tức cổ co dù lại. Ta, ta nói chính là. Long Nạo Thiên lúc này chậm rãi tự nói đến trong đó rất nhiều yếu điểm đều bị thô Sơ dàn lược mang qua. Một lát sau, nghe xong Long Nạo Thiên dàn lược tự thuật về sau, Long Thắng sắc mặt không khỏi lúc trắng lúc xanh. "Đồ hỗn trướng, người chán sống sao? Mười đại dòng binh đoàn ở giữa tranh đấu cũng dám tham dự." "Hừ, bạch ra cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng là không biết trời cao đất rộng, ỷ vào mấy phần năng lực liền dám mang theo các ngươi cái kia phá dòng binh đoàn đi tham dự mười đại dòng binh đoàn tranh đấu." Long Thắng không khỏi tức miệng mắng to. Long Nạo Thiên không khỏi lại là cộc cọ dù lại. "Đằng sau càng tốt hơn, liền lên lần cùng ta chiến bình tay ra hỏa cũng để cho các ngươi đối đầu." Cũng may mắn cái kia thiên phạm giông binh đoàn lâm thời phản loạn, không phải các ngươi nhiều hơn đều không đủ chết. Còn có đằng sau nơi đó, ta nên các ngươi nói thế nào? Thần khí xuất thế, nếu nhận các ngươi địch nhân làm chủ, ngay cả đế phong hồ đều để cho các ngươi dùng lên. Những cái kia là dạng gì tồn tại, biết không? Đây chính là tùy tiện đều có thể đem các ngươi cái kia phá giông binh đoàn diện cái hàng trăm hàng ngàn khắp siêu cấp cường giả. Long thắng tiếp lấy khiển trách. Lúc này, Long Nạo Thiên không khỏi chửi chửi vang đến trên mặt mình nước bọn. Nói đến cái kia thần khí, lúc ấy nhiều như vậy tên thiên phú không tồi người ở đây, không nhận Thiên Nhi ngươi làm chủ cũng liền thôi. Dù sao những người tuổi trẻ kia cũng là có tương đối khả năng bị thần khí chọn chủ. Nhưng ly kỳ là cái kia thần khí hết lần này tới lần khác không được chọn tốt, cuối cùng vậy mà lại nhận cái kia tiêu cái gì phong phế vật làm chủ. Quả thực để cho người ta không nghĩ ra, lấy cái kia thần khí năng lực vậy mà có thể làm cho phế vật kia biến thành muốn hợp nhiều như vậy cường giả chi lực mới có thể đánh giết tồn tại. Đó đã là không dưới ta thực lực. Có thể nghĩ, trôi này thần khí đến tận cùng là có bao nhiêu nghịch thiên a? Hừ, may mắn các ngươi những tiểu tử này cũng tự biết mình, không có đi trực tiếp tham dự đánh giết cái kia bị thần khí nhận chủ ra hỏa. Long Thăng cuối cùng khe nói, ta cũng nghe Tam trưởng lao nói, cái kia bị thần khí nhận chủ gia hỏa, là bị Thiên Nhi ngươi thiết kế phục sát, điểm ấy ngược lại là làm tốt lắm. Long Thăng cuối cùng gật gật đầu trầm dài nói, giống như thật hài lòng Long Ngạo Thiên cách làm. Long Ngạo Thiên gặp Long Thăng giống như có lẽ đã phát tiết xong, liền chuẩn bị mở khẩu, nhưng mà còn không có hé miệng. Trương 123, 2 tháng. Long Ngạo Thiên gặp Long Thăng giống như có lẽ đã phát tiết xong, liền chuẩn bị mở khẩu, nhưng mà còn không có hé miệng. Tiểu tư túi, ngươi phía trước những cái kia mơ mơ hồ hồ mang qua sự tình, ta liền không lại từng hỏi, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi. Tại phong tranh thành ngươi cùng cái kia vân mộng nha đầu biệt ly sau xảy ra chuyện gì ta không đoán sai lời nói ngươi bây giờ bộ dáng này phải cùng đoạn thời gian kia phát sinh sự tình thoát không quan hệ đi long thắng lần nữa mở miệng nói ách cái này cái này kỳ thật cũng không có việc lớn gì phát sinh ta hiện tại sẽ cái bộ dáng này đoán chừng là lúc tu luyện xuất hiện tẩu hỏa nhập ma hiện tượng đi long nạo thiên không xác định nói nô no, tẩu hỏa nhập ma tiểu tử ngươi liền huyền vương cảnh giới cũng chưa tới nơi nào đến tẩu hỏa nhập ma nhìn lấy long nạo thiên cái kia không biểu tình gì biến hóa mặt long thắng không khỏi bắt đầu lâm vào trầm tư Long Nạo Thiên không khỏi sức sở. Một lát sau. Thiên nhi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Long Thắng mở miệng nói. Huyền đem sơ giai. Long Nạo Thiên đáp. Huyền đem sơ giai. Nô. Đi ra ngoài một chuyến ngược lại là có chút tiến bộ. Long Thắng đạm thanh nói, tiếp lấy lần thứ hai lâm vào trầm tư. Lại qua chốc lát. Ngay tại Long Nạo Thiên hơi cảm thấy một tia không kiên nhẫn lúc. Tiểu tử thúi, xét thấy ngươi ra ngoài ngắn ngủi một đoạn thời gian, liền áo ra được nhiều chuyện như vậy, ta quyết định. Long Thắng đột nhiên rỗi ra hai ngón tay mặc dù hai mắt bị miếng vải đen mỏng che lấp, nhưng Long Nạo Thiên lại là có thể phát giác được Long Thắng động tác. Lúc này Long Nạo Thiên trong lòng không khỏi máy động, có một tia dự cảm không tốt. Cha, ngươi, ngươi quyết định cái gì? Long Nạo Thiên hơi run rong nói. Hai tháng. Long Thắng nói. Hai tháng. Có ý tứ gì? Long Nạo Thiên liền vội vàng hỏi. Đưa ngươi cấm túc hai tháng. Long Thắng đạm thanh nói. Cái gì? Cái này tại sao có thể? Long Nạo Thiên lập tức kinh hãi. Có cái gì không thể? Mẹ ngươi cũng đáp ứng. Cái này trong vòng hai tháng ta sẽ phái người đối với ngươi chặt chẽ giám thị. Ngươi thì không cần nghĩ đến có cơ hội trốn đi. Tốt, ngươi xuống nghỉ ngơi đi." Long Thắng đạo thanh nói, tiếp lấy liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. "Cha." Long Nạo Thiên khẽ miệng có chút run rẩy nói, nhưng mà lại phải không gặp Long Thắng có bất kỳ phản ứng nào. Chờ chốc lát về sau, Long Nạo Thiên chỉ được bất đắc dĩ quay người rời đi, trở về bản thân tiểu viện trên đường đi, Long Nạo Thiên phát hiện một mực có người ở giám thị bí mật bản thân, thẳng đến trở lại tiểu viện, người kia mới đình chỉ giám thị. Long Nạo Thiên lập tức rõ, người này chính là Long Thắng phái tới giám quan tâm chính mình. Làm Long Nạo Thiên trở lại bản thân phòng nhỏ lúc Long Nạo Kiều chính một mặt hồn nhiên ngồi ở bên cạnh bàn cắn dưa gạo loại hình nắng nhẹ, hai cái tinh tế tay nhỏ nhẹ nhàng dựng trên bàn, dị thương nhàn nhã đem trên mặt bàn đồ ăn vật đưa đến cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh. "Nạo Kiều, ta trở về." Long Nạo Thiên mở miệng nói. "Ân, Nạo Thiên ca ca." Long Nạo Kiều đáp một tiếng, liên tiếp theo động tác trong tay. "Chúng ta hai tháng này có thể có thể hay không lại đi ra?" Long Nạo Thiên ngồi xuống, mở miệng nói. "A." Long Nạo Kiều tùy ý đáp. Người nhà đầu này, xem ra có ăn ngon cho ngươi, vô luận đi nơi nào đối với ngươi mà nói đều là giống nhau." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu cười cười tốt, chờ ăn, hiện tại thời gian cũng không sớm, đi ngủ sớm một chút đi." Long Nạo Thiên nói. "Ừ." Long Nạo Kiều đáp một tiếng, liền dừng lại trong tay động tác, đứng lên. "Nạo Thiên ca ca, ngủ ngon." Long Nạo Kiều kiều khờ nói, nói xong liền quay người trở về phòng đi, kéo kẹt kéo kẹt. Ngon. ngủ ngon." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ cười cười. Sáng sớm hôm sau, Long Nạo Thiên sáng sớm liền dẫn Long Nạo Kiều đi ra tiểu viện, mới vừa bước ra cửa tiểu viện, liền nghe một đạo tiếng chào hỏi truyền đến. "Tiểu gia, tiểu thư, sáng sớm tốt lành." Tạ Kỳ một mặt ý cười nói. "Tạ Kỳ" Sáng sớm liền chạy đến nơi này bảo vệ, xem ra là cha ta nhường ngươi đến giám thị chúng ta đi." Long Nạo Thiên bĩu môi nói. "Không phải giám quản các ngươi, là giám thị thiếu gia ngươi, về phần náo kiểu tiểu thư vẫn là tự do." Tả Kỳ mỉm cười. "Kéo kẹt kéo kẹt, có khác nhau sao?" Long Nạo Thiên bất mãn hừ một tiếng. "Đương nhiên là có." Tả Kỳ nhìn Long Nạo tiểu một chút, mỉm cười nói. "Kéo kẹt kéo kẹt. Hừ, thối hôm qua cái kia cũng là ngươi phải không?" Long Nạo Thiên nói. "Không phải, ta phụ trách ban ngày, ban đêm có người khác giám thị thiếu gia." Tả Kỳ lắc đầu nói. "Xem ra ta đãi ngộ không tệ a." Long Nạo Thiên bĩu môi nói, đây là tự nhiên. Không biết thiếu gia ngươi dậy sớm như vậy, chuẩn bị đi đâu đi? Tạ Kỳ cười nói, chuẩn bị đi đâu? Ta có thể ra ngoài sao? Long Nạo Thiên nhẹ răng nói, không thể. Bất quá thiếu gia ngươi có thể tại chúng ta Long gia bên trong bốn phía đi dạo, chúng ta Long gia cũng là rất lớn. Hoặc là ngươi có thể đến cái khách phòng thiếu gia hoặc tiểu thư nơi đó đi giải buồn. Nhưng bọn hắn hiện tại khả năng đều tại tu luyện. Thiếu gia ngươi có thể thử nghiệm một phòng một phòng tìm xem một chút. Tạ Kỳ nét miệng cười nói, tính, ta hay là trở về tu luyện đi. Long Nạo Thiên lúc này mang theo Long Nạo Kiều quay người trở lại trong tiểu viện. Nhìn lấy dần dần đi xa đạo kia mang theo Ngây Thơ Tuấn giật bóng lưng cùng đạo kia đáng yêu đáng yêu bóng lưng, Tạ Kỳ trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiều tiếp cận tu luyện hai canh giờ về sau, đã là giữa trưa. Lúc này, hai người đang ở một trong phòng khách ăn cơm trưa, trả lại hết có Long Thắng cùng Tráng Nón Lá Hoa cùng một mặt trang tú lệ nữ tử. Nữ tử này lại là Long Nạo Thiên đại nương, Nạp Lan Phong Yên. Rất nhỏ bát đũa tiếng va chạm thỉnh thoảng truyền ra, người một nhà lại là riêng phần mình trầm mặc ăn cơm. Đứa bé được chiều chuộng, ăn nhiều một chút. Nhìn, ra ngoài lâu như vậy đều gầy. Trắng nón lá hoa kẹp một mảnh mỹ vị phóng tới long nạo kiều trong chén, một mặt đau lòng nói: "Ân." Long nạo kiều trầm thấp đáp một tiếng, lại là không ngừng chút nào trẻ tiếp tục tán lấy: "Thiên nhi, ngươi lần này thế nhưng là làm được quá lô mãng. Đại nương cũng biết ngươi vốn là sự tình không tệ, ngươi ra ngoài sông sáo cũng không quá lo lắng. Nhưng đứa bé được chiều trộn có thể cùng ngươi khác biệt, nàng thế nhưng là không có năng lực tự vệ nào, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi nói nên làm thế nào cho phải?" Lập Lan Phong Yên hơi nghiêm khắc nói: "Ách, đại nương, cái này ngươi ngược lại là nhạy cảm." nạo kiêu tiểu muội nàng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ, huống chi có ta ở đây, ta sẽ không để nạo kiêu xảy ra chuyện. Long nạo thiên bất đắc dĩ trả lời. Hừ, tiểu tử thối, còn dám mạnh miệng, cho là ngươi có chút bản lĩnh liền có thể lật trời hay sao? Nhìn ngươi bộ dáng này là sai không biết hối cải, có tin ta hay không lại cấm ngươi nhiều một tháng a? Trắng nón lá hoa lập tức tức giận hừ nói. Nương. đại nương. hải nhi sai vẫn không được, ta về sau cũng không dám lại. Long nạo thiên lập tức giơ cao cờ trắng. Ngươi tiểu tử này ngược lại là biết tin thối. Nạp Lan phong yên thấy thế không gọi bất đắc dĩ lắc đầu cười nói: "Thiên Nhi, lúc đầu nghe được trong tộc một chút truyền ngôn, nói ngươi bây giờ là chúng ta long gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhất lúc, ta còn không tin lắm, bất quá bây giờ nhìn ngươi bộ dáng này, ngược lại là không thể không bội phục, ngươi đỏ vân đại ca gió hêm dịu, nhưng nhị ca thật đúng là không có cùng ngươi so a." Nhìn lấy miếng vải đen mỏng che khuôn mắt, vẫn như cũ có thể bình thường ăn cơm long Nạo tiền, Nạp Lan Phong Yên tức mừng rỡ lại thở dài nói tiếp: "Mừng rỡ là bởi vì long gia ra một cái thiên tài như vậy, hơn nữa còn là các nàng cái này một phò người, cứ việc không phải mình thân sinh, nhưng ít ra đối với cái khác phòng mà nói, quan hệ xem như so sánh thân." thở dài lại là bởi vì chính mình thân sinh hai đứa bé còn kém rất rất xa long nạp tiên tỷ tỷ tiểu tử thúi này cũng không có ngươi nói tốt như vậy đến bây giờ hắn còn không phải huyền sư cao gia cảnh giới vân nhi cùng nghiên nhi đều là huyền đem bên trong trên bậc thực lực trắng nón lá hoa nợ khẩu nói nhưng khoẹt miệng cái kia một kia không thể che hết nụ cười lạnh nhạt lại là triệt để bại lộ trong nội tâm nàng vui vẻ nạp lan phong yên tất nhiên là biết rồi trắng nón lá hoa lời an ủi lúc này mỉm cười ra hiệu một phen tiểu tử thúi này đã là huyền đem sơ giai ngồi ở chủ vị long thắng đột nhiên đạm thành nói huyền đem nạp lan phong yên hơi kinh ngạc Huyền đem sơ giai, trắng nón lá hoa kinh hỉ nói. Lúc này, Long Thắng lại là không còn mở miệng. Cái kia sang năm, Thiên Nhi mới có thể thuận lợi tiến vào Thiên Vũ Học Viện, cũng là không cần lo lắng nữa hắn vì huyền lực cảnh giới quá thấp mà bị cự tại ngoài cửa. Mặc dù chúng ta những cái này đại gia tộc có được đặc biệt đề cử tư cách, nhưng huyền lực cảnh giới nếu không phải đạt tiêu chuẩn lời nói, vẫn là rất phiền phức. Nạp Lan Phong Yên mỉm cười nói, cái này có gì thật lo lắng cho? Coi như Thiên Nhi sang năm còn chưa tới Huyền đem sơ giai cảnh giới, ta hồi bệnh ra nơi đó để cho ta tộc trưởng kia đại ca hỗ trợ để cử hợp chúng ta hai đại gia tộc để cử ta cũng không tin bọn hắn Thiên Vũ Học Viện sẽ còn không thu nhà ta Thiên Nhi. Trắng nón lá hoa biểu môi nói dâu gì, không phải còn có tỷ tỷ ngươi nha, ngươi nhường ngươi cái kia hoàng đế ca ca cũng giúp một chút. Việc này làm sao sẽ không được sao? Trắng nón lá hoa khoẹt miệng lộ ra một vẻ rào hoạt ý cười nhìn về phía nạp lan phong yên. Nón lá hoa muội muội, ngươi cái này tính toán ngược lại là đánh thật hay? Hiện tại ngươi cuối cùng có thể an tâm đi. Nạp lan phong yên không khỏi bất đắc dĩ cười nói ta thế nhưng là vẫn luôn rất an tâm. Không phải liền là Thiên Vũ Học Viện mà thôi, nhà ta Thiên Nhi cũng không phải không phải đi nơi đó không thể giống chúng ta những cái này con em đại gia tộc có đi hay không ngày đó võ học viện đều không có gì lớn ảnh hưởng nếu không phải là có cái kia tranh đoạt thi đấu tồn tại hôm nay võ học viện thật đúng là không tính là cái gì hơn nữa không thu chúng ta thiên nhi chỉ sợ tổn thất ngược lại là bọn hắn thiên vũ học viện trắng nón lá hoa một mặt không có vấn đề nói vậy cũng đúng bất quá có thể đi vào thiên vũ học viện chúng quy là chuyện tốt lấy thiên vũ học viện năng lượng có thể cho học viên chỗ tốt vẫn là nhiều hơn nạp lan phong yên tất nhiên là có thể nhìn ra trắng nón lá hoa mi sao bên trên vui sướng lúc này phụ hòa nói ân tiểu thư túi sang năm tiến thiên vũ học viện về sau có thể cho ta thả thông minh một chút, tuyệt đối đừng ném chúng ta long ra mặt, không phải có ngươi hảo hảo mà chịu được. Trắng nón lá hoa đối với nạp lan phong yên lời nói nhẹ đáp một tiếng, tiếp lấy liền đối với cắm đầu ăn cơm long nạo thiên có chút tức giận hừ nói. biết rồi. Nương. Long nạo thiên bất đắc dĩ hơi dừng lại ăn cơm động tác, đáp một tiếng, biết rồi liền tốt. Trắng nón lá hoa hài lòng gật gật đầu. chương 125, huyền vương sơ giai, quyết đấu trên đài, nghe dưới đài nói nhỏ, long thái phàm hai mắt ngưng lại nhìn long nạo thiên chốc lát, liền quay đầu hướng về phía trước long đạt nhìn lại. long đạt đường đệ, còn muốn đánh nữa hay không? nhìn lấy như trước đang ngây người nhìn về phía long ngạo thiên long đạc long thái phàm khiêu mi nói tiếp lấy thể nội huyền lực có chút thôi động khí thế cường hãn lập tức chụp vào long đạc đúng là huyền vương sơ giai cái gì Thu long thái phàm khí thế ảnh hưởng long đạc lập tức một mặt kinh hãi lấy lại tinh thần cái này sao có thể hắn năm trước rõ ràng chỉ có huyền đem sơ giai làm sao có thể nhanh như vậy đột phá tới huyền vương sơ giai cảnh giới quyết đầu dưới đài long theo đồng kinh hãi nói tại long theo đồng bên cạnh một tiên khuôn mặt cùng long đạc giống nhau y hệt nhưng lại hơi năm lâu một chút thiếu niên cũng là một mặt kinh hãi thiếu niên này chính là long đạc cùng long theo đồng đại ca long mặt dương Long Thái Phạm lúc nào đột phá tới Huyền Vương sơ giai, một thiếu niên áo tím kinh ngạc nói: Long Thái Phạm đường đệ hắn cũng sẽ không lâu trước đột phá mà thôi, trước kia hắn chỉ là bởi vì lời biếng, tu luyện không đủ chăm chỉ, cho nên thực lực không được tốt lắm. Từ lần trước đi Thiên Vũ Học Viện báo danh bị đào thải đi ra, bị kích thích về sau, trở về liền trong nhà khổ tu 2 năm. Nếu không phải hắn thực đang cố gắng tu luyện thời gian ngắn, hiện đang sợ là không ngừng Huyền Vương sơ giai cảnh giới. Không phải cũng chưa chắc hắn so 12 phòng Long cũng phong đường đệ kém bao nhiêu? Một tiên thanh niên áo trắng một mặt cao thâm cười nói: Xem ra giống như cùng cái kia Long Thái Phạm giao tình cũng tệ. Nghĩ không ra Long Thái phạm Đường đệ hắn nhất định nhưng đã đột phá tới Huyền Vương sơ giai chi cảnh. Vẹn vẹn chỉ là thời gian 2 năm liền từ Huyền đem sơ giai đột phá tới Huyền Vương sơ giai, này thiên phú thế nhưng là khá cao à, xem ra chúng ta Long gia lại nhiều một danh thiên tài à. Sáo Rồng sợ hãi thán nói. "Xung quanh còn lại con em Long gia, một chút đến Long gia làm khách ngoại gia thân thích đệ tử cùng hộ vệ cùng hạ nhân cũng là nhao nhao kinh ngạc không thôi. Long Đạc Đường đệ, người cái này là thế nào? Nhìn ngươi sắc mặt giống như không thích a, giống như nhận cái gì kinh hãi, còn có thể hay không đánh a?" muốn hay không trở về tu dưỡng một trận chúng ta tới ngày tái chiến như thế nào Long Thái Phạm rêu rêu nói ngươi muốn đánh thì đánh Huyền Vương sơ giai mà thôi chẳng lẽ lại sẽ còn sợ ngươi Long Đạc lập tức cả giận nói a cái kia ra tay đi xem ở ngươi tuổi còn trẻ phơn thượng, đường ca ta liền để ngươi xuất thủ trước Long Thái Phạm một mặt tùy ý nói tuy biết Long Thái Phạm tại chế nhạo bản thân nhưng lúc này Long Đạc lại là không cần phải nhiều lời nữa nắm chặt trường kiếm liền bước nhanh phóng tới Long Thái Phạm đối mặt bay thẳng mà đến Long Đạt Long Thái Phạm lại là một mặt đạm nhiên một tay có chút nắm chặt vỏ kiếm Trường Kiếm đúng là may may không ra khỏi vỏ ý tứ. Hơn 10 mét khoảng cách trong nháy mắt rút rán. Long Đạc thủ đoạn một vật kình, Nhất Kiếm nhanh đâm mà ra. Lập tức hàn quang vụ sáng. Lúc này, Long Thái Phạm lại là khí định thân nhàn, thân một bên, chưa Trường Kiếm ra khỏi vỏ một ô. Một trận sắt thép va chạm âm thanh bên trong, đúng là tùy tiện đem Long Đạc đâm tới Trường Kiếm ngăn. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đối thủ. Mội mội liền xem như hai người chúng ta liên thủ chỉ sợ đều. Long Màn Trường thứ nhất mặt ngưng trọng đối với bên cạnh Long Theo đồng nói. Quyết đấu trên đài Long Thái Phàm cùng Long Đạt tuy chỉ là giao tay khẽ, vây, nhưng Long Màn Trường đã là biết rõ trên lệnh một bên Long theo đồng nghe vậy, lại là trầm mặc không nói nhìn lấy quyết đấu trên đài tỷ thí. Tuy là điều tra chi chiêu, nhưng lại bị dễ dàng như thế hóa giải, không khỏi làm Long đạt trong lòng giận mình. Trường kiếm một lần vung ra một đạo hàn quang, lại là Nhất kiếm trở tay gọt ra. Đối mặt Long đạt gọt dài kiếm, Long Thái Phạm kiếm trong tay vỏ có chút lệ ra. Lần thứ hai tùy tiện ngăn lại Long đạt thế công. Lần thứ hai bị ngăn trở Trường kiếm cấp tốc một lần, thân thể vừa lui xoay tròn, một vòng kiếm quang lóe ra, Long đạt lại là Nhất kiếm công ra. Nhưng mà lại là vẫn như cũ bị Long Thái Phạm nhẹ nhõm ngăn lại. Tuy biết không địch lại, nhưng Long đạt không muốn mở miệng nhận bại lúc này kiếm chiêu liên tục công ra lần thứ hai giao thủ chốc lát long thái Phạm lại là thản nhiên vẫn như cũ mà long đặc đã là kiếm chiêu ra hết chiêu thức lấy lão liền chút bản lĩnh này sao xem ra các ngươi 22 phòng cũng không gì hơn cái này ngươi có thể lăn xuống đi lấy kiếm vỏ đe xuống long đặc quét tới nhất kiếm long thái Phạm cười khẩy nói tiếp lấy thân thể hướng long đặc nhẹ nhàng vỏ kiếm vận kình đe thêm cuối cùng dùng sức chấn động đập đập đập long đặc vì không địch lại long thái phàm lực đạo đúng là bị chấn lùi lại mấy bước ngươi quát thật long kiếm ảnh giận dữ vừa quát Long Đạc thể nội huyền lực thúc dụng, trường kiếm trong tay lập tức chứa đầy kiếm khí, bước chân một bước, lập tức tật tốc phóng tới Long Thái Phàm. Đồng thời, trường kiếm đúng là lôi ra một đạo kiếm ảnh. A! Một vẻ kinh ngạc, một tiếng quát khẽ. Chỉ thấy Long Thái Phàm một cước dùng sức đập mạnh, thân thể trầm xuống, trong nháy mắt phát ra một đạo khí thế cứng hãn. Một tiếng kim thiết thúy minh vang lên, một đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng chốc thoáng hiện. Keng, một tiếng vang dọn. Long Đạc thi xuất cường chiêu lập tức bị Long Thái Phàm tiếp được. Lúc này, chỉ thấy Long Đạc lấy trường kiếm vọt ngang tư thế cứng đờ. Mà Long Thái Phàm lại là trường kiếm lựa ra khỏi vỏ. Một tay nắm lấy chuôi kiếm, một tay nắm lấy vỏ kiếm, có chút như người, lấy ra khỏi vỏ một nửa thân kiếm vững vàng ngăn trở long đạc gọt đến kiếm ảnh một kích. Cái gì? Một tiếng kinh hô từ quyết đấu dưới đài một tên con em long gia trong miệng truyền ra. Hắn vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm trực tiếp ngăn lại một chiêu này. Thật mạnh a. Một tên long gia con em trẻ tuổi kinh ngạc nói, có thể làm cho ta trường kiếm xuất vỏ, ngược lại vẫn có chút bản sự, bất quá vẫn là không đáng mỉm cười một cái. Quyết đấu trên đài long thái phàm khẽ miệng dương lên, tiếp lấy nhảy lên xoay tròn thân, lại làm một tức toàn tạo mà ra. Đệ đệ, cẩn thận dưới đài long màn trương cùng long theo đồng lập tức hô lớn chưa kịp phản ứng long Đạc bên mặt lập tức bị long thái phàm một cước quét trúng, cả người bay xoay mà ra một tiếng trường kiếm rơi xuống đất âm thanh bên trong long Đạc đã ngã sấp xuống tại đất khẽ miệng trầm vạch ra một tia máu tươi người long theo đồng lập tức hướng về phía long thái phàm giận dữ vội vàng cùng long màn trương chạy lên quyết đấu đài đỡ dậy long Đạc. long theo đồng đường muội làm gì tức giận như vậy đâu muốn trách chỉ có thể trách long đặc đường đệ hắn không biết tin thối cũng sớm đã thua vẫn muốn cậy mạnh ra chiêu long thái phàm rêu rêu nói huống chi nếu đây không phải tại trong tộc tỷ thí lời nói thay cái dao chiến đối thủ Long Đạc Đường đệ chỉ sợ đã trải qua đầu một nơi thần một nẻo. Long Thái Phàm đột nhiên giọng nói vừa chuyển, lại là lệnh giọng nói. Long Theo Đồng nghe vậy, lại là lệnh rên một tiếng, liền không còn mở miệng. Lúc này, Long Đạc đã là nhặt lên trên mặt đất kiếm, một mặt phẫn hận nhìn lấy Long Thái Phàm. Làm sao? Phế vật, thua không nổi sao? Long Thái Phàm mặt coi thường nói. Ngươi. Đối mặt Long Thái Phàm đột nhã, Long Đạc lập tức một mặt phẫn nộ, nắm chặt trường kiếm liền muốn xông tới, nhưng mà lại là bị Long Mãn Trương cùng Long Theo Đồng gắt gao giữ chặt. Đệ đệ, đừng xung động. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Long Mãn Trương trầm giọng nói. Phế vật. Muốn động thủ lời nói cứ tới, ta không ngại nhiều sửa chữa ngươi mấy lần. Long Thái Phạm dễ ốc nói. Lần thứ hai bị nhục nhã, mặc dù trong lòng phẫn nộ dị thường, nhưng bị Long Màn Trường cùng Long theo đồng hai người cùng một chỗ ngăn lại, Long Đạc cũng liền đành phải thôi. Nếu Long Đạc đường đệ đã trải qua bại, như vậy hai người các ngươi huynh mội ai tới đánh với ta một trận. Các ngươi 22 phòng tùy tiện một người liền có thể đánh bại ta ra châu đã trải qua thổi phá, hiện tại không được cho các ngươi 22 phòng vãn hồi chút mặt mũi sao. Gặp Long Đạc tại Long Màn Trương cùng Long Theo Đồng hai người ngăn cản dưới đã từ từ tỉnh táo lại, Long Thái Phạm lại là đối lấy Long Màn Trương cùng Long Theo Đồng hai người nét miệng cười nói: "Long Màn Trương cùng Long Theo Đồng hai người nghe vậy, trong lúc nhất thời nhưng cũng không dám lên tiếng. Làm sao? Các ngươi sợ sao? Ta nói các ngươi là phế vật, các ngươi chính là phế vật, còn đừng không thừa nhận. Ta Long Thái Phạm liền là có tư cách xem thường các ngươi những cái này trên phòng không được mặt bản phế vật. Ta nhục nhã các ngươi lại như thế nào? Có bản lĩnh xuất ra thực lực đến, không bản sự này liền kẹp cho ta gập cái đuôi." Đường Lao Tử nói một hai câu, liền cắn không tha. Long Thái Phạm mặt coi thường nói, "Long Thái Phạm lời vừa nói ra, quyết đầu giới đài một chút con em Long gia lập tức sắc mặt hơi có vẻ khó xử, nhưng là không người dám mở miệng. Long Thái Phạm, ngươi không nên quá phận." Long màn Trương hơi giận nói, "A, chẳng lẽ ta nói sai? Còn là nói chính các ngươi không bản sự, còn không chuẩn người nói sao? Đừng nói ta lấn phụ các ngươi, ta liền lại cho các ngươi một cơ hội chứng minh các ngươi vẫn có như vậy điểm giá trị." Long Thái Phạm khẽ miệng một phát, "Chúng ta 17 phòng chỉ có ta một cái con trai độc nhất, mà các ngươi 22 phòng lại là có ba tên phế vật đệ tử." Nếu là các phòng ở để ở giữa thì thí, trực tiếp để các phòng ở để cùng nhau xuất thủ cũng nói còn nghe được. Ai để cho chúng ta 17 phòng chỉ có ta một cái như vậy con trai độc nhất, chỉ có thể coi là ta xui xẻo. Các người ba huynh muội cùng lên đi. Ta Long Thái Phàm một người đang hạ. Long Thái Phàm đầu tiên là một mặt trêu tức tự giễu cười một tiếng, tiếp lấy nắm chặt vỏ kiếm hướng trước người quét ngang. Huyền Vương Sơ giai khí thế trong nháy mắt tuôn ra. Đúng là hùng hổ giở người, kinh người quá đáng. Long Đạc lập tức giận dữ hết, nhưng xông về phía trước thân thể vẫn như cũ bị gắt gao giữ chặt. Lúc này giữ chặt Long Đạc Long Màn Trường cùng Long Theo đồng hai người cũng là một mặt giận đỏ chi sắc. Một trận chiến này, các ngươi dám? Vẫn là không dám. Long Thái Phạm khoe miệng dương lên, lại là một mặt kiệt nạo. A, một màn này ngược lại là cùng lần trước truyền về trong tin tức, chúng ta con em Long gia ở trên trời võ học viện bị nhục nhã một màn kia có chút tương tự. Xem ra Long Thái Phạm đường đệ đối với cái kia đông võ yêu nghiệt ngược lại là rất tôn sùng a. Trước đó tên kia thanh niên áo trắng không khỏi lắc đầu cười nói, đại ca, tỷ tỷ. Cái này Long Thái Phạm đối với chúng ta như vậy nhục nhã, khó nói chúng ta còn muốn nhận sao? Ta cũng không tin hợp ba chúng ta huynh muội chi lực còn thắng không được hắn. Long Đạc đối với kéo mình Long Màn Trương cùng Long theo Đồng hai người gầm thét lên. Nếu lời đã nói đến chỗ này phân thượng, cái kia đã không còn gì để nói. Đánh đi. Không để ý tới sắc bạo tẩu Long Đạc, chỉ thấy Long Màn Trương trầm mặt lại, tiến lên bước ra một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Chương 126, lấy một bài ba. Nếu lời đã nói đến chỗ này phân thượng, cái kia đã không còn gì để nói. Đánh đi. Không để ý tới sắp bạo tẩu Long Đạc, chỉ thấy long màn trương sầm mặt lại tiến lên bước ra một bước âm thanh lạnh lùng nói long đặc lập tức sắc mặt vui vẻ tiếp lấy liền cùng long theo đồng riêng phần mình đứng ở long màn trương tả hữu một bên lạnh lùng nhìn chăm chú lên long thái phạm không sai liền xem như phế vật cũng là chúng ta long gia bên trong phế vật vẫn có như vậy chút huyết tính long thái phạm tán thưởng nói tuy là tán thưởng ngữ khí nhưng mà lời nói bên trong nội dung lại là để long màn trương trong lòng giật quá chỉ thấy long màn trương cùng long theo đồng bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ tiếp lấy liền cùng long đặc cùng nhau tấn công về phía long thái phạm a Nguyên Lai đều đã đột phá tới huyền đem trung giai cảnh giới, bị Thiên Vũ học viện đào thải sát thực đáng tiếc. Cảm thụ được vọt tới Long Màn Trương cùng Long Theo Đồng trên thân hai người khí tức, Long Thái Phạm một mặt tiếc hận nói, đồng thời đã là một tay nắm chặt chu kiếm, làm ra lên chiến thái độ, lại là không còn trước đó tùy ý. Tật nhanh bước chân, cấp tốc tiếp cận Long Thái Phạm, hơi chút cẩn thân, Long Màn Trương ba huynh muội trưởng kiếm trong tay liền từ phương hướng khác nhau lấy lăng lệ thế công đánh về phía Long Thái Phạm. Ba kiếm công tới, Long Thái Phạm ánh mắt ngưng tụ, một đạo hàn quang phát hiện, lại là trưởng kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Cấp nhanh kiếm ảnh liên tục vung ra, mấy tiếng kim thiết thủy minh Long Thái Phạm đúng là trong nháy mắt đánh ra Long Màn trường Ba huynh Ngụy công tới Trường Kiếm. Lúc này, công gia Trường Kiếm mới vừa bị đánh ra, Long Đạt đã là bước chân một bước, trong nháy mắt đi vào Long Thái Phạm bên trái, Nhất Kiếm đâm ra. Mà Long Theo Đồng cũng là cấp tốc bước đến Long Thái Phạm phía bên phải, Hàn Quang Nhất Kiếm thẳng tước mà ra. Tại Long Thái Phạm phía trước Long Màn quy tắc là trực tiếp Nhất Kiếm đâm về Long Thái Phạm. Đối mặt Long Màn trường Ba huynh Ngụy giáp công, chỉ thấy Long Thái Phạm bước chân vừa lui, trái tay nắm lấy vỏ kiếm một ô. Lúc này chuẩn sát chém vào Long Đạt đâm tới Trường Kiếm. Đồng thời thân thể một bên, Trường Kiếm trong tay vừa tiếp xúc với một dẫn lập tức một tiếng kim thiết rung động âm vang lên, lại là Long Thái Phạm tại tránh đi Long theo đồng gọt giải kiếm đồng thời, đem Long màn trương đâm tới Trường kiếm dẫn tới bản thân phía bên phải, vừa vặn trở ngại Long theo đồng chuẩn bị tiếp tục công ra kiếm lộ, tiếp lấy Long Thái Phạm khoe miệng dương lên, thân thể vận kình xoay tròn, lập tức chính là một giải lụa kiếm quang tại quanh thân trang tròn giống như vạch ra, trang tròn giống như vạch ra lăng lệ Trường kiếm lập tức để Long màn trương ba huynh muội giật mình trong lòng, chỉ thấy Long màn trương ba huynh muội vội vàng tránh lui, nhất kiếm bước lui Long màn trương ba huynh muội, Long Thái Phạm chân trái một bên, lại là cầm kiếm đâm về Long đạt, một kiếm này đâm ra, đúng là kiếm mang kiếp người. Hàng quang nhất kiếm trong nháy mắt bước thân, Long Đạt trong lòng kinh hãi, vội vàng lui thêm bước nữa. Trường kiếm trong tay cũng là vội vàng hướng đâm tới chi kiếm nên cản mà đến. Keng, một tiếng thúy minh, chỉ thấy Long Đạt nghiêng người khó khăn lắm ngăn trở Long Thái Phạm đâm tới Trường kiếm. Nhưng mà Long Đạt còn chưa tỉnh lại, Long Thái Phạm đã là Trường kiếm cấp tốc một lần, khép quấn, lại là trở tay Nhất kiếm tật gọt mà ra. Đối mặt cấp tốc gọt đến lạnh quang chi kiếm, Long Đạt đã là không kịp kịp thời về đỡ. Chỉ thấy Long Đạt bước chân nhanh trong tối lui, Trường kiếm trong tay cấp tốc hồi nhen, một đạo huyết châu tràn ra. Long Thái Phạm trong nháy mắt liền tại không tránh kịp Long Đạt trước ngực vạch ra một đạo vết kiếm ngay tại Long Thái Phạm chuẩn bị tiếp tục truy kích lúc Đông cảm giác hai đạo hàn khí đánh tới, lại là Long Màn Trương cùng Long Theo Đồng kịp thời chạy đến nghị cách cứu viện Long Đạt. Chỉ thấy Long Thái Phạm vừa quay người, chính là hai kiếm tận tốc vạch ra, hai đạo chói mắt kiếm hoa vụ sáng, cùng hai tiếng kim thiết thúy minh, lại là tùy tiện đánh ra Long Màn Trương cùng Long Theo Đồng đánh tới hai kiếm. Lúc này Long Thái Phạm sau lưng Long Đạt đã thở nổi, cắn răng nhịn xuống ngực mát cảm rất đau, Trường kiếm nắm chặt, liền cấp tốc tấn công về phía Long Thái Phạm. Phát giác được sau lưng Long Đạt động tác, Long Thái Phạm lần thứ hai trở lại Nhất kiếm lướt đi, vẫn là dễ như trở bàn tay đón lấy đánh tới Trường kiếm nhưng mà Long Thái Phạm còn chưa có quá nhiều động tác, Long Màn Trương cùng Long Theo đồng hai huynh muội đã là lấy Tam Giác trận vì là chiến thế cùng Long Đạc phối hợp hợp kích Tam Giác trong trận Long Thái Phạm. Đến từ ba cái khác biệt góc độ thế công, trong lúc nhất thời lại là để Long Thái Phạm ở vào phòng thủ thái độ, không cách nào làm ra cái gì phản kích. Nhưng mà từ Long Thái Phạm thần thái đến xem, đúng là ứng phó tự nhiên, quyết đấu dưới này. Nạo Thiên Đường đệ, không biết ngươi là có hay không có thể tham dò đến quyết đấu trên đài tỷ thí. Sáo Dùng nhìn lấy Long Nạo Thiên cẩn thận từng li từng tí hỏi ân, miễn cưỡng, đại khái có thể từ bọn hắn động tác lúc tản mát ra khí tức cùng lúc ra chiêu sinh ra huyền lực ba động, biện biết ra sân khấu bên trên tỷ thí trạng thái. Long Nạo Thiên nhẹ nhàng gõ đầu đáp. Sáu rồng cùng Long Tung Cương hai người nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc cùng một tia không thể tin. Một bên khác trong bóng tối chú ý Long Nạo Thiên thanh niên áo trắng nghe vậy, cũng là hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nạo Thiên đường đệ ngươi, đối bọn hắn cuộc tỷ thí này thắng bại có gì kiến giải? Sáu dồng thử dò hỏi. Thiên Tia thanh niên áo trắng nghe vậy, lúc này tinh tế dò xét nghe. Nô lấy cái kia ba huynh muội thực lực, tạm lúc mặc dù có thể lấy tam giác trận thế đem cái kia long thái phạm ngăn chặn, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, bọn hắn ba huynh muội nhất định là không làm gì được long thái phạm. Mặc dù không có khả năng minh xác cảm giác được trên đài chiến đấu chi tiết, nhưng ta có thể khẳng định, long thái phạm muốn thắng, chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình. Long Nạo Thiên trầm ngâm một hồi nói, nghe vậy, sáo rồng cùng long tung cương hai người không khỏi đồng thời trong lòng giật mình, nạo thiên đường đệ lại có thể không được dựa vào hai mắt như thế rõ ràng thăm dò đến trên đài chiến đấu trạng thái, vốn đang cho là hắn có thể rất lớn khái cảm giác được đã là tương đối. Không nghĩ tới lại là không được so với chúng ta dùng nhãn quan xem sẽ kém. Hơn nữa liền trước mắt tình hình đến xem, liền ngay cả chúng ta đều vẫn chưa chuẩn xác nhìn ra bọn hắn cuộc tỷ thí này cuối cùng bên thắng sẽ là ai, Nạo Thiên Đường đệ hắn nhất định nhưng đã có kết luận. Nạo Thiên Đường đệ không hổ là chúng ta long ra thế hệ trẻ tuổi bên trong chân chính đệ nhất nhân. Một bên khác thanh niên áo trắng cũng là một mặt kinh ngạc, thanh niên mặc áo trắng kia thầm nghĩ, quả thật không đơn giản. Ngay cả ta, nếu không phải rõ ràng thái buồn đường đệ thực lực, cũng không dám như vậy đối với cuộc tỷ thí này kết quả tùy tiện kết luận. Không nghĩ tới cái này long Ngạo Thiên vậy mà có thể dễ dàng như thế nhìn ra bọn hắn sâu cạn xem ra truyền ngôn không giả cái này long nạo thiên quả thật là chúng ta long gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân lúc này quyết đấu trên đài chỉ thấy long thái phàm tại long màn trương ba huynh nội tam giác trận trận thế hợp kích dưới giống như hoàn toàn không cách nào phản kích chỉ được phòng thủ nhưng mà long màn trương ba huynh nội cũng không cách nào cầm xuống long thái phàm lần thứ hai kịch chiến số hồi đột nhiên một con rồng xuất ảnh một tiếng quát khẽ một cỗ kịch liệt huyền lực ba động từ long thái phàm thể nội tuôn ra ngay sau đó long thái phàm thân ảnh một phân thành hai cái gì long màn trương ba huynh nội trong nháy mắt kinh hãi Quyết đấu dưới đài cũng truyền ra mấy tiếng kinh hô. Long màn trương ba huynh nguyệt từ ba cái góc chết công ra trường kiếm lập tức bị Long Thái Phạm dịch ra song ảnh tránh đi. Một tiếng kiếm minh, hai vệ ánh sáng lạnh lèo về ra. Ngay sau đó một tiếng kim thiết thúy minh vang lên, một đạo huyết châu tràn ra. Chỉ thấy Long Thái Phạm hai bóng người cuối cùng tại Long màn trương song lưng hợp lại là một. Mà Long màn trương trường kiếm trong tay bị chém vào, trước ngực đã là bị vạch ra một đạo vết máu. Nghĩ không ra Long Thái Phạm đường đệ hắn cũng nắm giữ một chiêu này. Quyết đấu dưới đài sáo rồng mở miệng nói. Thanh niên mặc áo trắng kia thì là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Quyết đấu trên đài. Long Đạc cùng Long Theo đồng hơi chút hoàn hồn, liền không chút do dự tiếp tục tấn công về phía Long Thái Phạm. Mà Long Màn quy tắc là bình tĩnh đứng tại chỗ, không có làm ra bất kỳ động tác gì. Cảm thụ được trước ngược truyền đến mát cảm giác đau vết thương, Long Màn trương trong lòng biết vừa rồi Long Thái Phạm cái kia một chút đã là thủ hạ lưu tình. Thật Long kiếm ảnh. Long Thái Phạm lần thứ hai phát ra quát khẽ một tiếng. Thể nội huyền lực thúc giục nữa, trên trường kiếm lập tức ngưng ra một đạo còn thực chất yếu kiếm khí. Tiếp lấy vừa quay người, ngưng ra kiếm khí trường kiếm lôi ra một đạo kiếm ảnh, lại là trực tiếp đón lấy truy kích mà đến Long Đạc cùng Long Theo đồng hai người. Mấy tiếng kích minh bên trong. Bầm bầm kiếm ảnh vạch ra mấy đạo hồ quang, chỉ thấy số sợi tóc xanh nhẹ nhàng bay xuống, Long theo đồng một mặt kinh ngạc ngốc tại chỗ. Long Thái Phàm nhất kiếm đặt tại Long đạc trên cổ. Lúc này, Long đạc đã là một mặt ngốc trệ Quyết đấu dưới đài mấy tiếng kinh hô truyền ra. Thật mạnh. Cái này Long Thái Phàm nhất định nhưng đã có thể một mực duy trì lấy tật Long kiếm ảnh trạng thái chiến đấu. Phải biết nghĩ muốn nắm giữ một chiêu này cũng không khó, ngay cả ta cũng liền hoa mấy ngày liền triệt để nắm giữ. Nhưng, khó là, như thế nào duy trì lấy một chiêu này sử xuất liên tục, cũng không biết Long Thái Phàm hắn có thể đủ duy trì bao lâu. Quyết đấu dưới đài một tên Long gia con em trẻ tuổi lẩm bẩm nói. Lần trước các ngươi Long gia cái kia Long cái gì phục gia hỏa chính là dựa vào một chiêu này đánh bại ta. Nếu không phải dùng ra một chiêu này, hắn tất nhiên thắng không được ta. Bất quá liền xem như thắng ta, hắn lại như vậy thắng hiểm. Khi đó hắn dùng xong chiêu này về sau cơ hội đều muốn thoát lực, hắn cũng liền duy trì vài giây đồng hồ mà thôi, chỉ cần để cho ta kiên trì nhiều hơn giây, coi như không cần ta động thủ, tên kia cũng phải vì thoát lực mà nhận bại. Gần nhất mấy ngày này chỉ chưa thấy đến tên kia xuất hiện, thật chẳng lẽ là bế quan đột phá huyền quân cảnh giới đi? Một tên đến Long gia làm khách thanh niên mở miệng nói xem ra cái này Long Thái Phạm Đường đệ thật sự không đơn giản a một bên Long Tung Cương tán thanh nói quyết đấu trên đài đây mới thực sự là tật Long kiếm ảnh các người 22 phòng có thể lăn Long Thái Phạm Đạm thanh nói tiếp lấy liền thu kiếm vào vỏ thân ảnh đứng vững lại là không còn nhìn nhiều Long Màn Trương ba huynh muội một chút chúng ta đi lấy lại tinh thần Long Màn Trương quát khẽ nói Long theo đồng cùng Long Đạc nghe vậy liền dự im lặng cùng Long Màn Trương thứ nhất lên rời đi quyết đấu đài Chu Vi xem đám người gặp tỷ thí đã trải qua kết thúc cũng nho nhau, nhau chuẩn bị rời đi một chút bị nhục nhã đến long gia con em trẻ tuổi trong lòng tuy là đối với long thái phạm phẫn hận không thôi nhưng trở ngại thực lực sai biệt lại là không người dám lên tiếng hừ nếu không phải là có long đàm mây tại ta tất nhiên đi lên hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử cùng bọn kia một tên áo lam long gia thanh niên đệ tử nhìn một chút tên kia thanh niên áo trắng tiếp lấy vừa nhìn về phía quyết đấu trên đài long thái phạm hừ lạnh nói áo lam long gia thanh niên đệ tử trên người khí thế có chút phung trào, lại là huyền vương cao giai cảnh giới a vị này đường ca ta xem ngươi cũng cao tuổi rồi hay là chờ đến trộn lẫn cùng chúng ta những tiểu tử này ở giữa sự tình đi Không phải, coi như là mất thân phận. Long Thái Phạm mỉm cười nói, hừ, coi là Long Thái Phạm sợ bản thân áo lam long già thanh niên đệ tử lúc này lạnh rên một tiếng. Hú hồ, nếu là ta đến ngươi cái tuổi này, sợ là khi đó một trăm người ở trước mặt ta cũng là không đáng mỉm cười một cái. Liên quan như bây giờ ngươi ở đây long đàm mây đường ca trước mặt đồng dạng. Long Thái Phạm đột nhiên nói tiếp, ngươi, áo lam long già thanh niên đệ tử lập tức một mặt nổi giận, lần thứ hai nhìn bị gọi là long đàm mây thanh niên áo trắng một chút, đã thấy thanh niên áo trắng long đàm mây mang theo mỉm cười hướng mình gật đầu ra hiệu lễ tiết, hừ. Lần thứ hai lạnh rên một tiếng, trong lòng biết lấy không tốt áo lam long già thanh niên đệ tử lại là chuẩn bị quay người rời đi. Chương 127, đứng trước khiêu chiến. Hừ. Lần thứ hai lạnh rên một tiếng, trong lòng biết lấy không tốt áo lam long già thanh niên đệ tử lại là chuẩn bị quay người rời đi. Ngay tại áo lam long già thanh niên đệ tử tức sắp rời đi thời khắc. Ngươi chính là trong truyền thuyết, chúng ta long gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, long ngạo thiên đường đệ đi. Long thái phàm đứng ở quyết đấu trên này, ở trên cao nhìn xuống hướng về phía chuẩn bị mang long ngạo kiểu cùng tạ kỳ rời đi long ngạo thiên đạm thanh nói. Vị này long thái phàm đường ca, ta đúng là long ngạo tiên về phần cái kia nghe đồn cũng chỉ là một nghe đồn thôi, không cần thật sự. Long Nạo Thiên mỉm cười nói, cái gọi là không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Nạo Thiên Đường đệ ngươi cũng không tất quá khiêm tốn, truyền ngôn đường đệ ngươi rất được tộc trưởng chân truyền. Đường Ca ta đối với tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lao thực lực thế nhưng là dị thường ngưỡng mộ, cho nên ở đây đang muốn hướng đường đệ ngươi lĩnh giáo một hai. Long Thái Phạm cười nói, Thái buồn Đường Ca, ngươi ngược lại là quá khiêm tốn, lấy Đường Ca ngươi siêu còn thực lực, nơi đó còn cần hướng Đường đệ ta linh giáo. Huống chi, Đường đệ ta gần đây hai mắt khó chịu, sợ là không thích hợp đa đầu tay, cáo tử. Long Nạo Thiên cười nói, dứt lời liền tiêu sái quay người lại, chuẩn bị rời đi. Hai mắt khó chịu, ta xem Nạo Thiên Đường đệ ngươi giống như hành động không ngại. Nếu là hai mắt khó chịu, coi như một hồi tỷ thí vạn nhất thua ta, cũng là có thể thông cảm được. Nếu là Nạo Thiên Đường đệ chân thực lực hơn người, một hồi tỷ thí, vô luận kết quả như thế nào, mọi người cũng trong lòng hiểu rõ. Cái này Long gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân danh hào nên về ai còn là về ai. Không biết Nạo Thiên Đường đệ ngươi thì không muốn so với ta thử vẫn là không dám so với ta thử. Long Thái Phản khoe miệng dương lên. Lúc này quyết đấu đại bục phía chuẩn bị rời đi một đám người xem đã là nhao nhao ngừng chân hướng bên này quan sát trong lòng mọi người giống như đang mong đợi cái gì long nạo thiên nghe vậy phóng ra bước chân hơi dừng lại tiếp lấy không được dọ ý nghĩa có chút lắc đầu bước chân liền tiếp theo phóng ra chẳng lẽ thân là tộc trưởng chi tử ngươi liền chút can đảm này đều không có sao ngươi cũng chỉ có thể khi dễ một chút cái gọi là cùng chúng ta long gia tịnh xương xích vân đế quốc ba đại gia tộc một trong tiêu gia cái kia cái gọi là đệ nhất thiên tài tiêu phong mà mặt đối với chúng ta long gia người bên trong lại là liên tiếp thụ khiêu chiến cũng không dám sao long thái phạm chế nạo nói tạ ký nghe vậy khẽ cho mày ta Long Nạo Thiên bước chân lại ngừng, tiếp lấy ngựa khí chậm xuống. Nô! Long Thái Phàm hai mắt khẽ híp một cái. Quyết đấu đài bốn phía người nhất thời ngừng thở. Toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú bên này tình huống. Bốn phía lập tức yên tĩnh, kéo kẹt kéo kẹt. Tả Kỳ, Sáo Rồng, Long Tung Cương cùng cái kia Long đàm Mây cũng nhao nhao chú ý Long Nạo Thiên động tác. Không dám. Long Nạo Thiên lại là đột nhiên ung dung cười một tiếng, tiếp lấy chính là dị thường thoải mái cất bước rời đi. Sau lưng Long Nạo kiểu rất tự nhiên đuổi theo, kéo kẹt kéo kẹt. Ách. Bốn phía cả đám không khỏi sững sờ. Tả Kỳ cấp tốc lấy lại tinh thần, tiếp lấy bất đắc dĩ cười một tiếng liền bước nhanh đuổi theo. Tiếp lấy sáu rồng cùng Long Tung Cương cũng lấy lại tinh thần, đuổi kịp Long Nạo Thiên mấy người bước chân. Long Nạo Thiên, ngươi. Long Thái Phạm ánh mắt ngưng tụ. Hừ, cái gọi là Long gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân cũng chỉ là chỉ có kỳ danh mà không kỳ thật, thật sự khiến ta thất vọng. Xem ra coi như là con chó trưởng, nên phế vật vẫn là cái phế vật. Long Thái Phạm khinh thường hừ lạnh nói. Đối với Long Thái Phạm lãnh ngôn trào phúng, Long Nạo Thiên lại là không thèm quan tâm, bước chân vẫn như cũ thoải mái phóng ra, một lát sau liền cùng Long Nạo Kiều Tạ Kỳ mấy người cùng một chỗ biến mất ở Long Thái Phàm cùng một đám người vây xem trước mắt. Quyết đấu đài Chu Vi xem người gặp Long Nạo Thiên đã trải qua rời đi. liền riêng phần mình hơi thất vọng nhau nhau rời đi. Cái này Long Nạo Thiên ngược lại cũng có hứng thú. Bốn phía cả đám rời đi về sau. Long Đàm Mây đi đến quyết đấu đài đi vào Long Thái Phàm bên cạnh, mở miệng nói, hừ, cũng chỉ thường thôi. Long Thái Phàm hừ lạnh nói, Thái Vương, cái này Long Nạo Thiên thật sự không đơn giản, có thể không nên xem thường hắn. Long Đàm Mây lắc đầu nói, a, không đơn giản, cũng bởi vì hắn lấy huyền sư cao giai thực lực chiến thắng tiêu gia cái kia huyền đem cao giai thực lực tiêu phong. Hừ, mặc dù Tiêu gia cùng Bạch gia cùng một chỗ cùng chúng ta long ra cùng xưng là chúng ta xích vân đế quốc ba đại gia tộc, nhưng cái kia Tiêu gia coi như cùng Bạch gia hợp lại cùng nhau cũng là hoàn toàn không cách nào cùng chúng ta long ra bằng được. Hiện tại Tiêu gia cùng Bạch gia cũng liền cách chỉ có một tên huyền đế cảnh giới cường giả, mà chúng ta long ra lại là khoảng chừng ba tên. Đại trưởng lão càng là huyền đế cảnh giới đỉnh cao, hiện tại trừ Tam trưởng lão, còn lại bốn vị trưởng lão đều đột nhiên bế quan đột phá đi. Chờ bốn vị trưởng lão sau khi xuất quan, cố gắng liền muốn thêm ra một lượng tên huyền đế cảnh giới cường giả, thậm chí là thêm ra một tên huyền tôn cảnh giới siêu cấp cường giả. Coi như bốn vị trưởng lão đều không thể đột phá, chí ít cũng sẽ so hiện tại mạnh lên không ít. Đây là Tiêu gia cùng Bạch gia có thể so sánh sao? Lấy cái kia con em Tiêu gia Thiên Phú, dù cho là đệ nhất thiên tài, sợ là cũng liền tốc độ tu luyện nhanh lên thôi. 16 tuổi Chi Linh liền đạt tới Huyền Đan cao giai lại như thế nào? Loại này cái gọi là thiên tài ít sao? Chúng ta Long gia cũng không ít xuất hiện qua, phần lớn cũng bất quá là huyền lực gia tăng nhanh lên người tu luyện bình thường. Gặp được cùng các loại cảnh giới thậm chí là thấp một hai cái cảnh giới thiên tài chân chính, những cái này cái gọi là thiên tài làm sao sẽ nhìn? Long Thái phàm khinh thường nói. Thái bườm Mặc dù ngươi Thiên Phú sắc thực kinh người, nhưng có thể không nên coi thường người trong thiên hạ. Cái kia Tiêu Phong tất nhiên sẽ được xưng là tiêu gia đệ nhất thiên tài, cũng đạt được bọn hắn tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão coi trọng như vậy. Hơn nữa tại gặp được Long Nạo Thiên Đường đệ lúc, ở nơi này đế đô thế hệ trẻ tuổi bên trong hắn còn không có qua bại một lần, liền chân đã nói rõ hắn bất phàm. Lui một vạn bước mà nói, coi như cái kia Tiêu Phong thực chỉ là một gã phổ thông huyền đem cao giai, nhưng Long Nạo Thiên Đường đệ thế nhưng là vượt một cái đại cảnh giới đánh bại hắn. Đan điểm này, liền chân đã nhìn ra Long Nạo Thiên Đường đệ không đơn giản. Nếu cái kia Tiêu Phong không phải phổ thông huyền đem cao giai, Như vậy Long Nạo Thiên Đường đệ Thiên Phú coi như thật không dám tưởng tượng. Hú hồ. Chuyến ôn, Long Nạo Thiên Đường đệ cuối cùng thế nhưng là lấy. Long Đàm Mây nói đến phần sau ngữ khí đột nhiên biến đổi. Long tránh. Đánh bại cái kia Tiêu Phong. Một chiêu này, thế nhưng là ngay cả ta đến bây giờ đều vẫn chưa lấy ra đầu mối đến. Long Đàm Mây trầm giọng nói, lấy Tiêu gia cùng Bạch gia thực lực, có thể có một tên huyền lực gia tăng nhanh đệ tử, đều với để bọn hắn coi trọng dị thường, huống chi còn là bọn hắn tộc trưởng con gái. Tại gặp được Long Nạo Thiên Đường đệ lúc, cái kia Tiêu Phong ở nơi này đế đô thế hệ trẻ tuổi bên trong còn không có qua bại một lần. Không có qua bại một lần, đó là bởi vì hắn còn chưa gặp được chúng ta con em Long gia. Phải biết Long ngạo thiên đường đệ có thể là chúng ta con em Long gia bên trong bị cái kia tiêu phong gặp được vị thứ nhất đối thủ, có thể vượt một cái đại cảnh giới đánh bại một tên người tu luyện bình thường, cũng chỉ có thể nói rõ Long ngạo thiên đường đệ hắn thiên phú quả thật không tệ. Thúy hồi chúng ta Long gia ngự Long kiếm kỹ vốn là so với kia tiêu gia đào phong chiến kỹ mạnh lên không ít, nghĩ muốn làm vượt một cái đại cảnh giới đánh bại một tên người tu luyện bình thường, cũng không phải là cỡ nào việc khó, điểm này ta cũng có thể làm được. Nhưng nói đến tốc độ tu luyện, hừ, Long ngạo thiên đường đệ sợ là xa xa không kịp nổi ta chúng chi hắn bây giờ còn chỉ là huyền sư cao gia cảnh giới. tại sao cùng ta so? nói đến long tránh, vậy cũng chẳng qua là chuyện ôn. hơn nữa chân chính được chứng kiến chúng ta long gia long tránh một chiêu này, có thể không có nhiều người. lại nói, đồng dạng có thể thấy được long tránh một chiêu này, trên cơ bản đều là trong tỷ thí sinh tử. hơn nữa bọn hắn kết cục thường thường chỉ có một cái, cái kia chính là chết. đường ca, ngươi có từng nghe nói qua? tại bình thường trong quyết đấu, chúng ta long gia có người dùng qua long tránh một chiêu này. long thái phẩm nói, nô, no. cái này xác thực không sao cả nghe nói qua. nhưng, giống như thái bổm trước ngươi nói không có lửa thì sao có khói chưa hẳn không nguyên nhân đã có người truyền ra Long Nạo Thiên Đường đệ đang cùng Tiêu Phong Quyết đấu lúc sử dụng Long Chánh một chiêu này sợ là khi đó giác thực phát sinh đặc biệt gì sự tình hơn nữa cái này tựa hồ vẫn chúng ta Long Gia khi đó quan chiến đệ tử bên trong truyền ra về phần tốc độ tu luyện cái này Long Nạo Thiên Đường đệ bình thường có thể là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng như thế cùng Thái buồn ngươi trước kia tình huống có điểm giống Long Đàm mây trầm ngâm một hồi mở miệng nói nói đến phần sau lại là lắc đầu cười một tiếng là chúng ta Long Gia khi đó quan chiến đệ tử bên trong truyền tới lại như thế nào Liên băng vào chúng ta Long gia hiện tại đám phế vật kia trình độ, lúc ấy quan chiến những cái này đệ tử sợ là ngay cả chúng ta Long gia ngự Long kiếm kĩ con nào chiêu thức đều không phân biệt được đi. Long tránh, bọn hắn có thể nhận ra được. Hung chi lấy tộc trưởng thực lực, tự mình truyền thụ một chút cao thâm chiêu thức cho cái kia Long lão tiền, cũng đủ làm cho chúng ta Long gia những phế vật kia kinh thán không thôi. Nếu không phải là chúng ta 16 phòng cùng 17 phòng không có chân chính nắm giữ ngự Long kiếm kĩ tinh túy cường giả tồn tại, chúng ta bây giờ sợ là cũng không dừng lại trình độ này. Nếu có tộc trưởng loại tầng thứ này cao thủ tự mình chỉ điểm ta tu luyện, Cái này long gia thế hệ trẻ tuổi bên trong ngôi thứ nhất hảo không nói chơi. Bây giờ đang ở cái này long gia bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có 12 phòng long cũng phong chân chính có thể cùng ta một quyết xuống hái. Long thái phàm Đạm thanh nói. Thái bườm, ngươi sai, bằng vào ta vừa rồi đối với cái kia long ngạo thiên đường đệ quan sát, ta có thể kết luận, cái này long ngạo thiên đường đệ tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ trừ huyền lực cảnh giới quá thấp bên ngoài, tại phương diện khác đều là chúng ta long gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, thậm chí là chúng ta toàn bộ long gia bên trong, hoàn toàn xứng đáng để nhấp nhân. Long Đạm mây lắc đầu nói. A, có đúng không? cái kia ta ngược lại thật ra chờ mong có thể tại sắp đến thi đấu trong tộc trông được đến thân ảnh hắn. Long Thái Phạm hơi không vui âm thanh lạnh lùng nói. Thái Bường, ngươi sang năm đi Tiên Vũ Học Viện sao? lấy ngươi bây giờ trình độ, tiến Tiên Vũ Học Viện thế nhưng là dư xài. Long Đàm Mây gặp Long Thái Phạm cũng không muốn tiếp nhận bản thân quan điểm, liền nói sang chuyện khác. Đi. đương nhiên muốn đi. Ta muốn đến nơi đó tìm tới cái kia hỗn đản hảo hảo rửa sạch ngày đó hắn cho ta xỉa nụ. Long Thái Phạm một tay nắm chặt, có chút dọng cam nói. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta cũng được thật tốt cảm tạ dưới hắn, nếu không phải bị hắn nhục nhã một trận. Ta cũng sẽ không như thế cố gắng đi tu luyện, càng sẽ không biết chỉ có thực lực mới có thể nói rõ tất cả. Không thực lực, nói cái gì đều là chuyện tiểu lâm." Long Thái Phạm cắn răng nói. "Ngươi minh bạch liền tốt, Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng." Toàn bộ Long gia, ta 16 phòng cũng liền cùng ngươi 17 phòng giữa hai bên quan hệ tương đối tốt, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ta tự nhận thiên phú so ra kém Thái bọn ngươi, mặc dù ta hiện tại đã là huyền quân cảnh giới, nhưng ta có thể minh xác cảm nhận được, tương lai của ta rất khó có cơ hội có thể đột phá đến huyền đế cảnh giới không phải trước kia ta cũng sẽ không cùng túc phụ, thì cùng một chỗ không ngừng đốc thúc ngươi tu luyện. chỉ là khi đó ngươi thực để cho chúng ta thất vọng, nghĩ không ra ngươi đi thiên vũ học viện báo danh bị nhục nhã một trận trở về. ngược lại là so với chúng ta trước kia làm tất cả bản lãnh đều lưu hiệu. Long Đàm Mây nói đến phần sau, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Long Thái Phàm nghe vậy không khỏi khuôn mặt Tuấn tú hơi đỏ lên. một trận nhẹ nhàng phớt qua, Long Thái Phàm cùng Long Đàm Mây hai người lại là không nói nữa. một bên khác, cái này Long Thái Phàm thật sự là khinh người quả đáng. Long Tung Cương kêu nói, không chỉ có cuồng vọng hơn nữa còn vô sỉ, lấy lớn hiếp nhỏ không nói. Biết gióng ngạo thiên đường đệ ngươi hai mắt khó chịu, còn tới khiêu chiến ngạo thiên đường đệ ngươi. Không công bình như vậy quyết đấu cũng dám nói ra, thực sự là quá không biết xấu hổ. Long Tung Cương tiếp lấy khinh thường nói, "Không được, hắn đưa ra quyết đấu cũng không có không công bằng." Long Ngạo Thiên lắc đầu nói, "Không có không công bằng, cái này rõ ràng." Long Tung Cương không khỏi một mặt kinh ngạc, một bên sáo rồng cũng là sử sở. Chương 128, thi đấu trong tộc. "Không có không công bằng, cái này rõ ràng." Long Tung Cương không khỏi một mặt kinh ngạc, một bên sáo rỗng cũng là sử sở bởi vì vừa rồi Long Thái Phạm Đường Ca chạm Thái đã là không lớn bằng trước đó Long Nạo Thiên ngắt lời nói không lớn bằng trước đó vì sao ta thoạt nhìn cái kia Long Thái Phạm vẫn là như vậy vinh và hung hăng Long Tuấn Cương nghi ngờ nói ta không cách nào thăm dò hắn mặt ngoài tình huống như thế nào nhưng ở ta trong cảm giác hắn khí tức tại dùng xong chiêu kia Tật Long Kiếm ảnh chi về sau sớm đã triệt để yếu xuống tới cho nên hắn đưa ra quyết đấu lại là phi thường công bằng Long Nạo Thiên trả lời không sai cái kia Long Thái Phạm tại dùng xong Tật Long Kiếm ảnh chi về sau ta có thể rõ ràng nhìn ra hắn khí tức xác thực không lớn bằng lúc trước chỉ là hắn cố ý che giấu đứng lên thôi. Một bên tả kỳ gật đầu nói, thì ra là thế. Nếu là công bằng quyết đấu, vậy vì sao ngạo thiên đường đệ ngươi không ứng chiến? Chẳng lẽ không nắm chắc thắng hắn sao? Long túng cương cao mày nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nếu là công bằng quyết đấu, nếu là ngạo thiên đường đệ thắng còn không có gì, nhưng nếu là thua, như vậy cái này long gia thế hệ trẻ tuổi bên trong ngôi thứ nhất hảo. Hắn nếu là trạng thái toàn thịnh, bằng vào ta trước mắt trạng thái cùng hắn tỷ thí, ta còn không dám nói có thể thắng hắn. Nhưng nếu là vừa rồi loại trạng thái kia long thái phàm đường ca, lại hoàn toàn không phải đối thủ của ta, không ứng chiến là bởi vì hắn trên người không có ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Long Nạo Thiên lắc đầu nói, ách, cảm thấy hứng thú đồ vật. Sáo Rồng cùng Long Tung Cương hai huynh đệ đồng thời sưng sờ, một bên Tả Kỳ nghe vậy, lại là lắc đầu cười khổ. đúng, Nạo Thiên đường đệ, năm nay thi đấu trong tộc cũng nhanh đến, đến lúc đó ngươi hai mắt nếu là còn chưa tốt liền phiền phức. Sáo Rồng mở miệng quan tâm nói, thi đấu trong tộc, thứ gì? Long Nạo Thiên kỳ quái nói, ách, Nạo Thiên đường đệ ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao. Sáu Rồng lập tức một mặt kinh ngạc, một bên Long Tung Cương cũng là hai mắt mở to. Ma Tả Kỳ thì là khỏe miệng có chút run rẩy. Ách, thật có lỗi, ta xác thực chưa từng nghe qua cái này. Long Nạo Thiên Ngượng ngùng nói, cái này thi đấu trong tộc chính là chúng ta Long gia 20 tuổi phía dưới con em trẻ tuổi hàng năm tiến hành một lần tỷ thí. Trong tỷ thí, biểu hiện đều tốt đệ tử cũng có thể bị tộc trưởng cùng trưởng lão coi trọng, đến lúc đó sẽ bị gia tộc trọng bồi dưỡng. Hơn nữa thi đấu trong tộc bên trong ba hạng đầu đệ tử đều sẽ có tưởng thưởng phong phú, tỉ như binh khí, nhuyễn giáp, đan dược, không gian giới chỉ loại hình bảo vật. Mặt khác, có chút thực lực không tệ, lại đến nhập học bồi dưỡng tuổi tác, nhưng bởi vì huyền lực khá thấp mà ở vào Thiên Vũ Học Viện tuyển nhận dây bên bờ đệ tử trong tỷ thí biểu hiện tốt lời nói liền có khả năng đạt được tộc trưởng hoặc là trưởng lao thân bút viết xuống Thiên Vũ Học Viện nhập học thư đề cử sáu rồng chậm rãi giải, giải thích nói thì ra là thế Long Nạo Thiên gật đầu nói kỳ thật thi đấu trong tộc hấp dẫn nhất chúng ta con em Long gia là tộc trưởng cùng trưởng lao cho Thiên Vũ Học Viện nhập học thư đề cử bởi vì đây là tương đối dễ dàng đến mà không sai ban thường về phần ba hạng đầu đối với trong tộc đại đa số đệ tử mà nói lại là quá xa xôi sáu rồng nói tiếp a Long Nạo Thiên nhàn nhạt đáp một tiếng Tựa hồ đối với thi đấu trong tộc không quá cảm thấy hứng thú. Lấy Nạo Thiên Đường đệ Ngươi Thiên Phú, coi như bởi vì hai mắt khó chịu mà không tham gia thi đấu trong tộc, cũng sẽ có Thiên Vũ Học Viện nhập học thư đề cử. Nhưng liền có thể tiếc ba hạng đầu những cái tiêu ban thưởng. Tại khoảng thời gian này sẽ còn lưu tại trong tộc con em trẻ tuổi, nói như vậy tối đa cũng chính là huyền đem cao dài thực lực, sẽ rất ít có giống Long Thái Phạm dạng này tình huống đặc biệt. Cho nên năm nay thi đấu trong tộc bên trong, chân chính có thể trở thành Nạo Thiên Đường đệ Ngươi đối thủ cạnh tranh cũng chỉ có Long Thái Phạm Đường đệ đương nhiên cũng có khả năng sẽ có chút thực lực không tệ niên kỷ so sánh lớn điểm nhảm chán đệ tử còn lưu tại trong tộc bọn hắn sẽ vì hàng năm thi đấu trong tộc ba hạng đầu ban thưởng cố ý lưu tại trong tộc mà không đi thiên vũ học viện bồi dưỡng nhưng cái này vẫn tương đối ít nói đến phần sau sáo rồng không khỏi lắc đầu cười một tiếng có đúng không? bất quá ta đối với cái này ba hạng đầu ban thưởng không có hứng thú gì long nạo thiên không có vấn đề nói lúc này long nạo thiên chính đuốt ve trên tay cái viên kia bạch vân ngậm đưa không gian giới chỉ cũng là lấy nạo thiên đường đệ ngươi thiên vũ tộc trưởng có thể là phi thường trọng thị chắc hẳn tộc trưởng bình thường cho bảo vật cũng không ít đối với cái này ba hạng đầu ban thưởng tự nhiên là không quá để ở trong lòng ta và tung cương ngược lại là muốn phần thưởng này cũng không thể đến hiện tại hai huynh đệ chúng ta thế nhưng là không ngất võ học viện nhập học thư đề cử đều không có chút nào hy vọng a sáu dồng bất đắc dĩ thở dài một bên long Tung cương nghe vậy cũng là một mặt thất lạc long nạo thiên nghe vậy lại là không biết nên nói cái gì cho tốt trong lúc nhất thời mấy người liền trầm mặt hành động kéo kẹt kéo kẹt một lát sau mấy người đã là chẳng có mắt đi một đoạn đường nạo thiên đường đệ ta cùng với tung cương về trước đi tu luyện cáo tử sáu dồng mở miệng cười nói Lúc này Sáo Rồng cùng Long Túng Cương hai người đã là khôi phục lại. Ân, hai vị đường ca cáo tử. Long Nạo Thiên hồi cười nói, "Từ biệt Sáo Rồng cùng Long Túng Cương hai huynh đệ về sau, Long Nạo Thiên mang theo Long Nạo Kiều cùng Tả Kỳ tiếp tục tại Long Gia bên trong bốn phía tùy tiện đi dạo đứng lên." Sau một thời gian ngắn, Long Nạo Thiên đã là cảm thấy không có ý gì. "Chúng ta trở về đi thôi." Long Nạo Thiên đối với Long Nạo Kiều cùng Tả Kỳ mở miệng nói. "Ân." Long Nạo Kiều điểm nhẹ cái đầu nhỏ đáp, "Kéo kẹt kéo kẹt." "Thiếu gia, nhàm chán sao?" Tả Kỳ cười nói, "Có tốt, so người nào đó phải cả ngày thủ vệ hầu." Long Nạo Thiên lắc đầu nói, Tả Ký nghe vậy, lập tức hõm miệng giật một cái. Liên tiếp mấy ngày, Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiều buổi sáng tu luyện xong về sau, buổi chiều trong phòng nốc đến phát chán liền tại Long Gia bên trong bốn phía đi dạo lung tung, phần lớn đều sẽ đi quyết đấu đại bên kia nhìn xem. Nếu là có người quyết đấu, liền tại nơi đó quan sát giết thời gian. Tại Long Gia bên trong đi dạo đến phát chán, liền lại nhớ tới tiểu viện, tiếp tục tu luyện hoặc là ngồi yên. Một ngày buổi chiều đã trải qua không tâm tình tại Long Gia bên trong đi dạo, Long Nạo Thiên đứng tại chính mình trong tiểu viện trầm tư. Ta nếu không phải chú ý phụ tải, tiếp tục giải phong lực lượng sẽ như thế nào? Vì sao cái này tựa hồ là hoàn chỉnh pháp tắc lực lượng, lại là nhiều tầng một tự phong năng lực? Còn nếu là bỏ qua mang theo tầng này tự phong năng lực bộ phận pháp tắc, lựa chọn không hoàn chỉnh pháp tắc lực lượng, lại là có thể không kiên nể gì cả dùng dùng sức mạnh, dạng này hẳn là sẽ càng mạnh mới đối. Nhưng, vì sao trong lòng giống như có một thanh âm một mực lại ngăn cản ta làm như vậy? Hơn nữa ta cũng có thể cảm nhận được hoàn chỉnh pháp tắc lực lượng hẳn là so không hoàn chỉnh pháp tắc lực lượng mạnh, nhưng tầng này tự phong năng lực lại là có gì? Nhiều tầng này tự phong năng lực ngược lại là để cho ta hiện tại khắp nơi thụ chói buộc. Nếu là Liều lĩnh giải phóng, đến tột cùng sẽ như thế nào? Ngay tại Long Nạo Thiên lâm vào trong trầm tư lúc, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. "Biểu Ca, ngươi ở đâu, còn không chết cho ta đi ra." Một đạo hơi ba khí sinh đẹp âm vang lên, Long Nạo Thiên lập tức hẹ miệng có chút co lại, đồng thời nho nhã khuôn mặt tuấn tú bên trên không tự giác lộ ra vẻ vui mừng. Long Nạo Thiên lúc này mang theo Long Nạo Kiều trở lại trong phòng. Trong phòng, chỉ thấy một dược rễ thiếu nữ một tay chống lạnh thanh tú động lòng người đứng tại nơi đó. Thiếu nữ người mặc thanh lịch áo váy bên ngoài dựng trắng nõn hụm mỏng, mỹ lệ gương mặt bên trên nhạt sao chép lấy một vòng tự tin ý cười. Người tới chính là Bạch Vân Ngộng. "Biểu muội, đã lâu không gặp." Ta thân ái hảo biểu mọi ngươi vẫn là như vậy hảo quang động lòng người a. Long Nạo Thiên cười nói. Hừ, ít đến, ta có phải hay không là hảo quang động lòng người ngươi có thể nhìn thấy? Bạch Vân ngọng diễu môi nói. Nơi đó cần nhìn, để bay tỏ mọi khí chất, chỉ là đứng ở ngươi phụ cận đều sẽ cho người không tự kìm hám được say mê. Long Nạo Thiên nói. Không cần đến miệng ngọt như vậy, ta là giúp không được ngươi. Bạch Vân ngọng rêu rêu nói. Ách. Long Nạo Thiên lập tức trì trệ. Ta liền cảm thấy kỳ quái, làm sao trở về số ngày cũng không thấy biểu ca ngươi đi ra ngoài lang thang. Biểu mọi ngươi ta tự biết mị lực nhàn nhạt không đủ để hấp dẫn biểu ca ngươi đến nhà bái phòng, vốn lấy biểu ca ngươi thường ngày tắt phòng, còn không đến mức đại môn cũng không ra đi. Còn tưởng rằng ngươi biến bé ngoan, may mắn hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, sang đây xem nhìn thăm hỏi ta hảo biểu ca. Không nghĩ tới phát sinh thú vị như vậy sự tình. Bạch Vân Mộng tùy ý đi đến một cái băng bên cạnh, yêu nhã ngồi xuống, một mặt chế nhạo nói: "A. Ha ha. Làm sao sẽ, biểu ca ta đây không phải già không được mà. Nếu là có thể ra ngoài, ta trở về ngày thứ hai, chắc chắn đi đầu đến nhà bái phòng ta mỹ lệ lại, lại động lòng người biểu muội. Hôm nay biểu muội đến, thật là làm cho ta chỗ này rổng đến nhà tốn." Tới, tới tới. Hào biểu muội, uống trà. Long Nạo Thiên gượng cười hai tiếng, cũng ngồi xuống cho Bạch Vân Mộng châm cho một chén trà thơm. Long Nạo Kiều cũng tại ngồi xuống một bên đến, ăn ăn vặt. "Làm sao?" "Biểu ca, ánh mắt ngươi còn chưa tốt." Đối với Long Nạo Thiên lấy lòng lời nói mắt điếc tai ngờ, Bạch Vân Mộng nhẹ thành nhã giơ lên chén trà, nhẹ chớp một hơi trong chén trà thơm, nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát cửa vào, hơi cảm thụ một phen về sau, Bạch Vân Mộng theo miệng hỏi. "Đa tạ biểu muội quan tâm, còn chưa tốt, đoán chừng cần nghỉ nuôi một hai tháng mới có thể triệt để tốt hơn đến." Long Nạo Thiên nhấp một hớp trà thơm, mở miệng trả lời. Nghiêm trọng như vậy a? Lại nói biểu ca ngươi con mắt này là thế nào biến thành bộ dáng này? Thu thương. Bạch Vân Ngục tùy ý hỏi, một đôi mắt sáng nhẹ nhàng quét vào Long Nạo Thiên khuôn mặt tuấn tú bên trên. Cũng không biểu muội nghĩ nghiêm trọng như vậy, chỉ là có chút khó chịu thôi." Long Nạo Thiên lắc đầu nói. "Có đúng không? Không có việc gì liền tốt." Bạch Vân Ngục nhàn nhạt đáp một tiếng. "Biểu muội, gần đây vừa vẫn rất tốt." Long Nạo Thiên mang theo quan tâm hỏi. "Đáng yêu ngạo kiểu một muội, tỉ tỉ lai lịch bên trên, thuận tiện mua chút đồ ăn ngon cho ngươi." Lúc này, Bạch Vân Ngục lại là không để ý tới Long Nạo Thiên đột nhiên chuyển hướng Long Nạo Kiều mở miệng nói, tiếp theo từ trong không gian giới chỉ làm ra một đống bên đường ăn nhẹ, có chút còn buốt lên bừng bừng nhiệt khí, hiện nhiên là mới vừa mua không lâu. Tạ Uyên Vân ngọng tỉ tỉ. Long Nạo Kiều lúc này điểm nhẹ đáng yêu cái đầu nhỏ, tiểu trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào ý cười, hồn nhiên áp, tiếp lấy liền không khách khí cầm lấy một sâu thịt nướng, nhẹ nhai. Bạch Vân Ngọng thấy thế, hơi cười cợt, cũng cầm lấy một chuôi ăn nhẹ nhẹ nếm đứng lên. gặp Bạch Vân Ngọng không để ý bản thân, thẳng cùng Long Nạo Tiều bắt đầu ăn ăn nhẹ. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ cười cười, tiện tay sờ khối ăn nhẹ, không thú vị bắt đầu ăn. một lát sau, Nạo Tiều muội muội. Muốn hay không cùng tỷ tỷ ta đi ra ngoài một chút a? Cả ngày ở lại nhà thế nhưng là rất nhàm chán. Bạch Vân Ngụ đột nhiên mở miệng cười nói, "Long Ngạo Kiều nghe vậy, lại là chớp một đôi đáng yêu mắt to nhìn xem Bạch Vân Ngụ một chút, lại nhìn xem Long Ngạo Thiên một chút. Đúng vậy a. Biểu Ngụy nói đúng cực. Cả ngày ở lại nhà thật đúng là nhàm chán. Làm sao cha và nương lần này quyết tâm không được để cho chúng ta đi ra ngoài? Nếu là có chúng ta thông minh mà lại mỹ lệ biểu Ngụy tự mình biện hộ cho, chắc hẳn để cho ta cùng Ngạo Kiều ra ngoài một hai lần là không thành vấn đề." Long Ngạo Tiên liền vội mở miệng nói, "A Bạch Vân Mộng lúc này một mặt cười khẽ lắc đầu. Chương 129, tham gia thi đấu trong tộc. A. Bạch Vân Mộng lúc này một mặt cười khẽ lắc đầu. "Biểu ca, lời ấy sai rồi." Bạch Vân Mộng cười một cách tự nhiên nói. "Biểu muội chỉ giáo cho." Biểu Ca ta dựa hai lắng nghe. Long Nạo thiên lập tức sắc mặt cứng đờ. "Lúc ta tới, biểu cô thế nhưng là cùng ta nói, là biểu ca ngươi trong hai tháng này không được đi ra ngoài." Nghe rõ ràng, là đồng hồ. "Ca, ngươi không phải biểu ca ngươi và ngạo kiểu muội muội." Bạch Vân Mộng một mặt rêu rêu nói. "Biểu muội, chúng ta quen như vậy" Ngươi nhận tâm đối với ta như vậy sao? Long Nạo Thiên lập tức một bộ sầu mi khổ kiểm. Biểu Ca a, cũng không phải ta không giúp ngươi, thật sự là biểu muội ta bất lực a. Ngươi bộ dáng này, đừng nói biểu cô không yên lòng nhường ngươi ra ngoài lắc lư, ngay cả ta cũng là không yên lòng a. Vạn nhất ngươi tại bên ngoài gây ra chuyện gì đến, ta cũng không tốt hướng biểu cô cùng biểu cô cha bàn giao a. Ai? Biểu Ca, hai tháng này, ngươi đã đem đã đem liền đi. Bạch Vân Mộng rối ra tái đi tích đầu ngón tay đập vào Long Nạo Thiên một trên bờ vai, lắc đầu giận dữ nói, nhưng mà khoe miệng cái tiêu tiêu tiêu ý lại là nhìn không ra Bạch Vân Mộng có chút đối với Long Nạo Thiên đồng tình. Biểu Muội, Long Nạo thiên há mồm muốn lại nói. Ai? Biểu ca cũng đừng nói với ta, giúp ngươi ra ngoài, ngươi nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Việc này ngươi dám cam đoan, ta có thể không dám hứa chắc ca. Hùng Chi Biểu ca, ngươi này, đôi nhãn hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta còn không rõ ràng làm đấy. Bạch Vân mộng đập vào Long Nạo thiên trên bờ vai đầu ngón tay đột nhiên nâng lên, lấy hai ngón tay điểm nhẹ Long Nạo thiên bờ môi, ngăn chặn Long Nạo thiên muốn tiếp tục nói ra miệng lời nói, đồng thời một mặt rảo hoạt khẽ mở môi anh nào nói. Ai, Biểu Muội, ngươi chính là mang ngạo kiều đi ra ngoài một chút đi. Nhẹ nhàng đẩy ra Bạch Vân Ngộng điểm tại bờ môi của mình bên trên đầu ngón tay, Long Nạo Thiên một mặt bất đắc dĩ nói: "Biểu ca, không cần đến như thế sầu mi khổ kiểm, nhiều nhất biểu mọi người ta về sau nhiều tới nhìn ngươi một chút chính là." Nạo Kiều muội muội, chúng ta ra ngoài." Bạch Vân Ngộng đầu ngón tay tại Long Nạo Thiên nho nhã khuôn mặt tuấn tú bên trên nghiền ngẫm vỗ nhẹ hai lần, tiếp lấy một mặt cao hứng lôi kéo Long Nạo Kiều đứng dậy rời đi. Long Nạo Thiên không khỏi bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ. Lúc chạm vào tối, Long Nạo Thiên cùng bị Bạch Vân Ngộng trả lại Long Nạo Kiều đã là ngồi ở trong sảnh ăn cơm chiều. "Thiên nhi, nương nhìn ngươi cùng Tiểu Vân Ngộng quan hệ giống như rất không tệ a." Trắng nón lá hoa mở miệng nói, ân, còn tốt. Long nạo thiên tùy ý đáp, Nha đầu này có tri thức hiểu lễ nghĩa, hơn nữa nhu thuận hữu lễ, nương có thể là ưa thích cực kỳ. Ngươi có thể phải nhiều hơn hướng người ta học tập. Tiểu vân ngọc lần sau lúc đến, ngươi phải thật tốt chiêu đãi, cũng không cho phép khi dễ người, biết không? Trắng nón lá hoa đạo, nương, hải nhi biết rồi. Long nạo thiên khẹt miệng có chút co lại, ở trong lòng oán thầm không thôi. Trắng nón lá hoa nghe vậy, liền hài lòng gật gật đầu. Thiên nhi, tháng sau chúng ta long gia tộc so thì sẽ đến, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ đúng giờ tham gia. Long thắng đột nhiên mở miệng nói hạ cái nguyện tộc so long nạo thiên không khỏi sương sở ân long thắng gật đầu nói cha hải nhi có thể không có ý định tham gia cái gì thi đấu trong tộc long nạo thiên lắc đầu nói cái này có thể không phải do ngươi ngươi nhất định phải tham gia long thắng đạm thanh nói vì cái gì long nạo thiên sắc mặt không khỏi hơi khát nói bởi vì đây là mấy vị trưởng lão yêu cầu long thắng nói mấy vị trưởng lão vì sao long nạo thiên khó hiểu nói cái này ngươi không cần hỏi nhiều mấy vị trưởng lão tự có bọn hắn lý do long thắng thản nhiên nói cha Ngươi xem Hải Nhi bộ dáng này có thể tham gia kia là cái gì thi đấu trong tộc sao? Long Nạo Thiên bĩu môi nói, không thể sao? Mấy ngày nay đến, ta xem ngươi ở đây trong tộc hành động không ngại, làm sao sẽ đi sân quyết đấu tham gia náo nhiệt? Thật chẳng lẽ không tham ngộ thêm thi đấu trong tộc sao? Nô, no. Long Thắng âm điệu hơi để cao nói, hiển nhiên không tin Long Nạo Thiên tìm từ. Thôi ta, Hải Nhi tham gia chính là. Long Nạo Thiên không hứng thú lắm tùy ý đáp, Thiên Nhi, đến lúc đó ngươi hết sức nỗ lực liền có thể. Tuyệt đối đừng cho ta đuồng nghịch cái gì tiểu hoa chiêu, nếu để cho ta xem ra ngươi tiêu cực ứng chiến loại hình đến lúc đó có hậu quả gì không? ngươi liền bản thân cân nhắc một chút đi. Long Thắng Đạm Thanh nói, là. Hài Nhi Minh Bạch, Long Nạo Thiên lập tức một mặt bất đắc dĩ nói. Vài ngày sau, Long Gia Long Nạo Thiên cái này một phòng trong phòng khách. Cô cô. Bạch Vân Ngộng dị thường thanh tao lịch sự đối với Trắng Nón Lá Hoa cười ngọt ngào nói. Tiểu Vân Ngọng, thật ngoan. Lại tới tìm ta gia Thiên Nhi cùng đứa bé được chiều chuộng đi. Trắng Nón Lá Hoa một mặt vui vẻ nói, ân, cô cô. Bạch Vân Ngọng gật đầu nói. Ta đã để cho người ta xuống dưới gọi thiên mà cùng đứa bé được chiều chuộng. Tiểu Vân mộng ngươi ngay ở chỗ này chờ chốc lát đi. Đến, ngồi xuống ăn chút món điểm tâm ngọt. Trắng Nón lá Hoa nhiệt tình nói. Ân, ta ơn tạ cô cô. Bạch Vân mộng lễ phép nói. Tiếp lấy liền thanh tao lịch sự ngồi xuống. Trước đó Tiểu Vân mộng là thế nào cùng nhà ta Thiên Nhi, đứa bé được chiều chuộng có biết? Trắng Nón lá Hoa mở miệng nói. Chúng ta là tại Tháp Lâm chấn nơi đó trùng hợp gặp bỡ. Tăng thêm ta trước đó cùng Ngạo Thiên Biểu Ca cùng Ngạo Tiều Mội Mội cũng có duyên gặp mặt mấy lần, cho nên liền tập hợp một chỗ. Bạch Vân Ngộ trả lời. Nghe nói các ngươi tại bên ngoài có cái gọi thương Nam Dung Bình đoàn đoàn đội. Trắng nón lá hoa hỏi, là cô cô. Một cái tiểu doanh binh đoàn, tăng thêm biểu ca cùng ngạo kiều muội muội bọn hắn, hiện tại cũng liền tám người. Bạch vân ngậm gật đầu nói, ít như vậy người a, vậy các ngươi tại bên ngoài bốn phía đi lại vẫn đủ nguy hiểm a. Trắng nón lá hoa cao mày nói, kỳ thật cũng không nhiều nguy hiểm. Vừa mới bắt đầu chúng ta đoàn bên trong chỉ có bốn người thời điểm, đồng dạng không gặp được có được huyền quân cảnh giới cường giả doanh binh đoàn, lấy thực lực chúng ta đều có biện pháp để bọn hắn biết khó mà lui. Hơn nữa, Đông dạng có được huyền quân cảnh giới cường giả doanh đoàn cũng lười để ý sẽ chúng ta những cái này tiểu doanh đoàn. Hùng chi. Chúng ta bình thường đều tại huyện Nguyệt Thành hoạt động, tại nơi đó chúng ta cùng tiểu kê Dung binh đoàn đoàn trưởng Minh Phong Đại ca cùng phó đoàn trưởng Y Hồng Điệp đại tỷ bọn hắn giao tình không tệ, cũng sẽ không có ai sẽ cố ý đến treo chọc chúng ta. Càng về sau, chúng ta Dung binh đoàn có biểu ca cùng ngạo kiều mỗi mỗi bọn hắn gia nhập, thực lực tổng hợp càng là lên một tầng. Phải biết, biểu ca thực lực mặc dù không phải đặc biệt mạnh, cũng không có gì thường thức, nhưng mưu như lược phương diện vẫn là tương đối không dạy nổi, biểu ca hắn nhưng là nhiều lần để cho chúng ta chuyển nguy thành an đây. Hiện tại chúng ta Dung binh đoàn khuyết trương đến tám người, liền lại càng không cần phải nói. Chỉ cần chúng ta không đi cố ý trêu chọc những cái kia mạnh đại Dung binh đoàn Đồng dạng có được một lượng tên Huyền Quân Sơ giai cường giả doanh binh đoàn, chúng ta cũng không quá để ở trong lòng." Bạch Vân Mộng chậm rãi nói. Hừ. Tiểu tử thúi kia chính là miêu ma trước quỷ nhiều." Nghe được Bạch Vân Mộng đằng sau tán thưởng Long Nạo thiên lời nói, Trầm Nón Lá Hoa hừ một tiếng, giương mắng, nhưng mà trong lòng đã là dị thường vui vẻ. "Đúng, nghe Tiểu Vân Mộng ngươi nói như vậy, các ngươi doanh binh đoàn thực lực vẫn là tương đối cường hãn a, có hai tên Huyền Quân Sơ giai cường giả còn là một gã Huyền Quân Trung giai cường giả." Trầm Nón Lá Hoa nói tiếp. "Trước mắt cũng chỉ có một tên Huyền Quân Sơ giai cảnh giới cường giả." Bạch Vân Mộng trả lời. "Các ngươi đoàn trưởng Trắng nón lá hoa theo thói quen hỏi, không phải, đoàn trưởng chúng ta tại cấp phu chỉ có Huyền Đen cao giai thực lực. Bạch Vân Ngọc lắc đầu nói, Huyền Đen cao giai thực lực, vậy hắn có thể làm ra một cái như vậy doanh binh đoàn, bản sự ngược lại cũng không nhỏ a. Trắng nón lá hoa kinh ngạc nói, cũng tạm được đi, bất quá gia hỏa này cũng là rất thần bí, ta đến bây giờ đều còn không biết hắn thân phận chân thật là cái gì, dù sao từ hắn bình thường trong lời nói nhìn, tuyệt đối không đơn giản. Bạch Vân Ngọc nói, xem ra tên kia Huyền Quân sơ giai gia hỏa là các ngươi phó đoàn trưởng đi. Trắng nón lá hoa gật đầu nói, không phải, phó đoàn trưởng là ta. Bạch Vân Mộng cười nói, "Là tiểu Vân Mộng ngươi, cái kia, tên kia Huyền Quân Sơ giai gia hỏa chỉ là phổ thông thành viên, các ngươi là làm sao tuyển nhận đến một tên Huyền Quân Sơ giai chiến lực gia nhập các ngươi một cái như vậy tiểu Dũng binh đoàn?" Trắng Nón Lá Hoa kinh ngạc nói, "Tên kia Huyền Quân Sơ giai cường giả là bộ thất Đại Ca, hắn gia nhập chúng ta Dũng binh đoàn là có đường nguyên nhân, cũng không phải chúng ta tuyển nhận đến. Giống chúng ta một cái như vậy tiểu Dũng binh đoàn, trừ phi đoàn trưởng bản thân thực lực cường hãn hoặc là thân phận có lai lịch lớn, không phải nào có dễ dàng như vậy để những cái kia kiệt ngạo Huyền Quân cảnh giới cường giả gia nhập a." Bạch Vân Mộng cười nói, "Thì ra là thế, bất quá Tiểu Vân Mộng Ngươi có thể trở thành phó đoàn trưởng, bản sự cũng không nhỏ a. Nhà ta Thiên Nhi còn phải cho ngươi coi thủ hạ đâu. Bất quá cũng nhiều thua thiệt có Tiểu Vân Mộng Ngươi ở một bên chiếu cố, không phải Thiên Nhi cái kia không có gì thường thức tiểu hỗn đản cứ như vậy mang theo đứa bé được chiều trộn ra ngoài lắc lư, còn thật không biết sẽ gây ra chuyện gì đến. Trắng nón lá hoa lắc đầu cười nói, cũng không nói ai chiếu cố ai, chúng ta cũng là chiếu cố lẫn nhau mà thôi. Mặc dù biểu ca trên danh nghĩa là thủ hạ ta, nhưng cái này thủ hạ thế nhưng là tương đối quý a. Về sau chúng ta gặp được đại y tỷ tỷ, nhìn nàng bộ dáng, cơ hồ đều có loại muốn đem biểu ca cưỡng ép chụp lưu lại su thế nếu không phải ta dắt lấy không buông tay, nói không chừng biểu ca liền bị đại y tỷ tỷ cướp đi. nói đến phần sau, bạch vân Mộng nói đùa. đại y tỷ, trắng nón lá hoa lộ ra một tia yếu kỳ, ngay tại lúc giờ phút này, Nương, biểu muội, chỉ thấy long Nạo thiên mang theo long Nạo kiều đi tới, cắt ngang trắng nón lá hoa chuẩn bị tiếp tục trò chuyện tiếp chủ đề, Nương, vân Mộng tỷ tỷ, long Nạo kiều kiều khờ nói, kéo kẹt kéo kẹt, ân ngoan, trắng nón lá hoa cười nói, não kiều muội muội thật ngoan, bạch vân ngọng cười nói, thiên nhi, ngươi mang tiểu vân mơ tới chúng ta long ra đi trung quanh một chút đi chẳng nón lá hoa đạo là nương. long nạo thiên đáp biểu muội mời long nạo thiên nho nhã lễ độ đối với bạch vân mộng làm ra một cái mời thủ thế ách biểu ca ngươi không sao chứ bạch vân mộng lập tức sướng sở không biểu ca ngươi ta từ trước đến nay là như thế phong độ nhẹ nhàng ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ đường đường anh tuấn tiêu sái chỉ là một mực không đem chân thực một mặt hướng biểu muội ngươi triển lộ thôi long nạo thiên hất lên tuấn phát tiêu sái nói tiểu tử núi ít tại cái này giả thần giả quỷ lỗ hai ngơ đúng không chẳng nón lá hoa tức giận cười nói lương Đây không phải theo ngươi phân phó, hảo hảo chiêu đãi biểu muội sao? Long Nạo Thiên đáp. Bạch Vân mộng lập tức cười khúc khích, còn dám nói lại đại, đang đánh. Trầm Nón Lá Hoa lập tức dương cả giận nói, khẽ vươn tay liền muốn giáo huấn Long Nạo Thiên. Nương, thủ hạ Lưu tình. Hải Nhi liền thay mặt muội ra ngoài thưởng thức một chút chúng ta Long gia cảnh đẹp. Long Nạo Thiên vội vàng đầu hàng nói, chương 130, trên đường gặp khiêu khích, còn dám nói lại đại, đang đánh. Bạch lạp Hoa lập tức dương cả giận nói, khẽ vươn tay liền muốn giáo huấn Long Nạo Thiên. Nương, thủ hạ Lưu Tỉnh. Hải Nhi liền thay mặt muội ra ngoài thưởng thức một chút chúng ta Long gia cảnh đẹp. Long Nạo Thiên vội vàng đầu hàng nói. Một lát sau, chỉ thấy Long Nạo Thiên, Long Nạo Kiều, Tạ Kỳ, Bạch Vân Mộng cùng một tên khí thế bất phàm nam tử trung niên năm người dạo bước tại Long gia bên trong. Trung niên nam tử kia chính là Bạch Vân Mộng hộ vệ. Biểu ca, nghe nói các ngươi Long gia tộc so thì sẽ đến a. Bạch Vân Mộng xảo tiểu nói. Ân. Làm sao? Long Nạo Thiên đáp. Không, không biết biểu ca ngươi bây giờ bộ dáng này có thể hay không tham gia. Bạch Vân Mộng nói. Ai? Không tham nộ thêm cũng phải tham gia a. Long Nạo Thiên lập tức lắc đầu giận dữ nói: "Ách, vì sao vậy?" Bạch Vân Mộng sử sờ: "Chúng ta Long Gia mấy vị trưởng lão yêu cầu ta tham gia A. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói: "Nô, no. dạng này à? cùng là để bày tỏ ca ngươi thiên phú. Chắc hẳn các ngươi Long Gia mấy vị trưởng lão cũng là cõi trọng phi thường. Đối với ngươi nghiêm nghị một chút cũng là bình thường." Bạch Vân Mộng tỏ ra là đã hiểu gật đầu nói: "Có đúng không? Làm sao ta luôn cảm giác có chút cổ quái?" Long Nạo Thiên lắc đầu nói: "Có gì đó cổ quái, sẽ không phải là biểu ca ngươi hai mắt tạm thời không tiện sử dụng, sợ đến lúc đó thua quá khó nhìn đi." không có việc gì à, thua liền thua đi, để bày tỏ ca ngươi bộ dáng này có thể lên đài ứng chiến đều đã coi như là tuyệt không lên, sẽ không mất mặt. cùng lắm, các ngươi long gia tộc so lúc biểu mọi ngươi ta tự mình qua đến cấp ngươi trợ vị. bạch vân Mộng khuôn mặt mỉm cười gật đầu nói, làm sao ta nghe biểu mọi ngươi ngữ khí, luôn cảm thấy ngươi là muốn đến xem ta xấu mặt. long nạo thiên bĩu môi nói, nào có, biểu ca ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta đây, thật là khiến người ta thương tâm à. bạch vân Mộng lúc này giả trang ra một bộ lã chả trực khắc bộ dáng, được, được, biểu mọi ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh. long nạo thiên bất đắc dĩ nói đúng biểu muội các ngươi bạch gia cũng có thi đấu trong tộc Long Nạo Thiên nói sang chuyện khác đó là đương nhiên còn phải hỏi Bạch Vân Mộng xinh đẹp mắt lật một cái tức giận nói các ngươi bạch gia tộc so là lúc nào Long Nạo Thiên hỏi phải cùng các ngươi Long gia không sai biệt lắm Bạch Vân Mộng nói cái tiêu biểu muội ngươi nên cũng tham gia đi Long Nạo Thiên nói đó là có vấn đề gì không Bạch Vân Mộng cao mày nói không Long Nạo Thiên lắc đầu nói hừ lấy thực lực của ta cũng liền chỉ là tham gia cuối cùng một trận tổng quyết tái đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi có là thời gian sang đây xem biểu ca ngươi tỷ thí, nhìn lấy Long Nạo Thiên khoẹt miệng đột nhiên lộ ra một tia nhẹ nhõm ý cười, Bạch Vân Ngộm kêu nói, ách, biểu muội ngươi lời nói này, hảo như chính mình là một con ruồi một dạng để cho người ta không tránh kịp giống như, phải biết biểu ca ngươi ta thế nhưng là rất hy vọng ngươi có thể tới quan sát ta tỷ thí, có thể nào như thế tự coi nhẹ mình đâu? Long Nạo Thiên lắc đầu bất đắc dĩ nói, biểu ca, ngươi nói ai giống con ruồi a? Nửa ra đúng không? Bạch Vân Ngộm lập tức răng ngà hơi cán, từ trong hàm răng gạt ra một câu, nhưng mà, nhưng vào lúc này, nha, vị này mù loà chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chúng ta Long ra thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài Long Nạo Thiên Đường ca chỉ nghe một tiếng quái giọng điệu truyền đến tìm theo tiếng nhìn lại lại là một gã Hồng Y thiếu niên đâm đầu đi tới thiếu niên kia một mặt nạ mạ trong mắt càng giống như không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt một bộ không ai bị nổi cùng ngạo. rộng thung thình con đường Hồng Y thiếu niên hết lần này tới lần khác đi đến Long Nạo Thiên mấy người trước mặt rất ý tứ rõ ràng muốn Long Nạo Thiên mấy người cho hắn đường đường nha biểu ca nguyên lai vị này Tuân Tu công tử là ngươi đường đệ a Bạch Vận Mộng đột nhiên một mặt kinh hỉ nhìn lấy Hồng Y thiếu niên nói. Hồng Y Dị Thiếu Niên lúc này sững sở. Long Nạo tiên nghe vậy, trong lòng không khỏi máy động, lập tức dâng lên một cỗ không ổn dự cảm. Biểu ca, vị này cô nương xinh đẹp, giống như không phải chúng ta người Long Gia đi. Tại Hạ Long Gia Long chiếu Hồng, không biết cô nương phương danh. Hồng Y Dị Thiếu Niên lúc này nho nhã lễ độ nói. A, Bạch Vân Mộng nghe vậy, lập tức lộ ra một mặt xem thường. Hồng Y Dị Thiếu Niên thấy thế, không khỏi một mặt kinh ngạc. Nguyên lai like ngươi chính là biểu ca nói thực lực kia thường thường, cả ngày tại Long Gia bên trong giả vờ giả vị chỉ có vẻ bề ngoài. Bạch Vân Mộng hướng về phía Hồng Y Dị Thiếu Niên khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? hồng y gì thiếu niên long chiếu hồng lập tức mặt mũi tràn đầy tái nhợt biểu muội ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó đừng tại đây cho ta loạn trụp bô địa long ngạo thiên khoẹ miệng có chút co lại biểu ca ngươi làm sao nói cái gì gọi là bô địa coi như gia hỏa này lại không trúng dùng cũng là ngươi đường đệ a ngươi có thể nào ở trước mặt nói người ta là bô địa a thực thô tục bạch vân Mộng lúc này hướng về phía long ngạo thiên khinh bị nói ngươi lúc này long chiếu hồng sắc mặt lúc xanh lúc đỏ nhớ lần trước biểu ca ngươi nói gia hỏa này ngươi tùy tiện một chiêu liền có thể đánh bại thực rất ngạc nhiên hắn có phải là thật hay không như thế không còn dùng được. gia hỏa này thoạt nhìn giống như vẫn có chút bản sự a. thật chẳng lẽ là chỉ có vẻ bề ngoài. bạch vân mộng dùng ngây thơ mà hiếu kỳ ánh mắt tại long nạo thiên cùng long chiếu hồng hai trên mặt người quét tới quát lui. long nạo thiên lập tức mặt đen lại. long nạo thiên nhất định dám làm đục ta như vậy, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. long chiếu hồng giận dữ hét tiếp lấy khanh một thanh âm vang lên. long chiếu hồng đã là trường kiếm xuất vỏ, mũi kiếm trực chỉ long nạo thiên. một thân huyền đem trung giai khí thế cũng là thẳng bước hướng long nạo thiên. tà kỳ, làm phiền ngươi đem vị này đường đệ mời đi đi. Long Nạo Thiên cũng lười cùng Long Chiếu Hồng giải thích, dự định trực tiếp để Tạ Kỳ đem người đổi đi. "Là, thiếu gia." Tạ Kỳ gật đầu đáp. "Long Nạo Thiên, ngươi..." Long Chiếu Hồng giận mắt vừa mở. "Long Chiếu Hồng thiếu gia, thật xin lỗi, mời ngươi rời đi đi." Tạ Kỳ tiến lên một bước, lễ phép mỉm cười nói, "Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ là một tên hộ vệ, nơi này lúc nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân?" Long Chiếu Hồng khinh thường nói, "Long Chiếu Hồng thiếu gia, mời ngươi rời đi." Tạ Kỳ ngữ khí trầm xuống, trên người Huyền Quân uy áp chậm rãi tràn ra. Lại là không cho phép chống lại. "Ngươi Long Chiếu Hồng sắc mặt lập tức một trận kinh sợ. Một bên Bạch Vân Mộng cũng là hơi sửng sở, thầm nghĩ, cái này Tả Kỳ Đại ca tại Long gia quả nhiên không phải bình thường hộ vệ, cũng dám trực tiếp đối với con em Long gia tạo áp lực. Cùng là, có thể trẻ tuổi như vậy thì đến được Huyền Quân cảnh giới, lại có mấy cái sẽ nguyện ý làm hộ vệ. Liền xem như chúng ta những cái này trong đại gia tộc đệ tử cũng chưa chắc có mấy cái có thể ở trẻ tuổi như vậy liền đạt tới Huyền Quân cảnh giới. Xem ra hắn nguyện ý làm biểu ca hộ vệ hẳn là có nguyên nhân khác. Ấy, Tả Kỳ Đại ca, ngươi dạng này coi như có sai lầm lẽ nghi. Người ta Long Chiếu Hồng công tử hướng biểu ca khiêu chiến đâu? cùng là con em Long gia, khiêu chiến này sự tình, tất nhiên là từ chính bọn hắn giải quyết. chúng ta những người ngoài này có thể nào nhúng tay? Thiếu thúc, ngươi nói là đi. Bạch Vân mộng mở miệng nói, một câu cuối cùng lại là đối hộ vệ mình nói, cũng chính là tiếng tâm kia thế bất phàm nam tử trung niên. là tiểu thư. bị gọi là thiếu thúc nam tử trung niên cung kính đáp, đồng thời một cái đại thủ trưởng đã là ba, một tiếng, đại lực đập vào tạ kỳ trên bờ vai. nam tử trung niên xảy ra bất ngờ động tác, không khỏi làm tạ kỳ giật mình, nhưng mà còn không kịp phản ứng, thân thể đã là bị kéo về phía sau hồi. tạ kỳ hai chân không tự chủ được rời khỏi hai bước lúc này, tả kỳ trong lòng đã hơi hơi kinh hãi, hào đại khí lực. a, thiếu thúc không nên đối với tả kỳ đại ca thu bạo như vậy nha, tả kỳ đại ca thế nhưng là bạn thân ta. bạch vân Mộng giống như hơi bất mãn nói, thật có lỗi. tiểu thư. nam tử trung niên cung kính đáp, tiểu huynh đệ, tại hạ triệu vương thiếu, người thu kệ một tên, có thể đừng nên trách. nam tử trung niên hướng về phía tả kỳ nét miệng cười một tiếng, đồng thời bàn tay to tại tả kỳ vừa mới bị bản thân vỗ chúng trên bờ vai vỗ nhẹ nhàng bồi, tựa hồ tại vỗ tới tả kỳ trên bờ vai cho bụi. long chiếu hồng đối với lên trước mắt một màn không khỏi có chút mây người. vân ngọng tiểu thư. Ngươi, tạ kỳ không khỏi một mặt bất đắc dĩ. Biểu muội, ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Long nạo thiên nhẹ giọng nói. Biểu ca, biểu muội ngươi ta muốn thấy ngươi như thế nào một chiêu đánh bại Long chiếu Hồng công tử mà. Hơn nữa người ta khiêu chiến thượng môn, ngươi có thể nào bất tức như thế tránh lui? Đây cũng không phải là một cái nam tử hán đại trượng phu nên làm việc a. Ngươi chính là tự mình giải quyết đi, có được hay không vậy? Bạch vân Mộc làm nũng nói. Ít dùng bài này. Long nạo thiên lập tức điểu môi nói. Như thế rất tốt. Long nạo thiên, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút như thế nào một chiêu đánh bại ta. Bản tới thăm ngươi mù một đôi mắt chó. Hôm nay cũng không muốn quá làm khó dễ ngươi. Lấy vì đánh bại tiêu gia cái kia cái gọi là thiên tài, liền thực để cao bản thân. Liên tiêu gia cùng bạch gia những phế vật kia, chúng ta long gia tùy tiện ra một người đều có thể đem bọn hắn những cái này cái gọi là thiên tài đánh bại. Chỉ bất quá chúng ta long gia tộc quy sâm nghiêm, không được có thể tùy ý ra ngoài thôi. Cũng không giống như một ít phế vật cầm lấy cha mình là tộc trưởng, cả ngày tại bên ngoài phóng đảng. Long ngạo tiên, hôm nay ta không đem ngươi tốt nhất giáo huấn một lần, chắc là sẽ không nhường ngươi rời đi. Long chiếu hồng xem thời cơ, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, a liên tiêu gia cùng bạch gia những phế vật kia chúng ta long gia tùy tiện ra một người đều có thể đem bọn hắn những cái này cái gọi là thiên tài đánh bại biểu muội không bằng từ ngươi cùng ta vị này đường đệ so một trận xác minh xác minh như thế nào long nạo thiên lúc này chế nhạo nói nô no. long chiếu hồng nghe vậy những mày thầm nghĩ chẳng lẽ thiếu nữ này là bạch gia nhân không cần chỉ cần biểu ca ngươi đánh bại hắn liền đầy đủ đến lúc đó chúng ta lại so tay một chút một trận bạch vân mộng cười nhạt nói ha ha ha ha ha đó còn là cũng được ga long nạo thiên cười khăng nói phế vật ít tại cái này kéo dài thời gian cùng ta đến quyết đấu đài đi một quyết sống mái đi gặp Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân ngậm tại cái kia treo trọng Long Chiếu Hồng lần thứ hai âm thanh lạnh lùng nói không cần đến quyết đấu đài phiền toái như vậy ngay tại chỗ giải quyết liền có thể một tiếng rơi xuống Long Nạo Thiên bước chân một bước đúng là đột nhiên tránh về Long Chiếu Hồng ngươi là Long Chiếu Hồng miệng hơi mở tiếp lấy chính là một mặt kinh ngạc khánh một tiếng thúy minh một đạo hàn quang trong nháy mắt lói ra một trận nhẹ nhàng bên trong hai sợi tóc đen nhẹ nhàng bay xuống Long Nạo Thiên đã là xuất hiện ở Long Chiếu Hồng sau lưng sợ tại quyết đấu đài ném Mãi may không kịp phản ứng Long Chiếu Hồng một mặt cứng đờ chậm rãi nói, nhưng mà nói được phía sau lại là rốt cuộc nói không được. Vào. Wow. Biểu ca thực tùy tiện một chiêu đem cái này chỉ có vẻ bề ngoài đánh bại a. Thật là lợi hại. Bạch Vân ngẩng lập tức hai mắt bước lên tinh tinh. Người đánh lén? Hèn hạ. Không tính. Long Chiếu Hồng mặt mũi tràn đầy nổi giận cấp tốc quay người lại, phẫn nộ nhìn chằm chằm Long Nạo Thiên. Vị này đừng đệ, ngươi có thể rời đi, nếu như không phục, đợi đến tộc so với ngày đó, lại phân cao thấp đi, nếu là có thể gặp gỡ lời nói. Long Nạo Thiên đem Dạ Long kiếm chậm rãi vào vỏ, đạm thinh nói. Không được. Hiện tại liền đường đường chính chính cùng ta lại đến một trận." Long Chiếu Hồng phẫn nộ nói. "Chương 131, thi đấu trong tộc bắt đầu." "Không được, hiện tại liền đường đường chính chính cùng ta lại đến một trận." Long Chiếu Hồng phẫn nộ nói. "Hảo, hôm nay liền dừng ở đây đi, thiếu thúc mời vị này Long Chiếu Hồng công tử cho chúng ta nhường đường đi." Bạch Vân Mộng cười nói. "Là, tiểu thư." Triệu Vương thiếu đáp một tiếng, tiếp lấy nhanh chân đi hướng Long Chiếu Hồng. Tại Long Chiếu Hồng còn không kịp phản ứng lúc, Triệu Vương thiếu đã đi tới Long Chiếu Hồng bên cạnh, đại thủ đẩy một cái, lập tức đem Long Chiếu Hồng đẩy lên đại lộ một bên. "Ngươi Lão đạo đứng vững Long Chiếu Hồng lúc này, một mặt kinh sợ nhìn về phía Triệu Vương thiếu. "Tiểu thư, vị tiểu huynh đệ này, còn có vị cô nương này, mời." Triệu Vương thiếu lại là không chút nào phản ứng Long Chiếu Hồng, cung kính hướng Bạch Vân Mộng, Tạ Kỳ cùng Long Nạo Kiều làm mời thủ thế. "Ân." Bạch Vân Mộng hài lòng gật gật đầu, liền cùng Tạ Kỳ, Long Nạo Kiều cùng một chỗ đi về phía trước, lại là rốt cuộc không xem thêm Long Chiếu Hồng một chút. Kéo kẹt kéo kẹt. Nhìn lấy Long Nạo tiên mấy người đi xa bóng lưng, Long Chiếu Hồng hai mắt muốn phủ lửa, trong lòng phẫn hận không thôi, đáng giận. "Long Nạo tiên, còn có ngươi cái kia tiểu tiện nhân bịu muội. Vậy mà cùng một chỗ nhục nhạ ta." các ngươi nhớ kỹ cho ta thi đấu trong tộc hảo đợi đến tộc so với ngày đó đường đường chính chính tỷ thí ta xem ngươi cái này mù lòa làm sao sẽ đường nghịch hoa dạng gì đến lúc đó ta nhất định sẽ hảo hảo đòi lại hôm nay ngươi cho ta nhục nhã còn có cái kia đê tiện hộ vệ giám mục vô tôn ti ta trở về nhất định sẽ làm cho cha báo lên tới trưởng lão bên kia long nạo thiên bên này biểu muội ngươi hãy bỏ qua ta đi biểu ca ta chịu không được ngươi giày vò long nạo thiên bất đắc dĩ nói biểu ca ngươi sao có thể nói như vậy biểu muội ngươi ta thế nhưng là một mảnh hảo tâm lợi ngươi nói như ngươi vậy cũng không tránh khỏi quá hại người đi. Bạch Vân Mộng làm liền có thể thương hề hề nói, ta xem ngươi làm một mảnh hảo tâm cho ta ở không đi gây sự đi. Long Nạo Thiên khoẹt miệng có chút co lại, nào có, vừa rồi ta còn không phải hảo tâm giúp biểu ca ngươi xuất khí, vừa rồi cái kia hôn đản thế mà mắng biểu ca ngươi làm mù loà, lớn như vậy đường không đi, còn hết lần này tới lần khác ngăn ở chúng ta phía trước, cái này không nói rõ không đem biểu ca ngươi để vào mắt sao? Đối với cái này loại sự tình, ngươi nói, xem như biểu muội ngươi ta có thể nhìn được sao? Bạch Vân Mộng lúc này một độ nghĩa phấn điên đương nói, được nếu là ngươi thật có phần tâm ý này, vừa rồi sẽ không nên ngăn lại tạ kỳ, hoặc là ngươi tự mình xuất thủ đem tên kia cưỡng chế di rời cũng được. Long Nạo Thiên biểu môi nói, cái này dĩ nhiên không được. Biểu ca ngươi tự mình xuất thủ đánh bại cái kia hôn đản, cùng chúng ta những cái này ngoại lực việt thủ, ý nghĩa tất nhiên là rất khác nhau. Không thấy được vừa rồi cái kia hôn đản bị biểu ca ngươi một chiêu đánh bại biểu lộ đến cỡ nào phong phú không? Đoan Trường hắn đã vài ngày đều muốn ngủ không được, cả ngày lẫn đêm nhớ biểu ca ngươi. Bạch Vân ngọng chế nhạo nói, hừ, nếu là vạn nhất ta không phải tên kia đối thủ, Đoan Trường biểu muội ngươi có thể càng vui. Long Nạo Thiên hừ một tiếng. Làm sao sẽ? Ta anh minh thần võ biểu ca làm sao có thể không phải là cái kia hôn đạn đối thủ, cái này tuyệt, tuyệt, tuyệt đối là không thể nào sự tình." Bạch Vân Mộc lúc này đại giơ kỳ đầu nói. "Ngươi bây giờ nói thế nào đều có thể?" Long Nạo Thiên nói. "Người ta nói là sự thật mà." Bạch Vân Mộc dịu dàng nói. Long Nạo Thiên liền không còn phản ứng, cùng Bạch Vân Mộc mấy người dạo bước tại Long Gia bên trong. Thẳng đến tiếp cận Trạm Vọng tối lúc, Bạch Vân Mộc mới rời đi. Mỗi cái mấy ngày Bạch Vân Mộc liền sẽ đến Long Gia thăm viếng Long Nạo Tiên cùng Long Nạo Kiểu, hoặc là mang Long Nạo Kiểu ra đi du ngoạn. Nửa tháng sau, Long tháng trong thư phòng, Thiên Nhi, ngày mai liền bắt đầu thi đấu trong tộc. Ngươi là ớt tổ số 11, đoán chừng muốn 2 3 ngày sau mới đến phiên ngươi ra sân, ghi lại ngươi số thứ tự, cũng đừng cho ta quên." Long Thắng Đạm Thanh nói. Tốt, cha." Long nạo Thiên tùy ý đáp. "Tiểu tử thối, đừng cho ta cả ngày một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng." Long Thắng nghiêm sắc mặt. "Là, cha." Long nạo Thiên vội vàng nghiêm túc ngồi xuống. "Thiên Nhi, ngươi bây giờ đại khái có thể phát huy ra bao nhiêu thành thực lực?" Long Thắng sắc mặt hơi tỉnh lại nói. "Cái này, không tốt lắm nói a, no." Theo tình huống bình thường mà nói. Đại khái có thể có bảy tám phần đi. Long Nạo Thiên Trần chờ nói, bảy tám phần. Ngày mai bắt đầu ngươi liền hảo hảo đến quyết đấu đài bên kia quan sát. Cảm giác bọn hắn tỷ thí, tận lực hiểu những thế lực kia không sai người dự thi kỹ xảo chiến đấu. Chờ ngươi cùng bọn hắn đụng tới lúc, cũng không nên cho ta mất mặt, biết không? Long Thắng trầm ngâm nói, là, cha. Long Nạo Thiên gật đầu đáp, hiện tại ở lại nhà, trừ bỏ quan sát tỷ thí có chút ý tứ bên ngoài, ta còn có thể đi đâu bên trong tìm thú vui. Long Nạo Thiên nói xong, tiếp theo tại đằng sau nhỏ giọng thầm thì thêm một câu, nô, ngươi nói cái gì? Long Thắng lông mày níu lại không có gì. Long nạo thiên vội và nói, hôm sau, Long gia sân quyết đấu, quyết đấu đài bốn phía đám người chen chúc, xa một chút xem nhìn trên đài ngồi xuống một chút phòng gia chủ cùng một chút đến Long gia làm khách khách nhân. Nhị trưởng lão cùng một chút Long gia xử lý công việc thành viên là ngồi ở trên sàn chính. A, nhị trưởng lão xuất quan a, ta còn tưởng rằng chủ trì lần này thi đấu trong tộc chỉ có tộc trưởng cùng tam trưởng lão. Một tên áo lam Long gia thanh niên đệ tử nhìn lấy quan sát chủ đài nhị trưởng lão kinh ngạc nói, đúng vậy a, nhị trưởng lão lúc nào xuất quan, không biết nhị trưởng lão thực lực bây giờ như thế nào, đột phá không một tên áo lam trang phục long gia thanh niên đệ tử đáp đoan trưởng không đi nếu là nhị trưởng lão thực đột phá chuyện lớn như vậy làm sao có thể một chút phong thanh đều không một tên hồng y gìa long gia thanh niên đệ tử nói nếu như các ngươi nhị trưởng lão đột phá vậy tại hạ ngược lại là muốn ở chỗ này chúc mừng dưới các ngươi long gia thêm nữa chiến lực một tên dâu quay nón đại hán cười sang sẵn nói khách khí khách khí mấy tên con em long gia lúc này đáp lễ nói nghe nói mấy vị trưởng lão khác cũng xuất quan một tên long gia con em trẻ tuổi đột nhiên mở miệng nói mấy vị trưởng lão khác cũng xuất quan Như thế kỳ quái, mấy vị trưởng lao đúng là cùng một chỗ bế quan. Đi ra quan. Thật là tình cờ a." Một tên khác con em Long gia nói. Một bên khác. "Biểu ca, các ngươi Long gia chính là không giống nhau, cái này thi đấu trong tộc so với chúng ta Bạch gia náo nhiệt nhiều." Bạch Vân Mộng cảm thán nói. "A, có đúng không?" Long Nạo Thiên tùy ý qua loa câu. "Hừ." Bạch Vân Mộng nghe vậy, lúc này bất mãn hừ một tiếng. "Lúc này, trận đầu, giáp tổ số 31 Lý địch Mộ đối với giáp tổ số 12 Long Hà Tiêu." Một đạo to thanh âm từ quan sát chủ đài một vị xử lý công việc thành viên trong miệng truyền ra. Vị kia xử lý công việc thành viên vừa dứt lời, liền gặp một bóng người đi đầu nhảy vào quyết đấu trên đài, lại là một gã Bạch Đế Di Thiếu niên. Giáp tổ số 31 Lý Địch mộ đến. Bạch Đế Di Thiếu niên hướng quyết đấu trên đài trọng tài cao giọng nói. Trọng tài nhìn Bạch Đế Di Thiếu niên một chút, gật gật đầu, liền cùng Bạch Đế Di Thiếu niên cùng một chỗ chờ đợi còn chưa ra sân Long Hà Tiêu. Quyết đấu dưới đài. Ân. Lý Địch mộ. Cái này hẳn không phải là chúng ta người Long ra đi, làm sao cũng có thể tham gia thi đấu trong tộc? Long Nạo Thiên không khỏi sửng sợ. Long Nạo Thiên lời vừa nói ra, bốn phía lập tức vang tới mấy đạo kinh ngạc ánh mắt. Trời ạ! Người cái này ngủ nốc, Thực mất mặt. Bạch Vân Mộng lập tức xinh đẹp mắt bên trên lật. Ách. Long Nạo Thiên lập tức sửng sở. "Biểu ca, ngươi cho rằng tham gia các ngươi Long gia tộc so cũng chỉ có các ngươi con em Long gia sao?" Bạch Vân Mộng tức giận nói. "Không phải sao?" Long Nạo Thiên khó hiểu nói. "Dĩ nhiên không phải, chẳng lẽ ngươi cho rằng nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt gạt ra đến chúng ta ba đại gia tộc làm khách, đều là đến ăn trược hay sao? Bọn hắn còn không phải là vì bản thân hoặc là bản thân đệ tử trong tộc tranh đến một phần Tiên Vũ học viện nhập học thư để cử? Đương nhiên, cũng có chút là vì đạt được chúng ta ba đại gia tộc thượng thức." thành vì là chúng ta ba đại gia tộc một phần tử. Bạch Vân Mộng giải thích nói, thì ra là thế. Như vậy cái này thi đấu trong tộc cạnh tranh vẫn còn lớn a. Long Nạo Thiên nói, cũng không nhiều lắm. Đồng dạng thi đấu trong tộc ba hạng đầu cũng sẽ là chúng ta ba con em đại gia tộc, hiếm có kẻ ngoại lai có thể đi vào ba vị trí đầu. Cho dù có kẻ ngoại lai tiến vào ba vị trí đầu, trước đó ba ban thưởng cũng không có quan hệ gì với bọn họ. bọn hắn nhiều nhất liền lấy nhiều một phần hư danh thôi. Phần thưởng kia vẫn là từ ba trong đại gia tộc ưu tú nhất ba hạng đầu đệ tử thu hồi được. Bạch Vân Mộng nói, a, nguyên lai chỉ là bán một cái nhân tình, kéo chấp nối a có lẽ còn có thể thuận tiện thu một số người mới, tráng đại gia tộc. Long Nạo Thiên tỉnh ngộ nói, không phải ngươi cho rằng đâu? Bạch Vân Mộng tức giận liếc Long Nạo Thiên một chút. Long Nạo Thiên mấy người xung quanh cách đó không xa, chẳng lẽ vị tiêu miếng vải đèn che mắt, liền thi đấu trong tộc đều không biết rõ sở ra băng chính là Long Nạo Thiên sao? Một tên áo trắng Long Gia con em trẻ tuổi thấp giọng nói, không sai, hắn chính là Long Nạo Thiên đường đệ. Bên cạnh một tên thanh sam Long Gia con em trẻ tuổi đáp, cái này trong truyền thuyết, chúng ta Long Gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân gia hoàng ngược lại cũng có hứng thú sẽ không phải là người tu luyện cuồng, đến mức đại bộ phận thượng thức đều không biết đi. Áo trắng long già con em trẻ tuổi cười nói: "Chúng ta long gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Theo ta thấy, ngược lại cũng chưa chắc. Còn có nghe đồn, hắn chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Tu luyện quần cái gì, càng là tán dốc. Gia hỏa này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ chạy đến long gia bên ngoài đi lăng lư." Một tên hồng ý gia long gia thanh niên đệ tử khinh thường nói: "Có phải hay không chúng ta long gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, chờ hắn bên trên cuộc tỷ thí lúc, tất cả gặp mặt sẽ hiểu." Áo trắng long già con em trẻ tuổi mỉm cười. Chờ hắn bên trên cuộc tỷ thí Ta cũng hoài nghi hắn có thể hay không ra sân đâu. Không cảm thấy hắn lần này cái gọi là hai mắt khó chịu tới rất đột nhiên sao? Lúc nào không được hai mắt khó chịu, hết lần này tới lần khác ở nơi này chuẩn bị thi đấu trong tộc lúc mới đến. Hơn nữa còn rất bắt mắt trước đó tại trong tộc bốn phía lắc lư, sợ người khác không biết đồng dạng. Làm sao trước kia chưa chắc hắn tại trong tộc bốn phía đi lại. Hồng Y Liệt Long già thanh niên đệ tử càng thêm khinh thường nói: "Ta xem đây cũng chỉ là trùng hợp thôi, không thấy Long Nạo Thiên Đường đệ hắn không cần hai mắt cũng có thể hành động tự nhiên sao? Cái này với nói rõ hắn bất phàm." Thanh Sam Long gia con em trẻ tuổi mở miệng nói: "Có đúng không?" Xác định cái kia Long Nạo Thiên thật không cần hai mắt cũng có thể hành động tự nhiên. Hừ, một chút trò vật đã, ta biết một cái bên ngoài đến bằng hữu cũng có thể làm được, ngươi có tin không? Không phải liền là tại miếng vải đen mỏng bên trên làm chút tay chân sao? Chỉ cần biết rằng môn đạo, chúng ta nơi này ai đều có thể làm được. Cái này Long Nạo Thiên không phải thường xuyên chạy đến Long Gia bên ngoài lắc lư sao? Đoán chừng học được một lượng trò vật vẫn là không có đi. Hồng Ý Gia Long Gia thanh niên đệ tử nhếch miệng cười một tiếng. Không cần lại đoán, ta tự phụ thân nơi đó nhận được tin tức, Long Nạo Thiên Đường Ca đã trải qua tham gia thi đấu trong tộc, hắn là ớt tổ số 11. Một tên một mặt mắt nớt, người mặc kim tuyến sao chép bên cạnh trắng gấm long da con em trẻ tuổi hừ một tiếng nói, nhìn bộ dáng đoán chừng 12, 13 tuổi. A, tham gia thi đấu trong tộc thì tính sao? Coi như tham gia thi đấu trong tộc, đến lúc đó cũng có thể lấy hai mắt khó chịu chưa khôi phục làm lý do lại đến lúc rút lui. Đoạn thời gian trước, tên kia đối mặt long thái phàm khiêu chiến, còn không phải lâm trận lùi bước. Bất quá mọi người gặp hắn hai mắt khó chịu, đều không sao cả tỏ thái độ thôi. Về phần có phải là thật hay không hai mắt khó chịu, thì có cần nghiên cứu thêm cứu phải biết chúng ta Long gia bên trong mấy vị kia đường ca đều không thể làm đến không dựa vào hai mắt mà hành động tự nhiên. Đoán chừng liền xem như tộc trưởng cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm đến. Sợ rằng phải chân chính đặt tới loại cảnh giới này, đến có đại trưởng lão cùng tam trưởng lão bọn hắn loại thực lực đó mới được. Ngươi ngược lại là nói cho ta biết, một tên huyền sư cao giai gia hỏa là như thế nào làm đến huyền đế cảnh giới mới có thể làm được sự tình. Hồng Ý Liễu Long gia thanh niên đệ tử khẽ miệng dương lên. Cái này, Kim Tiến Sao chép bên cạnh trắng gấm Long gia con em trẻ tuổi lập tức nảy lời. Như thế xem ra, các ngươi Long gia vị kia cái gọi là thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân gia hỏa Sợ là thực sự là có tiếng không có miếng Một tên thanh niên mặc áo lam đột nhiên mở miệng nói. Giờ phút này, bên này Nguyên Bản tin tưởng vững chắc Long Ngạo Thiên chính là Long gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân mấy người, đang nhìn hướng cách đó không xa Long Ngạo Thiên lúc, trong ánh mắt không khỏi xuất hiện có chút dị dạng. Mà quyết đấu trên đài, lúc này vẫn như cũ không gặp tên kia Long Hã tiêu ra sân. Chu Vi xem đám người không khỏi có chút rối loạn lên, mà Bạch Di Di thiếu niên Lý Địch mộ cùng cái kia trọng tài trên mặt cũng là dần dần lộ ra một tia không kiên nhẫn. Chương 132, thứ một trận. Quyết đấu trên này, lúc này vẫn như cũ không gặp tên kia Long Khởi địch ra sân. Chu Vi xem đám người không khỏi có chút rối loạn lên, mà Bạch Y Lí thiếu niên Lý Địch mộ cùng cái kia trọng tài trên mặt cũng là dần dần lộ ra một kia không kiên nhẫn. Lần thứ hai trở chốc lát, vẫn như cũ không giảm lòng khởi địch bóng người. Lòng khởi địch tiểu tử kia không phải là luôn cố đi. Dưới đài một tên Long gia con em trẻ tuổi hô, Đoán chừng là cái kia nhị lang tiểu tử năm nay cũng mới 14 tuổi, sang năm lại tới tham gia cũng không muộn. Một tên khác Long gia con em trẻ tuổi lớn tiếng nói. Còn lại người xem cũng là dần dần tiếng động lớn bốc lên. Lúc này quyết đấu trên đài, trọng tài nhìn dưới khán đài tiếng động lớn náo sôi chào xem thi đấu đám người, chậm rãi giơ tay phải lên dưới đài lúc này yên tĩnh, ta tuyên bố giáp tổ số 12 long khởi địch tự động vứt bỏ, trong tay cất giọng mở miệng to thanh âm tùy tiện che lại quyết đấu dưới đài tiếng động lớn tiếng huyên náo, vào thời khắc này, chậm đã, ta tới, ta tới, chỉ nghe liên tiếp non nớt hò hét truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một tên lôi thôi lết tiếp non nớt thiếu niên đội vàng chạy tới, thiếu niên kia trực tiếp hướng quyết đấu đài chạy đi, quần chúng vây xem nhau nhau cho thiếu niên nhường ra một con đường, cuối cùng chỉ thấy thiếu niên buôn đến quyết đấu bên bàn xuôi theo tiếp lấy dùng sức nhảy lên quyết đấu đài, giáp tổ số mười long khởi địch đến. Non Nớt Thiếu Niên thở hào hức nói: "Ha ha ha, cái kia cứ thế tiểu tử sẽ không phải là ngủ qua đi. Các ngươi nhìn hắn quần áo không chỉnh tề, bên miệng còn có nước bọt dấu vết. Ha ha ha." Chuẩn La mới vừa dậy vội vàng chạy tới, quyết đâu dưới đài một tên long gia con em trẻ tuổi cười to nói: "Trên đài Non Nớt Thiếu Niên long khởi địch ngay vậy, vội vàng giơ tay lên mánh liệt xoa mấy lần quẻ miệng." Dưới đài lập tức truyền ra một trận cười vang. Tiểu tử này hôm qua cả một ngày đều là lại hưng phấn vừa khẩn trương, đoán chừng tối hôm qua đã khuya mới ngủ đi. Một tên khác con em long gia cười nói: Biểu ca, ta còn tưởng rằng gia hỏa này cùng ngươi lần trước cùng cái kia tiêu phong quyết đấu lúc như thế chạy tới nghe hát con đâu." Bạch Vân Ngộng cười khúc khích. "Ách, việc này ngươi biết ta?" Long Nạo Thiên xấu hổ cười một tiếng. "Đương nhiên, loại sự tình này tùy tiện đều có thể thu đến điểm phong thanh, thật kỳ quái sao." Bạch Vân Ngộng nhếch môi nói. Lúc này, quyết đấu trên đài, Song Vương đã đi cùng, quyết đấu, bắt đầu. Trọng tài cất giọng nói. Một tiếng rơi xuống, chỉ thấy Long Khởi địch trường kiếm cấp tốc ra khỏi vỏ, thể nội huyền đem sơ giai huyền lực cấp tốc điều động. Một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, hơi gấp rút tiếng thở dốc, cho thấy Long Khởi địch còn chưa từ vừa rồi cấp tốc đuổi tới trận tình lại. Trái lại Lý Địch Mộ lại là tùy ý đứng tại nơi đó, nhìn không ra có chút chuẩn bị chiến đấu dấu hiệu, một bộ dù bận vần đung dung bộ dáng. Trọng tài cùng dưới đài bốn phía quần chúng vây xem một bộ không biết vì sao nhìn lấy quyết đấu giữa đài tình huống. Uy, quyết đấu đã bắt đầu. Một lát sau, dần dần điều chỉnh tốt khí tức Long Khởi địch mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, đã trải qua thở nỗi sao?" Lý Địch Mộ hơi ngượng ngứ, khóe miệng dương lên. "Hách, hảo. hảo." Long Khởi địch hơi sững sờ, Vậy bắt đầu đi." Lý địch Mộ trầm giọng nói, ngay sau đó một tay nắm chặt bên hông chuôi đao, đồng thời bước chân cấp tốc bước ra. Lại là bước nhanh phóng tới Long Khởi Địch. Chạy qua trình bên trong, Huyền Đem Trung Gai khí thế dần dần phóng thích. Huyền Đem Trung Gai đối mặt nhanh chóng lao tới Lý địch Mộ, Long Khởi Địch trong lòng một bầm. Hơn 10 mét khoảng cách, cấp tốc rút ngắn. Một đạo hàn quang, một thân thúy minh. Lý địch Mộ bên hông trường đao cấp gió nhẹ ra. Keng, một tiếng reo lên. Long Khởi Địch trường kiếm bên cạnh cản, kịp thời ngăn trở tốc chém tới trường đao. Trường đao quét ra bức nhân dao phòng, cùng truyền đến đao kình lập tức để Long Khởi Địch gáp lực đại tăng. Ken, Ken, Ken, ngay sau đó liên tiếp sắt thép va chạm văng lên. Chỉ thấy Lý Địch Mộ trường đao liên tục đánh ra, khiến cho Long Khởi Địch bước chân liền lùi lại, chỉ tới kịp vội vàng ngăn cản. Một tiếng quát khẽ. Trường đao một lần, Lý Địch Mộ xoay người quét qua, lập tức chính là một đạo bẩm lệ đao quang. Nguyệt hồ đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Dần dần thích hứng Lý Địch Mộ đường đao Long Khởi Địch lập tức cứng đờ tại chỗ. Đối mặt đột nhiên này biến chiêu, Long Khởi Địch lại là mảy may không kịp phản ứng. Cổ vẫn giữ ý lạnh, cảnh cáo lấy vừa mới lướt qua chí mạng đạo phong. Trận đấu, giáp tổ số 31 Lý Địch Mộ thắng trọng tài cao giọng nói, hướng lên trời chỉ xéo trường đao trong nháy mắt vào vỏ, lý địch mộ khoẹt miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. đa tạ. lý địch mộ hướng về phía ngây ngốc lấy long khởi địch cười nói, tiếp lấy liền quay người cách đài. nhận, nhận, đa tạ. long khởi địch cứ thế một hồi, liền kịp phản ứng, hồi một câu về sau một mặt thất lạc quay người cách đài. lúc này quyết đấu dưới lại, long khởi địch đường đệ vẫn là quá non điểm, kinh nghiệm không đủ a. một tên long gia con em trẻ tuổi nói, cái kia lý địch mộ bản thân thực lực cũng rất mạnh a mặc dù cùng là huyền đem chu giai, nhưng ta nhưng không cách nào như thế nhẹ nhõm chiến thắng long khởi địch đường đệ. Một tên khác long gia con em trẻ tuổi nói, "Trận đầu này tỷ thí kết thúc cũng quá nhanh đi, còn không có qua mấy chiêu." Cái kia long gia tiểu tử vội vàng chạy đến, sau đó vội vàng bị đánh bại. Một tên đến long gia làm khách thanh niên cười nói, "Trong lúc nhất thời, quyết đấu dưới đài nói nhỏ tiếng cũng ngừng. Trận thứ hai, giáp tổ số 13 Phùng Băng đối với giáp tổ số 27 Quang Vinh Trúc phong." Một lát sau, quan sát chủ đài truyền ra một đạo to thiên âm. Vừa dứt lời, liền gặp hai tên thiếu niên cấp tốc nhảy vọt đến quyết đấu trên đài. Giáp tổ số 27 Quang Vinh Trúc Phong đến. Một tên tay cầm tinh thiết trường côn thiếu niên nói. Giáp tổ số 13 Phùng Bưng đến. Một tên song kiếm thiếu niên nói. Song phương đã đi cùng, quyết đấu, bắt đầu. Trọng tài cất giọng nói. Một tiếng rơi xuống, tay cầm tinh thiết trường côn thiếu niên Quang Vinh Trúc Phong cùng song kiếm thiếu niên Phùng Bưng đồng thời động tác, bước nhẹ tới gần đối phương. Cùng là huyền đem sơ giai, nhưng binh khí trọng lượng khác biệt thiên đại, bởi vậy, vậy Phùng Bưng phương diện tốc độ lại là so Quang Vinh Trúc Phong nhanh lên một chút. Đạo, mà, còn chưa tiếp cận thời điểm, Quang Vinh Trúc Phong đã là ỷ vào binh khí chiều dài ưu thế, bước chân dừng lại đan tay nắm chặt tinh thiết trưởng côn mượn thế xông trực kích mà ra côn thế nhất thời như cầm phong chế điện đối mặt đột nhiên đánh tới trường côn phùng bưng vội vàng bước chân dừng lại nghiêng người trốn một chút côn nhọn qua thân bình phong kinh người ra tay trước chi chiêu bị tránh quang vinh trúc phong thân uốn néo một trận côn phong gào thét lại là tinh thiết trưởng côn lượn vòng quét ra tinh thiết trưởng côn cường thế lượn vòng đánh quét lập tức để phùng bưng trong lòng một bầm bước chân vội vàng vừa lui lần thứ hai tránh thoát một kích liên hoàn bộ phát lưỡng kích quang vinh trúc phong thế công suy giảm đã là không kịp ăn khớp ra kích thứ ba Trong lòng biết tiếp tục tiếp tục cường công xuống đi liền muốn lâm vào hạ phòng, Quang Vinh Trúc Phong vội vàng trường côn vừa thu lại, lại là hai tay nắm chắc, làm ra ổn chiến thái độ. Chính như Quang Vinh Trúc Phong sở liệu, tại Quang Vinh Trúc Phong thu có lúc, Phùng Bưng bước ra một bước, tay phải trường kiếm vạch một cái, đã là một đạo lạnh lẽo kiếm quang lướt về phía Quang Vinh Trúc Phong. Chỉ thấy Quang Vinh Trúc Phong hai tay hơi một vận tình, trong tay tinh thiết trường côn côn nhọn lập tức đập hướng cắt tới trường kiếm. Ken một tiếng vang dọn, Phùng Bưng đánh tới trường kiếm lúc này bị lạnh ra. Mới vừa đánh ra Phùng Bưng tay phải trường kiếm, Phùng Bưng tay trái trường kiếm tiếp theo mà tới. Quang Vinh trúc phong trong tay tinh thiết trường côn cấp tốc hồi đập một kích, lập tức lần thứ hai đánh ra đánh tới một kích. Liên tiếp hóa giải hai phát công kích, Quang Vinh trúc phong hai tay một vận đỉnh, tinh thiết trường côn cấp tốc đâm về Phùng bưng lực. Tinh thiết trường côn đánh tới, Phùng bưng cấp tốc hướng về phía trước một cái bên cạnh xoáy, tránh đi đâm tới tinh thiết trường côn đồng thời, tay phải trường kiếm đã là vạch ra một đạo hàn quang, nhất kiếm tức hướng Quang Vinh trúc phong, đâm ra trường côn linh xảo vừa thu lại, tiếp lấy nghiên cứu thân chặt lại, lập tức chính là ken một tiếng thúy minh, tại ngăn lại Phùng Băng gọt dài kiếm đồng thời, Quang Vinh trúc phong hai tay cấp tốc hồi vận, côn nhọn tùy theo cuốn ra một vòng nhỏ lại là đem phùng bưng ngay sau đó đâm tới tay trái trưởng kiếm hóa tiêu hóa đi phùng bưng tay trái đâm tới trưởng kiếm về sau quang vinh trúc phong tay phải cấp tốc một lần tay trái vận kính đưa tới tinh tiết trưởng côn lập tức mang ra một đạo gáo thép lệ phong phản quét về phía phùng bưng vốn muốn muốn tiếp tục tấn công về phía quang vinh trúc phong phùng bưng tại phát giác được quang vinh trúc phong động tác trong nháy mắt liền đã cấp tốc lui về phía sau tránh thoát quét tới tinh tiết trưởng côn đạo ma quang vinh trúc phong chiêu này chính là vì là ép ra tới người phùn bưng nếu không mình trưởng binh ưu thế chẳng những không phát huy ra không nói ngược lại sẽ còn bị quan chế một chiêu bước lui phùn bưng Quang Vinh trúc phong thân thể xoay tròn, tinh thiết trưởng côn mạnh mẽ vung lên, gào thét tiếng gió lại nổi. Lập tức đem trước người một mảng lớn phạm vi nạp tại phạm vi công kích bên trong. Đối mặt Quang Vinh trúc phong phát ra cường hạn thiên công, Phùng Bưng không dám khinh thường chút nào, bước chân lui nữa, cấp tốc tránh thoát gào thét mà giải côn. Một côn tạo ra, không cho Phùng Bưng mảy may bay phản kích cơ hội, Quang Vinh trúc phong dùng sức đẩy lên, tinh thiết trưởng côn lăng không toàn tạo mà ra. Lập tức lần thứ hai đem Phùng Bưng đánh lui, một kích xong một cái khác kích tái khởi. Quang Vinh trúc phong trong tay tinh thiết trưởng côn liên tục cường thế quét ra, trong lúc nhất thời lại là bắt buộc Phùng Bưng tạ tiệm hữu tị. Quyết đấu giối lại, Biểu ca, ngươi xem cuộc tỷ thí này thắng bại như thế nào?" Bạch Vân Ngộng tùy ý nhìn lấy Che Quốc Long Nạo Thiên hai mắt miếng vải đen mỏng. "Vậy phải xem cái này Quang Vinh Trúc Phong còn có không có gì chiến thắng hậu chiêu. Nếu là không có lời nói, lấy hắn loại này thế công, mặc dù tạm thời có thể lấy được thượng phong. Nhưng vì huyền lực cảnh giới vấn đề, chỉ sợ không cách nào duy trì bao lâu, chỉ cần hắn dừng lại một cái, khí thế tất nhiên sẽ suy yếu không ít. Đến lúc đó, chỉ cần cái kia Phùng Bưng cẩn thận ứng phó, chậm rãi cùng tiêu hao, hẳn là nắm chắc thắng lợi trong tay." Long Nạo Thiên mở miệng nói, "Nha a, không tệ lắm, dạng này đều có thể nhìn ra được xem ra biểu ca ngươi liền xem như hiện tại bộ dáng này thực lực vẫn như cũ cường hãn bạch vân mộng tán thán nói vẫn còn có chút trên lệnh long nạo thiên lắc đầu cười nói lúc này quyết đấu trên đài trăm tầng côn ảnh hét lớn một tiếng tại phùng bưng xuất hiện ở quyết đấu đài một góc nơi danh giới lúc quang vinh trúc phong cường thế quét liên tục tinh thiết trường côn đột nhiên vừa thu lại thể nội huyền lực đột nhiên bộc phát trong tay tinh thiết trường côn lập tức hiện ra trên trăm đạo côn ảnh đúng là trực tiếp đem phùng bưng tất cả né tránh lộ tuyến bao phủ tại côn ảnh dưới chương một gặp đả kích quyết đấu trên đài Vinh chúc phong cường thế quét liên tục tinh thiết trưởng côn đột nhiên vừa thu lại, thể nội huyền lực đột nhiên bộc phát. Trong tay tinh thiết trưởng côn lập tức huyễn ra trên trăm đạo côn ảnh, đúng là trực tiếp đem vùng đoàn tất cả né tránh lộ tuyến bao phủ tại côn ảnh dưới. Không ổn. Đối mặt chụp xuống đến trên trăm đạo côn làm bằng tinh thiết ảnh, Phùng Đoan lập tức sắc mặt kinh hãi. Lùi là bại, chiến cũng là bại. Phùng Đoan cắn răng một cái, thể nội huyền lực hừng hực thôi động, đúng là song kiếm đón lấy cái kia chụp xuống đi lên trăm côn làm bằng tinh thiết ảnh. Tần tầng lớp lớp kim thiết giao kích quái âm trong nháy mắt chuyển ra, giễn lên một tiếng chỉ thấy Phùng Đoan phun ra một hơi đỏ tươi, bị cái kia trên trăm đạo cường hãn côn ảnh đánh lui ra mấy bước, khó khăn lắm tại quyết đấu góc đài biên giới ngừng bước chân. Lúc này, Phùng Đoan song kiếm bên trên đã là che kín lớn nhỏ không đều lỗ hổng. Mặc dù như thế, Phùng Đoan vẫn là hai tay nắm chắc song kiếm, lại là chiến ý không giảm. Liên bộ dáng này, ngươi còn nghĩ tiếp tục đánh sao? Nhìn lấy một thân chật vật, nhưng chiến ý vẫn như cũ dâng trào Phùng Đoan, vinh Trúc phong trầm giọng nói. Có gì không thể? Nếu không phải không cường lực kiếm chiêu cho ta học, cũng chưa chắc ngươi vừa mới một chiêu kia có thể đem ta thế nào? Phùng Đoan âm thanh lạnh lùng nói, nói xong chính là một tiếng quát khẽ hai tay nắm chắc hai thanh tản kiếm, cấp tốc tấn công về phía Vinh Trúc Phong, tay phải chi kiếm đi đầu đâm ra. Chiến ý mặc dù chứa, nhưng thể nội bị thương, đâm ra tản kiếm uy thế lại là không lớn bằng lúc trước. Đối mặt Phùng Đoan không cho giải thích đánh tới nhất kiếm, Vinh Trúc Phong tinh thiết trường côn chỉ là nhẹ nhàng một đập, liền nhẹ nhõm đem hóa giải. Tinh thiết trường côn lần thứ hai vung lên, lại là đánh ra Phùng Đoan ngay sau đó đánh tới tay trái trường kiếm. Cuối cùng tinh thiết trường côn hướng về phía Phùng Đoan ngực phát kình đâm một cái, lập tức chính là kêu đau một tiếng. Chỉ thấy Phùng Đoan lần thứ hai phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, bước chân cũng là lảo đảo rời khỏi số tiểu bộ. Nhưng mà trong tay song kiếm vẫn như cũ nắm chặt cuối cùng song kiếm trụ địa trèo chống ngẩn ngẩn đứng không vững thân thể dạng này còn muốn chiến sao vinh trúc phong đạm thanh nói ta bại phùng đoan không cam lòng nói trận này giáp tổ số 27 vinh trúc phong thắng Trọng tay cất giọng nói tiếp lấy một cỗ kình khí bắn vào phùng đoan thể nội phùng đoan sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít đa tạ tiền bối phùng đoan nói cảm tạ tiếp lấy thu hồi một đôi tản kiếm quay người cắt đải một bên vinh trúc phong cũng quay người rời đi quyết đấu dưới đải cái này phùng đoan cũng không tệ nếu để cho hắn một bản hảo hai tay kiếm phủ thực lực đoán chừng có thể tăng lên mấy cái cấp độ lấy hắn vừa rồi biểu hiện, hẳn là có thể đạt được các ngươi long gia trưởng lao khen ngợi. Đến lúc đó tiến thiên vũ học viện, liền có thể tìm tới thích hợp bản thân kiếm kỹ. Bạch Vân Ngộng hướng quan sát chủ đài nhị trưởng lão nhìn một chút, khẽ mở môi anh đào nói: "Uy, Bi. biểu ca, ngươi nói có đúng hay không?" Gặp Long Nạo Thiên không phản ứng nàng, Bạch Vân Ngộng bất mãn nói: "Ân." Long Nạo Thiên lập lờ nước đôi đáp một tiếng: "Hử?" Bạch Vân Ngộng lúc này bất mãn hừ một tiếng. Tiếp đó, quyết đấu đại bên trên tiến hành hai cuộc tỉ thí, một trận là thực lực thiên về một bên tình huống, một cái khác trận thì là thế lực ngang nhau. Trận thứ 5 Giáp tổ số 19 Long Đạc đối với giáp tổ số 7 Đông Âu Ái. Một đạo to thanh âm từ quan sát chủ đài truyền ra. Chỉ thấy Long Đạc cùng một tiên sinh đẹp thiếu nữ cấp tốc đi vào quyết đấu trên đài. Giáp tổ số 19 Long Đạc, đến. Long Đạc lớn tiếng nói. Giáp tổ số 7 Đông Âu Ái, đến. Sinh đẹp thiếu nữ Đông Âu Ái cao giọng nói. Song phương đã đến cùng, bắt đầu thị thí. Trọng tài cất giọng nói. Đệ đệ, đừng thua A. Long theo đồng tại quyết đấu dưới đài vì là Long Đạc ủng hộ nói. Một cái phế vật mà tôi, thua, thắng lại như thế nào? Một tiếng khinh thường truyền ra lại là Long Thái Phạm tại khác vừa lên tiếng nói. Ngươi? Long Đạc lập tức một mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn Long Thái Phạm. Đệ đệ, đừng để ý đến hắn, chuyên tâm tỉ thí. Long theo đồng hô. Vị này tuấn tú Long gia tiểu đệ đệ, tỉ tỉ có thể muốn xuất thủ rồi. Đông Âu Ái cũng mở miệng nhắc nhở. Long Đạc nghe vậy, lúc này vẻ mặt thành thật nhìn về phía Đông Âu Ái, bên hông trường kiếm chậm rãi rút ra, trên người Huyền Đêm Trung giai khí thế cũng là dần dần phong thích, ra hiệu đã chuẩn bị kỹ càng tỉ thí. Huyền Đêm Trung giai, tiểu đệ đệ thực lực không tệ a. Cảm thụ được Long Đạc trên người khí thế, Đông Đầu Ái khuôn mặt ngưng trọng nói: Nói xong, liền phôn dài tay phải nhẹ giơ lên, một khỏa huyền tinh cấp tốc thế ra. Một tiếng khẽ kêu, một quả cầu ánh sáng đi đầu bắn ra. Đồng dạng là huyền đem trung giai thực lực. Đối mặt đánh tới quang cầu, chỉ thấy Long Đạc cấp tốc vung lên, tùy tiện đem quang cầu quật tán. Nhưng mà, đạo thứ hai quang cầu tiếp theo mà tới. Long Đạc trường kiếm trong tay lại vung, đồng thời bước chân đã bắt đầu di chuyển, một bên ngăn lại hoặc né tránh đánh tới quang cầu, một bên cấp tốc hướng về Đông Âu Ái tới gần. Chỉ là thời gian qua một lát, Long Đạc đã gần Đông Âu Ái chi thân, trường kiếm trong tay nhanh đâm mà ra. Đối với Long Đạc có thể nhanh như vậy nhích lại gần mình, Đông Âu Ái trong lòng giật mình. Vội vàng chính là một vệ ánh sáng hệ huyền lực che đậy cấp tốc tại quanh thân hình thành, cái kia huyền lực che đậy trong nháy mắt bị kích phá, chỉ là khó khăn lắm ngăn chậm Long đạc đâm tới kiếm thế. Nhưng mà, nhưng cũng cho Đông Âu Ái tranh thủ được đầy đủ thời gian, chỉ thấy Đông Âu Ái bước chân cấp tốc rời qua một bên, đồng thời một quả cầu ánh sáng cấp tốc bắn ra, quang cầu khoảng cách gần bắn ra, đã thấy Long đạc nén người như chớp, lần thứ hai nhất kiếm vọt đến, Đông Âu Ái lần thứ hai cấp tốc bố trí dưới một đạo huyền lực che đậy tại chậm dưới Long Đạt kiếm thế lúc, trong tay Huyền Tinh hướng tiếp tục gọt dài kiếm nên cản mà đến, đồng thời bước chân vừa lui, y đổ kéo dài khoảng cách, ken một tiếng thúy minh. Long đặc nhất kiếm gọt tại Đông Âu Ái nên đón huyền tinh bên trên, gặp Đông Âu Ái tránh lui, vội vàng đuổi sát mà lên, đồng thời khoái kiếm liên tục đánh ra. Lập tức, Thúy Minh tiếng liên tục vang lên. Đối mặt Long đặc khoái kiếm, Đông Âu Ái chỉ có thể ngẫu nhiên bố trí xuống một hai đạo huyền lực che đậy làm dịu áp lực, đại đô chỉ có thể ỷ lại huyền tinh ngăn cản cùng thân pháp né tránh. Chỉ là trong chốc lát, Đông Âu Ái trên người đã là nhiều chỗ bị thương. Thực lực này, dùng đến khi dễ một chút nữ nhân cũng không tệ. Ngay tại Long đặc đem Đông Âu Ái khiến cho chật vật không chịu nổi thời điểm, chỉ nghe một đạo chế nhạo truyền đến, lại là Long Thái Phạm Thanh Âm. Lời ấy lập tức để Long Đạc sắc mặt hơi có vẻ mất tự nhiên, đồng thời động tác trong tay cũng là hơi trì trệ. Chỉ là chốc lát phân tâm, đã làm cho Đông Âu Ái bắt được cơ hội. Chênh huy chi quang, một tiếng két đều. Đông Âu Ái trong nháy mắt thôi động thể nội nội lực, lập tức, một đạo sáng chói ánh sáng chói mắt cầu bùng lên mà ra. Cường quang phạm vi không được là rất lớn, nhưng lại chân đã bao trùm lúc này Đông Âu Ái cùng Long Đạc hai người vị trí chỗ ở. Mà Đông Âu Ái đã là đi đầu nhắm lại một đôi đôi mắt xinh đẹp. Một chiêu này diệu. Quyết đấu dưới đại bạch vân mộng lúc này tán thưởng nói. Trong chớp mắt, cường quang chói mắt Long Đạc thế công lập tức ngưng một cái, một mảnh hoa mắt ở giữa, hai mắt không khỏi đóng chặt. Long Đạc đột nhiên chỉ cảm thấy một đạo cường hãn khí tức đánh tới. Trường kiếm trong tay vội vàng bảo vệ yếu hại, kêu đau một tiếng. Long Đạc không khỏi rời khỏi một bước, lại là Long Đạc bị đạo kia phát ra sáng chói cường quang quăng cầu đánh trúng. Còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lại là một đạo khí tức đánh tới. Hai mắt nhất thời không cách nào mở ra Long Đạc một bên bảo vệ yếu hại, một bên chuyển bước, ý đồ chống tránh. Lại là rên lên một tiếng, Long Đạc trốn tránh không đội lập tức bị một quả cầu ánh sáng chảy ra vài trái. Một quả cầu ánh sáng vừa qua khỏi một quả cầu ánh sáng lần thứ hai đánh tới. "Đệ đệ, cẩn thận." Dưới Đài Long theo đồng lò lẩm nói. Lại là rên lên một tiếng, Long Đặc chỉ cảm thấy cánh tay phải một trận chập choạng cảm rất đau. Lại là tay phải bị đông Âu ái đánh tới quang cầu đánh trúng. Lúc này, nắm chặt trường kiếm đúng là ẩn ẩn có loại cầm không được cảm giác. "Thật Long kiếm ảnh." Một tiếng quát khẽ, Long Đặc đã là không kịp nghĩ quá nhiều, thể nội huyền lực thúc dục, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chứa đầy kiếm khí, bước chân cấp tốc bước ra, trường kiếm lôi ra một đạo kiếm ảnh, nhắm hai mắt hướng phía đại khái phát giác được đông Âu ái vị trí vội xông má đến lúc này đang có một quả cầu ánh sáng đánh tới nhưng mà long Đạc lại là không quan tâm trực tiếp miễn cưỡng ăn xuống tới dên lên một tiếng chính diện ăn một cái quang cầu long Đạc thế xông lập tức hơi dừng một chút nhưng mà khí thế vẫn như cũ dò người quang chi thuẫn một tiếng két ê phát giác được long Đạc chiêu này uy lực đông âu ái vội vàng trước người ngưng ra một khối thâm hậu quang thuẫn quang thuẫn một hình thành long Đạc đã là nhất kiếm lôi ra trường ảnh chậm đến khanh một thanh âm vang lên quang thuẫn bữa nay lúc xuất hiện một vết nứt vết rách trong nháy mắt mở rộng đông âu ái thấy thế vội vàng hướng về sau nhảy lên vừa mới đứng vững liên thấy hết thuẫn đã bị long Đạc nhất kiếm chầm diện một tiếng khét eo đông âu ai cấp tốc hướng chiêu thức chưa thu long Đạc quanh ra một quả cầu ánh sáng lại là kêu đau một tiếng tiếp lấy băng làm một thanh âm vang lên chỉ thấy nỏ mạnh hết đả long Đạc bị quang cầu trực tiếp quanh lùi lại mấy bước trường kiếm trong tay cũng là rơi xuống trên mặt đất trận này giáp tổ số 7 đông âu ai thắng Trọng tay cất giọng nói lúc này long Đạc một mặt kinh ngạc tiếp lấy khép hở hai mắt đúng là dần dần tràn ra một tia nước mắt cuối cùng long đặc đưa tay cấp tốc lao đi khoe mắt nước mắt có chút mở hai mắt ra quay người liền chạy liền rơi xuống trên mặt đất trường kiếm cũng không nhặt không trung ẩn ẩn lưu lại một tia giọng nhẹ nào. ấy, vị tiểu đệ đệ này, đông âu ái hơi sững sờ, trên người một trận ánh sáng nhạt chậm rãi tránh không, lại là vừa vặn đem trên người kiếm thương chữa trị xong, tiếp lấy liền bất đắc dĩ lắc đầu, quay người rời đi. đệ đệ, cùng một thời gian, long mạn trương cùng long theo đồng đội vàng hướng long đạt rời đi phương hướng đuổi theo. ai, thực sự là yếu ớt tâm linh. long thái phan lắc đầu cảm thán nói, trên mặt lại là cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. một bên khác, vừa rồi xảy ra chuyện gì? cái tia đông âu ái đối với long đạt làm cái gì? vì sao có thể dễ dàng như thế thủ thắng? Long Nạo Thiên không khỏi kinh ngạc nói: "A, Nguyên Lai like biểu ca ngươi không rửa vào hai mắt, sức quan sát vẫn có cái hạ độ a." Bạch Vân ngẩng lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Ách, đây là tự nhiên, có gì đáng kinh ngạc." Long Nạo Thiên sững sờ. Rất đơn giản, vừa rồi vị tia Đông Âu ái tỷ tỷ thừa dịp vị kia Long Đạc phân thần thời khắc, lấy mảnh liệt quang hiệu huyền thuật để Long Đạc hai mắt tạm thời mù. Đột nhiên mất đi thị giác, thực lực của hắn tự nhiên đại giảm đặc biệt giảm, không bị thua cũng không được. Một chiêu này ngay cả ta đều muốn học, mặc dù chiêu này đến đằng sau đối với cao thủ chân chính rất khó có hiệu quả, nhưng sử dụng tốt vẫn là có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả. Đáng tiếc không ai dạy ta, chúng ta bạch gia bên trong những huyền thuật đó phổ cũng không cùng loại loại chiêu thức này huyền thuật." Bạch Vân Mộng cười nói, nói đến phần sau không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. "Thì ra là thế." Long Nạo Thiên gật đầu nói. Sau một thời gian ngắn, buổi sáng cuối cùng ba cuộc tỉ thí cũng kết thúc. "Biểu muội, cơm trưa trên lệch thời gian không nhiều đến, không trả lại được sao?" Long Nạo Thiên mở miệng nói. "Như vậy vội vã đuổi ta rời đi, chẳng lẽ biểu ca ngươi không có ý định lưu ta xuống tới ăn bữa cơm?" "Đây cũng không phải là đạo đãi khách a." mặc dù coi như biểu ca ngươi thật muốn lưu ta xuống tới, ta cũng sẽ không có ý tứ thực lưu lại. Bạch Vân Mộng bất mãn nói, ha ha, a, cái kêu biểu muội ngươi lưu lại ăn bữa cơm đi, cũng tốt để biểu ca ta tận tận tình địa chủ hữu nghị. Long Nạo Thiên cười khà nói, nếu biểu ca ngươi như thế thịnh tình mời, nếu là biểu muội ta không đáp ứng, ngược lại là lộ ra bất cận nhân tình. Biểu ca, ngươi nói không phải sao? Bạch Vân Mộng lập tức rảo hòa cười nói, biểu muội ngươi không phải nói không có ý tứ lưu lại sao? Long Nạo Thiên quẹt miệng giật một cái, không có ý tứ về không có ý tứ nha, khó được biểu ca ngươi thành tâm mời được. Cái kia biểu mọi người ta cũng chỉ đánh cố hết sức đáp ứng. Đoan Trường nón lá hoa biểu cô cũng sẽ không để ý nhiều cái người ăn cơm đi. Bạch Vân Ngục vui vẻ bước nhanh đi ở phía trước. "Biểu ca, nhớ kỹ phái người đến nhà ta đi báo cái tin." Bạch Vân Ngục nói bổ sung. Chương 134, xảo trá. "Biểu ca, nhớ kỹ phái người đến nhà ta đi báo cái tin." Bạch Vân Ngục nói bổ sung. Sau nửa canh giờ, long ngạo thiên dài trong đại sảnh. "Tiểu Vân Ngục, không cần khách khí, ăn nhiều một chút, làm nhà mình là được." Bạch Lạp Hoa cao hứng nói. "Ân, đa tạ biểu cô." Bạch Vân Ngục đáp. "Ngươi chính là Vân Ngục nha đầu a?" xinh đẹp nho nhã nhu thuận quả nhiên không sai nạp lan phong yên cười khen đa tạ trưởng công chúa a di tán thưởng bạch vân ngậm cười nói gọi ta phong yên gì là được nạp lan phong yên lắc đầu cười nói ân phong yên gì? bạch vân ngậm đắc ngoan đáng tiếc vân nhi cùng nhiên nhi không ở không phải các ngươi liền có thể quen biết một chút nạp lan phong yên nói sẽ có cơ hội bạch vân ngậm cười nói vân ngậm nha đầu tỷ tỷ ngươi linh nguyệt nha đầu đâu làm sao không gặp nha đầu kia tới ngồi ở chủ vị long thắng mở miệng nói biểu cô cha không có việc gì lời nói linh nguyệt tỷ nàng căn bản là không ra khỏi cửa Bạch Vân ngậm trả lời: "A? Dạng này a?" Long Thắng lộ ra một tia tỉnh ngộ. Buổi chiều, Long Gia tộc Sở so tiếp tục tiến hành. Trận đầu là hai tên không con em Long gia tỷ thí, từ một tên họ Triệu thiếu niên chiến thắng, sau nửa canh giờ liền đến trận thứ tư. Trận thứ tư, Giáp tổ 24 Hảo Long Tĩnh đối đối với Giáp tổ số 16 Long Mao Tư. Một đạo to thanh âm từ quan sát chủ đài truyền ra. Vừa dứt lời, liền gặp một tử trang thiếu niên cùng một thiếu niên mặc áo đen cấp tốc đi vào quyết đấu trên đài. Cái kia tử trang thiếu niên nhìn bộ dáng đại khái 19-20 năm kỳ, tuấn lãng trên mặt là một bộ trầm tĩnh thái độ. Thiếu niên mặc áo đen ước chừng 17-18 bộ dáng, trên mặt tận ẩn mang theo một tia kiêu căng. Giáp tổ 24 Hào Long Tĩnh Đoạn, đến. Thử trang thiếu niên trầm giọng nói, "Giáp tổ số 16 Long Mao tư, đến." Thiếu niên mặc áo đen ngang tiếng nói, "Song phương đã đi cùng, quyết đấu, bắt đầu." Trọng tài cất giọng nói, "Ai, Long Tĩnh Đoạn đường ca, ngươi thật đúng là không may, trận đầu liền gặp gỡ ta. May mắn năm nay ta đã tại trong tộc đợi đến phát chán, quyết định sang năm liền đến thiên Vũ học viện đi." Sang năm thi đấu trong tộc thời điểm, ít ta một cái như vậy đối thủ, nguyên ngược lại là áp lực tiểu không biết. À, không đúng. Đến năm năm, Long Tĩnh Đoạn Đường ca ngươi thế, nhưng là 20 tuổi, đã trải qua không thăng ngộ thêm thi đấu trong tổng. Ai? Thực sự là đáng tiếc a. Thiếu niên mặc áo đen Long Mao Tư lắc đầu thở giải nói, khóe miệng nhàn nhạt, nhạt một tia kêu, kêu căng ý cười, cũng không biết là đang giễu cợt vẫn là thực vì là tử trang thiếu niên Long Tĩnh Đoạn thở giải. Cùng một thời gian, quyết đấu dưới lại. Trận đấu liền gặp gỡ Long Mao Tư, cái kia Long Tĩnh Đoạn thật đúng là không may a. Một tên long già con em trẻ tuổi lắc đầu nói. Đúng vậy a. Một cái là liên tục 3 năm bị Thiên Vũ Học viện cự tuyệt ở ngoài cửa tinh thần sa suốt 1 năm gia hỏa một cái là chúng ta Long gia lần trước thi đấu trong tộc Quán quân, kết quả có thể nghĩ. Một tên khác Long gia con em trẻ tuổi nói. Lúc này quyết đấu trên đài, động thủ đi. Tử Trang thiếu niên Long tĩnh đoạn đạm thanh nói. Long tĩnh đoạn đường ca, ngươi phần này bình tĩnh ngược lại để ta bội phục. Đáng tiếc lại là Di bộ không được thực lực sai biệt. Long Mao Tư mỉm cười mở miệng, nói đến phần sau, nhưng lời nói lại khí trầm xuống, trên người khí thế trong nháy mắt bộc phát, lại là Huyền đem cao dài chi cảnh. Chỉ thấy Long Mao Tư bước chân trong nháy mắt bước ra, cấp tốc phóng tới Long tĩnh đoạn. Khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, một tiếng kiếm Minh bên trong, một đạo hàn quang nhấp ra. Lại là Long Mao Tư bên hông đeo kiếm xuất vỏ, chớp nhoáng gọt ra. Vào thời khắc này, chỉ thấy Long Tĩnh đoạn chân phải nhẹ lùi một bước, thân thể một bên. Một cỗ cường hãn khí tức từ thể nội trong nháy mắt quét tán mà ra. Tay trái vận kình vô bên hông gọt kiếm. Lập tức, khánh một tiếng Thúy Minh nương theo lấy một đạo hàn quang. Chưa hoàn toàn trường kiếm ra khỏi vỏ vững vàng ngăn trở Long Mao Tư gọt đến nhất kiếm. Cái gì? Cảm thụ được Long Tĩnh đoạn thân bên trên tán phát ra khí thế, Long Mao Tư lập tức kinh hãi. Huyền Vương sơ giai. Một tiếng kinh hô từ quyết đấu dưới đài truyền ra. Cái này sao có thể? Hắn lúc nào đột phá tới Huyền Vương sơ giai? Khác một tiếng kinh hô từ quyết đấu dưới đài truyền ra. Ngay tại Long Mao Tư kinh hãi thời khắc, Long Tĩnh đoạn tay phải cấp tốc nắm chặt chưa hoàn toàn trường kiếm ra khỏi vỏ chuôi kiếm, đồng thời thân thể hướng về phía trước hồi bên cạnh, bước chân phóng ra. Chưa hoàn toàn trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm phong lập tức đè ép Long Mao Tư trường kiếm trong tay hướng Long Mao Tư gọt đi. Mặc dù đối với Long Tĩnh đoạn lúc này bảy ra thực lực kinh nghi chưa định, nhưng đối mặt gọt đến kiếm phong, Long Mao Tư chỉ được vội vàng cất kiếm cấp tốc hướng về sau lùi sang bên trái. Một đạo hàn quang vuốt không mà ra, Long Tĩnh đoạn trường kiếm triệt để ra khỏi vỏ. Một sợi miếng vải đen bay lên, lại là Long Mao Tư gót áo bị xé rách. Trường kiếm một kéo, bước chân một bước, Long Tĩnh đoạn trường kiếm trong tay hướng về Long Mao Tư nhanh chóng đuổi theo. Lập tức chính là khói kiếm liên tục đánh ra, đối mặt như như mưa rông gió bao đánh tới sóng lớn kiếm thế. Long Mao Tư vội vàng huy kiếm lên cản, keng, keng, keng, liên tiếp thúy minh ngầm thanh bên trong, không đến chốc lát, Long Mao Tư trên người liền bị kích thương nhiều chỗ. Lần thứ hai ngăn cản chốc lát, cảm nhận được áp lực dần dần gia tăng, Long Mao Tư thể nội huyền lực đột nhiên phun trào, Long uy khó đè nén, gầm lên một tiếng, Long Mao Tư trường kiếm trong tay phản giơ tay lên thể nội kịch liệt phun trào huyền lực lập tức hóa thành một giải lụa kiếm khí hướng bốn phía kình quét mà ra. Đạo. Mà ngay tại Long Mão Tư phát ra chiêu này lúc, Long Tĩnh Đoạn đã là cấp tốc thu kiếm hộ thân, hướng về sau nhảy lên. Ông, một tiếng thanh âm rung động từ Long Tĩnh Đoạn hộ thân trên trường kiếm phát ra, lại là Long Tĩnh Đoạn vững vàng ngăn trở Long Mão Tư quét ra mạnh mẽ kiếm khí. Lúc này, Long Mão Tư đã là đứng tại chỗ, há mồm thở dốc. Mà Long Tĩnh Đoạn thì là nhàn nhạt nhìn lấy Long Mão Tư. Long Tĩnh Đoạn đường ca, tính ngươi lợi hại, ta nhược bại. Hơi thở ra hơi, Long Mão Tư trầm rãi nói, tiếp lấy liền thu kiếm quay người rời đi. Trận này, giáp tổ 24 Hào Long Tĩnh đoạn thắng, gặp Long Mao Tư nhận bại, trọng tài cất giọng nói. Giờ phút này, quyết đấu dưới đài đã là một mảnh nói nhỏ tiếng không ngừng, đều là vì Long Tĩnh đoạn lúc này hiện ra thực lực mà cảm thấy kinh ngạc. Tiếp xuống số cuộc tỷ thí, cơ bản đều là chút Huyền đem Sơ giai cùng Huyền đem Trung giai ở giữa tỷ thí, cũng không đặc biệt xuất chúng người dự thi, thẳng đến cuối cùng một trận. Trận thứ 8, giáp tổ 32 Hào Long Thái phẩm đối với giáp tổ số 5 lịch sử thiêu nổ động. Một đạo to thanh âm từ quan sát chủ đài truyền ra. Tiếng này vừa ra, quyết đấu dưới đài lập tức một trận tiếng động lớn náo đoạn thời gian gần nhất này đến, Long Thái Phạm tại Long Gia bên trong có thể nói là danh tiếng tăng lên, đã là ẩn ẩn có cùng Long Nạo Thiên Thể khu ngang hàng chi thế. Một lát sau, Long Thái Phạm đã là phong mang không thể che đậy đứng ở quyết đấu trên đài, mà ở Long Thái Phạm đối diện là đứng đấy một tên hình thể bưu hán thu kệ thiếu niên, thiếu niên này một tay nắm lấy đại khảm đao, từ nhìn bên ngoài lại là khí thế bức người, giáp tổ số năm lịch sử thiêu đốt rộng, đến thu kệ thiếu niên phát ra to thanh âm đạo, mà giờ phút này Long Thái Phạm lại là không nói một lời cũng không có nhìn đối diện cái kia thổ kịch thiếu niên một chút, mà là lấy bê nghệ ánh mắt nhìn lấy quyết đấu dưới đài Long lão tiên. Mặc dù phát giác được Long thái phàm bước tới khí thế, nhưng Long lão tiên lại là dị thường tùy ý đứng tại nơi đó, giống như không phát giác gì. "Biểu ca, trên đài tên kia là ai a? Làm sao như thế hàm tình mạch mạch nhìn lấy ngươi? Chẳng lẽ chính là ngươi nói lần trước vị kia vụng trộm thầm mến ngươi ra hỏa?" Một bên Bạch Vân Mộc đột nhiên ngạc nhiên lớn tiếng nói. Bạch Vân Mộc lời vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh, tiếp theo chính là cời vang, nhau nhau dùng quẽ dị ánh mắt tại Long lão tiên cùng Long thái phàm ở giữa quét tới quấn lui. Thiện nhân Ngươi đang nói linh tinh gì thế? Long Thái Phạm lập tức một mặt buồn bực đỏ căm tức nhìn Bạch Vân Nộp biểu mũi. Ngươi. Long Nạo Thiên lập tức khỏe miệng cò giật không ngừng. Hoa. Biểu Ca. Thiên kia hung ta. Ngươi phải làm chủ cho ta ha. Bạch Vân Nộp một mặt sợ hai tránh sau lưng Long Nạo Thiên tránh đi Long Thái Phạm vẫn nộ ánh mắt biểu mũi. Ngươi đừng dẩy vỏ ta. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. Nào có. Bạch Vân Nộp làm liền có thể thương hề hề nói. Khuku. Lúc này cái kia trọng tài đột nhiên ho khan hai tiếng. Hừ. Giáp tổ ba mươi Long Thái Phạm đến. Long Thái Phạm đầu tiên là đối với tránh sau lưng Long Nạo Thiên Bạch Vân Mộng lạnh rên một tiếng, tiếp lấy cao giọng nói. Song Phương đã đi cùng, quyết đấu, bắt đầu. Trọng Tài lúc này cất giọng nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể xem thường người, cũng dám không nhìn ta. Hôm nay đại gia ta nhất định phải nhờ ngươi kiến thức một chút ta lợi hại. Long Thái Phạm vừa rồi không nhìn để thu kệ thiếu niên lịch sử thiêu đốt giọng một mặt tức giận. Lời còn chưa dứt đã là vung lên Đại Khảm Đao đi đầu phóng tới Long Thái Phạm. Cái kia trùng trùng điệp điệp khí thế, lại là Huyền Đem cao dài cảnh giới. Nỡ ngẩn nhìn lấy manh liệt sông lại lịch sử thiêu đốt rộng, long thái phạm khinh thường nói lịch sử thiêu đốt rộng cấp tốc xông đến long thái phạm trước người đại Khảm đao lúc này trực tiếp chém rớt lập tức chính là một trận gào thét thanh âm kích động ra đạo mà đối mặt bổ tới đại Khảm đao long thái phạm lại là một mặt đạm nhiên trường kiếm chưa ra khỏi vỏ bước chân rời qua một bên nhẹ nhàng tránh đi chém rớt đại Khảm đao gầm lên một tiếng kích thứ nhất bị long thái phạm mang theo miệt thị nhẹ nhàng tránh ra không khỏi làm lịch sử thiêu đốt rộng trên mặt lừa giận cắn hơn lập tức vung đại khǎm đao quét ngang mà ra đối với lịch sử thiêu đốt rộng vẫn nộ quét ra đại khǎm đao chỉ thấy long thái phạm vừa lui thân thể ngửa ra sau, lần thứ hai nhẹ nhõm tránh đi. Trường Kiếm vẫn như cũ chưa ra khỏi vỏ. Phế vật, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Long Thái Phàm khoe miệng có chút dơ lên. A, a, a. Lịch Sử Thiêu Đốt Rộng lập tức phát ra liền tiếng dỗi giận, trong tay đại khảm đao huy vũ liên tục, hướng về Long Thái Phàm tấn công mạnh mà đến. Long Thái Phàm mắt lộ khinh miệt, lấy linh xảo thân pháp từng cái tránh ra Lịch Sử Thiêu Đốt Rộng thế công, hiển thị rõ phiêu diệt thoải mái. Không sai, không sai, tinh lực mười phần, mười phần giống trong rừng dậm chạy đến gia tú. Liên tục né tránh sau một thời gian ngắn, tại tránh thoát Lịch Sử Thiêu Đốt rộng một cái chém chéo đồng thời, Long Thái Phạm một mặt chế nhạo tàn thán nói: "Hừ, là cái nam nhân liền cùng ta đường đường chính chính so chiêu. chứ giống con chó một dạng bị ta đuổi chạy, ngươi còn có bản lĩnh gì?" Đối mặt Long Thái Phạm trào phúng, lần thứ hai bổ ra một đao về sau, Lịch Sử Thiêu Đốt rộng phản trào phúng: "Rất tốt, lại còn hiểu được phép khí tướng, xem ra cũng không phải không còn gì khác. Thỏa mãn ngươi tâm nguyện lại như thế nào?" Đối với Lịch Sử Thiêu Đốt rộng phản phúng, Long Thái Phạm lại là khoẻ miệng dương lên tiếp lấy Long Thái Phạm đối với Lịch Sử Thiêu Đốt Rộng lần thứ hai bổ tới một đao nghiêng người trốn một chút, đồng thời nắm chặt vỏ kiếm một vật đỉnh, chưa trường kiếm ra khỏi vỏ trôi kiếm lập tức hướng về phía Lịch Sử Thiêu Đốt Rộng nắm Đại Khảm Đao thủ đoạn chỗ khớp nối đánh tới. Linh Sảo tốc độ cao hơn nhiều Lịch Sử Thiêu Đốt Rộng Long Thái Phạm lại là tùy tiện đánh trúng Lịch Sử Thiêu Đốt Rộng thủ đoạn chỗ khớp nối. Nhưng mà Lịch Sử Thiêu Đốt Rộng khẽ miệng đột nhiên lộ ra một tia cùng mặt ngoài thô kệch không hợp sảo chả y cười. Cái gì? Long Thái Phạm một mặt kinh hãi, nguyên lai tưởng rằng thủ đoạn khớp nối bị bản thân đánh trúng, Lịch Sử Thiêu Đốt Rộng trong tay Đại Khảm Đao hẳn là nắm bất ổn mà hạ xuống địa lại không nghĩ rằng bản thân một kích này chỉ là để lịch sử thiêu đốt rộng động tác hơi trì trệ tiếp lấy chính là một đao quét ngang mà đến đối mặt khoảng cách gần gào thét mà đến đại khảm đao long thái phàm nửa người trên vội vàng nửa về sau một cái lập tức kình phong tạm mặt vài tia phiêu giật tuấn phát bay múa không trung lúc này gào thét mà qua đại khảm đao đột nhiên một lần lại là chém chéo mà đến long thái phàm vội vàng thân trên một lần vỏ kiếm chắn lại đồng thời hướng về sau bên cạnh nhảy lên khai một thanh âm vang lên cùng e đau một tiếng một đạo huyết châu tràn ra chỉ thấy long thái phàm nhảy ra mấy mét xa Tay trái khụu tay trố một đạo thật sâu vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, một giọt lớn một giọt lớn rơi xuống đất. Lúc này, Long Thái Phạm đã là một mặt âm trầm nhìn chăm chú lịch sử Thiêu nó rộng. Xoẹt một thanh âm vang lên. Chương 135, chờ mong cùng ngươi một chiến. Xoẹt một thanh âm vang lên. Long Thái Phạm từ y phục trên người xé xuống một miếng bố trí, tiếp lấy bắt đầu chậm rãi băng bó vết thương. Hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú sự trích nghiễm. Trên người Huyền Vương sơ giai khí thế đạt đến cực hạn, tán mắt ra từng đợt khí tức nguy hiểm. Trong lúc nhất thời đúng là để sự trích nghiễm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này to con ngược lại là giảo hoạt giả ngu giả bộ không sai. Xem ra hắn đối với cái kia Long Thái Phạm hẳn là tiếp theo fan công phu đi giải. Nếu là hắn thực lực có mạnh hơn nữa bên trên một chút, mới vừa nói bất định thật đúng là có thể đem cái kia Long Thái Phạm đánh bại. Đến lúc đó cái kia Long Thái Phạm coi như mất mặt. Quyết đấu dưới đài, Bạch Vân ngậm cười nói. Quyết đấu trên đài. Xem ra ngươi là từ trong rừng rậm chạy đến Giá thú, thật sự không sai. Như Giá thú cường tráng thân thể, Giá thú săn thức ăn giống như sáo chả, rất tốt. Trầm Dái băng bó vết thương, Long Thái Phạm âm thanh lạnh lùng nói. Long Thái Phạm công tử quá khen. Lại thế nào dã thu còn không phải ứng phó không được ngươi? Sử Trích Niệm đạm thanh trả lời, hai mắt lại là ngưng trọng dị thường nhìn chăm chú lên Long Thái Phạm động tác, trong lòng biết giống vừa rồi loại kia cơ hội sẽ không lại có, tại loại này dưới tình huống cũng vô pháp đánh bại Long Thái Phạm, có thể thấy được thực lực sai biệt to lớn. Đó là bởi vì ta không phải ngươi có thể săn bắt đối tượng, ngươi đã trải qua chọc giận ta, nhưng ngươi không nên là đang chọc giận ta về sau vẫn chưa đánh bại ta, ngươi là này trả giá đắt. Chậm tiếng lanh ngôn, Hàn Mãng dần hiện, Long Thái Phạm trường kiếm trong tay dần dần ra khỏi vỏ. Sử Trích Niệm nghe vậy, trong lòng không khỏi một bầm. Nhưng vào lúc này, Long Thái Phạm đã là bước nhanh mà đến, hắn mang chi kiếm trong nháy mắt bước thân. Giờ phút này, Sử Trích Nghiễm quét qua trước đó lộ mãn thái độ, động tác ở giữa dị thường cẩn thận. Đối mặt Long Thái Phạm đâm tới nhất kiếm, đại khảm đao hành thân chặn lại, đồng thời bước chân lui lại. Keng, một tiếng thúy minh. Sử Trích Nghiễm khó khăn lắm ngăn trở đâm tới nhất kiếm, nhưng mà, may may không phản kích cơ hội. Long Thái Phạm kiếm thế khẽ biến, đã là nhất kiếm nghiêng vẽ mà đến. Sử Trích Nghiễm thấy thế, vội vàng nghiêng người bên cạnh đao lại cản, đồng thời bước chân cũng là hướng về sau bên cạnh khẽ rời. Một tia mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống. Sử Trích Niệm đã là thật sâu cảm nhận được to lớn thực lực sai biệt mang đến áp lực, mới vừa ngăn lại một kích, Long Thái Phạm Kiếm Thế lại biến, hàn mang chi quang đâm nghiêng mà đến. Sử Trích Niệm vội vàng gô neo thân, trong tay Đại Khảm Đao tiếp tục cản. Lập tức chính là một trận kim thiết thanh âm rung động, lại là Long Thái Phạm Đâm ra trường kiếm cùng Sử Trích Niệm trong tay Đại Khảm Đao gần mà qua. Ngay tại Sử Trích Niệm còn không kịp phản ứng thời khắc, liền gặp Long Thái Phạm thủ đoạn lợi ra, Kiếm Thế lại cử động. Sử Trích Niệm lúc này một mặt kinh hãi, vội vàng ném người như chớp, xoát một tiếng, một tia huyết châu vẩy ra. Sử Trích Niệm chỉ cảm thấy dưới xương sườn có chút một trận mát đau nhức, không có dư thừa thời gian đi bận tâm dưới xương sườn vết thương. Long Thái Phạm đã là lần thứ hai công tới, lạnh lùng chi kiếm, manh liệt đánh ra. Long Thái Phạm chiêu chiêu ép sát, lại là không cho Sử Trích Niệm mảy may thời gian thở dốc. Nhưng mà mỗi một chiêu thủ thắng chi chiêu lại là lưu thủ mấy phần, xảo cũng may Sử Trích Niệm trên người lưu dưới một đạo lại một đạo vết thương. Vừa mới bắt đầu, Sử Trích Niệm còn tưởng rằng Long Thái Phạm nhất thời thất thủ, nhưng dần dần cũng phát hiện không đúng. Trong lòng biết lại không chiến thắng cơ hội, tiếp tục nữa cũng chỉ là tự dứt lấy đủ. Sử Trích Niệm đã là chuẩn bị mở miệng nhận bại. Ngay tại sự trích nghiễm chuẩn bị mở khẩu lúc, một con rồng song ảnh, một tiếng quát khẽ, Long thái phàm thân ảnh suyết nhưng một phân thành hai. Dẫn ảnh song long, bầm bầm hàn ý trong nháy mắt ép hướng sự trích nghiễm. Sự trích nghiễm lập tức trong lòng giận mình, không ổn. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, vụt không mà qua. Long thái phàm đã sau lưng sự trích nghiễm hợp hai là một. Vào thời khắc này, quyết đấu dưới đài bạch vân vọng phát ra một tiếng thấp giọng hô, sau đó tối xỉ một tiếng, tiếp lấy đôi tay nhỏ cấp tốc đem chính mình cùng bên cạnh Long ngạo tiểu hai mắt năm che, kéo kện kéo kện. Quyết đấu trên này, sự trích nghiễm chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua tiếp lấy một trận xé vải tiếng từ thân bên trên truyền ra trên người đã sớm bị Long Thái Phạm làm cho quần áo rách nát đúng là nứt thành bốn mảnh rơi xuống đất Sử Trích nghiễm lập tức trần chuồn quyết đấu trên đài quyết đấu dưới đài lập tức một trận nữ tử tiếng thét chói tai truyền ra tiếp lấy chính là một trận nam tử cười vang truyền ra Sử Trích nghiễm lúc này kịp phản ứng lập tức sắc mặt huyết hồng vội vàng khép lại hai chân đưa tay ngăn trở tiếp lấy cấp tốc ngồi xuống nhặt lên trên mặt đất khối vải che giấu Long Thái Phạm ngươi Sử Trích Niệm một mặt nổi giận nhìn lấy Long Thái Phạm làm sao ngươi không phục Long Thái Phạm khoe miệng dương lên Sắc mặt bất thiện nhìn lấy sử trích nghiễm trên người khối kia tấm màn che, hừ, ta nhận đua. tại Long Thái Phàm bất thiện ánh mắt nhìn soi mói, sử trích nghiễm không khỏi có chút nắm chặt tấm màn che, nghiêm giọng nói. lúc này sử trích nghiễm nhìn về phía Long Thái Phàm hai mắt là nồng đầm hận ý, muốn báo thủ có bản lĩnh lời nói cứ tới. đối mặt sử trích nghiễm tràn ngập hận ý ánh mắt, Long Thái Phàm hiếp đôi mắt một cái, ngưng tiếng nói. sử trích nghiễm nghe vậy, lại là không nói hai lời, khó khăn lắm ngăn trở, liền cấp tốc quay người rời đi. chân thứ 8, giáp tổ ba mươi Long Thái Phàm thắng, trọng tài cất giọng nói. Theo cuối cùng một cuộc tỉ thí kết thúc, quyết đấu dưới đài quan chiến đám người dần dần tan đi. Long Nạo Thiên đường đệ, mười phần mong đợi đánh với ngươi một trận. Nếu là ngươi có thể gặp được ta lời nói. Long Thái Phạm hướng về phía chuẩn bị rời đi. Long Nạo Thiên đạm thanh cười nói. Một bên Bạch Vân Mộng nghe vậy, lúc này khoe miệng cong lên. A, Long Nạo Thiên tùy ý đáp một tiếng, liền quay người mang theo Long Nạo kiểu cùng Bạch Vân Mộng mấy người rời đi. Mà Long Thái Phạm thì là lặng lặng đứng ở quyết đấu đài thượng khán Long Nạo Thiên rời đi bóng lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Rời đi sân quyết đấu sau. Biểu ca, cái kia Long Thái Phạm giống như rất muốn cùng người phân cao thấp a. Bạch Vân Ngộ nói. Ân. Long Nạo Thiên tùy ý đáp. Không. Long Nạo Thiên đương đệ, mười phần mong đợi đánh với ngươi một trận. Nếu là ngươi có thể gặp được ta lời nói. Bạch Vân Mộng đột nhiên học Long Thái Phạm giọng nói, "Thật là cuồng vọng. Cũng dám ám phúng biểu ca ngươi khả năng không có năng lực cùng hắn độ tới. Là hắn chút bản lĩnh ấy cũng liền hơi có thể xem chút, thật đúng là đem chính mình coi ra gì." Tiếp theo, Bạch Vân Mộng khinh thường nói, "Biểu ca, tỉ thí lúc, ngươi nếu là cùng hắn độ tới, có thể phải thật tốt giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng." Bạch Vân Mộng tiếp tục nói, "Cái này rất khó." Long Nạo Thiên lắc đầu nói, đây là vì cái gì? lấy ta hôm nay xem ra, cái kia Long Thái Phạm cũng liền miễn cưỡng có thể cùng Biểu Ca Ngươi một trận chiến, chỉ cần Biểu Ca Ngươi hơi nghiêm túc một chút, không đạo lý sẽ thua bởi hắn mới đúng. chẳng lẽ là bởi vì Biểu Ca Ngươi này đôi mắt vấn đề? Bạch Vân Ngộn sững sờ. Ân, bằng vào ta hiện tại loại trạng thái này cùng cái kia Long Thái Phạm tỷ thí, sợ là rất khó thắng hắn. Long Nạo Thiên gật đầu nói. Ngô, dạng này à, thật đúng là đáng tiếc. vốn còn muốn nhìn xem Biểu Ca Ngươi thế nào rào hơn cái kia cuồng vọng Giang Hoa, xem ra là không đùa, cũng không thể để cho ta ra tay đi. Không được nói các ngươi long gia tộc so với ta không thích hợp xuất thủ, liền loại kia tiểu nhân vật cũng phải ta xuất thủ có thể liền có chút mất thân phận." Bạch Vân Mộng lắc đầu bất đắc dĩ nói. "Biểu muội, làm sao ta nghe lời này của ngươi bên trong ý tứ, luôn cảm thấy quái chô nào quái." Long Nạo Thiên nói. "Nào có cái gì là lạ, Biểu ca, đừng quên ngươi thế nhưng là Biểu ca ta kiêm thủ hạ a. Ngươi nếu là bại bởi dạng này ra hỏa, ném thế nhưng là mặt ta a." Bạch Vân Mộng lắc đầu than tiếng nói. Long Nạo Thiên nghe vậy, lập tức một mặt bất đắc dĩ. "Biểu ca, ngày mai liền giờ đến phiên ngươi tỉ thí đi." Bạch Vân Mộng hỏi. "Ừm, hẳn là." Một ngày một cái tổ, hôm nay giáp tổ so xong, ngày mai hẳn là ứt tổ. Chỉ là tỉ thí số trận là tiện tay rút, không biết ta sẽ là thứ mấy trận. Long Nạo Thiên gật đầu nói: "Đến lúc đó, ngươi có thể tuyệt đối đừng liền vòng thứ nhất tỉ thí đều qua à không?" Bạch Vân Mộng nói: "Cái này ngược lại không đến nỗi, nói thế nào ta cũng là biểu muội biểu ca ngươi kiêm thủ hạ, làm sao sẽ như thế để biểu muội ngươi mất mặt." Long Nạo Thiên cười nói: "Hừ, biết rồi liền tốt, canh giờ cũng không sớm, ta nên trở về đi." Bạch Vân Mộng hừ một tiếng nói: "Biểu muội, không lưu lại đến nửa nữa cơm sao?" Long Nạo Thiên mỉm cười nói: biểu ca, đừng cho là ta không dám, nói cho ngươi. bạch vân Mộng đột nhiên dỗi ra tái đi tích đầu ngón tay nắm chặt long nạo thiên trước ngực và áo, nói lộ bất tiện. ách, biểu muội, đừng xung động. chúng ta người có văn hóa, có chuyện hào hào nói. long nạo thiên vội vàng nói, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, lần sau có cơ hội, chắc chắn lưu lại ăn trực. bạch vân Mộng ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, lại là khẩu lộ lan hương. ôn nhu nói, đồng thời cũng là ôn nhu đem long nạo thiên trước ngực và táo vươn lên. long nạo thiên không khỏi bị bạch vân ngậm đột nhiên ôn nhu cử động làm cho có chút lây người. tốt, đưa ta tới cửa đi. bạch vân ngậm nói hôm sau rộng thùng tình Long gia sân quyết đấu hôm nay người quan chiến giống như so hôm qua nhiều hơn không ít mà quan chiến đài trên nhân số lại rõ ràng nhất so hôm qua nhiều không ít nhất là quan chiến trên sàn chính chỉ thấy Long gia năm vị trưởng lão và tộc trưởng Long thắng nhau nhau đến đông đủ thực sự là kỳ quái a các ngươi Long gia tộc trưởng cùng trưởng lão vậy mà đều đến đông đủ hôm nay là ngày gì a quyết đấu dưới đài một tên đến Long gia làm khách thanh niên mở miệng nói ta cũng không rõ ràng hơn mấy giới thi đấu trong tộc cũng không thấy tộc trưởng cùng trưởng lão hội tại tứ cường trận chung kết trước đến đông đủ có đôi khi liền xem như tổng quyết tái cũng không thấy bọn hắn sẽ tới cùng chẳng lẽ bọn hắn tính sai thời gian? Một tên Long gia thanh niên đệ tử trả lời, hẳn là sẽ không. Tối hôm qua, cha ta thế nhưng là để ta hôm nay hảo hảo quan sát tỷ thí, nói có thể sẽ có chỗ được lợi. Không phải hôm nay ta cũng sẽ không đến quan sát cái này thi đấu trong tộc. Ta hiện tại thế nhưng là tại đột phá bên mở, làm sao có thời giờ đến nhìn cái gì thi đấu trong tộc a? Đoán chừng hôm nay tỷ thí sẽ có cái gì đặc thù sự tình hoặc nhân xuất hiện, cho nên tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão mới có thể đến đông đủ. Một tên khác Long gia thanh niên đệ tử trả lời, đặc thù sự tình hoặc nhân xuất hiện. Lúc trước tên kia Long gia thanh niên đệ tử thì thảo rơi vào trầm tư một bên khác biểu ca biểu cô cha cùng các ngươi long gia những trưởng lão kia thế mà đều đến a đây chính là đấu vòng loại a chẳng lẽ bọn hắn đều đột nhiên như thế có rảnh nhảm chán đến xem còn là nói các ngươi long gia hiện tại liền thi đấu trong tộc đấu vòng loại đều coi trọng như vậy bạch vân Mộng kỳ quay nói ta đối với mấy cái này không rõ ràng ta cũng liền năm nay mới biết được thi đấu trong tộc long nạo thiên lắc đầu nói hừ thực mất mặt ta đều không có ý tứ nói ngươi là biểu ca tạ kiêm thủ hạ bạch vân Mộng lúc này khinh thường khe nói tạ kỳ đại ca ngươi có không nhìn ra manh mối gì Bạch Vân mộng ngược lại hướng Tạ Kỳ hỏi, "Cái này, ta cũng không rõ ràng." Tạ Kỳ lắc đầu nói, "Trần đầu." Một đạo to thanh em đột nhiên từ quan chiến trên sàn chính truyền ra. "Chương 137, một kiếm." Đông Âu Ái cấp tốc tế ra huyền tinh, thể nội huyền lực toàn lực vận chuyển. Trên người khí thế trong nháy mắt tuôn ra. Lúc này, Long Nạo Thiên đã là phóng ra bước đầu tiên, nhìn như tùy ý một bước đặt xuống, trên người khí thế dần dần phát ra. Huyền đem sơ giai, Đông Âu Ái lập tức sững sờ, trong lòng cũng là không nguyên do hơi buông lòng một chút. Đầu ngón tay vật đỉnh, một quả cầu ánh sáng từ huyền tinh bên trên diễn ra cấp tốc đánh út về phía Long Nạo Thiên. Một tiếng kéo dài kiếm Minh bên trong, Long Nạo Thiên bên hông dạ Long Kiếm mang theo một bầm hàn quang tiềm không mà ra. Tật dít gào mà đến quang cầu đúng là bị Long Nạo Thiên tiện tay nhẹ nhõm vọt tán. Đồng thời bước thứ hai cũng là nhẹ ổn chạm đất, vẫn là Vân Đạm Phong Khinh Bộ Pháp, không chút nào vì là ngăn lại. Như thế tình huống Đông lâu Ái trong nháy mắt kinh hãi, tiện tay nhất kiếm nhất định là như thế tình diệu, quyết đấu dưới đài không khỏi lần thứ hai rối loạn lên. Cái này Long Thái Phạm lập tức con người co rụt lại, nắm chặt hai nắm đấm. Lúc này. Đông Âu Ái không còn dám có chút chần chừ, đạo thứ hai quang cầu lần thứ hai đánh ra, lại là toàn lực mà làm. Vì thế so thứ một quả cầu ánh sáng mạnh lên không ít, đồng thời bước chân vừa lui, tận lực giữ một khoảng cách. Đối mặt đạo thứ hai đánh tới quang cầu, Long Nạo Thiên vẫn là Nhất Kiếm, thiện tay Nhất Kiếm, bước chân vẫn như cũ không ngừng. Giống như uy thế này càng cường quang hơn cầu đối với Long Nạo Thiên mà thôi, cùng thứ một quả cầu ánh sáng không cũng không khác biệt gì. Đông Âu Ái đánh ra một đạo lại một quả cầu ánh sáng, nhưng mà lại là bị Long Nạo Thiên Nhất Kiếm lại một kiếm nhẹ nhõm chôn bùi. Đối mặt Long Nạo Thiên cái kia Vân Đạm Phong khinh giống như đi từng bước một đến bộ pháp, Đông Âu Ái bước chân vừa lui lui nữa. Trong lòng áp lực theo Long Nạo Thiên bước ra mỗi một bước cùng sau lưng dần dần rút ngắn quyết đấu bên bản xuôi theo mà dần dần gia tăng. Đổ mồ hôi giong nhỏ, trong lòng hơi hoảng, nếu là cái này Long Nạo Thiên công tử như vòng thứ nhất so với ta thử vị công tử kia đồng dạng vừa ra trận liền nhanh chóng tới gần, vậy ta đừng nói đem quăng cầu uy lực toàn bộ triển khai, chỉ sợ ngay cả bình thường uy lực quăng cầu đều không phát ra được mấy cái liền đã bị thua. Nhưng mà cái này Long Nạo Thiên công tử mặc dù đang để cho ta, nhưng là làm ta càng thêm cảm thấy bất lực tương đối dần dần trong lòng áp lực theo Long Nạo Thiên mỗi một bước mà không ngừng gia tăng Đông Âu Ái khoanh ra quang cầu cũng hơi có vẻ mê mang ngồi rối Đông Âu Ái trong lòng cũng là dần dần bắt đầu sinh nhận bại suy nghĩ nhưng vào lúc này che tại Long Nạo Thiên trên hai mắt miếng vải đen mỏng lại là để Đông Âu Ái hai con ngươi sáng lên có nghe đồn cái này Long Nạo Thiên công tử hai mắt khó chịu là làm bộ hiện tại xem ra ngược lại là có khả năng không phải vẹn vẹn lấy huyền đem sơ giai cảnh giới liền có thể có thực lực này đã là kinh vị là thiên nhân huống chi còn không dựa vào hai mắt cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin liên liêu cái này một cái đi nghĩ đến đây chỗ đông âu ái quang cầu thế công trong nháy mắt dừng lại, thể nội huyền lực kịch liệt phun trào. lúc này, long nạo thiên vẫn như cũ chậm rãi tới gần đông âu ái. xí quang tiễn, một tiếng két ê, chỉ thấy một chi lóa mắt quang tiễn dần dần tại đông âu ái trước người hình thành. long nạo thiên đã bước vào đông âu ái trước người cách đó không xa. đông âu ái hai con người ngưng tụ, trước người chói mắt quang tiễn bắn nhanh ra như điện, cường han khí kình đánh tới, long nạo thiên bước chân có chút dừng lại. dạ long kiếm hộ thân đo lấy, đồng thời thân một bên, lập tức điện sạm mà đến chói mắt quang tiễn cùng trong tay dạ long kiếm gần mà qua. vào thời khắc này, tranh huy chi quang. Đông Âu Ái lần thứ hai phát ra một tiếng hét thê thảm. Thể nội huyền lực kịch liệt phun trào. Hai con người khép lại. Sáng chói gai mắt quang cầu bùng lên mà ra, trực tiếp đánh phía mới vừa tránh ra chói mắt quang Tiễn Long Ngạo Thiên. Nô. đối mặt đánh tới sáng chói gai mắt quang cầu, Long Ngạo Thiên không khỏi hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng mà bước chân vẫn như cũ nhẹ nhõm phóng ra. Lại là trực tiếp đón lấy cái kia một đoàn ánh sáng chói mắt. Hai con người vừa mở, nhìn lấy trước người cái kia đem Long Ngạo Thiên thôn vẻ gai mắt quang đoàn, Đông Âu Ái đại khái phân biệt ra vị trí, nỗ lực thôi động thể nội huyền lực, trong nháy mắt oanh ra mấy đạo ngưng luyện quang cầu mấy đạo ngưng luyện quang cầu hành ra trong nháy mắt, đông âu ái đã là sắc mặt tái nhợt, một mặt kỳ vọng nhìn lấy đánh phía quang đoàn mấy đạo ngưng luyện quang cầu, đông âu ái lại là đem hy vọng cuối cùng ký thác cùng trên một kích này, nhưng mà lúc này chỉ thấy gai mắt quang đoàn trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra một đạo dạo bước mà đến thân ảnh, đông âu ái lập tức trong lòng căng thẳng, lúc này quyết đấu dưới đài, một chút người quan chiến cũng là biểu lộ khác nhau, không chút nào thụ gai mắt quang đoàn ảnh hưởng, nhẹ nhõm đem quang đoàn gọi tán long nạo thiên, bước chân vẫn như cũ vân đạm phong khinh giống như phong ra, đồng thời thân một bên tránh thoát một đạo ngưng luyện quang cầu trong nháy mắt, trong tay dã long kiếm vung lên trong nháy mắt gọt tán khắc một đạo đánh tới ngưng luyện quan cầu, đầu lệch ra lại là tránh thoát khắc một đạo ngưng luyện quan cầu. trong nháy mắt, long não thiên động tác xuất liên tục, bước chân không ngừng, nhẹ nhàng đón lấy đông âu ái tập ra một kích cuối cùng. nhất định, vậy mà không có hiệu quả chút nào. ta, ta bại. đối mặt vẫn như cũ chậm chạp tới gần long não thiên, bất lực tái chiến đông âu ái chậm tiếng nhận bại. quyết đấu dưới này đã là lặng ngắt như tờ. chân đầu, tát tổ số mười long não thiên thắng. trọng tài cất giọng nói. lúc này quan chiến trên sàn chính, đại trưởng lão như thế nào? Long Thắng hướng Long Gia Đại trưởng lão dò hỏi, nô no. không đầu mối gì, thực lực trên lệnh quá cách xa, không nhìn thấy gì. Có lẽ nhìn nhiều mấy trận, liền sẽ có đốn ngộ đi. Các ngươi thì sao? Long Gia Đại trưởng lão lắc đầu, liền nhìn về phía còn lại mấy vị trưởng lão. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng là lắc đầu. Cái kia liền thấy thi đấu trong tộc kết thúc đi. Nếu là mấy vị trưởng lão có thể từ phía trên mà ngự Long kiếm kỵ ở bên trong lấy được dẫn dắt để đối phá, như vậy trong thời gian ngắn chúng ta Long Gia thực lực sẽ cao hơn một tầng. Long Thắng nói, ân, chúng ta rời đi trước đi. Long Gia Đại trưởng lão đáp một tiếng. Liên Cùng Long Thắng cùng còn lại mấy vị trưởng lão đứng dậy rời đi, chỉ để lại Ngũ trưởng lão tiếp tục chủ trì thi đấu trong tộc. Quyết đấu dưới lại. Lúc này, Long gia tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão rời đi đã là xác minh phần lớn người ý nghĩ trong lòng, mà thông minh một chút tại Long Ngạo Thiên cùng Đông Âu Ái tỷ thí lúc, đã là cơ bản xác định trong lòng phỏng đoán. Long Ngạo Thiên bên này, biểu ca, không tệ lắm, khi dễ nữ hải, vẫn rất có một tay mà." Bạch Vân Ngục nói đùa. "Nếu là có thể khi dễ biểu muội ngươi, đó mới gọi không sai." Long Ngạo Thiên trả lời. "Hử, ngươi đều có thể thử xem." Bạch Vân Ngụcừ nói. Lúc này, trận thứ 2 Giáp Tổ. Theo quan chiến trên sàn chính đạo thứ 2 thanh âm truyền ra, Long gia vòng thứ 2 thi đấu trong tộc trận thứ 2 tỷ thí cũng bắt đầu. Đạo. Mà, theo trận thứ 2 bắt đầu tỷ thí, quyết đấu dưới đài quan chiến của chúng lại là không hứng thú lắm. Đại Đô đang hồi tưởng hoặc là thảo luận Long Nạo Thiên cái kia một cuộc tỷ thí. Mà một bên Long thái phàm lại là hai mắt nhắm lại đứng tại nơi đó trầm tư. Hai ngày về sau, Long gia nên đón vòng thứ 3 thi đấu trong tộc. Quyết đấu trên đài, chỉ thấy Long Nạo Thiên cùng Giáp Tổ số 27 Vinh Chúc Phong đứng đối mặt nhau. Lúc này, quyết đấu dưới đài đã là biển người chen chúc, họ hét tiếng trợ uy không ngừng. A Biểu ca hắn đây coi như là nhất chiến thành danh sao?" Bạch Vân Mộng cười nói. "Xem như thế đi." Tạ Kỳ hướng bốn phía náo nhiệt đám người quét mắt một vòng, bất đắc dĩ cười nói, "Không đúng, hẳn là đã sớm nổi danh, hiện tại chỉ là mở rộng người ủng hộ." Bạch Vân Mộng lắc đầu cười nói, "Quyết đấu trên này." Đối mặt với cơ hội có được toàn trường người ủng hộ Long Nạo Thiên Vinh Trúc Phong đã là hơi lộ ra một vẻ khẩn trương, nắm tinh thiết trường côn tay chạy ra một tia mồ hôi dịn. Nhìn về phía Long Nạo Tiên ánh mắt cũng là ngưng trọng dị thường. "Song Phương đã đến cùng, tỉ thí, bắt đầu." Trọng tài cất giọng nói, một tiếng rơi xuống. Vinh Trúc Phong một tay nắm chặt tinh thiết trường côn cấp tốc phóng tới Long Nạo Thiên, mà Long Nạo Thiên lại là một mặt đạm nhiên đứng tại chỗ, lại là ngay cả chiến đấu trạng thái cũng không làm ra. Quát! Cấp tốc tới gần Vinh Trúc Phong hai mắt hứng tụ, tiếp lấy phát ra hét lớn một tiếng. Trong tay tinh thiết trường côn cường thế quét dọn. Lập tức tiếng do giết gào. Đối mặt quét tới một côn, Long Nạo Thiên nghiêng người vừa lui, lại là tùy ý tránh thoát một kích. Gặp Long Nạo Thiên vẫn không có xuất thủ ý tứ, Vinh Trúc Phong không khỏi hiếp đôi mắt một cái. Trong tay tinh thiết trường côn lần thứ hai quát ra, nhưng mà vẫn là bị Long Nạo Thiên nhẹ nhõm tránh đi. Mà ở quyết đấu dưới đài. Long Nạo Thiên chỉ là tùy ý tránh lưỡng kích, lại là gây nên hai trận kịch liệt âm thanh ủng hộ. Hừ, đối mặt Long Nạo Thiên như thế ứng chiến thái độ, cùng bên thay truyền đến quyết đấu dưới đài âm thanh ủng hộ. Vinh Trúc Phong lập tức cảm thấy lớn thụ nhục nhã, nắm chặt trường côn chính là hướng về Long Nạo Thiên liên tục công ra. Một lát sau, công kích toàn bộ bị tránh Vinh Trúc Phong đã là dừng lại thế công, hơi phẫn nộ nhìn lấy vẫn như cũng một mặt đạm nhiên Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên công tử, ngươi đây là ý gì? Trêu vờ Vinh Mô rất có ý tứ sao? Vinh Trúc Phong âm thanh lạnh lùng nói. Nhất Kiếm. Long Nạo Thiên đạm thanh trả lời. Nhất Kiếm, có ý tứ gì? Vinh Trúc Phong ngưỡng mày, ta chỉ ra Nhất Kiếm, Nhất Kiếm không thể bại ngươi, trận này liền coi như ngươi thắng. Long Nạo Thiên Đạm thanh nói, Ngô, no. Hảo. Vinh Trúc Phong nghe vậy, không khỏi hiếp đôi mắt một cái, tiếp lấy chính là sàng khoái đáp, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, thử Nhất Kiếm bại ta, như thế có tự tin sao? Liên để ta kiến thức một chút ngươi cái này, lòng ra đệ Nhất Thiên Tài Nhất Kiếm đi, chỉ cần ta có thể bước đến ngươi xuất kiếm phòng thủ, bên thắng chính là ta. Nghĩ đến đây, Vinh Trúc Phong phát ra hét lớn một tiếng, Thể Nội Nguyên Lực lập tức phun trào, Tinh Thiết Trường côn lần thứ hai đánh ra, uy thế đại thịnh trước đó lại là trước kia làm cho giáp tổ số 13 ba phùng đoan liên tục trốn tránh thế công. lúc này đối mặt vinh trúc phong quét tới một côn, long não thiên thân trên cấp tốc một ngựa ra sau, khó khăn lắm tránh thoát. mà vinh trúc phong trường côn cấp tốc một lần, chính là nhanh đâm mà đến. long não thiên thân trên một lần, chính là bước chân vừa lui, thân thể một bên, tinh thiết trường côn lập tức gần mà qua, và áo không khỏi bị tinh thiết trường côn mang ra kình phong kích động ra một tiếng vang nhỏ. vinh trúc phong thấy thế, tinh thiết trường côn vừa thu lại, lại là hướng long não thiên hạ bản công tới. long não thiên bước chân liền lùi lại, liên tục tránh thoát vinh trúc phong đuổi sát theo thế công. Lần thứ hai tránh thoát một trận côn kích, Long Nạo Thiên đã là đi vào quyết đấu bên bàn duyên. Phát giác được sau lưng cùng quyết đấu đài khoảng cách, đối mặt Vinh Trúc Phong lần thứ hai hướng mình hai chân quét tới một côn, Long Nạo Thiên hơi thôi động thể nội huy lực, nhảy lên xoay tròn thân, cấp tốc vọt hướng khác một bên. Lúc này nhìn lấy vọt trên không trung Long Nạo Thiên, Vinh Trúc Phong trong hai mắt đúng là hiện lên một đạo tinh quang, chính là giờ phút này, lần thứ hai phát ra hét lớn một tiếng, Vinh Trúc Phong côn thế nhất chuyển, cấp tốc phóng tới vừa xuống đất Long Nạo Thiên, trong tay tinh thiết trưởng côn mang theo càng mạnh mẽ hơn thế công, liên tục đánh ra, cường hãn côn kích quét ra từng đoạn kình phong. Long Nạo Thiên né người như chớp, lập tức cường hãn kình phong sượt qua người. Mới vừa hiện lên một kích, một cái khác kích liền chặn ngang quát tới. Long Nạo Thiên chỉ được xoay người lui nữa. Một lát sau, Long Nạo Thiên đã là bị buộc đến quyết đấu đài một góc nơi danh giới. Lại là vòng thứ nhất thi đấu trong tộc lúc cái kia Phùng đoan bị đánh bại lúc vị trí chỗ ở. Giờ phút này, Vinh Trúc Phong trong lòng không khỏi vui vẻ, cơ hội. Trăm tầng côn ảnh. Một tiếng hét to, chỉ thấy Vinh Trúc Phong thế công hơi dừng lại, lại là lần thứ hai thôi động thể nội huyết lực. Xong đây nắm chặt tinh thiết trường côn, tầng tầng côn ảnh bắt đầu mới ra. Nhưng mà vào thời khắc này ngươi bại. Long não thiên đạm thanh một lời, thân thể trong nháy mắt động tác. Trong tay tinh thiết trường côn dần dần huyễn ra trùng điệp côn ảnh vinh trúc phong lập tức kinh hãi. Lúc này chỉ thấy long não thiên đã là cấp tốc cất thân, kéo dài tiếng kiếm reo bên trong, một đạo hàn quang thẳng bước mà đến. Trong lòng hoảng hốt thời khắc, vinh trúc phong liền muốn rơi lên trong tay huyễn gia trùng điệp côn ảnh tinh thiết trường côn. chương 138, lý Địa mộ. Trong lòng hoảng hốt thời khắc, vinh trúc phong liền muốn rơi lên trong tay huyễn gia trùng điệp côn ảnh tinh thiết trường côn. nhưng giờ phút này đã là không kịp. keng, keng, keng, liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang lên. Vinh Trúc Phong chỉ thấy một chuôi Hàn Quang xuôi theo trong tay đã huyễn ra trùng điệp côn ảnh mà không kịp giơ lên tinh thiết trường côn thẳng lướt mà đến. Đạo Hàn Quang kia cùng huyễn ra trùng điệp côn ảnh giao hưởng ra liên tiếp thúy mình. Hàn Quang mục tiêu kéo tới chỗ đúng là mình nắm côn hai tay. Vinh Trúc Phong trong lòng kinh hãi trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Hai tay lập tức không tự chủ được buông lỏng vừa rút lui. Trong chớp mắt, một đạo cực nhanh thân ảnh mang theo thấy lạnh cả người lướt qua bên cổ. Ngay sau đó, sau lưng truyền đến một tiếng thanh thúy trường kiếm vào vỏ thanh âm. Lại là Long Nạo Thiên đã xuất hiện ở Vinh Trúc Phong sau lưng, giả long kiếm tiện tay kéo ra một đạo kiếm hoa liễn quang vào vỏ. Bang làm một tiếng. Tinh thiết trưởng côn rơi xuống đất, Long Nạo Thiên bước chân không ngừng, thoải mái rời sân. Lúc này, Vinh Trúc Phong đã là ngây ngốc tại chỗ, quyết đấu dưới đài, đầu tiên là yên tĩnh, tiếp lấy chính là tôn ra liên tiếp âm thanh ủng hộ. Cái này, cái này sao có thể? hắn nhất định nhưng đã nhìn ra ta chuỗi này liên kích sơ hở, ta cũng liền tại vòng thứ nhất tỷ thí lúc dùng qua một lần mà thôi. Ngây ngốc tại quyết đấu trên đài Vinh Trúc Phong tự lẩm bẩm, trận đầu, ất tổ số 11 Long Nạo Thiên thắng, Thu Hồi nhìn về phía Long Nạo Thiên rời đi khâm phục ánh mắt, trọng tai cất giọng nói, lúc này thanh âm lại là so bình thường to rõ không ít. Quyết đấu dưới lải, biểu ca rất có một bộ phong phạm cao thủ mà, bây giờ đang ở Long Gia, nguy người, người ủng hộ từng bảy đều có thể đi ngang. Nhìn lấy đi về tới Long Nạo Thiên, Bạch Vân ngọng chế nhạo nói, ách, biểu muội bị chế cười. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, một lát sau trận thứ hai tỷ thí tiếp lấy tiến hành, trận này lại là từ Long Thái Phẩm cùng một tên huyền đem cao giai người dự thi tiến hành tỷ thí. Theo trận đầu tỷ thí kết thúc, quan chiến đám người rời đi không ít. Lúc này dù cho đồng dạng là Long Gia gần nhất nhân vật phong vân Long Thái Phẩm, cũng khó có thể nhắc lên quan chiến quần chúng nhiệt tình. Trận này cùng Long Nạo Thiên cái kia một trận so ra, thủ ưu ái trình độ lại là khó mà tranh huy. Huống chi Long Nạo Thiên tỷ thí còn có Long gia tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão cùng các phòng đại bộ phận gia chủ gặp trận ắt tới. Theo đằng sau tỷ thí số trận gia tăng, quan chiến quần chúng mới từ từ bắt đầu khôi phục quan chiến hung thú. Hôm sau, Long gia tộc so đã tiến vào top 16 trận chung kết. Rộng thung tình quyết đấu trên này, hai đạo tuấn giật thân ảnh mỗi nơi đứng một bên. Một người Long Nạo Thiên, một cái khác người Long gia tộc so vòng thứ nhất trận đầu ra sân lý định mộ. Long Nạo Thiên công tử, xem ra hôm nay lại là dính người ánh sáng có thể ở Long gia các vị tiền bối cao nhân trước mặt hiện ra một phen, tăng thêm đã trải qua tiến vào top 16, dù cho hiện tại bại cũng không tiếc. Huống chi, ta xác thực cũng không có lòng tin có thể thắng ngươi. Lý Địch Mộ nhìn xem quan chiến chủ đài Long thắng cùng mấy vị Long gia trưởng lao, tiếp lấy đối với Long Ngạo Thiên cười nói. Lý Địch Mộ công tử, ngược lại là nói giỡn, lấy thực lực ngươi coi như không ở chúng ta Long gia biểu hiện ra, muốn đi vào Thiên Vũ Học Viện sợ là cũng không có đi. Long Ngạo Thiên cười nói. Không được, ta tới tham gia các ngươi Long gia tộc so cũng không phải là vì làm mới liền tiến vào Thiên Vũ Học Viện, mà là vì ta ý chúng nhân. Lý Địch Mộ lắc đầu cười nói, tiếp lấy liền nhìn về phía quyết đấu dưới đài một tên đáng yêu nữ tử, bình thản ánh mắt bên trong lại là lơ đãng để lộ ra một kia nhu tình. "A, ý trung nhân." Long Nạo Thiên hơi ngẩn người một chút, "Là, nghĩ tới các ngươi long gia nữ tử, không chút thực lực, thế nhưng là khó khăn trùng điệp a." Lý Địch Mộ lấy nói đùa giọng điệu giận dữ nói, lúc này, quyết đấu dưới đài những cái kia nghe được Long Nạo Thiên cùng Lý Địch Mộ đối thoại hoài tình các thiếu nữ, nhao nhao dùng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Lý Địch Mộ ý trung nhân. "Biểu ca, ngươi trưởng nào thì cũng tới chúng ta Bạch gia hiện ra một phen a." Bạch Vân Mộng đột nhiên một mặt chế nhạo la lớn, "Biểu muội, Ngươi, Long Nạo Thiên lập tức một mặt bất đắc dĩ. Ngươi Lai, like, Long Nạo Thiên công tử ngươi cũng có ý chúng nhân. Ngươi ánh mắt cũng không tệ. Hơn nữa còn là Bạch gia nhân, càng là môn đang hộ đối. Tại hạ ở đây trước chúc phúc các ngươi. Lý Địch Mộ nhìn quyết đấu dưới đài bạch vân ngẫm một chút, đối với Long Nạo Thiên cười nói, "Lý Địch Mộ công tử, biểu muội để cho ta đi Bạch gia hiện ra, cũng không phải vì là ai, vẫn là tính. Chúng ta bắt đầu quyết đấu đi." Long Nạo Thiên bản muốn giải thích một phen, nhưng ngẫm lại, vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, không nói thêm lời. Chúng ta lời dạo đầu xác thực nói nhiều, nhưng ở bắt đầu tỉ thí trước Tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Lý Địch Mộ đột nhiên nghiêm túc nói, mời nói. Long Nạo Thiên trả lời, nghe nói Long Nạo Thiên công tử ngươi từng đánh bại Tiêu gia cái kia đệ nhất thiên tài Tiêu Phong công tử, ta tự biết huyền lực cảnh giới là so ra kém cái kia Tiêu Phong công tử, nhưng cùng với làm đao người, ta muốn biết chúng ta tại đao kỹ ảnh kém bao nhiêu. Hy vọng tỉ thí kết thúc về sau, Long Nạo Thiên công tử có thể chỉ điểm một hai. Lý Địch Mộ nói, chỉ điểm cũng không dám, tại hạ đối với đao kỹ không hiểu nhiều, có lẽ cũng chỉ có thể đại khái các ngươi nói một chút ở giữa trên lệnh. Long Nạo Thiên nói, trước đa tạ. Như vậy chúng ta bắt đầu tỷ thí đi. Lý Địch Mộ gật đầu nói, tiếp lấy chậm rãi rút ra bên hông trường đao, một mặt thận trọng nhìn về phía Long Nạo Thiên. "Tới đi." Một tiếng kiếm minh, Long Nạo Thiên bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tiện tay một kéo, nghiêng giữ trước ngực. "Lĩnh giáo." Lý Địch Mộ phát ra quát khẽ một tiếng, bước chân trong nháy mắt di chuyển, đi đầu chạy về phía Long Nạo Thiên. Hai người khoảng cách rút ngắn, Lý Địch Mộ một đao đâm thẳng mà ra. Đối mặt đâm tới chi kiếm, chỉ thấy Long Nạo Thiên một bên thân, trường kiếm nghiêng nghiêng vạch một cái, lại là nhất kiếm nhẹ nhõm đẩy ra đâm tới trường đao. Lý Địch Mộ trường đao cấp tốc một lần, ngay sau đó khoái đao một kích trở tay bỏ ra. Lúc này, Long Nạo Thiên bước chân có chút vừa lui, trường kiếm trong tay hướng xuống một cái nghiêng quét, lần thứ hai đẩy ra đánh tới chi đao. Không ngừng chút nào trệ, Lý Địch Mộ thuận thế cấp tốc xoay tròn thân, hoàn quang chi đao lần thứ hai đâm ra. Đao thế liên miên bất tuyệt. Đạo! Mà, Long Nạo Thiên lại là ứng phó tự nhiên, dưới chân xảo vị liền liền rời, trong tay dạ long kiếm lật múa ở giữa, tùy ý Lý Địch Mộ đao thế như thế nào mãnh liệt, cũng có thể nhẹ nhõm tránh ngăn. Tung bay lá dụng địa chi ở giữa, Lý Địch Mộ đã là thi xuất hơn 10 triệu. Trên trán không khỏi chảy xuống một tia mồ hôi dị. Lý Địch Mộ trong lòng thất kinh, cái này Long Nạo Thiên công tử lấy hiện tại tình huống vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm ngăn lại ta ngay cả kích, hắn đến tuột cùng là làm thế nào đến? Huyền đem cảnh giới có thể có như thế mạnh năng lực nhận biết sao? Không ổn. Ta chiêu số này đã đến cuối cùng. Tâm niệm nổi lên, Lý Địch Mộ đường đao đã đi lão. Ngay tại Lý Địch Mộ một đao đâm ra, đường đao làm lại thời khắc. Chỉ thấy Long Nạo thiên nghiêng người kiếm quét, tuấn giật tóc dài khẽ dương lên ở giữa, đã là chuẩn xác chém vào đâm tới trường đao. Ngay sau đó Dạ Long kiếm vung tay lại, một chuôi hàn quang ngự phong mã ra. Dạ Long kiếm trực tiếp tiếp hướng Lý Địch Mộ lực đúng là phong kín lý địch mộ liên tiếp chi chiêu vốn muốn trường đao cận thân liên kích mà ra lý địch mộ lập tức trong lòng hoảng hốt vội vàng hướng về sau vừa lui Xuy một tiếng vang nhỏ một đạo hàn quang tự thân trước xe qua mới vừa tránh đi long ngạo thiên phản chế nhất kiếm lý địch mộ phát hiện trước ngực và táo đã bị vạch phá mà lúc này long ngạo thiên lại là tại chỗ đứng vững chưa tiếp tục công tới lý địch mộ trong lòng biết long ngạo thiên là ở để cho mình hiện ra đao kỹ nhưng trong lòng là kinh nghi bất định chẳng lẽ hắn đã trải qua triệt để nhìn thấu ta ra chiêu sáu lộ sao mang khó có thể tin ý nghĩ. Lý Địch Mộ bước về phía trước một bước, lần thứ hai tới gần Long Nạo Thiên, đồng thời trường đao trong tay nghiêng gọt mà ra. Nhưng mà còn chưa tới gần, súng đao đã là bị Long Nạo Thiên nhẹ nhàng vừa gõ, lập tức đường đao lệch ra. Lý Địch Mộ trường đao thuận thế vừa thu lại, liền phải tiếp tục đâm ra. Lúc này chỉ thấy Long Nạo Thiên đã là gió lạnh chi kiếm đoạn đường mà đến. Lý Địch Mộ thấy thế, lập tức trong lòng thấy lạnh cả người dâng lên, vội vàng rút lui chiêu lui lại. Lần thứ hai sùi một tiếng vang nhỏ, lại là ống tay áo bị đâm phá, mà Long Nạo Thiên vẫn là nhất kiếm lùi bước, không còn công tới. Trong lòng không muốn tin tưởng, Lý Địch Mộ lần thứ hai ra chiêu thử nghiệm, nhưng mà mấy lần tiến hành vẫn là đồng dạng bại lui. Quắt. Bảy đao ba đoạn trảm. Một tiếng quắt khẽ. Lại là Lý Địch Mộ quyết tâm trong lòng, thể nội huyền lực cấp tốc thôi động. Cực chiêu sắp hiện ra. Cảm thụ được Lý Địch Mộ trên người tràn ra cường hãn khí kình, Long Nạo Thiên cũng là phát ra một tiếng quắt khẽ, Dạ Long kiếm cầm ngang trước người, đồng thời cơ thể hơi thấp, thể nội huyền lực hùng hồn thôi động. Bước ra một bước, Lý Địch Mộ trường đao trong tay vận kình nắm chặt, một đạo cường hãn khí kình tại trên trường đao kích tán mà ra. Trong nháy mắt tới gần Long Nạo Thiên, Lý Địch Mộ đệ nhất đao đâm trảm mà ra. Liệt Phong lên tiếng, đối mặt cường thế tới gần trường đao, Long Nạo Thiên bên cạnh bước vừa lui, trong tay dạ long kiếm giảm bất lực chặn lại. Lập tức chính là ken một tiếng thúy minh, Lý Địch Mộ một đao xong, một đao khác tiếp theo mà tới. Long Nạo Thiên thân thể lại rời, lần thứ hai ngăn lại một đao. Tiếp theo chính là đao thứ ba, đao thứ tư, bốn đao qua đi, Lý Địch Mộ trên người khí thế lần thứ hai kéo lên. Thứ năm đao chém ra lúc, đao thế đã là mạnh lên mấy bậc. Nô, phát giác được Lý Địch Mộ trên người khí thế biến hóa, Long Nạo Thiên thể nội huyền lực thúc giục nữa, đồng thời thân thể hơi lại chìm, tay kia cấp tốc gián chặt thân kiếm. Bên cạnh kiếm lại cản, Ken một tiếng thúy minh, thanh âm càng to rõ. Đón lấy cái này thứ năm đao, Long Nạo Thiên Bông cảm giác thủ đoạn tê dận. Đao quang lại lóe lên, Lý Địch Mộ thứ 6 đao chém ra. Lại làm một tiếng thúy minh, đón lấy thứ 6 đao lúc, Long Nạo Thiên không khỏi rời khỏi hai bước. Lúc này, Lý Địch Mộ trên người khí thế lần thứ hai kéo lên. Trường đao trong tay đúng là ngưng ra một dải lụa đao khí. Long Nạo Thiên thấy thế, lúc này lần thứ hai hướng về sau vừa lui, đồng thời dạ long kiếm bên trên cấp tốc xuất ra từng một lượn vòng kiếm khí, lượn vòng kiếm khí bên trong, thần vân tán mát ra một trận long ngâm thanh âm. Long phệ phản lưới đao, quắc khẽ một tiếng, Long Nạo Thiên trong tay dã Long Kiếm hướng về phía chém tới khí kình trường đao phản gọt nên kích. Long Nạo Thiên chiêu này vừa ra, quyết đầu dưới đài lập tức chính là một trận xôn xao. Bị Đại Ca Long Màn Trương cùng tỷ tỷ Long theo đồng an ủi hảo tâm tình, kéo qua nhìn tỷ thí Long Đạt đã là một mặt kích động chi đỏ. Đao kiếm dần dần tiếp cận, Lý Địch Mộ trên trường đao đao khí đúng là bị Long Nạo Thiên trong tay dã Long Kiếm lần trước xoáy kiếm khí dần dần thôn vệ tan rã. Cuối cùng Đao kiếm đụng vào nhau, một tiếng reo lên bên trong, Dao và kiếm đồng thời bắn ra. Nhưng mà tại Dao kiếm bắn ra trong nháy mắt, Long Nạo Thiên trong tay dã Long Kiếm lần trước xoáy kiếm khí cấp tốc tụ tập, bắn ra. Chương 139, bắt trước kiếm khí. Đao kiếm đụng vào nhau, một tiếng reo lên bên trong, đao và kiếm đồng thời bắn ra. Nhưng mà, tại đao kiếm bắn ra trong nháy mắt, Long Nạo Thiên trong tay giạ lòng kiếm lần trước xoáy kiếm khí cấp tốc tụ tập, bắn ra. Đối mặt đột nhiên đánh tới một đạo kiếm khí, Lý Địch Mộ lập tức trong lòng giật mình, lúc này vội vàng nghiêng người né tránh. Xoáy một tiếng, Lý Địch Mộ né tránh không kịp, trên vai trái đã là bị xẹt qua kiếm khí mang ra một tia huyết trâu. Đồng thời, vội vàng né tránh cùng đao kiếm tấn công bắn ra lúc truyền đến lực đạo, không khỏi làm Lý Địch Mộ lảo đảo rời khỏi mấy bước bước chân đứng ngưng, nhìn lấy trước người đón lấy bản thân cực chiêu về sau vẫn như cũ liếm khí mà đứng long nạo thiên, lý địch mộ đông cảm giác giữa hai người có một đạo không thể vượt qua là trời. tự mình cùng đánh một trận chỗ cảm thụ đến nhận với cách, cái kia là xa xa so quan chiến lúc càng có thể cảm nhận được cảm giác bất lực. xem ra ngươi bây giờ có khả năng hiện ra thế công cực hạn đã là như thế. như vậy để ta nhìn ngươi thủ thế như thế nào. long nạo thiên một tiếng nhạt nói tiếp lấy một tiếng quắc khẽ, bước chân bước ra tinh xảo nhất kiếm đống nhiên hiện ra, nhất thời như đem long kinh hồng, kinh hồng nhất kiếm thẳng bước mà đến, lý địch mộ lập tức trong lòng kinh loạn. Bước chân nhanh trong tối lui, đồng thời một đao nhân thể đo lấy, phát sáng một cái trước mắt, đao kiếm chạm nhau. Một trận kim thiết thanh âm rung động bên trong, chỉ thấy Long Ngạo thiên trong tay giạ Long kiếm khống lấy Lý Địch Mộ đao thế bốn lượn tới gần. Trong nháy mắt tan dã Lý Địch Mộ thủ thế. Lý Địch Mộ thấy thế, vội vàng quay đao về hộ thân. Nhưng mà, trôi này lạnh quang chi kiếm, lại như cường long bu tập, đuổi sát theo. Còn đến không kịp ngăn cận thân chi kiếm, trôi này lạnh quang chi kiếm tựa như đêm long lượn vòng, tất tốc khế quấn, liền tới đến trường đao trong tay xuống đao. Hàn kiếm thuận lực vạch một cái, hồng quang kinh không. Trong lòng kinh hãi còn đến không kịp dâng lên Lý Địch Mộ liền cảm giác trong cổ bị kích thích dùng cả mình, Dạ Long Kiếm đã là tại trong cổ vạch một cái mà qua. Khánh một tiếng thúy minh, chỉ thấy Long Nạo Thiên trong tay Dạ Long Kiếm trở tay một kéo, thanh thúy vào vỏ, bên miệng đã là phủ lên một tia nho nhã ý cười. Ta bại. Nhìn lấy Long Nạo Thiên trên mặt thân mật ý cười, Lý Địch Mộ trầm rãi thở phào nói, Long gia tộc số so tốt mười trận đầu ất tổ số 11 Long Nạo Thiên thắng. Trọng tài cất giọng nói, quyết đấu dưới đài, lập tức chính là một trận âm thanh ủng hộ. Lúc này Long đặc kích động song trong mắt lóe lên một đạo kiên định quan mang, giống như hạ quyết định cái gì quyết tâm. Long Nạo Thiên Công Tử, ta Lý Địch Mộ muốn mở miệng hỏi thăm trước đó đứt định, vậy mà lúc này lại là không mở khẩu. Chứ bỏ huyền lực cảnh giới không cao cùng tập đao chiêu không đủ tinh xảo. Ngươi ở đây dụng đao trên kĩ xảo so với Tiêu Phong Công Tử, thế công có thừa, mà thủ thế không đủ. Ngươi là lấy công làm thủ, cũng là có công không trông coi. Long Nạo Thiên nói, lấy công làm thủ, cũng là có công không trông coi. Lý Địch Mộ nghe vậy không khỏi thì thào rơi vào trầm tư. Long Nạo Thiên cùng Lý Địch Mộ rời đi quyết đấu đài sau đó không lâu, Long Gia tộc so tốt mười trận chung kết, trận thứ hai đình tổ số 10 long mạc trương đối với giáp tổ 32 mươi hảo long thái phạm một đạo to thanh âm từ quan chiến trên sàn chính truyền ra tiếng này vừa ra long mạc trương long theo đồng long đạc ba người không khỏi giật mình mà long mạc trương sắc mặt hơi có vẻ mất tự nhiên sau đó liền chậm rãi đi đến quyết đấu đài mà ở một bên khác long thái phạm giống như lâm vào trầm tư thật lâu chưa phản ứng thái buồn đường đệ đến ngươi ra sân một bên long Đàm vân nhắc nhở nhưng mà lại là vẫn như cũ không gặp phản ứng long đạm vân thấy thế không khỏi khe như mẻ tiếp lấy liền nhẹ nhàng đẩy long thái phạm một chút ừ long đạm vân đường ca Có chuyện gì? Long Thái Phạm lấy lại tinh thần, kỳ quái nói: "Đến ngươi ra sân, đang suy nghĩ gì? Mất hồn như thế?" Long Đàm Vân nói: "A, đến ta ra sân, không suy nghĩ gì." Long Thái Phạm đáp, tiếp lấy liền hướng quyết đấu trên đài đi đến, lại là vừa đi vừa trầm tư, Long Đàm Vân thấy lần thứ hai chau mày. Quyết đấu trên đài, nhìn lấy chậm rãi đi tới Long Thái Phạm, Long Mạc Trương trong hai mắt không khỏi hơi lộ ra một tia sợ hãi. Lúc này, Long Thái Phạm đi đến quyết đấu giữa đài, lại là đứng tại nơi đó xuất thần. Long Thái Phàm, chuẩn bị xong chưa? Chờ khoảng chốc lát, không gặp Long Thái Phàm lên tiếng trọng tài mở miệng nhắc nhở long thái phạm lại là vẫn như cũ ngây người không phản ứng chút nào long thái phạm trọng tài ngử khí hơi hơi trầm xuống một cái lại là mang lên một chiêu về lực ách a giáp tổ 32 hào long thái phạm đến long thái phạm lập tức kịp phản ứng mở miệng nói song phương đã đến cùng bắt đầu tỉ thí gặp long thái phạm đáp lại trọng tài mở miệng cất giọng nói ân nguyên lai like đối thủ của ta là ngươi a lúc này mới bắt đầu chú ý tới phía trước long mạc trương long thái phạm mở miệng cười nói ngươi long mạc trương một mặt vẻ phẫn nộ lại là coi là Long Thái Phạm cố ý giả bộ như hiện tại mới phát hiện mình, ám phúng bản thân với hắn mà nói đã là có thể bỏ qua không tính. Quyết đấu dưới đài Long theo đồng cùng Long Đạt cũng là lộ ra vẻ tức giận. Tới đi, kẻ yếu. Long Thái Phạm đạm thanh cười nói. Hừ. Đối mặt Long Thái Phạm khiêu khích như vậy, Long Mạc Trương phát ra một tiếng tức giận hừ, dâng lên huyết khí để hắn mang một bùn lửa giận liền trực tiếp phóng tới Long Thái Phạm. Rất tốt. Cố khí thế này không sai. Chính hợp ý ta. Nhìn lấy giận bước vọt tới Long Mặc Trương, Long Thái Phạm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Long Mặc Trương cấp tốc cất thân, nhất kiếm giận quét mà ra. Đối mặt Long Mạc Trương quét tới một kiếm này, chỉ thấy Long Thái Phàm bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Trường kiếm đón lấy, đồng thời xoay người né tránh. Lập tức, suy một thanh âm vang lên. Long Thái Phàm trên người màu đen tơ lửa đúng là bị vạch phá một đường vết rách. Xuất hiện ở trước mắt một màn này không khỏi làm Long Mạc Trương trong lòng sững sờ đồng thời ẩn ẩn dâng lên một tia ý mừng, quét ra trường kiếm cấp tốc một lần, tiếp lấy đâm thẳng mà ra. Lúc này, Long Thái Phàm một bên thân, trường kiếm trong tay hướng về phía đâm tới chi kiếm chính là hướng một bên một dẫn. Ken một tiếng thú minh chỉ thấy Long Thái Phạm lấy hơi có vẻ quái dị tư thái tránh ra bên cạnh Long Mạc Trương đâm tới chi kiếm sơ hở ngừng lại lộ tuy là phát giác được quái dị nhưng Long Mạc Trương lại là hoàn mỹ suy nghĩ nhiều gặp Long Thái Phạm sơ hở ra Trường Kiếm trong tay vội vàng một cái hồi gọn Long Thái Phạm thấy thế Trường Kiếm trong tay vội vàng hướng ra phía ngoài đè ép đem Long Mạc Trương hồi gọn Trường Kiếm đẩy ra đồng thời xoay người nảy tránh suy một thanh âm vang lên lại là Long Thái Phạm không tránh kịp trên người tơ lụa lần thứ hai bị vạch ra một đường vết rách gặp Long Thái Phạm lúc này trạng thái Long Mạc Trường mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng có chiến thắng cơ hội cũng không nghĩ nhiều, mặc kệ Long Thái Phạm là ở để cho mình còn là nguyên nhân gì, Long Mạc Trương trường kiếm trong tay liên tiếp đánh ra, lại là trực tiếp thừa cơ truy kích. Long Mạc Trương lần thứ hai vạch ra hai kiếm, Long Thái Phạm trên người tơ lụa liền lần thứ hai thêm ra một đường vết rách. Long Mạc Trương khoái kiếm liên tục đánh ra, Long Thái Phạm lấy quái dị tư thái liên tục né tránh, trên người tơ lụa thỉnh thoảng liền sẽ bị Long Mạc Trương vạch ra một đường vết rách. Lúc này quyết đấu dưới đài, một chút người quan chiến một mặt không hiểu nhìn lấy quyết đấu trên đài huyền đem trung giai cùng huyền vương sơ giai ở giữa quái gì tỷ thí mà đổi thành một chút người quan chiến trên mặt triển lộ thần sắc, lại là giống như đã nhìn ra một chút mặt mày. Ngô Long Đàm Vân Vũ mày nhìn lấy quyết đấu trên đài tỷ thí, thầm nghĩ trong lòng, khó trách Long Thái Phạm Đường đệ vừa rồi như thế xuất thần, thì ra là thế. Một bên khác, hắn đang học Ngạo Thiên Đường ca sử dụng kiếm kỹ xảo, nhìn lấy quyết đấu trên đài Long Thái Phạm, Long Đạc cắn răng nói, đồng thời song quyền nắm chặt, tiếp lấy liền nhìn về phía một bên khác Long Ngạo Thiên. Lúc này, Long Đạc nhìn về phía Long Ngạo Thiên trong hai mắt, lóe ra kỳ lạ quan mang. Cái gì? Long theo đồng hơi kinh hãi, cũng là không khỏi nhìn về phía một bên khác Long Ngạo Thiên. Long Nạo Thiên bên này, nha, gia hỏa này vậy mà tại bắt trước biểu ca ngươi kiếm kỹ a? Ngược lại để hắn học được ba phần bộ dáng, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là bộ dáng mà thôi. Nếu không phải biểu ca ngươi trạng thái không giả, sợ là hắn cũng chỉ có thể bắt trước đến một phần bộ dáng. Nhìn lấy quyết đấu trên đài bị Long Mạc Trương liên tục vẽ quần áo rách, thậm chí ngẫu nhiên bị vạch ra một tia huyết châu Long Thái Phàm, Bạch Vân Mộng chế nhạo nói, biểu ca, ngươi nói hắn có thể lấy loại này đấu pháp kiên trì bao lâu? Bạch Vân Ngộ hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Long Nạo Thiên lắc đầu trả lời. Ngay tại Long Nạo Thiên nói xong không lâu sau đó. Quyết đấu trên đài Long Mạc Trường đã là Nhất Kiếm ép về phía Long Thái Phạm của họng. Lúc này, Long Thái Phạm lại là hai mắt ngưng tụ, một cô manh liệt huyền lực ba động từ thân trên tuôn ra. Trường Kiếm trong tay cường thế vậy một cái, lập tức chính là ken một tiếng reo lên. Tùy tiện đem Long Mạc Trường đâm tới Trường Kiếm đánh ra, tiếp lấy Trường Kiếm vẩy lên, lăng lệ kiếm phong gọt ra, lập tức đem Long Mạc Trường bớt lui. Nhìn lấy rời khỏi mấy bước, cẩn thận còn đối với Long Mạc Trường, Long Thái Phạm khẽ nhũ mẩy, thầm nghĩ, xem ra trong lúc nhất thời là rất khó nắm giữ Long Ngạo Thiên sử dụng kiếm kỹ xảo. Hiện tại cũng thử xong, tranh thủ thời gian kết thúc tỷ thí trở về hảo hảo nghiên cứu một phen. Hơi suy nghĩ, Long Thái Phạm trong nháy mắt động tác. Bước chân phóng ra, đồng thời kiếm phong nương tụ, cấp tốc tấn công về phía Long Mạc Trương. Lăng lệ nhất kiếm đánh ra, lập tức để Long Mạc Trương trong lòng hoảng hốt. Long Mạc Trương bên cạnh kiếm chặn lại, mới vừa ngăn lại một kích. Một kiếm khác tiếp theo mà đến, Vội vang lại cản, đã là thủ thế dần dần loạn. Keng, keng, keng, mấy tiếng sắt thép va chạm vang lên. Long Mạc Trương trong nháy mắt ngăn lại Long Thái Phàm đánh tới vài kiếm. Nhưng mà, tại Long Thái Phàm cuối cùng nhất kiếm đánh tới lúc, Long Mạc Trương đã là không môn đại khai. Hàn quang chớp tắt ở giữa, lại cũng không kịp hồi kiếm ngăn cản Long Mạc Trường chỉ cảm thấy trong cổ truyền đến một trận có chút đau nhói, thân thể động tác lập tức cứng đờ, lại là đã bị Long Thái Phạm Nhất Kiếm sơ hầu. một vệt đỏ tươi chậm rãi từ miệng vết thương tràn ra, cấp tốc đánh bại Long Mạc Trường, Long Thái Phạm Trường Kiếm một lần một kéo, khánh một tiếng rứt khoát vào vỏ. cũng không xem thêm Long Mạc Trường một chút, bước chân ngạo nghệ phóng ra, đón gió mà đi, rơi xuống quyết đấu đại lốc, quan chiến quần chúng không khỏi nho nhau, nhau nhường ra một con đường, lúc này Long Mặc Trường lại là không ngừng lại, trực tiếp rời đi sân quyết đấu, phi, tính là thứ gì, thật sự cho rằng Long gia không người mới vừa rồi còn tại quyết đấu trên đại ý đồ học Long Nạo Thiên Đường đệ kiếm kỹ đây cũng không nhìn một chút bạn thân là mặt hàng gì chỉ bằng hắn cũng muốn học bậc này kiếm kỹ chờ hắn thua với Long Nạo Thiên Đường đệ lúc ta xem hắn còn lấy cái gì đến cuồng ngạo. gặp Long Thái Phạm rời đi về sau một tên mới vừa rồi bị Long Thái Phạm khí thế khiến cho nhường đường Long gia thanh niên đệ tử khinh thường nói cái này có thể khó nói lấy Long Nạo Thiên Đường đệ hiện tại tình huống nếu là cùng Long Thái Phạm đối đầu thắng bại còn thật không tốt nói mấy trận nhìn xem đến mặc dù Long Nạo Thiên Đường đệ thực lực sát thực kinh người nhưng thực lực bây giờ sợ là cùng Long Thái Phạm không sai biệt lắm thậm chí hơi chỗ hạ phong. Hiện tại Long Nạo Thiên Đường đệ sở hữu có thể danh tiếng cường thế như vậy là bởi vì hắn bây giờ là Huyền Đen sơ giai, hơn nữa không dựa vào hai mắt liền có thể phát huy ra như thế thực lực. Nếu là Long Nạo Thiên Đường đệ hiện tại hai mắt khôi phục bình thường, như vậy Thắng Long Thái Phạm khả năng liền lớn. Bên cạnh một tên khách Long gia thanh niên đệ từ đáp, hơn nữa cái Tiêu Long Thái Phạm quả thật có cường ngạo vô liếng, trong khoảng thời gian ngắn có thể học được Long Nạo Thiên Đường đệ kiếm kỹ mấy phần bộ dáng, sát thực so với ta mạnh hơn rất rất nhiều. Ta căn bản là xem không rõ Long Nạo Thiên Đường đệ kiếm kỹ, dù cho có một ngày Long Thái Phạm thực đem Long Nạo Thiên Đường đệ kiếm kỹ học được cũng có nói. Tiên Tiêu Long Già thanh niên đệ tử tiếp lấy thở dài nói: "Hừ, đem Long ngạo Thiên Đường đệ kiếm kỹ học được, chỉ bằng hắn, khả năng sao? Cho ăn bệ bụng cũng đi học biết chút ra Long thôi." Trước đó Tiên kia Long Già thanh niên đệ tử lúc này hừ lạnh nói: "Một bên Long Đàm Vân đã lâm vào trầm tư, nếu để cho Long Thái phạm Đường đệ nắm giữ cái kia Long ngạo Thiên Đường đệ 6 7 thành, tăng thêm Long Thái phạm Đường đệ hắn tự thân huyền lực tăng tiến nhanh như thế, như vậy muốn siêu việt Long ngạo Thiên Đường đệ cũng không phải là không được." Chương 140, Quỷ Cầu. Nhìn lấy dần dần rời đi Long Thái Phàm Long Đàm Vân đã lâm vào trầm tư. Nếu để cho Long Thái Phạm Đường đệ nắm giữ cái kia Long Ngạo Thiên Đường đệ kiếm kỹ 6 bảy thành, tăng thêm Long Thái Phạm Đường đệ hắn tự thân huyền lực tăng tiến nhanh như thế, như vậy muốn siêu việt Long Ngạo Thiên Đường đệ cũng không phải là không được. Quan chiến trên sàn chính chỉ thấy Long Gia Tam trưởng lão tại một trên quyển sổ trùng điệp điểm một bút, cái kia một bút bên cạnh đương nhiên đó là Long Thái Phạm bà chữ. Lúc này Long Gia Tam trưởng lão trong lòng có chút trầm tư, kẻ này bất phàm, lại có thể tại như thế trong thời gian ngắn, liền phảng phất đến Ngạo Thiên Tiêu Tử kiếm kỹ ba phần bộ dáng. Mặc dù nghĩ phải hoàn toàn nắm giữ Ngạo Thiên Tiêu Tử kiếm kỹ gần như không có khả năng đến năm thành về sau cũng không phải nhìn xem liền có thể học được đơn giản như vậy. đến cái kia bảy thành về sau càng là ngay cả ta đều không thể mò thấy cảnh giới. nhưng nếu là đối cái này Long Thái Phạm Tiểu Tử tiến hành bổ dưỡng để hắn có thể đủ học được ngạo Thiên Tiểu Tử 6-7 thành sử dụng kiếm kỹ xảo liền có thể để cho chúng ta Long gia lại nhiều ra một tên đủ để khinh thường Quần Hùng cưng. giả. một lát sau Long gia tam trưởng lao hướng về một bên chờ ra hiệu thi đấu trong tộc người chủ trì có chút gật gật đầu. Long gia tộc so tốt 16 trận chung kết trận thứ ba người chủ trì kia đạt được Long gia tam trưởng lao ra hiệu, lúc này hướng quyết đấu đài bên kia phát ra một đạo to thanh âm. Long gia tộc so tiếp tục tiến hành. Trận vào tối, Long gia tộc so top 16 trận chung kết đã kết thúc, mọi người sớm đã riêng phần mình về nhà. Lúc này, một đạo lén lén lút lút thân ảnh đi vào Long Nạo Thiên cửa nhà. Long Nạo Thiên trong tiểu viện, tà dương ánh tà dương chiếu xuống, nửa sắc đỏ cảnh. Dưới cây bên cạnh cái bàn đá, Long Nạo Thiên ngồi một bên trầm tư, Long Nạo Kiều ngồi ở một bên khác chuyên tâm ăn ăn vặt. Nạo Thiên thiếu gia, 22 phòng Long Đạt thiếu gia đến nhà cầu kiến ngươi. Một tên thị nữ đột nhiên đi vào, mở miệng nói, "Long Đạt, hắn làm sao sẽ tới tìm ta?" Long Nạo Thiên không khỏi lẩm bẩm, "Để hắn vào đi." Long Nạo Thiên đối với thị nữ mở miệng nói, "Là, Nạo Thiên thiếu gia." Thị nữ đáp một tiếng liền lui xuống đi. Một lát sau, Long Đạc đã đi tới Long Nạo Thiên trong tiểu viện. "Nạo Thiên đường ca." Long Đạc câu nệ thi lễ. "Ừm, Long Đạc đường đệ, không biết tìm ta có chuyện gì?" Long Nạo Thiên đáp lên nói, "Ta, ta có việc muốn cầu Nạo Thiên đường ca ngươi." Long Đạc gấp túng nói, "Xin nói thẳng." Long Nạo Thiên nói, "Ta nghĩ Nạo Thiên đường ca ngươi chỉ điểm ta kiếm kỹ." Long Đạc cắn răng nói, "Nô." Long Nạo Thiên hơi sững sờ, tiếp lấy chính là trầm ngâm không nói. "Nạo Thiên đường ca, có thể hay không?" gặp Long Nạo Thiên trầm mặc không nói, Long Đạc mở miệng hỏi, không thể. Long Nạo Thiên đạm thanh nói, Nạo Thiên Đường Ca, ta biết việc này đối với ngươi rất đường đột, cũng là một loại kiến kỵ. Nhưng ta thực sự rất muốn học Đường Ca ngươi kiếm kỹ, cầu ngươi giúp ta một chút. Long Đạc cầu khẩn nói, Đường đột, xác thực rất đường đột. Nhưng với ta mà nói lại không phải là cái gì kiến kỵ, chỉ là ta không muốn dạy ngươi mà thôi. Huống hồ không phải ta dạy cho ngươi, ngươi liền có thể học được. Long Nạo Thiên đạm thanh nói, Nạo Thiên Đường Ca, ta. Long Đạc nghe vậy, lập tức kích động lên, nói được nửa nửa, hốc mắt đã đỏ, nước mắt ẩn ẩn thoát hiện. Ta cầu ngươi dạy dạy ta." Long Đạc nói xong, đúng là đột nhiên quỳ đi xuống. "Ngươi" Phát giác được Long Đạc động tác, Long Nạo Thiên lúc này một cái nghiêng người né qua Long Đạc, quỳ phương hướng. "Nói ra ngươi lý do, muốn ta dạy cho ngươi kiếm kỹ lý do." Đối mặt Long Đạc cuốn quýt chặt lấy, Long Nạo Thiên mở miệng hỏi. "Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta không muốn bị người khi dễ. Ta không muốn bên cạnh ta người bị khi phụ." Long Đạc cắn răng nắm chặt nắm đấm nói. "Đã như vậy, ngươi có thể đi tìm chúng ta Long gia mấy vị trưởng lão. Ta tin tưởng lấy mấy vị trưởng lão năng lực, muốn để ngươi mạnh lên phải không khó." có lẽ đang chỉ điểm ngươi kiếm kỹ phương diện so với ta có kinh nghiệm hơn. Long Nạo Thiên Đạm thanh nói. không được. mấy vị trưởng lão không có khả năng có dư thừa thời gian đến chỉ điểm ta. Huống hồ ta xem xuất hiện ở đối với chúng ta Long Giang Ngự Long Kiếm Kỹ nắm giữ trong trình độ. Ngạo Thiên Đường ca ngươi nhất định so với mấy vị trưởng lão còn mạnh hơn. Long Đạt một mặt khẳng định nói. nếu mấy vị trưởng lão không có dư thừa thời gian đến chỉ điểm ngươi, chẳng lẽ ta thì có sao? Huống hồ dạy một cái Long Đạt Đường đệ ngươi. nếu như về sau lại đến nhiều mấy cái Đường đệ Đường mọi loại hình, vậy ta cũng phải dạy sao? Long Nạo Thiên nói. Long Đạt nghe vậy không khỏi sưng sở. Nạo Thiên Đường ca, ngươi mỗi ngày chỉ muốn chỉ điểm ta một canh giờ, không được, nửa canh giờ đã đủ. Ta cam đoan sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, Nạo Thiên Đường ca ngươi chỉ điểm ta kiếm kỹ, coi như cha mẹ ta, ta cũng sẽ không nói. Ta Long Đạc ở chỗ này thề. Long Đạc vội vàng nói. Long Nạo Thiên nghe vậy lại là trầm mặt không nói. Nạo Thiên Đường ca, cậu ngươi dạy dạy ta, chỉ cần ngươi đồng ý dạy ta, vô luận Nạo Thiên Đường ca ngươi muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì đều có thể. Quỳ trên mặt đất Long Đạc đột nhiên chuyển hướng Long Nạo Thiên bên kia, mang theo tiếng khóc nức nở liên tục gõ ngẩng đầu lên. Long Nạo Thiên vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng mà Vô Luận Long Nạo Thiên tránh ở đâu, Long Đạc vẫn như cũ chấp nhất chuyển hướng Long Nạo Thiên bên kia dập đầu. Vô luận điều kiện gì đều đáp ứng không? Phát hiện tránh không ra, Long Nạo Thiên dứt khoát đứng vững để Long Đạc lễ bái. Là, điều kiện gì đều đáp ứng. Coi là Long Nạo Thiên đáp ứng, Long Đạc lúc này dừng lại dập đầu động tác, một mặt hưng phấn đáp. Vậy ta muốn ngươi giết ca ca ngươi cùng tỷ tỷ đâu." Long Nạo Thiên đạm thanh nói. "Ta." Long Đạc sắc mặt cứng đờ, lập tức lẹn nào. "Ta van cầu ngươi, van cầu ngươi, van cầu ngươi." Long Đạc lại là lần thứ 2 liên tục dập đầu cầu khẩn. Mà Long Nạo Thiên lại là lần thứ hai trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời, Long Nạo Thiên trong tiểu viện, Long Nạo Kiều nhàn nhã ăn quả vật thanh âm cùng Long Đạc dùng sức dập đầu thanh âm quanh quần không trung, một lát sau, Long Đạc đã là đập phá cái chán, máu tươi không ngừng chảy ra. Nạo Thiên thiếu gia, Nạo Kiều tiểu thư. Đột nhiên, một đạo thanh thúy âm thanh truyền ra, lại là một gã thị nữ đi vào trong tiểu viện, bị trong nội viện tình cảnh kinh sợ. Chuyện gì? Long Nạo Thiên đạm thanh nói. Nạo Thiên thiếu gia, thời gian ăn cơm đến. Lão gia cùng phu nhân bọn hắn đều ở phòng khách chờ các ngươi đi qua. Thị nữ đáp, "Ta biết, người đi xuống đi." Long Nạo Thiên trả lời. Là, thị nữ nhẹ nhàng đáp một tiếng, liền lui xuống đi. "Ai, Long Đạc Đường đệ đứng lên đi." Long Nạo Thiên thán một tiếng, mở miệng nói, "Nạo Thiên Đường ca, ngươi không đáp ứng ta, ta không nổi." Long Đạc mang theo tiếng khóc nức nở dập đầu nói, "Ta có thể cho ngươi mạnh lên, bất quá có một điều kiện." Long Nạo Thiên nói, "Điều kiện gì? Chỉ cần Long Đạc có thể làm được, nhất định hết sức nỗ lực." Long Đạc vội vàng ngẩng đầu, kích động nói, "Lúc này nhưng cũng không dám tùy tiện loạn hứa hẹn. Ngươi mỗi lần đều muốn mang đủ đủ Nạo tiểu ăn nửa canh giờ ăn vật, hơn nữa nhất định phải là để Nạo tiểu hài lòng. Nếu là cái này đều làm không được đến" Vậy liền không bàn gì nữa. Long Nạo Thiên đối với hướng Long Nạo Kiều, mở miệng nói, "Lúc này, Long Nạo Kiều nghe vậy, lại làm mở to một đôi đáng yêu xinh đẹp mắt nhìn về phía trên mặt máu tươi chảy dòng Long Đạc. Chính là mang hảo ăn quà vật cho Nạo Kiều đường mỗi sao? Cái này không thành vấn đề." Long Đạc lau lau trên mặt còn tại chảy máu tươi, cũng nhìn về phía Long Nạo Kiều, một mặt hưng phấn đáp, "Đã như vậy, cái kia Long Đạc đường đợi ngươi liền thi đấu trong tộc sau đó mới tới đi, ngươi cũng có thể chuẩn bị kỹ một chút muốn dẫn cái gì ăn vào tới. Ta muốn đi ăn cơm." Long Nạo Tiên nói, "Có thể." "Nhiều tạm Nạo Tiên đường ca." "Vậy ta không nhiều làm cái gì." Long Đạc một mặt cao hưng cáo từ rời đi. "Ngao Kiều, chúng ta đi ăn cơm đi." Hướng về phía Long Đạc phương hướng rời đi, Long Nạo Thiên lắc đầu, mở miệng nói, "Ân." Long Nạo Kiều kiều khờ đáp. Sau đó không lâu, Long Nạo Thiên ra trong phòng khách, Long Nạo Thiên người một nhà đã bắt đầu đi ăn cơm. "Thiên Nhi, nghe nói 22 phòng Long Đạc chất tử hướng ngươi dập đầu gõ đến cái trả phá." Long Thắng mở miệng nói, "Là, cha." Long Nạo Thiên đáp, "Chuyện gì xảy ra?" Long Thắng cau mày nói, "Cũng không có việc gì, chỉ là Long Đạc đường đệ đến để cho ta dạy hắn kiếm kỹ mà thôi." Long Nạo Tiên trả lời nếu ngươi dạy hắn kiếm kỹ, ngươi đáp ứng, Long Thắng nói, xem như đáp ứng đi. Long Nạo Thiên nhìn một bên Long Nạo kiểu một chút, lắc lắc đầu nói. Long Thắng nghe vậy, lại là bắt đầu trầm mặc, không được lên tiếng nữa. Hôm sau, Long Gia sân quyết đấu, biển người so trước đó càng thêm chen trúc. Long Gia tộc so tốt 8 trận chung kết, trận đầu, bính tổ số 31 Long Y, y ở đồng đối với ất tổ số 11 Long Nạo Thiên. Theo một đạo to thanh âm từ quan chiến trên sàn chính truyền ra, Long Gia tộc so tốt 8 trận chung kết chính thức bắt đầu. Còn chúng vây xem lập tức sôi trào lên. Tốt tám trận chung kết đang tiếp ta ngay cả top 16 cũng không vào đến liền bị đào thải." Một tên thanh niên nói, "Lần này là Long Nạo Thiên đối chiến con em Long Gia, lần thứ nhất nhìn Long Gia đệ nhất thiên tài cùng con em Long Gia tỷ thí, cái này Long Nạo Thiên ngự Long kiếm kỵ đối với những khác con em Long Gia ngự Long kiếm kỵ sẽ là thế nào đặc sắc, thật là khiến người ta hiếu kỳ." Một tên khác thanh niên nói, "Xem như con em Long Gia, ta cũng rất tò mò, cái này Long Nạo Thiên đường đệ thi triển ngự Long kiếm kỵ, thế nhưng là để cho ta cảm thấy cùng chúng ta học có khác biệt lớn a." Bên cạnh một tên Long Gia thanh niên đệ tử nói, một bên khác lúc này đối mặt quần chúng vây xem như thế nhiệt liệt bầu không khí Long Y Nhi đồng trong lòng đã là dị thường cần trương tăng thêm đối thủ lại là trước mắt danh tiếng nhất Thịnh Long gia đệ nhất thiên tài Long Nạo Thiên không khỏi làm Long Y Nhi đồng có nửa đường bỏ cuộc dự định tỷ tỷ bên trên cố gắng biểu hiện ra thực lực ngươi đi Nạo Thiên Đường ca sẽ không làm có người nếu không phải chiến nhục bại sẽ cho tộc trưởng cùng mấy trưởng lão lưu lại không được cấn tượng tốt tăng thêm đối thủ là Ngạo Thiên Đường ca đồng dạng là ngự Long kiếm kỹ có lẽ ngươi còn có thể cùng Nạo Thiên Đường ca trong đối chiến học được chút gì một bên Long Đạt giống như nhìn ra Long Y Nhi đồng ý nghĩ mở miệng ủng hộ nói để để nói đúng tiểu muội lên đi không cần khẩn trương long mạc trung nói ân long y diệp đồng gật gật đầu liền dứt khoát hướng quyết đấu trên đài đi đến long ngạo thiên bên này biểu ca lần này đối thủ có thể là các ngươi con em long gia à hơn nữa còn là một nữ hải ra tay cũng không nên quá ác sẽ mất phong độ bạch vân ngậm cười nói long ngạo thiên bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng liền đi bên trên quyết đấu đài một lát sau quyết đấu trên đài bính tổ số 31 long y diệp đồng đến long y diệp đồng thanh thủy nói thất tổ số mười long ngạo thiên đến long ngạo thiên một tay đánh vác chìm liệm đứng vững, đạm thanh nói, song phương đã đến cùng, bắt đầu tỷ thí, trọng tài cất giọng nói, một tiếng rơi xuống, long y liề đồng bên hông trường kiếm cấp tốc ra khỏi vỏ, có chút những người, một mặt cẩn thận nhìn chăm chú long Ngạo tiên, long y liề đồng đường tỉ, mời ban thưởng chiêu đi, long Ngạo tiên chậm rãi rút ra dạ long kiếm, mở miệng nói, ân, long y liề đồng nhẹ đáp một tiếng, trong lòng tạm niệm cấp tốc rước bỏ, bước chân bước ra, tập tốc tới gần long nạo tiên, tiêm trường kiếm trong tay một mực khóa chặt long nạo tiên, cảm thụ được bốn phía khí lưu, đối mặt vội vàng chạy tới long y liề đồng, long nạo tiên cơ thể hơi động tác, hơi vi điều chỉnh hảo tư thái. Trước 141, Long tính đoạn. Cảm thụ được bốn phía khí lưu, đối mặt vội vàng chạy tới Long Y Địa Đồng, Long Nạo Thiên cơ thể hơi động tác, hơi vi điều chỉnh hảo tư thái. Dây lát ở giữa, Long Y Địa Đồng đã là nhất kiếm tới gần. Trong nháy mắt này, Long Nạo Thiên trong tay Dạ Long kiếm chớp động. Song kiếm giao tiếp, chỉ thấy Long Nạo Thiên trong tay Dạ Long kiếm một dẫn khẽ đẩy. Đồng thời thân thể một bên, trong tay Dạ Long kiếm lại hơi hơi đè ép, trong khoảnh khắc chính là không lấy Long Y Địa Đồng kiếm thế không ngừng vòng quấn. Liên tiếp song kiếm ma sát thanh âm không ngừng truyền ra. Lúc này Long Y Nhi Đồng trong lòng kinh hãi, chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay vô luận như thế nào biến thế, đều là thoát không ra Long Nạo Thiên không chế. Thế công không phát ra đã là bị tùy tiện hóa giải, đồng thời cũng là bức ra không được. Ngay tại Long Y Nhi Đồng cấp tốc nghĩ đối sách thời khắc, đã thấy Long Nạo Thiên đột nhiên bước chân một bước, trong nháy mắt cất thân. Long Y Nhi Đồng chỉ cảm thấy một đạo kiếm mang thoáng hiện, đồng thời trường kiếm trong tay cũng là thoát ra Long Nạo Thiên không chế. Nhưng mà kinh ngạc thời khắc còn chưa có phản ứng, đã là bên cổ mắt lệ, một trận nhẹ nhàng phát qua gương mặt, Long Nạo Thiên đã là dã Long kiếm chở vào bao. Quyết đấu dưới đài đã là truyền đến một tràng thốt lên thật nhanh. Nam trong loại trạng thái này, lấy huyền tướng sơ giai thực lực đối chiến huyền tướng trung giai lại có thể một hiệp chiến thắng. Trên lệ quá lớn. Long Thái Phạm kinh ngạc nói, Long Nạo Thiên Đường đệ đối với Ngự Long Kiếm Kỹ thật sự là quá hiểu. Có thể nói đối với Ngự Long Kiếm Kỹ nắm giữ được không đủ sâu người. Ở trước mặt hắn cơ hồ là sơ hở ra hết. Không cần bất luận cái gì thăm dò, Long Nạo Thiên Đường đệ liền có thể đem đánh bại dễ dàng. Bởi vậy đối với Ngự Long Kiếm Kỹ nắm giữ được không đủ sâu, tại Long Nạo Thiên Đường đệ trước mặt ngược lại không như hắn kiếm kỹ hiệu quả đến được tốt. Một bên Long Đàm Văn Ngưng trọng nói, Thái Bôn Đường đệ. Hiện tại ngươi đối với Long Nạo Thiên Đường Đệ vận kiếm kỹ sao nắm giữ được như thế nào?" Long Đàm Vân nói tiếp. "Khó. Hiện tại vẫn như cũ chỉ là có chút đầu mối, muốn tiến thêm một bước, sợ rằng phải tự mình cùng Long Nạo Thiên Đường Đệ so một trận." Long Thái Phàm lắc đầu nói. "Như là đã tốt 8 trận chung kết, hai người các ngươi đoán chừng cũng mau muốn gặp mặt một lần." Long Đàm Vân đạm thanh nói. Quyết đấu trên này, Long Nạo Thiên đã lui ra hai bước, đứng ở Long Y Lệ Đồng đối diện. "Long Y Lệ Đồng đử, đa tạ." Long Nạo Thiên ôn tồn lễ độ cười nói. "Nạo Thiên Đường Đệ, ngươi thật lợi hại." Long Y Lệ Đồng hô khẩu khí, mỉm cười nói: Trọng tài tuyên bố thắng bại về sau, Long Nạo Thiên cùng Long Y Ly Hà Đồng đã riêng phần mình đi xuống quyết đấu đài. Tỷ thí kết thúc quá nhanh, lại là để quyết đấu dưới đài quan chiến quần chúng lớn thắng đáng tiếc. Một lát sau, trận thứ 2 tỷ thí cũng bắt đầu. Tiếp lấy chính là trận thứ 3, trận thứ 4, buổi sáng 4 trận top 8 trận chung kết như vậy kết thúc. Buổi chiều, đã là Long Gia tộc so kết thúc, tứ cường trận chung kết cùng tổng quyết tái đều là trong đoạn thời gian này tiến hành. Lúc này, tỷ thí chưa bắt đầu, đã là tiếng người ồn ào. Toàn bộ sân quyết đấu, vô luận là quan chiến đài vẫn là quyết đấu dưới đài bốn phía, đều chật ních người. Long gia tộc so tứ cường trận chung kết. Trận đầu, đinh tổ số 6 đồng đích kỳ đối với giáp tổ 32 mươi hảo long thái phạm. Một đạo to thanh âm tự quyết đấu trên sàn chính truyền ra. A, biểu ca lần này vậy mà không phải ngươi thứ một cái ra trận. Bất quá cùng là đều đến tứ cường trận chung kết. Những cái này tuyển thủ dự thi đã có tư cách để long thắng ba bá, bá cùng các ngươi long gia mấy vị trưởng lão hơi tìm chút thời giờ chú ý một chút. Bạch vân nhộn cười nói. Biểu muội, các ngươi bạch gia tộc so bắt đầu sao? Long nạo thiên hỏi. Làm sao? Biểu ca muốn đến nhìn ta tỷ thí. Ai, đáng tiếc. Chúng ta bạch gia tộc so đã bắt đầu bất quá so với các ngươi Long gia tộc so trận một chút hơn nữa ta chỉ tham gia hai ngày sau tổng quyết tái chỗ lấy trước mắt bị cấm túc biểu ca ngươi là nhìn không thấy ta tỷ thí Bạch Vân nhộn cười nói lúc này những cái kia quan chiến quần chúng hơi lộ ra vẻ bất mãn đã thành thói quen nhìn Long ngạo thiên tại trận đầu tỷ thí lúc này đột nhiên đổi lại là có chút đột lột một lát sau quyết đấu trên này chỉ thấy Long Thái Phạm cùng một tên tay cầm song truy thanh niên đối chiến Long Thái Phạm đầu tiên là nhẹ nhõm chôn tranh mấy hiệp tiếp lấy Long kiếm xuất kích đúng là đem cặp kia truy thanh niên động đích kỳ làm cho chỉ có thể gắt gao phòng thủ dừng ở đây một tiếng quát khẽ chỉ thấy Long Thái Phạm trường kiếm trong tay cấp tốc liền chút vài kiếm, lập tức đem Đồng đích kỳ thủ thế xáo trộn. Ngay sau đó nhất kiếm lướt đi một đạo hàn quang, từ Đồng đích kỳ hỗn loạn thủ thế bên trong lộ ra sơ hở từ cho tới bên trên nghiêng gọt mà ra. Khánh một tiếng kim thiết chiến minh. Long Thái Phạm nhất kiếm lướt đi, cấp tốc vừa quay người, đã là hàn kiếm trở vào bao. Đạp trên lẫnh nạo bước chân, từng bước một hướng quyết đấu dưới đài rời đi. Lấy ngươi loại thực lực này, có thể tới tứ cường trận chung kết, không thể không nói ngươi vận khí tương đối tốt. Sắp đi đến quyết đấu bên bản xôi theo lúc, Long Thái Phạm lưu lại một tiếng ngật nói. Nhìn lấy Long Thái Phạm rời đi bóng lưng, Đồng Đích kỳ một tay cầm ổn song truy, tay kia sờ sờ trên chóp mũi chảy ra vết máu, cũng không nói nhiều, quay người liền rời đi. Long gia tộc so tứ cường trận chung kết, trận đầu, giáp tổ 32 hào Long thái Phạm, thắng. Trọng tài cất giọng nói, "Biểu ca, trận tiếp theo liền đến ngươi. Đối thủ của ngươi là tên kia Huyền Vương Sơ giai ra hỏa, mặc dù cùng cái kia Long thái Phạm đồng thời Huyền Vương Sơ giai, nhưng thực lực lại là có chênh lệch rõ ràng. Theo ta nhìn, biểu ca ngươi muốn thắng hắn không có vấn đề gì. Chân chính đối thủ lại là cái kia Long thái phàm, ta đến nay còn chưa nhìn hắn ra tay toàn lực qua, chỉ từ trước mắt hắn biểu hiện đến xem." Biểu ca ngươi bây giờ loại trạng thái này nghĩ thắng hắn, chỉ sợ rất khó khăn." Bạch Vân Mộng lông mày hơi nhíu nói, "Ta hết sức nỗ lực chính là, huống chi, cái này thi đấu trong tộc, ta vốn là không có gì hứng thú tham gia." Long Nạo Thiên cười nói, Hừ. Biểu ca, ngươi thực?" Bạch Vân Mộng lúc này mũi hừ một tiếng, nhưng mà, lời còn chưa dứt. Long gia tộc so tứ cường trận chung kết, trận thứ hai, Giáp tổ 24 hảo Long Tĩnh đối đối với Ức tổ số 11 Long Nạo Thiên. Một đạo to thanh âm đột nhiên từ quan chiến trên sàn chính truyền ra, "Biểu ca, đến ngươi ra sân. Nhanh đi, nhanh đi." Bạch Vân mộng ngừng lại lúc hưng phấn hô. Lúc này, bốn phía quan chiến quần chúng lập tức sôi trào lên. Đến, đến, cho hay ra sân. Một tên thiếu niên hô lớn. Ha ha ha. Long Nạo Thiên Đường đệ đối chiến Long Tĩnh Đoạn Đường ca. Huyền tướng sơ giai chiến huyền vương sơ giai. Lần này đoán chừng có đáng xem. Một tên khác thiếu niên hô. Tới, tới, tới. Đặt cược, đặt cược. Nhìn xem trận này người nào thắng. Long Nạo thiên thắng, một bồi một. Long Tĩnh Đoạn thắng, một bồi hai. Không được, một bồi ba. Một tên đến long ra làm khách thanh niên hô. Bốn phía tiếng động lớn tiếng huyên náo liên tiếp. Quyết đấu trên đài, Long Nạo Thiên cùng Long Tĩnh Đoạn đã là đứng đối mặt nhau. Giờ phút này, Long Tĩnh Đoạn một mặt ngưng trọng nhìn lấy Long Nạo Thiên, mà Long Nạo Thiên trừ hai mắt bị miếng vải đen mỏng chỗ che bên ngoài, vô luận là vẻ mặt vẫn lúc này động tác đều nhìn không ra có tâm tình gì bên trên ba đậu. Lúc này, Long Tĩnh Đoạn đã là chậm rãi rút trường kiếm ra. Long Nạo Thiên đường đệ, lĩnh giáo. Kiếm ra, Long Tĩnh Đoạn phát ra một tiếng quát khẽ, đi đầu tấn công về phía Long Nạo Thiên. Long Tĩnh Đoạn đường ca, khách khí. Long Nạo Thiên đạm thanh trả lời, đồng thời cấp tốc co rúm bên hông giả Long Kiếm, giả Long Kiếm chưa triệt để ra khỏi vỏ. Long tĩnh đoạn đã là Nhất kiếm cận thân, lúc này chỉ thấy Long nạo thiên thoải mái xoay tròn thân, khen một tiếng thúy minh. Long nạo thiên đã là mượn bị triệt để ra khỏi vỏ dạ Long kiếm hộ thân, nhường cho qua Nhất kiếm đâm xuyên mà đến Long tĩnh đoạn, nhẹ nhõm tránh thoát Nhất kiếm, dạ Long kiếm đã là triệt để ra khỏi vỏ. Đêm Long nội đằng tranh huy nên ra, Long tĩnh đoạn trở lại gọi đến Nhất kiếm lập tức bị giảm bất lực đánh ra. Long nạo thiên bước chân vừa lui, trong tay dạ Long kiếm nghiêng người một đậm, lần thứ hai ngăn lại Nhất kiếm, gặp Long nạo thiên tránh lui, Long tĩnh đoạn bước chân bước ra, hàng kiếm hồi ánh sáng, Nhất kiếm truy đâm mà ra, đối mặt đâm tới Chi kiếm. Long Nạo Thiên trong tay Dạ Long kiếm thiệp vai bên cạnh cản, một trận rất nhỏ kim thiết rung động âm vang lên, lạnh xuống kiếm phong tại Long Nạo Thiên trên mặt phất một cái mà qua. Không bị ảnh hưởng chút nào, Long Nạo Thiên bước chân bên cạnh bước, trong nháy mắt tới gần Long Tĩnh Đoạn, đồng thời trong tay Dạ Long kiếm đã là cướp gọt mà ra. Lại như đêm long rối trảo. Dạ Long kiếm mang thẳng bước mà đến, Long Tĩnh Đoạn trong lòng vi kinh, vội vàng cất kiếm hướng về sau vừa lui. Suy một tiếng vang nhỏ, Long Tĩnh Đoạn tay áo trái con lập tức bị vạch ra một đường vết rách ngay tại Long Tĩnh Đoạn mới vừa tránh thoát Nhất Kiếm lúc, Long Nạo Thiên một bước lần thứ hai tới gần, trong tay Dạ Long Kiếm lần thứ hai hàn quang huyền biến, theo giơ tay lên, lại là thoải mái Nhất Kiếm vót ngang mà ra. Kiếm mang lần thứ hai chạy đến, Long Tĩnh Đoạn vội vàng lui nữa, nhưng mà vẫn là suy một tiếng vang nhỏ, lúc này lại là ngược trái một bên quần áo bị vạch ra một đường vết rách. Hai kiếm liên tiếp bước lui Long Tĩnh Đoạn, Long Nạo Thiên xảo bước truy kích, kiếm thứ ba một mực khóa chặt Long Tĩnh Đoạn cổ họng. Đêm Long xuất kích, lại là Hàn Kiếm Phong mang Đoạn mệnh đâm một cái, tránh đi hai kiếm về sau, Long Tĩnh Đoạn đã là dần dần kìm phản ứng. Lúc này, gặp Đêm Long Chi Kiếm mang theo mang mà đến. Cổ họng ở giữa truyền đến hàn ý, không khỏi làm long tĩnh đoạn trong lòng một bầm. Long tĩnh đoạn vội vàng thân một thấp, trường kiếm bất ngang. Ken một tiếng thúy minh. Long tĩnh đoạn vững vàng ngăn trở đâm tới chi kiếm, nhưng mà còn không kịp phản ứng. Long tĩnh đoạn liền thấy kia trôi huyền quang hàn kiếm, nhất định như dao long nảy nhót, mũi kiếm như đầu rồng gấp khúc, gọt nghiêng mà đến. Xuôi một tiếng, một tia huyết châu tràn ra. Long tĩnh đoạn cánh tay phải bằng lập tức bị vạch ra một đạo kiếm thương, bị đau phía dưới, long tĩnh đoạn không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Trường kiếm trong tay vừa phát đỉnh, liền muốn ngăn trước người trôi này huyền quang hàn kiếm, nhưng mà vào thời khắc này. Long Nạo Thiên trong tay giả Long Kiếm cấp tốc khẽ quấn, vừa lúc tại Long Tĩnh Đoạn lực đạo phát ra trước đó, tránh đi Long Tĩnh Đoạn cản ra Trường Kiếm, cấp tốc nhất kiếm tức hướng Long Tĩnh Đoạn trước ngực. Long Tĩnh Đoạn lập tức trong lòng hoảng hốt, vội vàng vận kình hướng về sau nhảy lên. Hàn Quang Thời Gian lập lòe, lập tức một tia huyết châu tràn ra. Long Tĩnh Đoạn chỉ cảm thấy trước ngực một trận mát cảm rất đau, hai chân chạm đất, nhưng mà còn chưa đứng vững, đã thấy Long Nạo Thiên đã là cầm kiếm liên tiếp công tới. Long Tĩnh Đoạn chỉ được vội vàng rút kiếm ngăn cản, Trường Kiếm hộ thân, nghiêng người trả lại. Long Tĩnh Đoạn mới vừa ngăn trở Long Nạo Thiên đâm tới chi kiếm, đã thấy Long Nạo Thiên thân thể thuấn gì chui này huyền mang kiếm phong sảo rượu lưỡi ra đúng là hướng mình dưới xương sườn gọt đến long tĩnh đoạn vội vàng rời qua một bên suy một tiếng vang nhỏ dưới xương sườn quần áo lập tức bị xé rách nhưng mà long tĩnh đoạn mới vừa tránh thoát một kích long nạo thiên đã là xoay tròn thân một kiếm khắc đuổi sát mà ra chương 142, tiến vào tổng quyết tái long tĩnh đoạn mới vừa tránh thoát một kích long nạo thiên đã là xoay tròn thân một kiếm khắc đuổi sát mà ra Lệnh quang chi kiếm thẳng tức long tĩnh đoạn cánh tay trái trong lúc vội vã long tĩnh đoạn chỉ được vội vàng hồi kiếm lại cản khó khăn lắm ngăn lại một kích long nạo thiên một cái khắc kích đã là lần thứ hai bước tới Bay là tạ chi kiếm liên tiếp vượt ra long Nạo thiên từng bước một bước gấp long tĩnh đoạn phát sáng kiếm dấu vết liên tiếp thoáng hiện khiến cho long tĩnh đoạn đỡ trái hở phải thật mạnh hắn đến tục cùng là làm thế nào đến quyết đấu dưới đài một tên long già con em trẻ tuổi sợ hãi than nói đây thật là một tên huyền tướng sơ giai có khả năng đặt tới cảnh giới sao một tên thiếu niên kinh ngạc nói hừ không phải các ngươi coi là tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão vì sao sẽ coi trọng như vậy long Nạo thiên đừng đệ một tên khác long già con em trẻ tuổi đáp lúc này quyết đấu trên đài tại long não thiên xảo kiếm công liên tiếp dưới Long Tĩnh Đoạn đã là bại tướng hết đường. Ngay tại Long Nạo Thiên chuẩn bị nhất kiếm phân thắng vừa lúc, gầm lên một tiếng, Long Tĩnh Đoạn thể nội huyền lực trong nháy mắt phun trào. Đối mặt Long Nạo Thiên sắp gọn đến huyền quang chi kiếm, Long Tĩnh Đoạn lại là không tránh không né không chặn, nhất kiếm quét ngang mà ra. Lúc này kiếm thế lại là lăng lệ bên trên mấy phần. Nô! Long Nạo Thiên trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, dạ Long kiếm vừa rút lui, cấp tốc hướng về sau nhẹ vọt một bước, lập tức một trận lăng lệ kiếm phong gần mà qua. Long Nạo Thiên vừa mới đứng vững, Long Tĩnh Đoạn đã nhất kiếm cường thế đâm tới. Một kiếm này tốc độ cùng y thế cũng là mạnh lên mấy phần. Đối mặt Long Tĩnh Đoạn cường thế đâm tới chi kiếm, Long Nạo Thiên lúc này nghiêng người nghiêng kiếm chặn lại. Ken một tiếng thúy minh, ngăn lại Long Tĩnh Đoạn đâm tới trường kiếm lúc, Long Nạo Thiên chỉ cảm thấy dạ Long kiếm bên trên có chút truyền đến một cỗ áp lực. Long Nạo Thiên mới vừa ngăn lại nhất kiếm, Long Tĩnh Đoạn đã là khoái kiếm một lần, tật mang chi kiếm lần thứ hai đâm tới. Lúc này, Long Nạo Thiên chân trái vừa lui, dạ Long kiếm phải nên, lần thứ hai nghiêng người chặn lại, lại là Ken một tiếng thúy minh. Lần thứ hai ngăn lại Long Tĩnh Đoạn đâm tới trường kiếm, Lang lệ chi kiếm lần thứ hai bị ngăn lại, Long Tĩnh Đoạn cấp tốc hướng về phía trước một cái xoay người. Nhất kiếm hướng về Long Nạo Thiên hai chân toàn tảo mà ra. Tại Long Tĩnh Đoạn động tác trong nháy mắt kia, Long Nạo Thiên cấp tốc hướng về sau một cái xoay người, ngay sau đó Dạ Long kiếm vững vàng trụ điện. Ken một thanh âm vang lên. Long Tĩnh Đoạn quét hướng mình hai chân nhất kiếm lập tức bị ngăn lại. Toàn tảo chi kiếm bị cản, Long Tĩnh Đoạn lần thứ hai cấp tốc xoay người, lại là nhất kiếm xoáy đâm mà ra, mục tiêu trực chỉ Long Nạo Thiên thủ cấp. Lúc này, Long Nạo Thiên quay đầu đi, đồng thời Dạ Long kiếm vẫn đi. Lại là đạm nhiên tránh thoát xoáy đâm mà dài kiếm lúc, Dạ Long kiếm uy sái tự nhiên đoạn hướng Long Tĩnh Đoạn trưởng kiếm tiếp lấy vọt ngang mà đến kiếm lộ, chặn chỗ chính là Long Tĩnh Đoạn tay cầm kiếm. Long tĩnh đoạn vót ngang động tác nếu là tiếp tục nữa, tất nhiên trước tự phế một tay. Long tĩnh đoạn lập tức trong lòng kinh hãi, vội vàng chiêu thức lui về. Ngay tại Long tĩnh đoạn trường kiếm lui về thời điểm, Long nạo thiên thủ đoạn xoay tròn, trong tay dạ Long kiếm lập tức lướt đi một đạo kiếm quang, nhất kiếm ngay sau đó tức hướng Long tĩnh đoạn, gặp một đạo hàn quang tiếp lấy gọi đến, Long tĩnh đoạn cấp tốc một cái xoay tránh. Xuôi một tiếng, Long tĩnh đoạn trước ngực và táo lập tức bị vạch phá. Lúc này, mới vừa tránh thoát Long nạo thiên một kiếm Long tĩnh đoạn, đã là thuận thế nhất kiếm bắn vọt mà ra. Long nạo thiên nghiêng đầu hơi cảm giác chỉ được dạ long kiếm một lần, bên cạnh kiếm chặn lại, đồng thời thân thể một cái lượn vòng, để giảm bất lực. Xuy một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó ken một tiếng thúy minh. Long Tĩnh đoạn cùng Long Nạo Thiên gần mà qua, đồng thời trường kiếm cũng là tại Long Nạo Thiên vai trái trên quần áo lưu dưới một đường vết rách. Cùng Long Nạo Thiên gần mà qua, Long Tĩnh đoạn cấp tốc vừa quay người, nhất kiếm tật tốc quát ra. Nhất thời như cướp quang chi ảnh, gặp kiếm ảnh cắt tới, Long Nạo Thiên lúc này dạ long kiếm nghiêng người chặn lại, tại kim thiết giao kích thúy minh âm thanh bên trong, thân thể thuận thế có chút ngửa ra sau, trong nháy mắt tan mất trên trường kiếm đánh tới cường thế lực đạo. Long tĩnh đoạn trường kiếm cấp tốc một lần, lần thứ hai nhất kiếm từ khác một bên quát ra. Lúc này, Long Nạo Thiên bước chân vừa lui lần thứ hai bên cạnh kiếm ngăn lại một kích. Vào thời khắc này, chỉ thấy Long tĩnh đoạn trường kiếm trong tay quét ngang, một bước cấp tốc nảy ra, lại là nhất kiếm hướng vẽ mà ra. Lập tức Hàn Quang vút không. Nô. Long Nạo Thiên thần sắc ngưng lại, dạ Long kiếm cấp tốc hộ thân, hướng về bên cạnh vém mà đến vút không hàn kiếm có chút một cái nghiêng xoáy. Lập tức một trận kim thiết ma xóa thanh âm truyền ra. Long tĩnh đoạn cùng Long Nạo Thiên hai người lần thứ hai thắt thân mà qua, hai đạo huyết châu tràn ra trên thân hai người đồng thời thêm ra một đạo vết máu giao thoa thân ảnh hai người cấp tốc vừa quay người song kiếm lần thứ hai giao kích cùng một chỗ kịch chiến không ngưng nô no. long tĩnh đoạn đường ca cưỡng để huyền lực mới có thể miễn cưỡng cùng long nạo thiên đường đệ một trận chiến nếu như long nạo thiên đường đệ cũng như thế nếu là không thể trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại tất nhiên sẽ bởi vì huyền lực không kịp long tĩnh đoạn đường ca mà đầu tiên hao hết nhẹ bại đồng dạng hiện tại long tĩnh đoạn đường ca cũng là như thế chỉ cần long nạo thiên đường đệ duy trì hiện tại trạng thái kéo một đoạn thời gian đến lúc đó long tĩnh đoạn đường ca huyền lực thao hết liền không thể không nhẹ bại quyết đấu dưới này. Long Thái Phàm mở miệng nói. Mặc dù như thế, nhưng hiện tại huyền lực bên trên kém cách lại là Long Tĩnh Đoạn Đường đệ đối với Long Ngạo Thiên Đường đệ duy nhất có được ưu thế, cũng là duy nhất có khả năng thủ thắng một chút. Long Đàm Vân ở một bên tiếp lời nói. Lúc này, quyết đấu trên này, Long Ngạo Thiên bên cạnh bước lé lên, dạ Long Kiếm bên cạnh nên, tại một trận Kim Thiết Chiến Minh bên trong, vững vàng ngăn trở Tật Quang Nhất Kiếm. Tại cái kia Tật Quang Chi Kiếm thu về thời điểm, dạ Long Kiếm theo sát mà đến, Nhất Kiếm hướng về Long Tĩnh Đoạn Tật gọt mà ra. Đối mặt Long Ngạo Thiên gọt đến Dã Long Kiếm, chỉ thấy Long Tĩnh Đoạn cấp tốc một cái bên cạnh ấy, suy ấy, một thanh âm vang lên quần áo lập tức bị gọt ra một đường vết rách. Long Tĩnh Đoạn bên cạnh xoay né tránh thời điểm, đã là nhất kiếm hướng về Long Nạo Thiên thuận thế xoáy đâm mà ra. Tại Long Tĩnh Đoạn nhất kiếm xoáy đâm mà khi đến, Long Nạo Thiên cấp tốc hướng về sau xoay tròn thân, cùng là thủy một tiếng vang nhỏ. Y phục trên người cũng là bị vạch ra một đường vết rách. Trong tay Dạ Long kiếm vẽ ra trên không trung một đạo hồ quang. Ken một tiếng thúy minh. Long Nạo Thiên đứng vững lúc, Dạ Long kiếm đã là vẽ đến trước người, vừa vận tránh ra bên cạnh Long Tĩnh Đoạn liên tiếp đâm tới lạnh quang chi kiếm. Mới vừa đón lấy Long Tĩnh Đoạn đâm một cái, tại Long Tĩnh Đoạn chưa phản ứng thời điểm, Long Nạo Thiên đã là bước chân tuấn gì. Dạ Long kiếm dọc theo bị ngăn Trường kiếm, trở tay thẳng tước mà ra. Trường kiếm trong tay bên trên truyền đến rung động cảm giác lập tức để Long tĩnh đoạn trong lòng dần bình. Vội vàng hai chân dùng sức hướng về sau nhảy lên. Một đạo kiếm quang trước người thẳng tước mà rơi. Xuân một tiếng vang nhỏ. Long tĩnh đoạn chỉ cảm thấy trước ngực hơi lạnh, tiếp lấy một trận hơi đau. Trên người đã là lần thứ hai thêm ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Nhưng mà Long tĩnh đoạn mới vừa đứng vững, còn không kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt một đạo kiếm quang lần thứ hai trang đến. Trong lúc vội vã, Long tĩnh đoạn vội vàng rung động Trường kiếm trong tay ngăn cản, đồng thời bước chân cấp tốc lui về phía sau. Khen một tiếng thúy minh. Long tĩnh đoạn mới vừa ngăn lại nhất kiếm, còn chưa tỉnh lại, khác một đạo kiếm quang tiếp theo mà tới. Long tĩnh đoạn lại cản lui nữa, kiếm quang liên tục cắt tới, Long tĩnh đoạn chỉ được không ngừng lui cản. Lần thứ hai ngăn lại Long nạo thiên cắt tới mấy đạo kiếm quang, Long tĩnh đoạn thể nội huyền lực trong nháy mắt nước của cuộn. Một đạo cường hãn kiếm khí cường thế quét ngang mà ra, lập tức đem Long nạo thiên bút lui. Kiếm khí quét ra, khí tức thở nhẹ, cảm thụ được thể nội đã tiêu hao bảy tám phần huyền lực, Long tĩnh đoạn trong lòng biết cực hạn sắp tới. Thật Long kiếm ảnh, một tiếng quá khẽ. Long tĩnh đoạn thể nội huyền lực lần thứ hai khuấy động, trường kiếm trong tay bữa nay lúc ngưng tụ ra một đạo cường hãn kiếm khí. Long tĩnh đoạn trong nháy mắt động tác, kiếm ảnh lôi ra, lại như tật long xuất kích, như hồng nhất kiếm, thẳng đến Long nạo thiên. Đối mặt khí thế như hồng giống như công tới Long tĩnh đoạn, Long nạo thiên thân một bên, khí tức thu vào, nghiêng đầu cảm giác. Ngay tại Long tĩnh đoạn mang theo ảnh chi kiếm sắp cận thân lúc, một con rồng xuất ảnh, một tiếng quát khẽ, Long nạo thiên thể nội huyền lực trong nháy mắt phun trào, tức thời chính là thân ảnh sai phân, hai đạo phiêu giật thân ảnh bên cạnh cách mà lên, hai thanh lạnh quang chi kiếm vẫn như chỉ long, không ổn đã làm ra đánh cực lần cuối Long Tĩnh Đoạn lập tức mất đi mục tiêu phong tỏa trong lòng vì đó vừa loạn nhưng mà lúc này chiêu thức lại là không thể nào dừng lại li quang một cái chớp mắt hai thanh chìm Long Hàn kiếm cùng Long Tĩnh Đoạn thắt thân mà qua lần thứ hai xông ra mấy bước về sau Long Tĩnh Đoạn lập tức dừng bước lại bốn phía đã yên lặng sau lưng truyền đến một tiếng gió lạnh trở vào bao thanh âm mà ở Long Tĩnh Đoạn vai trái tới bụng bộ vị đưa đã là dần dần hiện ra một đạo hẹp dài vết máu thật có lỗi trạng thái không tốt không chế lực đạo không được há Long Tĩnh Đoạn chỉ nghe do lưng một đạo từ từ đi xa thanh âm truyền đến thanh âm bình thản hơi chậm lại là Long Nạo Thiên đã chậm rãi rời đi quyết đấu đài, không xoay người lại, không ngôn ngữ, Trường Kiếm một kéo, thanh thúy vào vỏ, Long tính đoạn nện bước lánh đạm bước chân, cũng là cách đài mà đến. Long gia tộc so tứ cường trận chung kết, trận thứ hai, ất tổ số 11 Long Nạo Thiên thắng. Trọng tài cất giọng nói, quyết đấu dưới đài, lập tức truyền ra một trận tiếng hoan hô. Biểu ca, chúc mừng ngươi lần thứ 2 đã thắng trở về. Bạch Vân mộng hướng về phía đi về tới Long Nạo Thiên cười nói, biểu muội bị chế cười. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiếp xuống chính là tổng quyết tái, biểu ca ngươi có thể có cái gì ứng đối chi pháp? Để bày tỏ ca ngươi vừa rồi cái kia cuộc tỉ thí đến xem, chỉ sợ biểu ca ngươi bây giờ trạng thái nhiều nhất liền có thể phát huy đến đồng dạng huyền vương trung giai thực lực. Muốn thắng cái kia long thái phàm thật đúng là có độ khó. Bạch Vân mộng chân mày cau lại nói: Nô, no. có thể có cái gì ứng đối chi pháp, nếu là tỉ thí, cũng chỉ có thể trực tiếp nên chiến. Thắng không thắng ngược lại là không quan trọng, dù sao ta chỉ cần hết sức là được. Nếu không phải phụ thân yêu cầu, ta còn dự định trực tiếp bỏ quyền." Long Nạo Thiên lắc đầu cười nói: "Thế nhưng là," Bạch Vân mộng mở miệng đáp lại, nhưng mà lời còn chưa dứt. "Đừng thế nhưng là, đi thôi." Tổng quyết tái còn phải đợi một canh giờ mới bắt đầu, chúng ta đi về trước đi, ta cũng phải thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Long Nạo thiên trực tiếp lôi kéo Bạch Vân Ngộng, cùng Long Nạo kiểu mấy người rời đi. Quyết đấu đại bốn phía quần chúng vây xem cũng dần dần rời đi. Hồi Long Nạo thiên ra trên đường. Biểu Ca, lần trước ta từ Thảo Hưng Dung binh đoàn cái kia được đến trong không gian giới chỉ có một việc huyền luyện yển giáp, đoán chừng liền xem như huyền quân cảnh giới cũng giả, chỉ cần không phải những thế lực kia đặc biệt nhân vật cường hãn, bình thường đều khó mà phá hãn phòng. Không bằng đợi đến tổng quyết tái lúc, Biểu Ca ngươi mặc bên trên cái này, yển giáp cùng cái kia Long Thái phẩm một trận chiến đến lúc đó trên người ngươi chỉ cần bảo vệ cẩn thận đầu cùng tay chân là được. Tin tưởng để bày tỏ ca ngươi thực lực bây giờ, tăng thêm cái này yên giáp, muốn bắt lại tổng quyết tái quán quân phải không khó." Bạch Vân mộng nói. "Cái này? Biểu muội, tại loại tỷ thí này, làm như vậy chỉ sợ không tốt lắm đâu." Long Nạo thiên Trần chợt nói. "Hử? Có cái gì không tốt lắm? Biểu ca, ngươi vốn là trạng thái không tốt. Ta tin tưởng bây giờ nhìn qua ngươi tỷ thí người, đoán chừng không có người sẽ hoài nghi ngươi thắng chẳng nhiều lòng thái phàm. Hiện tại, Biểu ca ngươi mặc bên trên món kia yên giáp, cũng chỉ là để tỷ thí công bằng mà thôi." Húm hô Tỷ thí vốn là không quy định người dự thi dùng dạng gì trang bị, biểu ca ngươi bây giờ chơi này đại y tỷ tỷ đưa dạ long kiếm không phải cũng so với cái kia tham gia các ngươi long gia tộc so với người vốn có binh khí mạnh lên rất nhiều sao?" Bạch Vân Ngộng tiểu hừ một tiếng nói. Nô! Long Nạo Thiên nghe vậy, lại là trầm ngâm không nói. Một lúc lâu sau, Long Gia sân quyết đấu lần thứ hai biện người trên chúc. Lúc này, Long Nạo Thiên lấy đem trước cùng Long Tĩnh đoạn tỷ thí lúc tiêu hao huyền lực cùng thụ thương khôi phục lại. Tại Long Nạo Thiên bên cạnh Bạch Vân Ngộng, anh nhọn tú môi có chút nỗ lên, tựa hồ tại mọc lên cái gì ngột ngạt. Một lát sau, trận đấu bắt đầu tỷ thí. Cuộc tỉ thí này lại là giáp tổ 24 Hào Long Tĩnh Đoạn cùng đinh tổ số 6 Đồng đích Kỳ giữa hai người, quý quân chi vị cùng quân đi sau chi vị bài danh tỉ thí. Cách xa thực lực sai biệt, chỉ là hơn 10 chiêu ở giữa, liền phân ra thắng bại, Long Tĩnh Đoạn đánh bại dễ dàng Đồng đích Kỳ. Long gia tộc so quý quân đi sau thi đấu, giáp tổ 24 Hào Long Tĩnh Đoạn, thắng. Trọng tài cất giọng nói, quyết đấu dưới đài lập tức buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, sau đó liền một trận nghị luận ầm ĩ. Chương 143, Chiến Long Thái Phẩm. Quyết đấu dưới đài lập tức bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, sau đó liền một trận nghị luận ầm ĩ. Tiếp xuống chính là Long Nạo Thiên Đường đệ cùng Long Thái Phạm Đường ca cuối cùng thi đấu, không biết cuối cùng quán quân sẽ về ai. Một tên thanh y thiếu niên nói: Hừ, còn cần nói, cái này tự nhiên là Long Nạo Thiên Đường ca. Bên cạnh một tên hắc sắc trang phục thiếu niên đáp: Vị này Long gia tiểu công tử, lời ấy sai rồi. Mặc dù vị kia Long Nạo Thiên công tử sát thực bất phàm, nhưng theo theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, Long Nạo Thiên công tử hiện tại cũng không phải là Long Thái Phạm công tử đối thủ. Một tên thanh sam thanh niên mở miệng nói: Chỉ giáo cho phải biết Huyền Vương Sơ giai cảnh giới Long Tĩnh Đoạt Đường Ca đều không phải là Long Nạo Thiên Đường Ca đối thủ, Long Thái Phạm Đường Ca cũng là Huyền Vương Sơ giai cảnh giới, Long Nạo Thiên Đường Ca làm sao sẽ không phải Long Thái Phạm Đường Ca đối thủ. Cùng là Huyền Vương Sơ giai cảnh giới, ta còn không tin Long Thái Phạm Đường Ca có thể mạnh đến mức nào cơ chứ?" Hắc Sát Trang phục thiếu niên trả lời: "Tiểu công tử, ngươi lời nói này không tệ, cùng là Huyền Vương Sơ giai cảnh giới, theo lẽ thường mà nói, thực lực xác thực không có quá mức trên nền lớn. Nhưng, cái này lẽ thường lại là lấy người bình thường làm tiêu chuẩn. Đối với tiên phú hơn người chi người mà nói, cái này lẽ thường liền không dùng được." Ngay như bây giờ vị kia Long Nạo Thiên công tử, hắn không phải chỉ có huyền tướng sơ giai thực lực sao? Vì sao hắn lại có thể chiến thắng Huyền Vương sơ giai thực lực Long Tĩnh Đoạn công tử? Chính là đạo lý này. Đồng dạng, vị kia Long Thái Phàm công tử mặc dù cùng cái kia Long Tĩnh Đoạn công tử cùng là Huyền Vương sơ giai thực lực, nhưng mà hai người thực lực chân chính trình độ lại là có tương đối lớn trên lệch. Theo theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, Long Thái Phàm công tử thực lực đã trải qua tương đương với đồng dạng Huyền Vương cao giai, mà Long Nạo Thiên công tử lúc này thực lực lại là tương đương với đồng dạng Huyền Vương chủ giai. Đương nhiên, nếu là Long Nạo Thiên công tử tại dưới trạng thái toàn thịnh, thực lực tất nhiên là không ở huyền vương cao dưới bậc, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, tại hạ cũng không dám kết luận bừa. bởi vậy, chỉ muốn không có gì ngoài ý muốn phát sinh, lúc này long nạo thiên công tử tất nhiên không phải long thái phàm công tử đối thủ. nói thế nào, tại hạ cũng là huyền quân sơ giai cảnh giới, tự tin điểm ấy chắc là sẽ không nhìn lầm. thanh sam thanh niên mỉm cười nói. huyền quân sơ giai, hắc sát trang phục thiếu niên cùng lên tiếng trước thanh ý thiếu niên không khỏi đồng thời lộ ra một vẻ kinh ngạc. có đúng không? vậy ta ngược lại muốn xem xem huyền quân sơ giai ánh mắt là có hay không có chuẩn như vậy. hắc sát trang phục thiếu niên không phục nói. Trong lúc nhất thời, quyết đấu dưới đài bốn phía đều là mọi việc như thế tranh luận. Mặc dù ủng hộ Long Nạo Thiên rất nhiều người, nhưng không cho rằng Long Nạo Thiên có thể thắng được quán quân chi vị người cũng không ít. Long gia tộc so, quán á quân trận chung kết, giáp tổ 32 hảo Long Thái phạm đối với ớt tổ số 11 Long Nạo Thiên. Một đạo to thanh âm đột nhiên từ quan chiến trên sàn chính truyền ra. Quyết đấu dưới đài lập tức chính là một trận sôi trào. "Hừ, biểu ca, đến lượt ngươi đi lên đưa bại." Bạch Vân ngậm khe nói. Long Nạo Thiên nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ, chậm rãi đi đến quyết đấu đài. Quyết đấu trên đài, Long Nạo Thiên đường đệ chúng ta cuối cùng vẫn là đối đầu. Long Thái Phạm mở miệng cười nói. đúng vậy a, một hồi liền muốn mời Long Thái Phạm đường ca chỉ giáo một hai. Long Nạo Thiên mỉm cười nói. chỉ giáo một hai, muốn ta cùng một tên che hai mắt cùng thế hệ tỷ thí, đây quả thực là đối với ta nhục nhã. Long Thái Phạm ánh mắt ngưng tụ. ách. Long Nạo Thiên không khỏi sững sờ. bất quá. Long Nạo Thiên đường đệ ngươi có tư cách này nhục nhã ta. tại chúng ta Long gia người trong cùng thế hệ, ngươi là người thứ nhất để cho ta bội phục người. ta không thể không thừa nhận ngươi mới là chúng ta Long gia thế hệ trẻ tuổi bên trong chân chính đệ nhất nhân. nhưng Càng là như thế, ta càng là muốn siêu việt ngươi. Bởi vậy, coi như lần này tỷ thí, đường đệ ngươi trạng thái không tốt, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Từng tiếng lượng kiếm minh, Long Thái Phàm đã là lệnh kiếm xuất vỏ. Long Nạo Thiên nghe vậy, lập tức chính là thân một bên, Dạ Long kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tiện tay một kéo, kiếm hoa lấp loé bên trong, đã là làm ra tư thế chiến đấu. "Mời ban thượng chiêu đi." Long Nạo Thiên ngưng tiếng nói. Quát! Một tiếng quát khẽ, Long Thái Phàm bước chân phóng ra, thân ảnh thoắt đi, tuấn phát nghịch phong phi dương. Trong chớp mắt, đã là một đạo hàn kiếm chi quang trực chỉ Long Nạo Thiên. Bầm bầm kiếm quang thẳng bước mà đến chỉ thấy Long Nạo Thiên trong tay Dã Long Kiếm hộ thân một bên, đồng thời bước chân phía bên phải nhẹ nhàng phong ra, thân thể xoay tròn. Tại kiếm quang lấp lóe cùng sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Long Nạo Thiên đã là bên cạnh né qua Long Thái Phàm kích thứ nhất. Lúc này, Long Thái Phàm thân xoay tròn, hàng kiếm một lần, một đạo nửa nguyệt kiếm cung cấp tốc tức hướng Long Nạo Thiên. Đối mặt tiếp theo gọt đến kiếm cung, Long Nạo Thiên lại là thủ đoạn xoay tròn, Dã Long Kiếm dựng thẳng thân chặn lại. Kên một tiếng thúy minh, lần thứ hai ngăn lại Nhất Kiếm. mới vừa ngăn lại Nhất Kiếm, Long Thái Phàm đã là khoái kiếm một lần, một đạo hàng quang nhanh đâm mà đến. Long Nạo Thiên bước chân tối lui, Dã Long Kiếm một kéo chính là một cái bên cạnh cản. Lần thứ hai ken một tiếng thúy minh, nhất kiếm ngăn lại. Tại trong trước mắt ngăn lại chi kiếm chuyển đến cái nhúc đích, ngay sau đó chính là cấp tốc run lui. Long nạo thiên không chậm trễ chút nào, giơ tay lên, giả long kiếm phía bên phải cấp tốc một cái bên cạnh cản. Lúc này liền là thành thúy một tiếng sắt thép va chạm. Lại là lần thứ hai ngăn lại long thái phàm đâm tới nhất kiếm. Long thái phàm nhất kiếm bị ngăn lại, chính là cấp tốc lại về. Long nạo thiên theo sát lấy động tác, thân ảnh phải tránh, giả long kiếm cấp tốc hướng góc dưới bên trái một đập. Tại sắt thép va chạm bên trong, chính là nhất kiếm lần thứ hai đao lấy, kiếm chiêu liên tiếp bị ngăn lại. Long Thái Phạm Khóai kiếm công ngừng, nhất kiếm lại một kiếm liên tiếp công ra, kiếm phong hất bụi, kiếm tiếng reo lên. Trong chốc lát, hai người liền đã giao thủ hơn 10 chiêu. Quyết đấu dưới đài, quần chúng vây xem dị thường khẩn trương nhìn lấy trên đài quyết đấu. Mà Bạch Vân ngậm một đôi đôi bàn tay trắng như phấn đã là năm qua chặt chẽ. Quan chiến trên sàn chính, Long Thắng cùng Long Gia năm vị trưởng lão toàn bộ tinh thần chú ý quyết đấu trên đài tỷ thí. Nô. Tiểu tử này chỉ thủ không công. Long Thắng đột nhiên mở miệng nói. Ân, đúng là chỉ thủ không công. Loại tình huống này, lại cũng chỉ có thể như thế. Nếu là đối công lời nói lấy nạo thiên hiện tại trạng thái sợ là sẽ phải rất nhanh bị long thái phạm tiểu tử kia đánh bại. Tử thủ lời nói có lẽ còn có thể tìm tới một kia cơ hội chiến thắng. long gia đại trưởng lão mở miệng nói quyết đấu trên đài, lần thứ hai bị long nạo thiên ngăn lại mấy chiêu về sau long thái phạm đột nhiên dừng động tác lại lạnh lẽo nhìn lấy long nạo thiên chỉ thủ không công sao long thái phạm mở miệng nói là bằng vào ta hiện tại loại trạng thái này tiến công lôi nói tự nhiên không phải long thái phạm đường ca đối thủ của ngươi nhưng mà từ thủ có lẽ làm sao sẽ kéo cái thế hòa không phân thắng bại long nạo thiên mỉm cười nói kéo thế hòa không phân thắng bại nếu là Long Nạo Thiên Đường đệ ngươi nhắm hai mắt cũng có thể đem ta kéo thế hòa không phân thắng bại lời nói cái kia trong tay của ta chui kiếm này về sau rốt cuộc không cần nhấc lên Long Thái Phạm âm thanh lạnh lùng nói a lời như vậy cái kia ta ngược lại thật ra hy vọng Long Thái Phạm Đường ca ngươi về sau không cần như thế mệt nhọc nhắc lại kiếm Long Nạo Thiên cười nói Long Thái Phạm nghe vậy lúc này liền lá sức sờ quyết đấu dưới này lập tức chuyển đến một trận cười vang hỗn đản này biểu ca còn có tâm tình nói đùa Bạch Vân ngọng tức giận nói hừ ngươi đây là đang nằm mơ Long Thái Phạm gừ lạnh nói nói xong chính là lần thứ hai rút kiếm tấn công về phía Long Ngạo Thiên. Giờ phút này, Long Thái Phạm trên thân kiếm Hàn ý càng đậm Nhất Kiếm ra, Lệ Phong sinh đối mặt phá Phong Đâm tới Hàn Kiếm, Long Ngạo Thiên dạ Long Kiếm hộ thân, đồng thời thân một bên đầu có chút lệch ra. lập tức hai kiếm giao tiếp, một trận kim thiết chiến minh nhâm thanh bên trong Lệ Phong tạm mặt, Long Ngạo Thiên khó khăn lắm đẩy ra Long Thái Phạm mãnh liệt công tới Nhất Kiếm, Trường Kiếm hơi thu, một đạo hàn quang lướt đi, Long Thái Phạm đã là Nhất Kiếm ngay sau đó tức hướng Long Ngạo Thiên đuổi phải. nhưng mà ngay tại Long Thái Phạm kiếm lúc thu. Tự giao phối tiếp hai kiếm bên trên truyền đến khẽ nhúc đích, đã làm cho Long Nạo Thiên phát rất ra. Giờ phút này, Long Thái Phạm nhất kiếm gặp đến, Long Nạo Thiên chính là cấp tốc xoay tròn thân, hướng về sau vừa lui, vừa vặn tránh đi Long Thái Phạm gọt đến từ kiếm, không ngừng chút nào trệ. Tại Long Nạo Thiên mới vừa tránh đi bản thân gọt ra nhất kiếm, Long Thái Phạm đã là một bước tới gần, một kiếm khác phản gọt mà ra. Trong lúc nhất thời, Long Thái Phạm cường thế kiếm chiêu liên tục sử xuất, đúng là đem Long Nạo Thiên làm cho không ngừng lui lại. Hơn mười chiêu về sau, Long Thái Phạm đã là đem Long Nạo Thiên bước đến tiếp cận quyết đấu bên bản xuôi theo. Long Nạo Thiên đường đệ, thực sự là đáng tiếc, ngươi nên nhận bại. Xem ra lấy ngươi trước mắt trạng thái hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Long Thái Phạm Nhất Kiếm tiếp tục ép về phía Long Nạo Thiên, đồng thời mở miệng nói. Long Nạo Thiên nghe vậy, lại là không nói một lời, bước chân vừa lui, Dạ Long Kiếm vung lên, lúc này đẩy ra Long Thái Phạm công tới Nhất Kiếm, lần thứ hai ngăn lại mấy chiêu, Long Nạo Thiên đã là lui đến quyết đấu bên bàn xuôi theo. Long Thái Phạm khoẹt miệng có chút dơ lên, lộ ra một tia thắng lợi ý cười. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Long Nạo Thiên kiếm thế đổi một lần, trong tay Dạ Long Kiếm đột nhiên hướng về Long Thái Phạm công tới Trường Kiếm đón lấy một dẫn. Tại một trận thanh thúy tiếng kiếm reo bên trong, Long Nạo Thiên đúng là theo Long Thái Phàm kiếm thế, đem Long Thái Phàm trưởng kiếm dẫn tới khác một bên. "No, Long Thái Phàm trong lòng giận mình, nhất định nhưng đã triệt để nắm giữ ta kiếm lộ. Bất quá, ngươi cho rằng như thế liền có thể để phản kích chiến thắng sao? Không khỏi quá coi thường ta Long Thái Phàm." Tâm niệm lóe lên ở giữa, Long Thái Phàm liền đã làm ra tiếp ứng Long Nạo Thiên phản kích chuẩn bị. Nhưng, không kịp chuẩn bị là. Tại đem Long Thái Phàm công tới trưởng kiếm dẫn tới khác một bên về sau, Long Nạo Thiên ngay sau đó thuận thế cấp tốc xoay tròn thân, lại là từ quyết đấu bên bản xuôi theo hướng khác một bên tránh đi. Cái gì? Long Thái Phạm trong lòng lập tức một cái đột nột, vậy mà không phải phản kích, dự định kéo dài tử thủ thời gian sao? Long Nạo Thiên Đường đệ ngươi thực dự định kéo ngang tay. Cũng tốt, không phải dễ dàng như thế bị ta đánh bại, cái kia cuộc tỷ thí này cũng không có ý nghĩa. Chỉ là hơn mấy người, Long Thái Phạm xoay tròn thân, Nguyệt Hồ kiếm mang thoáng hiện, trường kiếm trong tay lần thứ hai hướng Long Nạo Thiên truy kích mà đến. Đối mặt quét tới kiếm cung, Long Nạo Thiên dạ Long kiếm nhẹn lên, đồng thời xoay người vừa lui, lúc này giảm bất lực tránh ra nhất kiếm. Lúc này, Long Thái Phàm nhất kiếm hồi, một kiếm khác lăng lệ đâm ra, lập tức kiếm phong bầm bầm. Long Nạo Thiên nghiêng người dựng thẳng kiếm trả lại. Trường kiếm sắc qua, bầm nhưng kiếm phong lập tức kích loạn tuấn phát. Tuấn phát triển lên ở giữa, Long Thái Phạm đã là trường kiếm lại về, khác một đạo cường thế kiếm mang lần thứ hai bước tới, cùng loại một màn lần thứ hai tái diễn. Long Thái Phạm lăng lệ chi kiếm liên tiếp sử xuất, nhất kiếm mạnh hơn nhất kiếm. Long Ngạo Thiên một trôi đem Long vòng quanh người, một bên ngăn cản một bên tránh lui. Một lát sau, Long Ngạo Thiên lần thứ hai bị buộc đến quyết đấu bên bàn duyên. Giờ phút này, Long Thái Phạm ánh mắt ngưng lại, lần này Long Ngạo Thiên đường đệ ngươi lại đem làm như thế nào dự định? Cho ta xem nhìn, ngươi là có hay không có thể lần nữa tại ta dưới kiếm tránh thoát bại một lần? Hoặc là. Chuyện bại thành thắng, suy nghĩ ở giữa, Long Thái Phạm đã là thể nội huyền lực ngưng tụ. Trong đáy mắt, chính là bức nhân nhất kiếm từ thấp tới cao nghiêng vùng mà ra. Trong đáy mắt này, chỉ thấy Long Nạo Thiên Dạ Long kiếm lần thứ hai trước người dựng lên. Một cước vật đỉnh, đúng là lần thứ hai trường kiếm hộ thân xoay tránh. Một man đập vào mắt, Long Thái Phạm trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang, sau một khắc, người chính là lấy lưng đối địch. Xem ra thắng bại hẳn là định ra. Quyết đấu dưới đài, thực lực thâm hậu người, đại đa số đã nhìn ra mánh khoè, nhao nhao ngưng thần quan sát, diễn phần mình phỏng đoán kết quả là không như tâm bên trong sở liệu. Quan chiến trên sàn chính, mấy đạo như bước ánh mắt trong nháy mắt một mực khóa chặt giờ khắc này. Nhưng mà, từ mấy người thần sắc bên trên, lại là nhìn không ra có thay đổi gì. Bạch Vân mộng đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt, môi sơn khẽ cắn, biểu ca hắn hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền bại. Chương 144: Kịch chiến. Dạ Long kiếm trước người dựng thẳng cản, Long Nạo Thiên một cước vật kình, thân ảnh cấp tốc xoáy hướng khác một bên. Ken một tiếng thúy minh, dựng thẳng trước người Dạ Long kiếm tại Long Nạo Thiên xoé tránh thời khắc, vừa vặn ngăn trở Long Thái Phàm vung đến nhát kiếm. Nhưng mà, cũng là tại thời khắc này, Long Thái Phàm trong mắt một đạo tinh quang hiện lên. Một bước bên cạnh ra, Vung có ở kiếm đuổi sát Long Nạo Thiên Tật gọt mà ra. Giờ phút này Long Nạo Thiên sắp lấy lưng tương đối. Hàn Kiếm gọt ra, ngay tại Long Thái Phạm coi là thắng bại sắp rốt cục lúc. Ngay sau đó xuất hiện ở Long Thái Phạm trước mắt một màn, lại là để Long Thái Phạm hai mắt đống nhiên mở to. Đồng thời quyết đấu dưới đài truyền ra mấy tiếng kinh ngạc. Ken một tiếng thúy minh. Chỉ thấy Long Nạo Thiên dạ Long Kiếm đánh vác, tinh chuẩn ngăn lại Long Thái Phạm gọt dài kiếm. Lại là Long Nạo Thiên tại vừa rồi xoay người ngăn lại Long Thái Phạm vung ra trưởng kiếm về sau, trong tay dã Long Kiếm tùy thân uốn lượn, tinh diệu nhất kiếm cấp tốc hộ đến sau lưng. Tinh xảo ngăn lại nhất kiếm về sau. Long Ngạo Thiên đã là xoé đến Long Thái Phạm khác một bên, một tay nghiêng nắm dạ long kiếm, chìm liễm đứng vững. Trong lòng kinh ngạc, lại là để Long Thái Phạm hơi thất thần đứng tại chỗ, tạm dừng thế công. Lúc này, Long Thái Phạm một tay nắm chặt trường kiếm, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, nghĩ không ra hắn vậy mà có thể khéo như thế rượu ngăn lại ta một kiếm này, chết để nắm giữ ta kiếm lộ. Tinh chuẩn tính ra, đáng sợ cảm giác, đến mức lấy lưng đối địch cũng không so chính diện nên địch kém bao nhiêu. Cái này, tuyệt đối không phải huyền quân cảnh giới phía dưới có thể làm đến. Liền xem như huyền quân cảnh giới nghĩ muốn làm loại trình độ này cũng là phi thường khó khăn. Long nạo thiên đường để hắn hơi trầm tư, Long Thái Phạm khí thế trầm xuống, trong tay hàn kiếm tái khởi, kiếm quang lấp lóe, Long Thái Phạm lần thứ hai cầm kiếm cường công Long nạo thiên, quan chiến trên sàn chính. Quả nhiên lấy nạo thiên tiểu tử đạt tới kiếm kỹ trình độ, có thể nói cơ hồ trên dưới quanh người không một sơ hở. Hắn nếu là tử thủ lấy Long Thái Phạm tiểu tử hiện tại trình độ, muốn diễn xảo thủ thắng gần như không có khả năng. duy nhất phương pháp phá giải chính là lấy lực lấy chi. Long gia đại trưởng lão đạm thanh nói, a như thế xem ra Thiên Nhi chỉ cần một mực dạng này mang xuống, có lẽ có thể đem Long Thái Phạm chất tử kéo tới bất lực tái chiến sau đó lại phản kích chiến thắng dạng này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt mặc dù loại này thắng pháp không quá hào quang nhưng trước mắt lại là thiên nhi duy nhất có thể thủ thắng phương pháp dầu gì có thể kéo ngang tay cũng coi là coi như không tệ thành tích phải biết thiên nhi hiện tại thế nhưng là nhắm hai mắt lấy huyền tướng sơ giai cảnh giới đối chiến thực lực viễn siêu người bình thường huyền vương sơ giai a long thắng lắc đầu cười nói xác thực vô luận ngạo thiên tiểu tử là đem long thái phàm tiểu tử kéo đến bất lực tái chiến sau đó lại chiến thắng hay là cuối cùng kéo thành ngang tay quan quân chi vị đều là thuộc về ngạo thiên tiểu tử hiện tại liền muốn nhìn Long Thái Phạm Tiểu Tử có gì ứng đối chi pháp. Long Gia Tam trưởng lão cười nói, quyết đấu dưới này, Ngạo Kiêu muội muội, chỉ cần biểu ca có thể đem cái kia Long Thái Phạm kéo đến ngang tay, biểu ca liền có thể thắng được quán quân chi vị. Thi đấu trong tộc trung bình tay, huyền lực cảnh giới thấp người, thắng chi. Huyền lực cảnh giới ngang nhau, áp chế đối phương người, thắng chi. Bạch Vân Mộng nói khẽ, tựa hồ muốn nói cho bên cạnh Long Ngạo Kiêu nghe, lại tựa hồ là đang nói một mình. Kéo kẹt kéo kẹt. Một bên khác, chỉ thấy Long Đàm Vân toàn bộ tinh thần chú ý chiến cuộc. Lúc này, Long Đàm Vân ở trong lòng trầm tư, Thái Buông Đường đệ, ngươi phát giác được sao? muốn lấy ngươi bây giờ tốc độ cùng kỹ xảo chiến thắng Long Nạo Thiên đường đệ gần như không có khả năng a hiện tại ngươi duy nhất thủ thắng chi pháp chính là dùng tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng cường lực lấy chi giờ phút này quyết đấu trên này chỉ thấy Long Nạo Thiên lần thứ hai bị buộc đến quyết đấu bên bàn xuôi theo nguy cấp thời khắc dấu hiệu thất bại lại lộ thời điểm Hàn Binh Phong mang lại hiện ra Long Nạo Thiên trong tay dạ Long Kiếm lại Dương Huyền Diệu kiếm kỹ Phù quang lược ảnh giống như tinh diệu kiếm chiêu thi xuất Long Nạo Thiên đã là lần nữa lóe ra một con đường sống biến nguy thành an bị Long Nạo Thiên tại chiến thắng kiếm chiêu giới lần nữa đào thoát Long Thái Phạm đã không còn kinh ngạc. Lúc này, lại là toàn bộ tinh thần quan sát Long Ngạo Thiên mỗi một cái động tác, chuyên chú ánh mắt không cho phép hắn luận. Đồng thời, động tác trong tay cũng không dừng lại, trường kiếm lướt đi từng đạo từng đạo hàn mang không ngừng ép về phía Long Ngạo Thiên. Hai đạo tuấn giật thân ảnh, một tiến một lui. Hai thanh hàn binh, nhất công nhất thủ, xoáy múa ra từng mảnh từng mảnh bẩm nhưng kết quang. Một lát sau, Long Ngạo Thiên lần nữa bị buộc gần quyết đấu bên bàn xu theo, nhưng mà, vẫn là xảo diệu lới ra. Tình hình như thế, liên tiếp mấy lần về sau, Long Thái Phàm dần dần không kiên nhẫn. Long Thái Phàm một bên lần nữa đem Long Ngạo Thiên ép về phía quyết đấu bên bản xu theo, một vừa chạm tứ xem ra phổ thông chiêu thức muốn đem Long Nạo Thiên Đường đệ đánh bại gần như không có khả năng a như vậy tiếp đó Long Nạo Thiên Đường đệ ngươi có hay không còn có thể yên ổn đó lấy trong chốc lát Long Nạo Thiên lần nữa lui đến quyết đấu bên bàn xuôi theo vào thời khắc này chỉ thấy Long Thái Phạm hai mắt đứng tụ tiếp lấy chính là quát lạnh một tiếng một con rồng xuất ảnh Long Thái Phạm trong nháy mắt thôi động thể nội hơi lực thân ảnh nhất thời một phân thành hai hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tật vẽ mà ra nô đối mặt Long Thái Phạm cường chiêu đánh tới Long Nạo Thiên sắc mặt biến thành ngưng cũng là cấp tốc thôi động thể nội hơi lực thân ảnh bên cạnh tránh đồng thời trong tay dạ long kiếm xoáy vạch ra một đạo huyền diệu quang hồ đón lấy đánh tới hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hào quang một cái trước mắt, một tiếng sắt thép va chạm thanh âm tiếng vọng, một đạo đỏ tươi tràn ra. Long nạo thiên đứng vững lúc, đã là vai trái nhổn đỏ, nhưng mà khí tức trầm ổn như cũ. Long thái phàm hàn kiếm như nắm, đối xử lạnh nhạt chậm quét, một tia huyết châu xẹt qua kiếm phong, nương tụ mà rơi. Long nạo thiên đường đệ, ngươi thật là làm cho ta càng ngày càng run động. Đồng dạng luyện ngự long kiếm kỹ, ngươi lại là cho ta xem đến một mảnh thiên địa mới. Long thái phàm trầm giọng nói, không nói một lời. Dạ Long Kiếm chỉ xéo mặt đất, Long nạo Thiên tay cầm kiếm rất nhỏ vật kình, một tiếng dài nhỏ kiếm Minh từ Dạ Long Kiếm bên trên mơ hồ đan xuất, Kiếm Minh trễ thay, truyền đạt kiếm giả độc hưu nô nữ, phong tiệm khởi, giật lơ mơ động, tay áo múa nhẹ, không cần phải nhiều lời nữa, Long Thái Phạm trường kiếm trong tay xoay tròn, bước chân nhanh đạp, lần thứ hai tấn công về phía Long nạo Thiên, xong kiếm giao Minh tiếng lần thứ hai vang lên, Long nạo Thiên vẫn như cũ bên cạnh chấn thủ biên giới lui, quyết đấu bên bàn xuôi theo lần nữa dần dần tới gần, một con rồng song ảnh, một tiếng quắc khẽ, Long Thái Phạm cường chiêu ra lại, một đạo huyết châu tràn ra, Long Ngạo Thiên trên người thêm nữa mới sáng tạo nhưng mà khí tức bên trên cũng không lo ngại, không ngừng chút nào trệ, Long Thái Phạm trường kiếm vung lên, liên tiếp tấn công về phía Long Ngạo Thiên. Vẫn là đem Long Ngạo Thiên bức tại quyết đấu bên bàn xôi theo lúc, sử xuất song ảnh cường chiêu. Như thế liên tiếp 4 lần, Long Thái Phạm đã ở Long Ngạo Thiên trên người lưu lại 4 đạo vết kiếm, liên tiếp sử dụng 4 lần song ảnh cường chiêu về sau, Long Thái Phạm đã là khí tức thở nhẹ dừng động tác lại, hai mắt ngưng thần nhìn về phía quần áo trên người bị máu tươi đại lượng nhĩa mờ mất Long Ngạo Thiên. Lúc này, Long Thái Phạm ở trong lòng trầm tư, không đủ, tuyệt đối không đủ. Loại trình độ này tiến công còn chưa đủ lấy chuyện để đột phá Long Ngạo Thiên đường đệ phòng thủ mặc dù có thể đem hắn kích thương, nhưng hắn đã trải qua xảo diệu đem bị thương tổn xuống đến thấp nhất loại trình độ này tổn thương hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. còn như vậy tiến công xuống dưới, còn chưa đem Long Nạo Thiên Đường đệ đánh bại, ta tất nhiên sẽ trước hao hết huyền lực mà không thể không nhận bại. xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia. nếu không chính là ngang tay kết thúc. nghĩ đến đây chỗ, Long Thái Phạm Thể nội huyền lực đột nhiên phun trào, trường kiếm trong tay hướng Long Nạo Thiên tật tốc vung ra hai đạo kiếm khí, hai đạo kiếm khí triệt để khóa chặt Long Nạo Thiên. thật Long kiếm ảnh. một tiếng quát khẽ. Long Thái Phàm thể nội huyền lực thúc giục nữa, một đạo còn thực chất yếu kiếm khí cấp tốc tại trên trường kiếm ngưng hiện, kiếm khí thành. Long Thái Phàm bước ra một bước, lập tức kiếm khí kiếm ảnh vút qua không trung. Long Thái Phàm mang theo cường long chi thế, công kích trực tiếp Long Nạo Thiên. Bốn phía quan chiến chi nhân lập tức lâm vào không khí khẩn trương. Lúc này, Long Nạo Thiên vừa mới đón lấy Long Thái Phàm vung ra hai đạo khóa chặt kiếm khí, đối mặt mang theo dọa người khí thế tiếp theo công tới Long Thái Phàm, Long Nạo Thiên cấp tốc rời khỏi một bước, nghiêng người xúc thế, kình phong nhào tới trước mặt, tuấn phát bay lên mệ múa. Hàn mang kiếm ảnh thẳng bước mà đến, một con rồng xuất ảnh, một tiếng quát khẽ thể nội nước quần quần huyền lực lập tức hóa thành một đạo khí kình khuyết tán mà ra. nô, huy động kiếm ảnh bước đến long não thiên trước người long thái phạm lập tức híp đôi mắt một cái. Hàn mang kiếm ảnh sờ thân thời điểm chỉ thấy long não thiên thân ảnh nhất thời bên cạnh chia làm hai. hai đạo tuấn giật thân ảnh riêng phần mình mang ra một đạo phát sáng nhảy lên không mà ra. nhưng vào lúc này một tiếng hét dài, long thái phạm đánh hụt nhất kiếm cấp tốc hộ thân lượn vòng, kiếm ảnh tùy thân muốn lượn mà ra. tuyệt đối lực đạo, tuyệt đối tốc độ, phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. khẩn trương thời khắc bốn phía người vây quanh cơ hồ tất cả đều là toàn thân kéo căng. nô. Quan chiến trên sàn chính mấy vị cường giả nhau nhau hai mắt gưng lại, phát sáng một cái trước mắt, hai đạo sáng chói kiếm huy thoáng hiện. Long Nạo Thiên hai đạo tuấn giật thân ảnh tại Long Thái Phạm hai bên giao thoa sệ qua. Keng, một tiếng sắt thép va chạm kéo dài tiếng vọng. Một đạo đỏ tươi vẩy ra mà ra. Long Nạo Thiên hai đạo tuấn giật thân ảnh sau lưng Long Thái Phạm hợp hai là một. Long Thái Phạm trên lưng lập tức thêm ra một đạo hẹp dài vết máu. Mọi người ở đây coi là thắng bại đã phân thời khắc. Quyết đấu trên đài, lấy lưng tương đối hai người, đồng thời vừa quen người, hai ánh kiếm lấp lóe. Keng, một tiếng thúy minh. Hai thanh hàn binh giao tiếp một kích. Một người công. Một người trông coi, dù cho đã bị thương, Long Thái Phàm khí thế vẫn như cũ vững mạnh. Nhất kiếm đánh ra, kiếm ảnh chi uy lập tức đem toàn lực phòng thủ Long lão thiên kích lùi một bước. Ảnh kiếm lại vung, khí thế lại tăng, kiếm mang kết người. Đối mặt tiếp theo công tới cường hãn nhất kiếm, Long lão thiên bỗng cảm giác áp lực. Dạ Long kiếm bên cạnh cản, một tiếng reo lên. Trong khoảnh khắc đón lấy cự lực, Long lão thiên không khỏi lui thêm bước nữa. Không có cách nào dừng lại, khó khăn lắm ngăn lại nhất kiếm, một kiếm khác mang theo nguyệt hồ kiếm ảnh lần thứ 2 đánh tới. Đánh tới chi kiếm, nhất kiếm mạnh hơn nhất kiếm, kiếm kiếm bức người. Lập tức để Long lão thiên bước chân liên tục mau lui lại không thể dừng lại, không thể phản kích, kiếm hình bóng liên miên hơn 10 kích, từng đạo từng đạo hàn mang hồ quang, trong khoảnh khắc liền đạt tới long ngạo thiên phòng ngự cực hạn. Long thái phàm ra lại nhất kiếm, phá không chi kiếm, từng đạo từng đạo kiếm ảnh theo sát, trực chỉ long ngạo thiên mệnh môn. Chương 145, tích bại. Kiếm hình bóng liên miên hơn 10 kích, từng đạo từng đạo hàn mang hồ quang, trong khoảnh khắc liền đạt tới long ngạo thiên phòng ngự cực hạn. Long thái phàm ra lại nhất kiếm, phá không chi kiếm, từng đạo từng đạo kiếm ảnh theo sát, trực chỉ long ngạo thiên mệnh môn. Quang ảnh thuận trôi qua, một tiếng kim thiết reo lên, chỉ thấy long nạo thiên trong tay dạ long kiếm kề sát trước ngực vừa vặn ngăn lại chí mạng nhất kiếm nhưng mà đều đau một tiếng ngăn lại chi kiếm bên trên một cỗ cự lực truyền đến long nạo thiên bước chân không bị khống chế tận tốc hướng về sau liền lùi lại mà đến long thái phạm nhất kiếm đè vào long nạo thiên che ở trước người dạ long kiếm bên trên cự lực dốc ra bước chân liền đạp kiếm ảnh theo sát lập tức chèn ép long nạo thiên không ngừng lùi lại hạo tiểu tử thiên phú như vậy tương lai có tư cách vấn đỉnh huyền tôn chi cảnh cái này long thái phạm tiểu tử đúng là một hạt giống tốt ngay gần đây tiểu tử này thế nhưng là một mực tại bắt chước nạo thiên tiểu tử kiếm kỹ a quan chiến trên sàn chính, Long gia Tam trưởng Lão khen "Thật sự thiên phú kinh người, có thể ở như thế trong thời gian ngắn học được ngạo thiên tiểu tử phá giải nhất Long Song ảnh một chiêu này phương pháp, cứ việc còn trương ngộ được hắn tinh túy, cũng cùng ngạo thiên tiểu tử trạng thái không tốt đến mức quyết đấu như là chỉ đạo kiếm kỹ đồng dạng có quan hệ. Nhưng, tại chúng ta Long gia hiện tại nhiều con em như vậy bên trong, trừ bọn ngạo thiên tiểu tử bên ngoài, cái này Long thái phàm tiểu tử năng lực học tập có thể xứng đệ nhất nhân. Xem ra, chúng ta Long gia thế hệ này, nhân tài bội xuất a." Long gia đại trưởng lão một mặt vui mừng cười nói, "Như thế xem ra Thiên Nhi lần này hai mắt khó chịu cũng là thành một chuyện tốt. Không phải, Thiên Nhi tại dưới trạng thái toàn thịnh, Long Thái Phàm chất tử chỉ sợ không có cách nào trở tay, càng không nói đến học tập Thiên Nhi kiểu kỹ. Nhìn lấy quyết đấu trên đài cuối cùng một màn, Long Thắng mở miệng nói, trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, đồng thời lại lộ ra một tia tiếc nối. Vui mừng là bởi vì nhìn thấy Long Thái Phàm xuất sắc như vậy đệ tử, tiếc nối là bởi vì Long Nạo Thiên không thể đoạt được lần này thi đấu trong tộc Quán Quân Chi Vị. Sát thực, mặc dù không có khả năng đủ nhìn thấy Ngạo Thiên tiểu tử dưới trạng thái toàn thịnh chiến đấu, đối với chúng ta mấy cái này tiếp cận đột phá biên giới lao ra hỏa là một kiện tiếc nuối sự tình. Nhưng, hiện tại có thể nhìn thấy chúng ta long ra thêm ra một cái tốt như vậy người kế tục, lại là một chuyện tốt. Dù sao, tương lai thiên hạ này đều là bọn hắn những người tuổi trẻ này. Có thể đem Nạo Thiên Tiểu Tử kiếm khí nắm giữ bao nhiêu, liền muốn nhìn cái này Long Thái Phàm tiểu tử tạo hóa." Long gia đại trưởng lão cười nói, "Lần này mặc dù không thể nhìn thấy Nạo Thiên Tiểu Tử toàn lực thi triển ngự long kiếm khí, nhưng mấy ngày qua này quan chiến, cũng cho ta có ngộ hiểu. Thi đấu trong tộc sau khi kết thúc, ta liền muốn lại đi bế quan, lại thử nghiệm đột phá bình cảnh. Mấy vị trưởng lão các ngươi lại như thế nào?" Long gia đại trưởng lão tiếp lấy đối còn lại mấy vị trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão, ta cũng chuẩn bị bế quan đột phá. Long gia tam trưởng lão ưng tiếng nói. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu đáp lại. Đã như vậy, vậy kế tiếp trong tộc sự vụ liền muốn toàn quyền giao cho tộc trưởng ngươi tới xử lý. Mặt khác, tộc trưởng, ta phát giác được ngươi giống như cách đột phá cũng không xa. Nếu là trong tộc không có cái gì đại sự, có thể tận lực giao cho người phía dưới đi xử lý. Long gia đại trưởng lão nói. Ân, ta xác thực cách đột phá đã không xa. Ta có dự cảm, chỉ sợ dùng không bao lâu, ta liền có thể đột phá đến huyền đế cảnh giới. Long thắng trả lời. Như thế rất tốt. Long gia đại trưởng lão gật đầu nói lúc này quyết đấu trên đài hai đạo tuấn giật thân ảnh định tại quyết đấu bên bàn xuôi theo một người khí tức thô thở nhất kiếm trước chỉ nuôi kiếm chỗ điểm chỗ là một màu đen thân kiếm một cái khác người nửa chân đặt không trước người một chuôi màu đen hàng kiếm khó khăn lắm ngăn trở cái trước điểm tới trường kiếm long nạo thiên đường đệ ngươi bại trường kiếm trong tay điểm tại long nạo thiên che ở trước ngực dạ long kiếm bên trên mới vừa thở ra hơi long thái phàm đạm thanh nói nếu là ta có thể lại kiên trì hơn phân nửa tức liền thắng bại khó liệu long nạo thiên cười nói hừ là ngươi quá coi thường ta long thái phàm long thái phàm hừ lạnh nói vừa rồi Long Nạo Thiên Đường đệ ngươi một mực kéo dài thời gian, liền có bức ta ra Tật Long Kiếm ảnh một chiêu này, sau đó lại lấy Nhất Long Song ảnh phá đi tính toán đi. Long Thái Phẩm nói: xác thực, không nghĩ tới Long Thái Phẩm đường ca ngươi ngược lại để ta hơi kinh ngạc dưới. Long Nạo Thiên trả lời: cái này liền muốn nhiều đến vừa rồi Long Nạo Thiên Đường đệ ngươi nhiều lần cho ta biểu hiện ra như thế nào xảo dị hóa giải Nhất Long Song ảnh một chiêu này. Long Thái Phẩm cười nhạt nói: vì sao không được trực tiếp ép ta dưới quyết đấu đài? Nếu là ta chơi xấu, không nhận nợ, người quan quân này chi vị sẽ phải thuộc về ta. Long Nạo Thiên cười nói chớ mong cùng trạng thái toàn thịnh ngươi một trận chiến. Long Thái Phạm Đạm Thanh trả lời, lại là không trả lời Long Nạo Thiên vấn đề. Nói tận chính là Trường Kiếm vừa thu lại, tiêu sái kiếm hoa bên trong, Hàn binh Thanh thúy vào vỏ. Quay người lại, Long Thái Phạm đã là chậm rãi rời đi. Nhìn lấy Long Thái Phạm rời đi bóng lưng, Long Nạo Thiên lắc đầu cười cười, cũng rời đi quyết đấu đài. Long gia tộc so, quan á quân trận chung kết, người thắng. Giáp tổ 32 mươi hảo Long Thái Phạm, trọng tài cất giọng nói, quyết đấu dưới đài, lập tức truyền ra một trận tiếng hoan hô. Là đối với chiến đấu đặc sắc, cũng là đối với cường giả tôn trọng. Thừa, thua đi nhìn lấy đi trở về Long Nạo Thiên Bạch Vân Ngộ hừ một tiếng Long Nạo Thiên nghe vậy lại là bất đắc dĩ cười một tiếng như ngươi mặc vào món kia bảo giáp ngươi hết lần này tới lần khác không nghe không phải làm sao sẽ thua trận người quán quân này chi vị Bạch Vân Ngộ không vui nói biểu muội cái này cũng không trọng yếu đi cũng không phải sinh tử quyết đấu thua thắng cũng sẽ không như thế nào thắng cũng liền phần thưởng tốt một chút đi Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói nếu là biểu muội ngươi muốn cái kia hạng nhất phần thưởng biểu ca tự nhiên hết sức vì ngươi đoạt giải quán quân Long Nạo Thiên gặp Bạch Vân Ngộ vẫn như cũ trên mặt không vui lúc này nói bổ sung hừ Ai muốn cái kia phá phần thưởng, có thể thắng vì cái gì không thắng? Biểu mọi người ta hảo tâm giúp ngươi, biểu ca ngươi vậy mà không lĩnh tỉnh, ta không cao hứng. Bạch Vân Mộng môi hồng có chút nô lên khẽ nói, nhưng mà sắc mặt lại là tốt hơn một chút điểm. Biểu muội, ta biết ngươi hảo ý, nhưng ta cũng có ta dự định. Tốt, đừng nóng giận, ta lần này phần thưởng liền đưa ngươi đi. Long Nạo Thiên nói, ai mà thèm? Bạch Vân Mộng diễu môi nói. Lúc này, quyết đấu trên đài một đạo bóng người màu đỏ đống nhiên dáng lầm, lại là đỏ lên bảo trung niên nhân từ quan chiến trên sàn chính bay xuống, chỉ thấy cái kia áo bào đỏ trung niên nhân bằng lên hai tay. Có chút hướng phía dưới để ép, lập tức để vẫn như cũ tiếng động lớn náo bên trong người nhóm an tĩnh lại. Long gia tộc so đã kết thúc mỹ mãn. Ở đây, ta tuyên bố. Lần này thi đấu trong tộc quán quân được chủ, giáp tổ 32 hảo lòng thái phạm. Ban thưởng hạ phẩm cảnh giới đan một cái. Áo bào đỏ trung niên nhân thanh âm vang dội mở miệng nói, tiếng này vừa ra, quyết đấu dưới đài chính là một trận sôi trào. Cái gì? Lại là hạ phẩm cảnh giới đan? Nghĩ không ra lần này phần thưởng hạng nhất lại là cái này. Đan dược này thế nhưng là có thể làm cho huyền vương cảnh giới chi nhân đột phá tới huyền quân cảnh giới khả năng có thể lớn lớn tăng lên chỉ cần tại tiến hành đột phá lúc ăn vào viên đan dược này liền có thể trong khoảng thời gian ngắn để linh dắt tăng lên trên diện rộng đến lúc đó chỉ cần phát dắt được pháp tắc tồn tại liền có thể đột phá đến huyền quân chi cảnh hơn nữa nuốt vào phẩm cảnh giới đan người tại đột phá đến huyền quân cảnh giới về sau có thể tốt hơn vững chắc căn cơ a đáng tiếc sớm biết ta cũng tham gia lần này thi đấu trong tộc ừ chỉ bằng ngươi lấy thực lực ngươi liền tốt 16 còn không thể nào vào được còn muốn cái này phần thưởng khủ khủ lão đệ ta chỉ là cảm thán một chút mà thôi cho chút mặt mũi trong lúc nhất thời quyết đấu đài bốn phía một mảnh ở mỹ Tiến tĩnh. Áo bào đỏ trung niên nhân lớn tiếng nói, quyết đấu dưới đài dần dần an tĩnh lại. Lần này thi đấu trong tộc gã quân được chủ, Long Ngạo Tiên. Ban thưởng phòng ngự Bảo Khí mịt quang trắng vòng tay một kiện. Áo bào đỏ trung niên nhân mở miệng nói, lại là Bảo Khí? Phần thưởng này không thể so với cái kia hạ phẩm cảnh giới đan yếu đi nơi nào. Dù sao nuốt vào phẩm cảnh giới đan về sau, cũng không phải nhất định có thể đột phá đến huyền quân cảnh giới, không được có thể đột phá lời nói chẳng khác nào phế. Mà cái này Bảo Khí lại là dùng đến huyền đế cảnh giới cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là phòng ngự Bảo Khí, trên cơ bản bất luận kẻ nào đều áp dụng ta nhớ được cái này kiện bảo khí tựa như là tộc trưởng từ bạch gian nơi đó thắng trở về đi quyết đấu dưới đài, lần nữa tiếng động lớn bỗng lên biểu ca món tiêm mịch quang trắng vòng tay là ta bạch vân ngậm lúc này mở miệng nói một bộ không cho cự tuyệt giọng điệu ách biểu muội ngươi không phải nói ngươi không có thèm sao long não thiên nói hừ không có thèm không có nghĩa là không cần chẳng lẽ biểu ca ngươi nghĩ nuốt lời bạch vân ngậm ngón tay nhỏ nhắn vẩy lên dán tại trên vai thơm mái tóc thử nói long não thiên lập tức không còn gì để nói khủ yên tĩnh quyết đấu trên đài áo bào đỏ trung niên nhân lần nữa để chàng diện yên tĩnh. Lần này thi đấu trong tộc Quý Quân được chủ, giáp tổ 24 hào lòng tính đoạn. Ban thưởng cực phẩm huyền luyện đồ phòng ngự lôi khải một kiện cùng cực phẩm hoàn hồn đan năm ai. Áo bào đỏ trung niên nhân mở miệng nói, lúc này, quyết đấu dưới đài, vang lên từng đợt xì xào bàn tán, trong giọng nói đều là cực kỳ hâm mộ chi ý. Mặc dù không kịp hai lần trước tiếng động lớn đẳng, nhưng cũng là ông ông tác hưởng. Lần này thi đấu trong tộc quân đi sau được chủ, đinh tổ số 6 đồng địch kỳ. Tiếp xuống chính là lần này thi đấu trong tộc biểu hiện ưu tú Đạt được chúng ta Long gia tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão tán thành người dự thi, giáp tổ số 31 Lý Định mộ, giáp tổ số 27 Vinh Trúc Phong, giáp tổ số 5 Sử chí nghiêm. Áo bào đỏ trung niên nhân tiếp tục nói, nhưng mà quyết đấu dưới đài đại đa số người đều đã không nhiều hứng thú lắm, riêng phần mình nói nhỏ đứng lên. "Ức phẩm hoàn hồn đan. Các ngươi Long gia lần này thi đấu trong tộc ban thưởng thật đúng là phong phú a." Bạch Vân mộng tán thán nói. "Cái này chính là loại kia có thể làm cho một tên huyền vương trong nháy mắt bên trong triệt để khôi phục huyền lực đan dược." Long ngạo thiên nghi ngờ nói. "Không sai, cùng thực lực chi nhân tại sinh tử trong quyết đấu." Với thay đổi thế cục thần đan dịu dược, liền xem như hạ phẩm hoàn hồn đan cùng trung phẩm hoàn hồn đan đều muốn một trăm đến mấy trăm kim tệ. Hạ phẩm hoàn hồn đan cùng trung phẩm hoàn hồn đan hiệu quả không kịp thượng phẩm hoàn hồn đan một phần ba. Hạ phẩm hoàn hồn đan tối đa chỉ có thể để một tên huyền sư khôi phục khoảng một phần ba huy lực, mà trung phẩm hoàn hồn đan chỉ có thể để một tên huyền sư khôi phục trưởng phân nửa huy lực. Hơn nữa đối với huyền sư cảnh giới phía dưới có hiệu quả, thượng phẩm hoàn hồn đan là đối với huyền vương cảnh giới phía dưới đều hữu hiệu, có thể làm cho một tên huyền tướng triệt để khôi phục huy lực, để một tên huyền vương khôi phục một phần năm huy lực. Giá cả nhưng lại tại bên trên ngàn kim tệ trở lên tự phẩm hoàn hồn đan, đối với huyền quân cảnh giới đều có thể tạo được điểm tác dụng, giá thị trường có thể là một cái một vạn kim tệ trở lên. Hơn nữa thường thường là có tiền mà không mua được. Về phần bảo phẩm trở lên hoàn hồn đan càng là phượng mau lân rác. Bạch Vân Mộng nói, như thế xem ra dưới tình huống bình thường, huyền quân phía dưới doanh binh làm đủ một năm nhiệm vụ đều không nhất định có thể kiếm được một cái cực phẩm hoàn hồn đan a. Long Ngạo Thiên cảm thán nói, biểu ca đừng nằm mơ, huyền quân phía dưới doanh binh sẽ rất ít có được hoàn hồn đan. Đan dược này giá cả quá cao, người bình thường tiêu hao không nổi. Ngay cả ta mới ra đi làm lính đánh thuê lúc cũng chỉ có mấy cái cực phẩm hoàn hồn đan và mấy chục mai thượng phẩm hoàn hồn đan mà thôi, khi đó vô tri, rất nhanh liền bị ta tiêu hao hết. Làm nhiệm vụ cho kim tệ lại không nhiều, mua một cái thượng phẩm hoàn hồn đan lời nói, quý không nói đến, với ta mà nói, đưa đến tác dụng lại không lớn, cực phẩm hoàn hồn đan càng không dám nghĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút cái kia mấy cái bị ta tiêu xài xong cực phẩm hoàn hồn đan đều đau lòng. May mắn về sau từ thảo ứng doanh binh đoàn nơi đó đạt được không gian giới chỉ. Bạch Vân mồm nói, nói đến phần sau ngón tay nhỏ nhắn không khỏi tại mang theo trên tay không gian giới chỉ bên trên ma trên mặt càng là một vẻ mừng rỡ. Ngô, no. biểu muội Ý ngươi là ngươi cái kia mai trong không gian giới chỉ có cực phẩm hoàn hồn đan. Ngươi cho ta cái này mai trong không gian giới chỉ nhưng không có a." Long Nạo Thiên nghe giọng nói. "A." Bạch Vân Mộng nghe vậy, lập tức đầu ngón tay che miệng, thầm nghĩ, nói lộ ra miệng. "Kì hỉ, biểu ca cũng liền mấy cái mà thôi." Biểu ca ngươi mới vừa đột phá tới huyền tướng cảnh giới không lâu, cái này cực phẩm hoàn hồn đan cho ngươi dùng, lãng phí không nói, hơn nữa dược hiệu quá mạnh, khả năng còn sẽ xuất hiện khó chịu. Ngươi bây giờ dùng trợ phẩm hoàn hồn đan liền không sai biệt lắm, bất quá ta trước nhận kia bên trong không có thượng phẩm hoàn hồn đan. Ta lần sau đưa mấy chục mai thượng phẩm hoàn hồn đan cho ngươi đi. Bạch Vân Mộng cười hì hì nói. Mấy cái mà thôi. Biểu mọi ngươi cho rằng ta sẽ tin sao. Tính, biểu ca ngươi ta cũng bắt ngươi không có cách nào. Long Nạo Thiên lắc đầu cười cười. Khi hì, hì. Bạch Vân Mộng đùa cười một tiếng.